371, thân mật công trình sư, sư, sư, sư, sư, sư ta r ư n g là huyết nữ ta và a huyền đến thả ngươi đi ra ngoài tượng tiểu thư từ chu huyền trong bí cảnh đi ra hai tay khép tại ngoài miệng la lên công trình sư danh tự không dùng hô chu huyền đi đến đã từng phát hiện công trình sư vị trí vị trí này ngay tại trước kia hoa đào tổ thụ bên cạnh hắn quả quyết sẽ không quên vị trí này lúc này chu huyền liền mượn phong thủy chi thế cường đại thế như bàn tay vô hình bình thường xâm nhập xuống đất đào móc ra một toàn núi nhỏ d i ữ a ngọn núi bùn đất đang nhanh chóng chóc ra mấy cái chớp mắt về sau liền lộ ra một cái cùng loại thạch quả to lớn h ổ phách mà công trình sư kia huyện chuyển thân hình liền tại h ổ phách bên trong hướng phía tường tiểu thư phát tay chu huyền một tay dùng thế nâng hồ phách một bên hướng phía đại mẫu tinh khanh phía trên đông thị long thần ô long thần ngươi phát nguyên tại đại m Bạn nằm ở đây, chu ấ n công chính trụ bắt sư, đ ầ từ huyền ô m n lại tiếp muốn nơi nào i l tục nói long thần ta đã t h a ra năm đó công trình sư đơn giản là giáo hội thải hí đường liên quan tới khống chế tinh thần ý thức tụ hợp bản lĩnh cho dù có chút sai lầm đã bị giam giữ hai ngàn năm cũng nên hết hạn tủ phóng thích rồi Công trình sư đây là long tiên h h c tri khí long thần chính là dựa vào những ngày long tiên đem công trình sư phong ấn tương tiểu thư một bên cao hứng mừng mừng long tiên bị long thần hút đi liền mang ý nghĩa công trình sư triệt để tự do Theo giọt công u ố i c long trình sư chúc mừng ngươi ngươi tự do tương tiểu thư cùng công trình sư ôm nhau chu huyền một bên nhìn đi đã cảm động lại gợi cảm cảm động là bởi vì cố nhân cựu biệt trùng phùng luôn có thể lây nhiễm đến người chung quanh cảm xúc để người đứng xem công trình sư ăn mặc, mặc, mặc đều khiến chu huyền nhớ lại kiếp chiếc ổ cứng bên trong những cái kia trả không nổi thức ăn ngoài phí bị đồng học khi dễ tìm người sửa ống nước đáng thương nữ nhân công trình sư nghe xong chu huyền khích lệ lại nâng đỡ gọn tiếng trong lúc giơ tay nhấc chân luôn mang theo phong tình vật chủng đây là a huyền tỉnh quốc bên trong rất lợi hại người rất lợi hại mà lại hắn bi cảnh rất lớn rất thoải mái dễ chịu phi thường thích hợp chúng ta ở lại t ư ơ n g tiểu thư nhiệt tình giới thiệu bản thân chủ thuê nhà chu huyền cũng rất chấp nhất mặc quần áo ăn mặc chuyện này lại hỏi tường tiểu thư tường tiểu thư các ngươi huyết mục thần t r i ề u ăn mặc như thế tân triều sao h ả huyền đại ca ta cái này công trình sư là đã trưởng thành huyết mục thần triều con dân mặc dù ý thức căn nguyên không bằng huyết nữ như vậy cao quý nhưng ta khống chế tinh thần lực càng thêm cường đại tại ngươi lần thứ nhất thấy ta thời điểm ta khống chế tinh thần liền đánh cắp ngươi trong đại não ký ức hình tượng thông qua ngươi nhìn thấy những hình ảnh kia biểu hiện ta tuyển lựa ngươi thích nhất ăn mặc chu huyền hắn biểu lộ lại thành rồi bộ kia kinh đ i ể n biểu tượng cảm xúc lao nhân tàu điện ngầm điện thoại di động ngươi khả năng đánh cắp phải có vấn đề ngươi trộm không phải ta ký ức hình tượng ngươi trộm chính là ta ổ cứng hình tượng chu huyền tao mày nói b ă n g vào ta tinh thần cảm giác tới nói huyền đại ca còn có rất nhiều trung yêu ăn mặc tỉ như huyết tích tử quần áo thủy thủ nếu như ngươi thích lời nói vậy lần sau ta có thể đều nhất nhất mặc cho người xem kia rất không cần phải chu huyền còn nhớ rõ hắn ổ cứng bên trong những cái k i a đáng thương nữ nhân có tài còn mua không nổi y phục đâu công trình sư nếu tới cái cổ khá lắm người liền nên bị chấn áp quá đáng sợ chu huyền cảm khai nói hắn có loại tư ẩn khó giữ được không an toàn cảm giác long thần công trình sư đều bị phong thích công trình sư vậy giống như tưởng tiểu thư dọa sách và o ở tiến vào chu huyền bí cảnh bên trong chu huyền một lần nữa trở lại phong trúc đem tâm thần đầu nhập vào bí cảnh bên trong cùng công trình sư tưởng tiểu thư bắt chuyện lên đến công trình sư liên quan tới c h u hóa bệnh sự tỉnh tưởng tiểu thư hẳn là cùng ngươi nói qua đi chu huyền nói nói qua rồi công trình sư nói l công trình i chuột hóa bệnh, ta cảm thấy cảm là... sư nghiêm thân n q u ố thể ngồi tiên nở nang bắt đuổi sáng rõ chu huyền còn mắt đau chu huyền không có hướng xuống tiếp tục chủ đề mà là nói ra cái đề nghị công trình sư tiểu thư ta cảm thấy chúng ta đứng đắn nói chuyện phiếm ăn mặc đứng đắn một chút vẫn là tốt không phải ta lực chú ý không có cách nào tập trung cái gì xem như đứng đắn ăn mặc trong trí nhớ của ngươi ta nhìn không thấy công trình sư như nói thật nói chu huyền chu huyền minh tư khổ tưởng thật lâu cuối cùng trong đầu huyền tưởng ra cổ linh làm chính sự thời điểm bộ dáng cho công trình sư đánh cái dạng tuy nói cổ linh nguyên bản cũng rất g ợ i cảm nhưng bình thường trường hợp ăn mặc nhưng không đến được ôm lấy người chung quanh lực chú ý trình độ cuối cùng công trình sư đem hại thi quần d a áo khoác trắng đổi thành tỉnh quốc bình thường nữ tính s ư n s á m chu huyền cảm giác con mắt thư thái rất nhiều đem chủ đề dọc theo sổ dưới ngươi nói thiên quỷ là dục vọng hóa thân ừ n công trình sư đếm trên đầu ngón tay đếm nói hỗn độn đại biểu cho đói k h á c cho nên hắn bản năng chính là thốt vệ tổ giao đại biểu cho lừa dối cho nên hắn bản năng chính là phóng thích lời đồn dục vọng vốn là vô hình vô chất cho nên giao bệnh vậy liền vô hình vô chất lên tại minh giang phủ dân chúng không có triệt để phát bệnh trước đó ngươi liền không biết hai trong thân thể bị giao bệnh trôn xuống mầm thái họa chu huyền nói cho nên ngươi cảm thấy cái gọi là giao bệnh chính là dục vọng dục vọng là cần chủ thể công trình sư nói người có ý chí mới có dục vọng kia giao bệnh cũng là như vậy trước có làm người ý chí sau đó tài năng bị dục vọng phụ thuộc cho nên ngươi cảm thấy địa huyền c h i tự ác thử đã chết đi nhưng nó cũng không có chân chính chết đi hắn ý chí liền phân tán tại minh giang phủ lão bách tính trong thân thể đây là ác thử phục sinh phương thức công trình sư chỉ vào cách đó không xa bách quỷ c h í mẫu nói phật quốc người chủ yếu dựa vào hình thể cho nên thân thể của bọn hắn cực kỳ trọng yếu nhưng thiên quỷ không phải hắn cùng ta huyết nữ m ộ t dạng dựa vào ý thức cho nên chỉ cần ý thức bất d i ệ t thiên quỷ liền đem vĩnh sinh chu huyền nghe thấy phen này luôn luận liền biết được công trình sư là có thực phẩm khô đã từng khổ ách thiên thần nói qua thiên thần đánh với thiên quỷ một trận chính diện nên kích thiên thần mạnh hơn thiên quỷ nhưng này chút thiên quỷ bất tử bất d i ệ t vòng đi vòng lại phục sinh sửng sốt cho chín đại thiên thần nhị ưng ơ làm cả tòa minh giang p h ủ đều bị địa viên ác thử đã khống chế về sau ác thử liền sẽ càng cường đại hơn trở về mục tiêu kế tiếp hẳn là ngươi công trình sư chỉ c h ỉ chu huyền ngươi có hôn đội dung nạp vạn vật đặc tính ác thử có hôn đội thể bên trong tổ giao đặc tính khi nó đủ cường đại về sau y nguyên sẽ nghĩ tất cả biện pháp thôn phệ hết ngươi chờ đến một khắc này hai loại đặc tính tụ công trình sư tiểu thư bị nuốt hơn hai nghìn năm đã có bị ép hại chứng sợ hãi chương ba trăm bảy mươi hai thải hí một nén hương một chương ba trăm bảy mươi hai thải hí một nén hương một công lão sư ngươi yên tâm Sao chu n huyền i thải h nguyên đại ca nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp giải hòa vậy ta có tài đức gì có thể gánh chịu nổi lão sư xưng hô thế này công trình sư đối với chu huyền một tiếng lao sư cảm thấy đảm đương không nổi lao sư có thể không riêng truyền đạo thụ nghiệp đâu chu huyền tiếp tục đại nghĩa lăng như nói ngươi bây giờ cùng chúng ta cộng đồng chống cự ra bệnh kia là đại công đức thay trời hành đạo chuyện thật tốt vô thượng ý chí đừng nói lại quan hai n g ư ơ i ngàn năm hắn muốn tới chỗ này được cho ngươi đập mấy cái khấu đầu dạng này đại bất kính lời nói rơi xuống công trình sư trong lỗ thai doa đến nàng gương mặt trắng bệnh một điểm huyết sắc cũng không có nhưng hát thủy ý chí sóng nước không thể giếng máu trăng đỏ hửng làm sơ lay động tựa hồ tại dối người bọn hắn đối với chu huyền nịch thiên ngôn luận nghe xong không ít loại này cầm vô thượng ý chí trêu g ẹ o lời nói bọn hắn không có gì quá lớn cảm xúc ba động cũng không dám nói như thế a công trình sư liên miên xô tay ngươi cũng mới vừa gia nhập chúng ta vinh quang đội ngũ khi chất còn không có đội theo về sau ngươi là gan cứ việc lớn hơn một chút chu huyền đưa tay đặt tại công trình sư đầu vai nói cho nên đối phó kia địa viên đ ã thử đối phó giá bệnh có cái gì cặn kẽ biện pháp dân chúng cả thành đều trông cậy vào ngươi đây nói ra thật sự sẽ không bị bắt sao công trình sư mắt cắt thu thủy vẫn là có chút không tin được người tuổi trẻ trước mắt nàng đã từng cũng coi như tại tỉnh quốc trên xã hội hoạt động qua lấy nàng thưa thất kinh nghiệm giang hồ tổng kết ra một cái quy luật tại tỉnh quốc n i ê n kỷ càng lớn người quyền thế càng cao bởi vì tu hành thời gian dài nhà thương hỏa cấp độ cao nếu là gặp gỡ một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng không cần sợ hãi nhưng muốn gặp được một cái già bảy tám mươi tuổi lao đầu muốn cùng ngươi qua tay kia được bắt mắt một chút nói không chừng lao nhân này nhấc tay liền có thể rời núi sau lưng có đại đường khẩu chỗ dựa mà chu huyền nghiên kỷ như thế nhẹ đạo hạnh cũng không sâu nói chuyện có thể có sức nặng sao t ư ơ n g tiểu thư nhìn xuyên qua công trình sư tâm tư vậy khuyên công trình sư ngươi cũng không thể xem thường a huyền chính là a huyền đem ta từ cốt lao hội bên trong cứu g i mà lại a huyền rất bao che cho con xảy ra chuyện ta gánh phải nhốt vậy trước liên quan ta lại nói thật muốn đem ta giam lại Ta công a đoan m một mình ngươi h sẽ k trình chơi, thích hợp hai n ha ha ha. sư bị chu n g ta. c h huyền câu hài hước làm vui vẻ ngửa đầu nở nụ cười một đại trận về sau nói được rồi ta tin ngươi nhà huyền đại ca đừng theo đại ca các ngươi đều là đã sống hơn hai nghìn năm nhân vật theo ta đại ca đối phận lý không rõ chu huyền vội vàng xua tay vậy liền gọi a huyền đi công trình sư thu liêm t i ế u dung nghiêm túc lên còn có cái gì nỗi lo về sau kia cũng là về sau chuyện liền trước mắt mà nói nàng chỉ muốn giúp một tay chu huyền giúp đỡ cái này rất thú vị người trẻ tuổi nàng nói ta bắt đầu nói qua giao bệnh bản chất chính là địa huyên ác thử ý thức nó đem chính mình ý thức vô hạn phân hóa phân hóa giống hạt bụi nhỏ bình thường thẩm thấu toàn bộ viện y học tuyệt phong đồng thời những n à y ý thức thể hạt bụi nhỏ sẽ vô hạn chế k u y ế t chương Giống một viên hạt giống bình thường, viên tại mỗi bình một một hạt công á bách i nhiễm sinh bệnh tính trong thân chuột hóa thể, lao i t ă trình ư trưởng ở ở n thẳng đến trưởng thành một con chuột đen ráng. đen ở tại bọn hắn ổ bụng bên trong g một chuột Một chuột tại triệt khi h để bộ ổ thành, đại biểu vị kêu lao bách tính, hoàn thành chuột trình bách hoàn liền biến. Công lao đại biểu kêu vị sư giảng đến nơi này chu huyền liền có nghi vấn công lao sư hôm qua đêm khuya thời điểm ta từng đi dò xét qua lều bạn tại trong lều vải ta gặp được một cái phụ nữ mang thai sinh hạ một con chuột đen cái này chuột đen nó chính là chuột hóa bệnh hình thái cuối cùng công trình sư chỉ vào hát thủy hát thủy sóng gợn lăn tăn nhẹ nhàng lắc lư nhộn nhạo lên gợn sóng thành rồi các loại c á c dạng diễn toán quá trình a huyền ngươi không dùng quan tâm những cái kia gợn sóng bọn chúng đều là diễn toán trải qua mà thôi ra đây vậy xem không hiểu a chu huyền cùng kia hình gợn sóng văn mắt to mắt nhỏ n h ì nhau n hắn chỉ cảm thấy kia gợn sóng có một loại cao đẳng toán học vẻ đẹp nhìn lâu bối rối đ ề u hiện lên rồi phu văn tại diễn toán dẫn tới gợn sóng xảy ra các loại c á c dạng biến hóa biến đến cuối cùng vậy mà xuất hiện một con chuột đen đồ ăn chuột đen không có con mắt cái mũi chỉ có hai viên to lớn răng cửa lộ tại miệm bên ngoài đây chính là diễn toán kết quả. chu huyền đ ố i cái này chuột đen rất là quen thuộc nhìn cái đầu nhìn k h í tước đều cùng hắn tại trong lều vải nhìn thấy con ngữ kia không khác nhau chút nào chính là nó chu huyền lại hỏi cái này chuột đen từ phụ nữ mang thai mẫu cung bên trong giáng sinh nhưng là hắn mới giáng sinh liền bị trong lều vải người cho chia ăn rơi mất những cái kia trong lều vải người cũng đều là người hóa chuột công trình sư nhẹ gật đầu lại phất phất tay để phù văn tiếp tục diễn hóa hát thủy bên trong chuột đen đồ á n đang không ngừng lớn lên thân thể trưởng thành hình người đầu lại là cái con chuột làm con chuột đã dài đến người trưởng thành lớn nhỏ về sau nó liền nâng lên tay trái của mình ngón trỏ n g ó n giữa bối lượn g đào nhập chán của mình trên c h á n liền xuất hiện hai cái lỗ máu kia lỗ thủng chính là con mắt của nó đây là những n à y chỗ đen bị ai sinh ra tới liền sẽ ăn h ế t a i máu thịt tầm b ủ sẽ làm bọn hắn tiếp tục lớn lên thẳng đến bọn hắn có thể tự mình mở mắt công trình sư giảng ở đây ở trong lòng đánh giá một chút về sau còn nói những này hoàn toàn thể chỗ đen có chiến lược quy ra thành t ỉ n h quốc chiến lược phân chia khả năng có bảy nén hương chi cao bất quá a huyền ngươi thấy qua quái sự nhiều khẳng định biết rõ sinh vật cá thể ở giữa có khác biệt tính những cái kia trưởng thành về sau chỗ đen đêm qua trong lều vải chuột đen chiếc ăn sự kiện chu huyền suy đoán chính là những cái kia người hóa chuột sợ tối chuột giáng sinh bị hắn trước thời hạn phát hiện cho nên mới cần nhờ chiếc ăn đem chuột hóa bệnh tại minh giang phụ truyền bá tung tích tạm thời cho xóa bỏ rơi công trình sư vậy đồng ý chu huyền ý nghĩ nói trước mắt số lớn chuột hóa bệnh nhân cách hoàn toàn chuột biến giai đoạn còn sớm cho nên địa huyên chuột đen cần thời gian nếu là minh giang phụ lại nhận thức muộn màng một hai ngày những cái kia chuột đen liền sẽ đại quy mô từ dân chúng trong bụng giáng sinh ra tới chờ đến rồi lúc kia dù là minh giang phụ các đại đường khẩu tập kết vậy lại không bỏ ra nổi bất kỳ chống cự gì biện pháp tới chu huyền trong lòng cũng tin h tưởng tình thế nguy cấp liền hỏi đã như vậy công lão sư có biện pháp nào khắc chế địa u y ề n ác t h sao có biện pháp liền trên người, người. công trình sư chỉ vào chu huyền bục dưới ta ta muốn có biện pháp đã sớm chơi chết kia chuột cống một đầu trong khe cống ngầm đồ chơi chu huyền đoán giận nói s á c thực trên người ngươi công trình sư nói ta nghe huyết nữ nói ngươi thứ năm nén hưng ơ hỏa lĩnh ngộ chính là thả i hí sư n g ư ơ i ý l à lừa qua địa huyền đắc thử không sai công trình sư rất hài lòng chu huyền một điểm liền rõ ràng nàng nói do yếu hại dục vọng không thể chống d ô n g sinh ra cần phụ thuộc đến ý thức thể phía trên nhưng là chỉ cần có ý thức l ừ a dối liền sẽ phát sinh thả hí sư cái này được khẩu chính là lấy trò lựa gạt hoành hành tình quốc rằng ở đây công trình sư cúi đầu Hai ngàn năm t r ư ớ công n trình o n g lúc vô t sư nói phong mã hiến tức chi lưu đã từng mặc dù có thể dựa dẫm vào ta bộ thủ tinh thần thu hợp khống chế tinh thần chi pháp là bởi vì bọn hắn đã đáp ứng ta muốn biên soạn trong nhân thế tốt đẹp nhất nói dối công lão sư yên tâm tà chu huyền lựa gạt chỉ lựa gạt những cái tiên nên lựa gạt người chu huyền trịnh trọng hứa hẹn thậm chí còn kém phát thể rồi chương ba trăm bảy mươi hai thải hí một nén hương hai chương ba trăm bảy mươi hai thải hí một nén hương hai công trình sư được rồi thành khẩn cam đoan về sau vừa rồi nói tiếp ý thức sẽ bị lừa mà thải hí sư trò lừa gạt phối hợp thêm ta khống chế tinh thần có thể lừa qua thần minh cấp. nếu là âm mưu cấu tứ thỏa đáng dẫn tới ác thử mắc câu và bẫy nó một dạng cũng sẽ bị lừa gạt chu huyền nghe đến đó nhịn không được lớn tiếng khen hay hắn cùng họa sĩ lý trường tốn đến cùng vẫn là mạch suy nghĩ không có mở ra vậy mà không nghĩ tới qua dùng đi lừa gạt thủ đoạn đi lừa qua địa huyên đ ắ thử hiện tại mạch suy nghĩ thông thấu chu huyền liền có phát lực phương hướng chỉ là bày ra một trận âm mưu đi lừa qua địa huyền đứng m ũ i chịu xảo chính là chu huyền phải học được thả i hí đường thủ đoạn thủ đoạn ta có thể dạy ngươi nhưng là a huyền ta nhất định phải trước thời hạn thanh minh một điểm thả i hí sư thủ đoạn muốn m ắ t s á c miệng linh đầu ó c nhanh nội tính cũng m u ố n cao m u ố n tại trong vòng vài ngày hoàn toàn nắm giữ sợ là không đủ ngươi chỉ cần lĩnh nộ g được tầm thứ năm thủ đoạn thiên hạ không tặc liền đầy đủ đi bày ra ám thủ lừa qua địa u y ề n đ ắ thử cá nhân ta cảm thấy ngươi là rất có hy vọng công trình sư nói chuyện rất là chậm rãi hơi có điểm e m thai nói ôn nhuận cảm giác bất quá chu huyền cũng không tán đồng công trình sư thuyết pháp nói công lao sư ngươi nói mắt s á c miệng linh đầu góc nhanh nộ g tính cao ta cảm giác ta toàn chiếm ngươi liền yên tâm dạy ta có thể linh nộ g khẳng định không chỉ đến thiên hạ không tặc tầng kia thủ đoạn chu huyền tự tin dẫn tới công trình sư mỉm cười hiển nhiên nàng không có đem chu huyền lời nói coi là thật nhưng học tập nhà có lòng tin dù sao cũng so hề vải muốn tốt một chút nàng liền không có phản bác đúng rồi công lao sư vì cái gì trò lừa gạt bên trong có một tầng thủ đoạn gọi thiên hạ không tặc Chú h u y ề người đối tư nếu là không có đề phòng tri h Công tâm người nào vui vẻ nhất đương nhiên những cái kia phong mã hiến tức lừa đảo nha công trình sư cởi tủng tìm nói chu huyền nghe được có chút mê mẩn phong mã hiến tức tri pháp chỉ là chiêu này thiên hạ không tặc liền có thể thầy đốn thủ đoạn rất là thú vị chu huyền song trưởng m ộ t kích liền mời công lão sư dạy hắn thủ đoạn tại ta không có tới tỉnh quốc trước đó thải hí đường bất quá là cái tam lưu đường khẩu tại ta sau khi đến bọn hắn học xong khống chế tinh thần tụ hợp chi pháp mới thành siêu một tuyến đường khẩu cho nên muốn học thải hí trước phải học được khống chế tinh thần công trình sư đã đi vào lão sư lời nói tiết tấu bên trong nói với chu huyền ngươi tinh thần lực như thế nào phi thường cường đại tương tiểu thư một bên nói rút vào hắn có thể ở ngoài một cây số bị địa bên phía dưới tiên dân chi não lừa gạt đến tiên dân chi não chính là thải hí đường mấy ngàn mấy vạn đệ tử tụ hợp ý thức khống chế tinh thần năng lực cực mạnh mà lại loại này khống chế tinh thần có một cái đặc điểm tinh thần lực càng mạnh người càng dễ dàng t r ú n g chiêu tinh thần lực càng yếu người càng không dễ dàng chịu đến khống chế chu huyền ngoài một cây số liền có thể chịu đến khống chế đủ để thấy hắn tinh thần lực cường đại tia thiên tư thật là tốt tỉnh quốc người tinh thần lực bình thường tiếp cận là không những cái tia thải hí sư cũng là như vậy từng cái tinh thần lực kém chớ đừng nói gì khống chế tinh thần rồi bọn hắn tinh thần lực kém vậy bọn hắn làm sao học được tinh thần khống chế chu huyền rất là hiếu kỳ tụ hợp a công trình sư nói nếu nói tinh thần lực của ta vì một ngàn mà một cái thả i hí sư tinh thần lực vì một nếu là có một vạn cái thả i hí sư đem bọn hắn ý thức tụ hợp đến cùng một chỗ liền có thể điệp ra ra một vạn tinh thần lực đương nhiên ý thức tụ hợp chi pháp cũng không phải là đơn giản số lượng điệp ra trong đó có thật nhiều hao tổn một vạn người điệp ra lên tính đến thất thất bắt bắt năng lượng hao tổn đến cuối cùng có thể điệp ra ra tới tinh thần lực chỉ có thể tiếp cận năm ngàn nhưng cho dù là năm ngàn vậy so với ta một ngàn mạnh đến mức quá nhiều chu huyền nghe tới thẳng gật đầu cái này huyết nhục thần triều đừng nhìn là bị phật quốc trôn vùi rơi thất lạc c h i quốc nhưng bọn hắn b ả n sự thật là có chút thành cựu người tinh thần lực rất mạnh vậy cũng không cần nắm giữ tinh thần tụ hợp c h i pháp ta trực tiếp dạy ngươi k h ô n g chế tinh thần là đủ công trình sư nhắm mắt lại nói với chu huyền người giống ta như vậy công lao sư con mắt ta đóng được rồi tập trung ngươi tinh thần lực chú ý đi cảm thụ huyền nữ chu huyền lắng nghe dạy bảo chậm rãi đem cảm giác lực ngưng tụ lên đi cảm thụ được tưởng tiểu thư ý thức thể sức cảm nhận của hắn sánh vai thần minh cái này một thả ra ngoài còn lại là loại độ cao này tập trung lực chú ý sau phong thích lướt qua hát thủy thời điểm khuấy động đ ư ợ công hát thủy nhảy từng đợt nhảy vọt nổi lên nước. bỏ c trình sư cao mày rất là kinh ngạc nói cảm giác lực mạnh đến loại trình độ này sánh vai thần minh nha tương tiểu thư rất là tự hào vỗ ngược một cái công trình sư vừa cười cười nói cảm giác lực xác thực cường đại vô song nhưng là a huyền ngươi phải chú ý cảm giác lực là cảm giác lực tinh thần lực là tinh thần lực đây là hai loại không giống lực lượng cảm giác lực cùng tinh thần lực khác nhau là cái gì chu huyền không hề đơn độc sử dụng tới tinh thần lực đối với cái này cả hai khác nhau có chút mơ hồ cái nào cũng được biết nó như thế đồng thời cũng muốn biết nó vì sao tài năng khắc sâu hơn lý giải hắn khiêm tốn hỏi tham công lão sư tình quốc cảm giác lực cung huyết nhục thần triệu tinh thần lực khởi xướng bản nguyên là nhất trí đều đến từ ý thức cũng chính là linh hồn nhưng là cảm giác lực càng giống là một đôi tay vô hình thả ra ngoài về sau sẽ lợi dụng trên tay xúc giác nhường ngươi cảm thấy được ngoại bộ sự vật tinh thần lực thì càng giống như là tâm linh bị thôi phát đến rồi cực hạn về sau cùng ngoại vật cộng minh nếu trên trời mưa ngươi sâu trong tâm linh liền sẽ tóe lên hơi nước có chút cùng loại cùng loại minh tưởng chu h u y n ó i cũng có thể hiểu như vậy công trình sư gật đầu nói có dạng này khuyến bảo chu huyền liền tiếp theo hai mắt nhắm nghiền đem chính mình tâm thần g ắ t gao ý canh d i ữ ở trong óc cũng không muốn l â y phóng thích loại lực lượng này chính là đơn giản nghĩ sáng suốt tưởng tiểu thư dáng vẻ cái kia khả ai chống n ạ n h m n g m n g mê mê biểu lộ như thằng bé con như tại hát thủy bên trong nhảy vọt khi loại này minh tưởng tiến vào càng thêm nhỏ xíu trạng thái thời điểm một bên đứng nhìn chu huyền tưởng tiểu thư thân thể không khỏi run một cái run run rất nhỏ nhưng bị nàng phát giác huyết n ụ c thần chiều con n h n dân đối với mình phải chăng bị tinh thần lực khống chế có cực mạnh phân biệt lực nàng lúc này chân trần tấm trong hát thủy nhảy vọt vui mừng khen ngợi, ngươi nắm giữ được thật nhanh n a ngươi tinh thần lực cùng ta cộng minh nga chính đáng nặng vì chu huyền tiến bộ mà mừng rỡ thời điểm cũng không thụ khống chế chuyển động thân thể đưa lưng về phía chu huyền hô phấp tiếng gió lướt qua hát thủy sóng lớn nhẹ nhàng chụp được chu huyền tâm linh chỗ sâu nương tụ ra tường tiểu thư lại có tự ta ý thức bình thường nhẹ nhàng nhảy lên nhìn thấy tường tiểu thư kia vui mừng giống đứa nhỏ đồng dạng chu huyền vậy nổi lên vui lụa ầm ĩ chi tâm nói tường tiểu thư mời ngươi quen người hắn tâm linh chỗ sâu tường tiểu thư thật vẫn xoay người qua a tường tiểu thư thành tay ta làm chu huyền a một tiếng về sau Liên tiếp theo hạ đạt chỉ lệnh, tường thư, lớn tiếp tiểu tiếng tường theo đạt thư, hạ chỉ hô một ư ngươi ngươi ngươi ờ i lần, là là là huyền, nhất. huyền, nhất. huyền, nhất. huyền. A A A A tuyệt tuyệt m tiếng tiếp lấy một tiếng la lên tại bí cảnh cùng chu huyền tâm linh chỗ sâu đồng thời do t ư ờ n g tiểu thư hô vang cả kinh công trình sư miệng há thành rồi h g ó hình chữ hát thủy bên trên vậy bên dưới nổi lên một loạt mưa p h ù n chỉ vì chu huyền tại tâm linh bên trong đ ố i hát thủy rơi xuống chỉ lệnh thời tiết quá khô khô rơi vài dọn mưa đi trận này không còn mưa càng là chạm tới công trình sư ý thức chương ba trăm bảy mươi hai thải hí một nén hương ba chương ba trăm bảy mươi hai thả i hí một n é n hương ba quá cường đại a công trình sư lẩm bẩm vậy sửng sốt không có đem miệng khép lại n ã đưa tới thanh â m có chút mơ hồ không rõ chu huyền cuối cùng mở mắt đi đến công trình sư bên người đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm của nàng giúp nàng khép lại miệng miệng đừng mở lớn như vậy cẩn thận uống vào mưa công trình sư như ở trong mộng mới tỉnh m á h được quay đầu hỏi chu huyền ngươi tinh thần lực làm sao mạnh đến loại trình độ này rất mạnh sao a huyền ngươi là tuyệt nhất tượng tiểu thư lần này là phát ra từ nội tâm khích lệ chạy trầm hướng về phía chu huyền nhảy dựng lên bị chu huyền chặn ngang ôm lấy ngươi còn rất nằm chu huyền ôm tưởng tiểu thư ném về bầu trời chờ đến rơi xuống lúc lại một t h a n h t i ế h được lặp đi lặp lại chọc cho tưởng tiểu thư ha ha cười không ngừng a huyền n g ư ơ i biết huyết nữ vì cái gì gọi huyết nữ sao công trình sư túc xá nói vì cái gì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói nàng là huyết nhục thần triều chủ não nữ nhi huyết nhục thần triều lấy ý thức kêu gọi máu thịt chủ não là trí cao vô thượng tồn tại nữ nhi của h ắ n tự nhiên lấy q u ố c danh vị s ư n g hô công trình sư nói huyết nữ có huyết nhục thần triều bên trong mạnh nhất tinh thần lực cho nên nàng dù là không có giải đến trưởng thành y nguyên có thể đối với máu thịt hô chi tắc đến huy chi tắc ứ n g ư ơ i có thể sử dụng n g ư ơ i tinh thần cùng nàng cộng minh cái này cũng đúng không có cái gì tinh thần lực liền có như vậy đặc tính càng là cường đại tinh thần lực càng là dễ dàng bị cộng minh đến nhưng là n g ư ơ i ở đây tinh thần cộng minh đến huyết nữ về sau vậy mà có thể k h ô n g chế nàng điều này nói rõ chu huyền nhữ lại lông mày công trình sư đâu ra đời nói nói rõ n g ư ơ i tinh thần lực tại huyết nữ phía trên chu huyền n g ư ơ i tinh thần lực là từ lâu đến công trình sư hỏi cái này hẳn là giọt máu kia công lao đi chu huyền nghĩ tới giọt máu kia giọt kia đem hắn mang đến tỉnh quốc máu giọt máu kia có một người t ỉ n h quốc đại nhân vật tàn ngộng có thiên quỷ hôn đ ộ n đặc tính cái kia đại nhân vật rốt cuộc là ai công trình sư rơi vào trầm tư ngược dòng không được nguyên sự muốn nó làm gì chu huyền còn nói ngươi nói muốn nhập thải hí đường khẩu cần trước học được khống chế tinh thần hiện tại ta học xong kia thải hí sư như thế nào đốt nhang như thế nào tích lũy hư ơ n g hỏa khi ngươi sử dụng ra thải hí sư đệ nhất nén hư ơ n g hỏa thủ đoạn về sau liền có thể điểm lên hư hỏa công trình sư giảng giải lên nói thải hí đệ nhất nén hương gọi hợp ý cái này nén hư hỏa thủ đoạn là đi lừa gạt cơ sở bên trong cơ sở cũng là quan trọng nhất công trình sư hóa thân thành rồi chuyên gia tình yêu nói nếu ngươi muốn đi l ừ a gạt một cái nhà giàu nữ vậy phải làm thế nào nếu là nhà giàu nữ thích trong phim ảnh tài tử giai nhân cố sự ta liền đóng vai một cái phong độ nhẹ nhàng giàu công tử biên hai bài lãng mạn thơ t ì n h tìm cơ hội đưa cho nàng còn thơ t ì n h mà chờ ngươi tại trong mưa tại tạo cầu vồng bên trong ve âm thanh chìm hết âm thanh dâng lên chu huyền nói nói liền n h ọ c hí giơ tay nhấc chân bên trong thật là có điểm v ị công tử p h á m thức ánh mắt mê ly ngâm tụng tiếp chức tình yêu danh thi công trình sư người tất chú ta công trình sư nhìn được có chút lên người có khoảnh khắc như thế nàng phảng phất đã thành bị chu huyền theo đuổi nhà giàu nữ bình thường em chút liền lâm vào vừa thấy đã yêu v o n g tỉnh cũng may nàng tỉnh n g ộ được nhanh mà chu huyền đã bắt đầu một bộ k h á c vai diện đó vai nếu nhà giàu nữ trải qua trải qua v o n g tỉnh chịu đủ trên tình cảm ngắn trở ta liền mang nàng đi sân chơi ngồi một chút hải đồng chơi ngựa gỗ chúng ta trung thuật đã từng nhi đồng lúc tính trẻ con chuyện lý thú thì như dính ve bắt hết chu huyền lại một lần nữa giao ra bài thi ngươi sẽ còn suy một ra ba công trình sư cũng không biết nên nói cái gì cho phải muốn nói lừa đảo cũng không tốt làm cần tùy cơ đ n g biến đầu góc được linh từ nơi này phương diện tới nói chu huyền quả thực chính là cái ưu tú được không thể lại học sinh ưu tú cho vật đã chu huyền cười cười không có coi ra gì hắn đây cũng không phải là khiêm tốn thật sự là kiếp trước lừa đảo lừa gạt tới trình độ nào lừa đồ đần đều không đủ dùng lạ lẫm điện thoại không thể nhiều tiếp không phải trò chuyện một chút liền bị bộ đi vào tiến câu cá trang ép lấp thẻ ngân hàng tin tức xa lạ trò chuyện trên mạng không thể nhiều trò chuyện không phải được dùng tiền mua lấy nhiều chút cân lá t r à các loại lừa đảo tầng tầng lớp lớp hoa văn đảo mới xuất hiện đối với trò lừa gạt cái này chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy thật giống như ta thật đúng là n ế m qua không ít thịt heo chu huyền hồi tưởng bản thân đến tỉnh quốc làm những chuyện kia đi lừa gạt giống như cũng coi như tay giả đợi một cái công trình sư gật đầu nói ngươi đã hiểu hợp ý chân nghĩa phàm là đi lừa gạt lừa đảo cùng bị lừa người chuyện thứ nhất phải làm chính là rút ngắn khoảng cách phương thức tốt nhất chính là nắm giữ đối phương yêu thích ta không đến tỉnh quốc trước đó thải hí sư chính là dựa vào cảm giác lực đi s i ê u tập đối phương yêu thích có ít người yêu trả có ít người yêu rượu có ít người yêu công danh lợi dụng cảm giác lực đi điều tra thời gian hao phí có phần lâu nhưng nếu ngươi sẽ khống chế tinh thần lực vậy ta chỉ cần tinh thần c ộ n m ì n h liền có thể cảm ứng được hắn yêu thích chu huyền bắt đầu đoạt đáp không sai công trình sư nói tỉnh quốc người tinh thần lực rất yếu chính là bởi vì quá yếu cho nên rất khó bị ngươi khống chế cho nên ngươi cần rút ngắn khoảng cách tốt nhất ở trước mặt hắn thi triển khống chế tinh thần chu huyền đoạt đáp vô cùng tinh chuẩn công trình sư bày ra tay phản phất đang nói cái này còn cần ta dạy sao chính ngươi ngộ lấy ngộ lấy không s ẽ sao cho nên ta đệ nhất nén hương nghị tích lũy hưng hỏa chính là phải không ngừng thi triển hợp ý sau đó thỏa mãn bị lừa người yêu thích đúng không công trình sư không còn không có cảm giác rồi công trình sư cảm thấy mình không có cảm giác thành tựu làm lao sư lớn nhất cảm giác thành tựu là cái gì học sinh đối mặt vấn đề khó vào đầu b ứ ớ t hai thời điểm lão sư một bữa rất có kỹ thuật hàm lượng chỉ điểm học sinh cuối cùng hiểu ra về sau đối lao sư giảng lao sư ta hiểu ta còn không có chỉ điểm đâu ngươi liền hiểu công lão sư ta đi tích lũy đệ nhất nén hương h ư ơ n g h ỏ a hẹn gặp lại chu huyền cáo biệt công trình sư mới đi mấy bước quay đầu lại nói với công trình sư đúng rồi công lão sư ngươi thích xem một chút tình, tình yêu yêu cố sự đúng không nhất là thích khổ tình hí nam nhân vật chính đem nữ nhân vật chính cho ngược đến chết đi xuống lại thúc ngươi nước mắt cố sự ta đi minh giang phụ tìm hiểu một chút nếu là tìm tới tương tự tiểu thuyết tạp chí ta mang cho ngươi mấy quyền tới ngươi lại là làm sao biết ta thích cái gì ngươi mới vừa nói hợp ý ngươi vừa rồi khống chế ta rồi đã khống chế một chút xíu chu huyền mỉm cười rời đi mà công trình sư có một loại bị thấy được thân thể tựa như cảm giác đ ụ c nhã cầm quần áo nắm thật chặt nói với tường tiểu thư huyết n ữ à, ta cảm giác chúng ta ở chỗ này quá đáng sợ bằng không sớm chút dọn nhà a huyết nhục thần triều con dân bị một cái tỉnh quốc người tại bất h i ệ n sơn bất lộ thủy tình hôn dưới áp dụng khống chế tinh thần cái hiện tượng này đối với công trình sư mà nói là một cực kỳ khủng bố sự tình a huyền rất tốt hắn trả lại cho ngươi mua tạp chí đâu t ư ơ n g tiểu thư không có tim không có phổi nói chu huyền ra bí cảnh hắn hiện tại liền nghĩ cho mình tích lũy tích lũy hưng ơ hỏa tìm tới bị lừa người yêu thích sau đó thỏa mãn hắn chuyện này đối chu huyền tới nói ngược lại cũng không phức tạp ngươi thích gì ta sẽ đưa cái gì cho ngươi thôi đơn giản chính là ăn uống chơi không được nữa chính là dây xích vàng lớn đồng hồ vàng dùng tiền liền có thể chơi được sự nhưng khi hắn tìm tới cái thứ nhất đi lừa gạt đối tượng về sau lại phát hiện việc này thật đúng là thật không tốt giải quyết chu huyền lúc này nhìn lữ minh khôn đang ở trong sân m à i chuốc diệt bao m à i đến âm vang thanh âm không dứt b ê n h a y cái thứ nhất đi lừa gạt đối tượng ngũ sư Minh. chu huyền đi đến lữ minh khôn trước mặt nhắm mắt ngưng thần bắt đầu rồi minh tưởng tinh thần lực c ậ u m ì n h ngũ sư Minh thân thể không khỏi run nhẹ lên tiếp theo trong n g á y mắt chu huyền tâm linh chỗ sâu liền xuất hiện một cái ngũ sư m i y ề n g ũ sư huyền ở trong lòng lặng lẽ hỏi tham ngũ sư h i n h giơ tay lên bên trong trúc diệp đao chậm rãi nói hy vọng nhất có thể xinh đẹp thư thư phục phục không có chút nào tinh thần c á n h vác giải phẫu một cỗ thi thể ta trúc diệp đao ở hắn trên da thịt mỗi lứt qua một t ấ c g a ta kích động đến toàn thân nổi da gà ngũ sư h i n h ngươi là thật biến t h á i a mỗi ngày đều suy nghĩ giải phẫu thi thể sự lần này chu huyền có thể gặp khó khăn đi đâu tìm bộ thi thể cho ngũ sư h i n h giải phẫu chương ba trăm bảy mươi ba liên tục bị lửa một chương ba trăm bảy mươi ba liên tục bị lửa một âm vang âm vang lữ minh khôn h à i đao y nguyên hắc c h ờ mai đến không sai bị lắm lại còn múa lên đ a o đến bên cạnh múa bên cạnh hát h í thương lang lang rút ra bảo kiếm hào hào hào ngựa đạp liên doanh bảo kiếm lộ phong địch đã chết tuyệt muốn cái này kiếm s ắ t tác dụng gì được một màn kịch còn hát ra tiếng lòng đến rồi cho ngươi tìm cho ngươi tìm bộ thi thể nhường ngươi thư thư phục phục m ộ một m ộ chu huyền đỉnh lấy dần liệt ánh nắng rơi xuống phía sau núi sườn núi viện y học tuệ phong bên trong bị chuột biến thai hỏa n h á o t r ò mặc dù chỉnh thể trật tự đã chấn áp không sai b i lắm nhưng cốt lão hội thành hoàng người y nguyên không dám quá bưng lòng khắp nơi đều có cốt lão thành hoàng đệ tử t u cha chu huyền đi rồi còn không có mấy trăm mét liền gặp một vị mặc trưởng sam màu đen mang theo mũ dạ cốt lão vị nhân huynh kia tới đây một chút chu huyền hướng phía cốt lao với gọi cốt lao học giả đông đảo chu huyền không có khả năng mỗi người đều biết nhưng là cốt lao nhóm đều nhận biết chu huyền đại tiên sinh cốt lão ngả mũ t ú i người chào cùng chu huyền chào hỏi trên người ta không có cốt lao hội q u â n bài chỉ có thể nhường ư ơ i hỗ trợ liên hệ ta muốn thấy lý thừa phong há ta hiện tại liền cùng thư đại nhân liên hệ cốt lao không dám thất lễ cũng quít ngưng ra một mức đường khẩu mật tín hô hoán lý thừa phong mật tín mới phát ra dù thần ti đèn lồng liền xuất hiện ở chu huyền trên không lý thừa phong vội vàng g i i h à n gặp g qua đại tiên sinh lao lì à tổ chức nhân thủ là một cái chuẩn hóa bệnh nghiêm trọng được không chữa được ra hỏa làm cơ thể sống giải phẫu ngài không phải không phải đem nghiên cứu chuẩn hóa bệnh sự tình giao cho tường mẹ sao h ả là giao cho tường mẹ nhưng ta phải làm cho ngũ sư huynh giải phẫu lập tức chu huyền còn nói ta muốn học thủ đoạn mới cần hợp ý mà ngũ sư huynh hiện tại lớn nhất tâm nguyện đi chính là giải phẫu một cỗ thi thể ngươi cũng biết ta vị sư h u n h này cái nào cái nào đều tốt chính là hắn chỉ chỉ bản thân huyện thái dương nói trạng thái tinh thần có một chút chút vấn đề rõ ràng để chúng ta cốt lão làm một màn kịch dối x ư n g muốn làm thí nghiệm kỳ thật mục đích đúng là thỏa mãn ngũ sư h i n h đam mê có thể hiểu như vậy chu huyền phất phất tay nói ngươi tranh thủ thời gian đi a n bài đi càng nhanh càng tốt kia không dùng a n bài đã có sẵn lý thừa phong liền giảng đạo chúng ta nguyên bản đã sắp xếp xong xuôi đối tượng thí nghiệm cho tốt nhân viên thí nghiệm vậy tổ chức được rồi còn kém sau cùng dụng cụ thí nghiệm nhưng là bị tường mẹ chiếm đoạt liền ngươi nghe và có lời oán giận a chu huyền nằm ngang lông mày hỏi không dám không dám. Trung t h ự c rằng, lần này xác t h ự c các không phiên thí nghiệm, người tưởng tới tới t i làm ể u thư giúp ta tìm rồi đồng bạn, huyết nhục thần triệu trong người thông minh nhất. trình nhục minh người giúp đồng Công rồi bạn, bên sư ai chu huyền kể kể vậy bắt đầu đối lý thừa phong thi triển khống chế tinh thần tâm linh của hắn c h ỗ sâu vậy xuất hiện lý thừa phong minh tưởng hình tượng hắn ở trong lòng vụng chụm hỏi lao lý ngươi thích gì nhất lý thừa phong minh tưởng hình tượng nghe tới chu huyền chỉ lệnh về sau liền ngơ ngác hồi đáp ta nghĩ nghiên cứu tinh tưởng chuẩn hóa bệnh ít nhất phải tìm hiểu được hắn phát bệnh nguyên lý đây chính là học giả nếu như nói lữ sư m i n h đối với thi thể có một loại kỳ quái thiên vị đam mê lời nói kia lý thừa phong liền đối với những cái kia cổ quái đến cực hạn thần bí học tri thức có đặc biệt thiên vị đây không phải ngủ gà ngủ gật gặp được gối đầu chu huyền lúc này liền ôm lý thừa phong bà vai nhỏ giọng nói lao lý kia công trình sư rất là thông minh nàng nha thật đúng là suy nghĩ ra chuột hóa bệnh truyền bá nguyên lý kia vậy thì mời đại tiên sinh giảng thuật một hai ta r ử a thai lắng nghe lý thừa phong nguyên bản giống rút thuốc p i ệ n đồng dạng mặt ủ mày trau mặt vậy rủ xuống cả người giống xương đánh qua quả cả nhưng bây giờ nghe tới chu huyền muốn vạch trần chuột hóa bị bệnh con mắt cọ một lần sáng rỡ giống hút thuốc phiện rút quá mức như vậy chu huyền lại muốn tiếp lấy thừa nước đục thả câu không đem tình hình thực tế thổ lộ ra tới lý thừa phong sợ là phải b à y lên cắn người lao ly a kia chuột hóa bệnh bản nguyên đi trên thực tế chính là địa viên ác thử không chết hắn đem ý thức phân hóa thành rồi thật nhỏ bụi bặm dài trong minh giang phủ những này ý thức hạt bụi nhỏ sẽ ở lây chuột hóa bệnh cơ thể người bên trong vô hạn mọc thêm còn chuyên ba đâu liền cùng loại ý thức đem người khống chế được cùng chiếm bỏ không sai bị lắm thả chu huyền còn có việc bên người liền nói ngắn gọn. nói g rõ lần này hợp ý không có triệt để hoàn thành hơn phân nửa chính là lý thừa phong nghi ngờ trong lòng còn không có triệt để giải khai khắc chế chuẩn hóa bệnh biện pháp sao chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời đưa tay qua đây lý thừa phong n g o a n ngoan đưa tay ra con mắt nhắm lại được rồi lý thừa phong lại nhắm mắt lại chu huyền nói ta đem câu trả lời mẫu giấy đặt ở trên lòng bàn tay của ngươi n g ư ơ i siết chặt chở ta đi rồi mở ra nhìn được lý thừa phong đáp ứng chu huyền thì tại lý thừa phong trên lòng bàn tay sờ soạn một cái sau đó đem lao lý tay cho khép lại siết chặt ta ta đi rồi ngươi tài năng nhìn chu huyền lại là phân phó một câu về sau mới thần hồn nhận dù di hình hoán ảnh chân thân d á n g lâm đến rồi minh giang phủ lớn nhất trong tiệm sách đi mà lý thừa phong tại chu huyền sau khi rời đi mở to mắt xác nhận đại tiên sinh đã đi xa về sau mới đưa tay mở ra trong lòng bàn tay không có thứ gì giống tuyết ta rõ ràng siết thật chặt làm sao cái gì đều nhìn không thấy vậy không có khả năng chống g i n g ném mất ta xiết trong tay mẩu giấy nếu là có thể hư không tiêu thất lý thừa phong kia là thật thẹn với bản thân bảy trụ cốt lao hư rồi tại chỗ suy nghĩ nửa ngày lý thừa phong liền được rồi một cái kết luận biết rồi nhất định là đại tiên sinh không muốn nói cố ý gạt ta đâu cái này lừa gạt chữ vừa mở miệng lý thừa phong trong đầu giống đốt một chén bóng đèn đồng dạng lúc này liền bừng tỉnh đại ngộ há lừa gạt đã chuẩn hóa bệnh bản chất là ác thử ý thức đang tắc quái kia đại tiên sinh liền có thể dùng trò lừa gạt lừa dối địa huyên ác thử đại tiên sinh thật là già hòa lý thừa phong ở trong lòng kích động nói c ũ nhưng g k hắn lại a o l muốn để giành được lý thừa phong hợp ý về sau hưng hỏa liền dùng lừa gạt biện pháp hy vọng lao lý có thể hiểu lao lý nói thế nào cũng là thiên thần học giả nghe nhiều biết rộng hẳn là thạo a chu huyền nói đến đây không khỏi hát hơi một cái ai đang mắng ta ngay sau đó hắn liền nghe tới bí cảnh bên trong chuyến ra cọ châm lửa thanh nhầm là thứ năm n é n hương thả h í sư đốt nhang rồi lao lý hiểu chuyện rồi chu huyền hài lòng nói hương bị nhen lửa liền chậm dài hương xuống đốt đi thiêu đốt biên độ cũng không tính rất mạnh mẽ cùng nhang m ô i đồng dạng chỉ thấy ánh lửa không gặp hương thể r u ngắn đoán chừng cần rất nhiều lần hợp ý chu huyền lúc này liền thu hồi lực chú ý ở trong tiệm sách tìm tòi nổi lên khổ tỉnh đại tát c ì hình n nghiệp tương đương h chí phát quốc các báo loại loại đạt, không a y có trở cố đ n cách chu huyền chỉ được tiếp tục nhật du lục soát đi dạo toàn thành mấy chục nhà to to nhỏ nhỏ tiệm sách về sau cuối cùng là tìm được một nhà bảo tồn hoàn hảo sách cũ cửa hàng kỳ cũ cũ thật cũng là tàng thư cửa hàng bán sách đều là tỉnh quốc cổ đại kinh điển Thứ t thường thường không không bây giờ cái này tiệm sách bên trong không có một người thư tịch loạn thất bát ao lộn xộn không chịu nổi bày biện cái này tiệm sách lao bản không chừng là vội vàng tránh thai đã vô tâm xen vào nữa lý tiệm sách rồi tìm rồi nửa ngày chỉ có như thế cái sách nát cửa hàng chu huyền cảm thấy mình kế hoạch có chút ngâm nước nóng thư đến trong tiệm mua sách chu huyền nhưng thật ra là có hai cái nguyện vọng thứ nhất tìm mấy quyển khổ tính sách thỏa mãn công trình sư yêu thích thứ hai tìm một chút đặc sắc sách nhỏ viện y học tuệ phong bên trong khác không nhiều trẻ con đặc biệt nhiều đứa nhỏ nhà không phải liền là thích xem sách nhỏ tranh liên hoàn tìm một chút họa bản khắp nơi phân phát kết hợp ý hưng ơ hỏa đây không phải là ngay lập tức sẽ tích lũy đầy sao nhưng này trong tiệm thư tịch vừa mở ra chính là đầy trang giấy nhân nghĩa đạo đức chi hồ giả dạ, dạ đừng nói đứa nhỏ chu huyền coi trọng vài lần đều cảm thấy mí mắt có chút rủ xuống nghĩ ngủ cái này lịch sử không có niên đại con vẹo mỗi trang bên trên đều viết nhân nghĩa đạo đức mấy chữ ta rủ sao ngủ không được nhìn kỹ nửa ngày mới từ chữ trong khe nhìn ra hai chữ đến nhàm chán chu huyền t ù y ý lật vài tờ về sau rất là bất đắc dĩ quay người liền muốn đi nhưng hắn phát hiện giống như có một nơi không có lục soát lao bản quầy hàng cái này tiệm sách lao bản n h à suốt ngày đều ở đây trong tiệm sách g ầ n nút cũng rất nhàm chán hoàn toàn không có trò chuyện liền sẽ nhìn chút sách nghe kiểm nhận â m cơ đổi rét thời gian mà những cái kia rét thời gian sách lao bản bình thường sẽ giấu ở trong q u ầ hắn ba chân bốn cẳng đi tới trước quầy tay đem tại ngăn kéo bên trên lão bản ngươi nếu là cái nhìn bắt cổ văn lão học cứu ta nhất định sẽ đem ngươi tìm ra sau đó nhường ngươi phạt sao cổ điện kinh điện một ngàn lần sao đến ngươi đợi này nhìn thấy chi hồ giả giã đã muốn ôn chu huyền mánh một kéo ngăn kéo lúc này con mắt liền sáng đập vào mi mắt quyển sách đầu tiên trang địa trong chính là xuân cung đ ổ rất hoàng rất hương diễm cái chủng loại kia cái này liền đúng nha thân mà vì người sao có thể mỗi ngày chi hồ giả giã nhân nghĩa đạo đức thư thánh đọc nửa đời người sách không thể hưởng thụ một chút sao chu huyền đem tiểu hoàng thúc cầm trong tay lật v à i tờ cảm thấy loại sách này nhất định có thể cho một ít người cung cấp tốt đẹp cảm xúc giá trị thỏa mãn hợp ý yêu cầu trừ bỏ hoàng thúc nghĩ nhiều còn có một chồng có tiểu thuyết võ hiệp cũng có khổ tình tiểu thuyết khổ tình tiểu thuyết trang thứ nhất liền có lao bản dùng bút máy viết xuống địa mặt nữ một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu đang nhắc nhở ta ta còn còn sống h ừ m có chút văn thanh quả nhiên lại văn thanh người cũng được nhìn hoàng thư chu huyền giống tìm được bảo đem cái này một chồng từ thư tịch cho hết trang đến trong túi sau đó liền định trở lại viện y học hắn vừa định đi nhưng lại manh quay đầu nhìn cả phòng chi hồ giả giã nói không đúng những sách này ta giống như biết có người nào thích nhìn chương ba trăm bảy mươi ba liên tục bị lựa hai chương ba trăm bảy mươi ba liên tục bị lựa hai trở lại viện y học tuệ phong chu huyền tại trong nhà trúc chất thành tràn đầy thư tịch triệu vô nhai từ lầu trúc bên trên xuống tới gặp được cả phòng sách cũ tùy tiện cầm một bản lật nhìn lên mới nhìn hai trang giấy lúc này liền cảm thấy mắt mê mội ai nha điều này cũng xứng gọi sách nhìn được tiểu đạo gia căng đầu như góc dạng này sách liền nên bị thiêu hủy ngai tử nhìn xem bản này chu huyền đem tiểu hoàng thúc đưa tới phi loại này càng hạ lưu bẩn thiệu thư tịch ô h ế đạo ra con mắt triệu vô nhai kia là lòng đầy c a m phẫn một bức vệ đạo người tư thái cọ chu huyền bí cảnh hư hỏa lại tấn m á n h bắt đầu cháy rừng rực s o hoàn thành lý t h ừ a phong yêu thích còn muốn tới máy liệt đây là tiểu hoàng thư hợp ý rồi chu huyền nhai tử tiểu tử ngươi không nói thật thích xem liền thích xem đừng cho ta tràn con bê ta thật không thích xem cầm sách cúc cho ta lên lầu bản thân vụng t r ù n nhìn không phải ảnh hưởng không tốt chu huyền đem hoàng thúc ném tới triệu vô nhai trong ngực ai nha nhất định để ta xem ta cố mà làm xem một chút đi triệu vô nhai bưng lấy hoàng thúc lên lầu hai đi cẩn thận phần duyệt lên lầu tốc độ đều dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều ngai tử mới lên lầu hai h ỷ sơn vương lại tới hắn ngò i a o rác nói với chu huyền tiểu tiên sinh ngươi muốn người ta tìm tới cho ngươi rồi để bọn hắn vào a chu huyền nói với hỷ sơn vương h ỷ sơn vương nhất thời vung tay lên nói lưu vân trại đại tiên sinh mời các ngươi đi vào đ ầ u hắn dạng này long trọng mời phía dưới trước tiên đến chính là một cái thanh sam trung nhân nhân trung nhân nhân này không phải người khác chính là bị chu huyền tỉnh lại văn đàn đại thánh từ kinh sơn chính là cái kia mang theo tộc nhân c h i a ăn hô nội n lúc c ò n miệng đầy phu tử kinh điện ăn không ngại tinh thái không ngại mỏng vị kia hắn vừa vào nhà lúc này liền nhú lên tay đến đồng thời vậy giao phó tại sau lưng xếp hàng tộc nhân lễ nghi sĩ gặp nhau chi lễ c h í đông dùng chỉ, hạ dùng cư trái đầu phụng chật chật cái này một c ố vị chua cùng những cái kia sách cũ quá xứng đôi rồi chu huyền vậy mặc kệ kia cầu thí lễ nghi kéo qua từ kinh s â n t a y liền nói từ văn thánh ngươi có thể tình đến, đến rồi ta đi sợ các ngươi nhàm chán liền cho các ngươi tìm rồi những sách vợ này các ngươi n g ó n nó thích cái nào vốn liền lấy cái nào vốn ai vô công bất thụ lộc t h ố n g chi là như thế chân quý thư tịch có câu nói là đừng mẹ nó có đạo a cầm đi chu huyền một tay lấy từ kinh sơn kéo vào sách cũ chồng kia từ kinh sơn tùy tiện rút vốn sách cũ thả trước mũi vừa nghe lúc này liền mặt lộ vẻ vui mừng nói trong sách có mặc khí có văn khí mượn ẩn b ắ t phương văn cao chiến đấu sách hay a sách hay sách hay ngươi liền lấy đừng thương tiếc chúng ta không biết chu h u y n như thế nào biết được ta từ mỗi nhân đam mê chúng ta người đọc sách a không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiển thế nhân đều không biết chúng ta chúng ta cũng không biết thế nhân nhà mẹ nó nói n h ả m nữa ta cầm yên mực khảm ngư i nhà mặt tiền chu huyền làm ộ t câu đều không muốn cùng từ kinh sơn trò chuyện tiếp đi xuống mà từ kinh sơn vậy chịu không được những cái kia kinh đ i ể n sách cũ mê hoặc lúc này liền vung tay lên nói các học sinh đều tiền đến đều tiền đến đem những sách này một bản không rơi chuyển sách thời điểm chuyển sách là một môn n h à sự cần thiết phải chú ý không được đụng hỏng sách cạnh cạnh góc góc không muốn dính nước khiến cho màu mực chóng lượm lại là một p h n chu huyền nghe cực tạo nóng này lời nói về sau những cái kia lưu vân trải tộc nhân Hiện tại chu i g ọ huyền bí cảnh bên trong thứ năm nén hương hỏa nhiều lần ra tốc về sau lấy cực nhanh tốc độ tiêu h đốt lên tích lũy hương hỏa chuyện này trên đại thể tới nói còn phải là người nhiều lực lượng lớn toàn bộ sách cũ cửa hàng đều bị chu huyền trở tới mà lưu vân trại các học sinh chỉ tính tới chuyển sách người cũng có số chừng trăm người mỗi người đều không kìm được vui mừng hợp ý hương hỏa cũng không chính là dùng sức tích lũy a chờ đến từ kinh sơn mang theo các học sinh sách sách cũ rời đi về sau chu huyền hương hỏa đã rất tiếp cận đốt xong một tất rồi h á n tu chính làn đoạn một tấc hương liền tới cái khác đường khẩu một nén hương đem cái này một tấc đốt xong liền có thể học thượng tầng thứ hai thủ đoạn lão hỉ cái này còn có vài cuốn sách đâu bằng không ngươi vậy cầm một bản đi qua nhìn ta người thu kịch có thể chịu không được loại kê h ư n g đúc tính toán một chút thị sơn vương liên miên x i n tha về sau rời đi p h ò n g trúc mà chu huyền đem trước thời hạn thu cẩn thận khổ t ì n h tiểu thuyết rời ra tới lấy được trong bí cảnh hắn đi vào bí cảnh lúc liền nhìn thấy công trình sư cùng tường tiểu thư chính vây quanh thứ năm nén hương quan sát lấy tỉnh quốc bên trong tu tập hương hỏa thần đạo người chân chính tâm hương cũng như vật thật bình thường sinh trưởng ở bí cảnh bên trong tường tiểu thư thấy chu huyền liền phất tay a huyền công trình sư chính khích lệ ngươi đây nói ngươi tích lũy hương hỏa tốc độ quá nhanh ngươi kia hương hỏa làm sao lại tích lũy được nhanh như vậy lúc này mới bao nhiêu một lát công phu một tấc hương cũng nhanh đốt đầy công trình sư vậy không thể tin công l ã o sư nói thật ta liền đợi đến ngươi đem cái này một t ấ t hương đốt xong chu huyền cầm trong tay khổ tình tiểu thuyết đưa tới công trình sư mới tiếp nhận sách liền bị bịa mặt ngữ hấp dẫn đến đến rồi yên lặng đọc lấy một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu đang nhắc nhở ta ta còn còn sống câu nói này đủ để thấy người viết tư tưởng cực kỳ cao xa ý、e、o sợ n ỗ lờ a mo rất có triết lý nàng là yêu nói cùng sách đem đối bịa mặt ngữ yêu thích chuyển dời đến trong sách lại thêm quyển sách này nguyên bản là công trình sư thiên vị loại hình không có lật vài trang liền triệt để trầm mê lại một lần nữa lấy được thỏa mãn hưng ơ hỏa lần nữa ra t ố c thiếu đốt cách đốt xong một tấc vẹn vẹn có một tuyến xa còn kém một chút xíu tường tiểu thư nói không kém đợi thêm một chút chu huyền còn băn khoăn ngũ sư h i n h tiêm một phần hương h ỏ a đầu đang chờ đợi trong quá trình công trình sư đem sách khép lại hỏi chu huyền vị này người viết hẳn là một cái chí hướng cao xa người đối với cuộc sống có giải thích của mình nếu là còn có thể gặp hắn liếp mắt vậy liền quá tốt rồi chật chật không được thích xem khổ tình hy à cái này rời tình năng lực quá cường đại hơn nữa còn đem đối phương tưởng tượng được như vậy hoàn mỹ trong mắt ngươi như vậy hoàn mỹ người vậy nhìn hoàng thúc đâu chu huyền cười ha h a nói hữu duyên hội kiến nhưng bây giờ thấy không được vì cái gì người anh em đem người ta cửa hàng đều rời trống ngay cả hắn nhìn hoàng thúc đều chuyển tới làm sao thấy tại công trình sư đối tiệm sách lão bản đã dậy rồi nồng đ ậ m hưng thú thời điểm đống nhiên lại là cọ một tiếng hương hỏa đốt qua một tấc lữ sư huynh thi thể hẳn là giải phẫu lên đốt xong một tấc thơm thả i hí sư tầng thứ hai thủ đoạn là cái gì chu huyền hỏi phô trương thanh thế công trình sư tạm thời đem đối thư hữu hưng thú để ở một bên cùng chu huyền nói về thả hí sư thứ hai nén hương phô trương thanh thế Tầng thủ t này đoạn, giải h í công h như thế nào? Lại như thế nào tích、Lũ、hương hòa? Đi lửa gạt đầu thứ nhất, chính là rút ngắn khoảng cách,、đầu、thứ hai, ngươi phải có thân phận của mình. nào? nào ngắn ngươi gạt rút là Lại lũy lửa Đi có của c đầu đầu trình sư nói vẫn là cái kia ví dụ n g ư ơ i đi truy nhà giàu nữ muốn thông qua đóng vai thành công tử ca thân phận đi đi lừa gạt vậy ngươi liền muốn phô trương thanh thế đem chính mình chế tạo thành một vị quý công tử nói đến chỗ này chu huyền liền lý giải rồi như là kiếp trước lá trà âm mưu những cái kia lừa đảo chính là thông qua ngôn ngữ ảnh chụp cùng với giọng nói v v để bị lừa nhân tướng tin hắn thật là cái tội nghiệp ra ra bệnh nặng bán t r à nữ cho nên ta nghĩ tích lũy tầng này thủ đoạn hưng ơ hỏa chính là biên soạn ra một cái thân phận để người khác tin tưởng ta thân phận mới không sai công trình sư nói ngươi một khi nắm giữ tầng này thủ đoạn ngươi về sau lại biên soạn thân phận liền có thể khiến người bằng nhanh nhất tốc độ tin tưởng đây chính là phô trường t h à n h thế chiêu này rất không tệ chu huyền nghe thế nhi liền nói với công trình sư trên tay ngươi nhìn quyển sách kia chính là ta ngươi lại muốn trên người ta thử tay nghề đ o đâu công trình sư nhẹ nhàng cười một tiếng liền xem thâu chu huyền cho xiếp đệ nhất nén hương lúc nàng liền bị chu huyền lấy xuất kỳ bất ý thủ pháp đã khống chế tinh thần toát ra ưa thích của mình cái này thứ hai nén hương còn tới ngươi cho rằng ta sẽ tin thật sự chu huyền nói rất là nghiêm túc nói bao quát trong tay ngươi quyển sách kia cũng là do ta viết ngươi còn tại diễn ta có đầu góc ta công trình sư trọc trọc chán của mình mỉm cười nói ta kể cho ngươi giảng kia sách trong chuyện xưa cho đi chu huyền lúc này liền nói kia trong sách đi nam chính kỳ thật không phải phú gia công tử hắn chính là một cái người nghèo trong lúc vô tình đệ nữ chính tin mình là phú gia công tử Về sau nam quá trình bên trong, bên nữ công h nhau, dần dần, nữ chính từng bước một biết rồi nam chính thân phận, nhưng bởi vì hai người đã rơi vào bể tỉnh, thế là nữ nhân vật chính cơm hộp bản thân h ủ yêu dần dần, nữ từng nam người nữ bản bước cơm một biết vật bởi bể rồi rơi vì vào đã là k nhìn trình h Chu Huyền đem những ấ y này cố sự quá đem sự t từng tới. trình đoạn nói、tới. Công sư cũng mau nhanh lần xem sách bên trong nội dung vậy mà đều đối được chỉ có một ít c ả n h cạnh góc góc địa phương không khớp mỗi lần nàng đưa ra chất vấn chu huyền liền sẽ trầm ngâm một tiếng nói quyển sách này viết quá lâu có chút chi tiết ta cũng biết lẫn lộn công trình sư ngươi không biết a huyền thế nhưng là tài tử nội danh tại bình thủy phủ nói một bộ sách danh chấn bình thủy phủ tại minh giang phụ lại nói một bộ sách phụ thành dân chúng muôn người đều đổ xô ra đường đều muốn đi trong hộp đêm nghe a huyền giáng sách đâu vậy mà thật là ngươi n g u y ê n lai、like、ngươi có tài như vậy hoa tạm được đi chu huyền khiêm tốn nói vậy cái này ý、e、ho sơ nổ lở a mo là từ ta nghĩ ta ngày xưa tại tư tưởng bên trong đ ề l ư ợ n ra chu huyền vừa cười vừa nói a huyền mời ngươi về sau viết nhiều hai bộ sách ngươi viết sách ta rất thích xem công trình sư đối chu huyền sùng bái quả thực tột đỉnh v ư t v ư t chu huyền thả hí sư hưng hỏa thứ hai tấc hương hỏa v ậ y bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực mà lại liên tục ra tốc hai lần công trình sư tường tiểu thư công trình sư cùng tường tiểu thư mắt to mắt nhỏ nhìn nhau đồng thời tỉnh mộ lại hai chúng ta lại bị lửa a huyền ngươi là đại lựa gạt tường tiểu thư chống n ạ n h nhất định để chu huyền nói một chút quyển sách kia không phải ngươi v i ế t vậy ngươi là thế nào biết rõ quyển sách kia nội dung hẳn là ngươi là xem xong rồi lại cho tới được chương ba trăm bảy mươi bốn trong mây phủ thành một chương ba trăm bảy mươi b ố trong mây phủ thành một tia sách ta thật không có xem hết hiện tay lật vài tờ có thứ năm nén hương dựng thẳng tại bí cảnh bên trong chu huyền muốn đem tường tiểu thư công trình sư hướng sâu bên trong lửa g ạ t hiển nhiên là không thể nào hương hỏa một khi r a tốc thiếu đốt liền có thể đem chu huyền âm mưu bại lộ cho nên chu huyền chỉ có thể đem chính mình âm mưu từng cái mở ra đem lời nói thật đều nói ra không có khả năng ngươi mới lật vài tờ làm sao biết như vậy t ư ở n g tận cố sự mạch lạc công trình sư vậy biểu thị không tin chu huyền cười h í p mắt nói các ngươi đều quên ta là làm gì ta là người kể chuyện am hiểu nhất phá cố sự tự thoán mà lại tại bình thủy phụ thời điểm ta còn có thói quen xem báo đâu tại bình thủy phụ thời điểm, hội giếng máu tổ chức bí mật hội nghị chính là thông qua tại trên báo chí viết xuống ám văn đến thông chi hội viên nhập hội thời gian cùng với tiến vào hội nghị mật ngữ vì có thể tham gia hội nghị ngay lúc đó chu huyền mỗi ngày báo chí đều phải cẩn thận lật qua tuy nói hắn mục đích là vì tìm kiếm hội giếng máu ám văn nhưng sách lật trăm lượn hắn nghĩa tự hiện báo chí cũng là dạng này thành k i ể u hắn bay qua nhiều như vậy báo chí mưa rầm thấm đất bên d ư ớ i vậy đem bình thủy phủ đại n h i ệ t một chút đăng nhiều kỳ cố sự liếc nhìn cái bảy tám phần lúc đó hắn liền tổng kết ra quy luật những cái kêu đại họa báo chí đăng nhiều kỳ khổ tình cố sự trên thực tế mạch lạc là không sai bị l đều là một cái tiểu tử nghèo đóng vai lên cao phú x o á i lấy được bạch phú mỹ lọt mắt xanh về sau chính là một hệ liệt hiểu lầm a mang thai a cha mẹ gậy đánh n g u y ê n lương a đều là chút dăm cho suối quẩy m á u cho k i ề u đoạn công lão sư những khổ kia tình cố sự đi đều không sai bị lắm nhất là cùng một thời kỳ đăng nhiều kỳ cố sự không phải liền là cái nào cố sự phát h ỏ a sau đó những cái kia đăng nhiều kỳ tác giả nhóm liền như ong vỡ tổ đem chuyện xưa việc nhỏ không đăng kể sửa đổi một chút lại cầm đi gửi bản thảo sao do một báo liền có thể thấy toàn ban nha chu huyền vừa cười vừa nói liên quan tới theo dõi sự tình đi chu huyền kiếp t r ư ớ c có thể quá hiểu rõ làm truyền thông nghề nghiệp tẩy bản thảo sự t ì n h lũ kiến bất tiên nhà ai t à i khoản chính thức bên trên văn chương một hỏa không dùng được một cái b ổ t chiều các tạp chí lớn kênh bên trên liền đều là không sai biệt lắm nội dung tẩy bản thảo việc này không riêng kiếp t r ư ớ c tẩy tỉnh quốc vậy tẩy đáng ghét lại cho n g ư ờ i lừa gạt đến rồi công trình sư trong khoảng thời gian ngắn tại chu huyền trên tay cắm n g ầ n hai lần càng phát ra lịnh g i á o đến rồi chu huyền rào h o ạ t dọn nhà ý nghĩ cũng càng xúc động một chút có thể đem ngươi công lão sư lừa gạt đến còn phải dựa vào tưởng tiểu thư giúp ta cổ vũ đâu ch vừa rồi nếu như không phải a tưởng trong lúc vô tình cho ngươi một cái ám chỉ nói ta là đại tài tử hai p h ụ g i a n sách giảng được người xem chẳng t r ề chỉ sợ ngươi còn không phải dễ dàng như vậy bị lừa hắn dừng một chút còn nói thêm tường tiểu thư lời nói n h a tựa như một trận tâm lý ám chỉ trong lòng ngươi đã sớm đem viết sách cùng tài hoa nối liền với nhau tường tiểu thư nói chuyện ta có tài hoa ngươi liền không tự chủ được hướng ta am hiểu viết sách phương hướng liên tưởng lên rồi tâm lý ám chỉ cũng là đi lừa gạt lúc kỳ diệu cao c i ề u đâu nếu là vận dụng thỏa đáng một trận âm mưu chính là quay đi quay lại trăm ngàn lần khiến người khó lòng phong bị chu huyền phen này tổng kết để công trình sư lúc bắt đầu còn không quá đem chu huyền chỗ khoe khoang nội tính thiên tư để ở trong lòng nhưng bây giờ nàng đã bị đổi mới quan niệm những cái kia thả i h í sư đừng nhìn trà trộn giang hồ nhiều năm nhưng muốn liều lừa đảo một đạo thiên tư nội tính cùng chu huyền thật kém được xa bị lừa hơn nhiều tự nhiên là sẽ gặp người cái gọi là bệnh lâu thành lương ý nha chu huyền kiếp trước lên đại học thời điểm cũng là một cái bị lừa nhiều lần thanh tịnh sinh viên hắn cười cười công trình sư đã chịu phục duy trì có tường tiểu thư lại như cũng ngu ngơ thậm chí còn ở một bên cảm hắn nói mặc dù bị gạt nhưng bị lừa cảm giác thật tốt n g ư ờ i không sao chứ a tưởng chu huyền cũng hoài nghi tường tiểu thư có phải hay không suốt đem đầu vóc cho cháy k h é t thoa công trình sư vậy tương đương không hiểu tường tiểu thư ý nghĩ tường tiểu thư thì nói công trình sư chính như ngươi thích câu nói kia một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu nhắc nhở ta còn còn sống a huyền âm mưu chính là như vậy a ta chỉ có tại bị lừa gạt thời điểm mới cảm giác mình còn sống tại ta chịu lừa gạt ta ngày sơ tại chu huyền lúc này liền buồn cười, cảm này buồn tường thái tiểu thư thật đã ú n như một đứa bé giống như, ý nghĩ rất hổn nhiên người gian trương thanh huyền g giá, gạt là lấy lửa thơ. thời phô thế. Chu Được một rất ta tiếp đứa đi đi, đ bé rồi, ý quý bắt đầu cân nhắc một cái đi lừa gạt đối tượng là ai bất quá khi hắn n g mở đầu nhìn thấy hương hỏa thiêu đốt tốc độ thời điểm liền có chút n h ậ c trí thứ năm nén hương thứ hai tấp mặc dù tại hướng xuống đốt đi nhưng biên độ nhà một lời khó nói hết không phải đâu ta liên tiếp lừa hai người các người nhưng n à y hương hỏa hãy cùng không có hướng xuống đốt đồng dạng tiến độ chậm như vậy sao ngay cả lừa gạt hai người tiến độ như thế kia được lừa gạt bao nhiêu cá nhân mới có thể đem cái này nén hương hỏa lại cháy lên a đừng chờ ta đều trở thành trò lừa gạt đầu lĩnh ta cái này nguyên một nén hương còn không có xây xong chu huyền nhà ránh dẫn tới công trình sư si mê mạc cười nàng nói a huyền liên quan tới cái này thứ hai nén hương thủ đoạn ta có vài chỗ không cùng ngươi nói rõ vậy ngươi bây giờ giảng ta nghe đâu chu huyền lại làm nghe giảng bài hình công trình sư nói phô trương thanh thế chính là ngươi ở đây tạo nên một cái thân phận mới cung cấp ngươi là một cái tình quốc hy kịch diễn viên đang giả trang diễn một loại nào đó vai diễn bị ngươi lừa dối người chính là ngươi người xem n g ư ơ i người xem nhập h í càng sâu n g ư ơ i đóng vai liền càng thành công n g ư ơ i chỗ tích lũy được hương hỏa liền sẽ càng n ồ n g đ ậ m công trình sư vừa chỉ chỉ hát thủy bên trong hương hỏa nói n g ư ơ i gạt ta cùng huyết nữ bởi vì có k i a n é n hương hỏa tồn tại nó sẽ nhắc nhở ngươi ở đây lừa dối cho nên chúng ta hai người nhập h í không sâu n g ư ơ i hương hỏa đương nhiên sẽ không tích lũy quá nhiều hả người xem nhập h í trình độ càng sâu ta hương hỏa càng nhiều đây là cái việc cần kỹ thuật à chu huyền nói là việc cần kỹ thuật con à lừa đảo đồ nghịch là tâm nhãn chơi là kỹ thuật chỉ bằng đầu g ó thêm một đầu ba tức không nát lưỡi có thể sắp chết người lừa gạt sống có thể đem phu ông lừa gạt nghèo có thể lừa liệt nữ tuất tỉnh lừa tài tử đâm đầu xuống hồ không có kỹ thuật làm không được công trình sư nói đến chỗ này lại bổ sung mới vừa nói là điểm thứ nhất hiện tại nói một chút điểm thứ hai a huyền ngươi phải n h ớ kỹ nhân gian những cái kia thân phận mỗi cái đều là có khí vận ngươi không thể lung tung g i ả trang không phải A, những cái kia khí vận hội hợp ngươi c u ố n nguồn gốc quả ngươi sẽ chọc ngập trời phiền phước thì như nói t h như nói tỉnh quốc quang âm giới bên trong có đạo môn tứ đại thần quân ngươi nếu là giả trang thần quân kia chân thần quân sẽ tìm đến ngươi phiền p h i c đến lúc đó ngươi liền chịu không nổi vậy ngươi vừa nói như thế ta không thể giả trang vô thượng ý chí à nha ôi a huyền ngươi đừng lao chỉnh những n à y ta muốn việc ta tại trong bí cảnh đợi đến đều lo lắng đề phòng công trình sư ngẫm lại chính là nghĩ mà sợ may mắn là trước thời hạn giao phó nếu là chu huyền không có chú ý tới giả trang cấm kỵ ra bí cảnh liền d ừ n g d ừ n g đóng vai nổi lên vô thượng ý chí đó cũng không phải là lại quan hai ngàn năm đơn giản như vậy trước kia phong mạ i ế n tước cái k i a cái đều là ngoài vòng pháp luật cổ đồ bọn hắn cũng không có như thế gan to bằng trời a đ ư n g nội đ ư n g nội nói đủa đâu ta đi trước một bước chu huyền cáo biệt công trình sư về sau liền ra bí cảnh phô trương thanh thế đóng vai một tôn thân phận còn muốn cho người khác tin tưởng không nghi ngờ ta đóng vai chút gì tốt đâu chu huyền lên lầu chúc tầng hai triệu vô nhai còn tại liếc nhìn hoàng thúc nhìn đến sắc mặt hưởng luận gặp một lần chu huyền liền vội vàng đem sách khép lại máng đ ồ bỏ bẩn sách ô tâm tính của ta huyền tử ngươi là h i ể u ta con người của ta thích đọc xuân thu chu huyền bùng tay ra môn ta có thể một câu đều không nói sao ai ra đem cái này bẩn sách lấy đi ta không thích xem triệu vô nhai đem hoàng thúc ném cho chu huyền nghiêng người sang đi và ngủ chu huyền thì ma sa trên sách nhiệt độ thở dài nói nhai tử thải hí cái này gạt người đường khẩu thủ đoạn hẳn là ngươi tới tu ngươi nhiều hung ác ca ngay cả mình đều lừa gạt triệu vô nhai triệu vô nhai bị bắt tại chỗ xấu hổ không chịu nổi nhưng bởi vì nghiêng người đưa lưng về phía chu huyền cho nên vẫn là có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng mạnh miệng chính là không thừa nhận bản thân nhìn hoàng thuốc chu huyền thì tại so đo bản thân làm như thế nào lừa dối triệu vô nhai cho mình đạo hạnh lại tích lũy chút hương hỏa ra tới p ô trương thanh thế đệ nhất yếu lĩnh chính là muốn cho bản thân an bài một cái thân phận, mới. Nhưng cái này thân phận an bài thế nào chu huyền nhìn qua trong tay sách cũ không ngừng tự hỏi liên nói quyển sách này là do ta viết chu huyền mới cho bản thân đưa ra ý kiến lúc này l i ê n bác bỏ thừa nhận mình là một cái khổ tình thư tắc người dù sao cũng là nóng nảy thương nghiệp tác giả à, thừa nhận bản thân viết hoàng thúc cũng quá mất mặt nói ta là trong sách này một nhân vật cũng không được đừng cho nhai tử c h ỉ n h hết rồi chu huyền náo động mở rộng tại chuyển đổi qua cái này đến cái khác suy nghĩ về sau chu huyền cuối cùng cho mình nghĩ kỹ một cái thân phận há mồm nói với triệu vô nhai nhai tử ta là người ba ba triệu vô nhai triệu vô nhai nghiêng đầu sang chỗ khác con dấu l â y chu huyền ngực nói ngươi có phải hay không k h i t a n g ốc cha ta là ai ta có thể không biết rõ chu huyền lúc này cảm thấy triệu vô nhai não mạch kín cũng rất thanh kỳ người bình thường phản ứng không phải quay đầu lại khí thế hung hăng nói ngươi mắng nữa một cầu thử một chút chương ba trăm bảy mươi b ố trong mây phủ thành hai chương ba trăm bảy mươi b ố trong mây phủ thành hai phô trương thanh thế đóng vai một tôn thân phận còn muốn cho người khác tin tưởng không nghi ngờ ta đóng vai chút gì tốt đâu chu huyền lên lầu chúc tầng hai triệu vô nhai còn tại l i ế c nhìn hoàng thúc nhìn đến sắc mặt hồng luận gặp một lần chu huyền liền vội vàng đem sách khép lại mắng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 n g a i tử vượt xa bình thường phát huy để chu huyền trong lúc nhất thời không biết nên làm sao hướng xuống tiếp tử rồi dù là chu huyền nói hiệu nói v ư ợ n kinh nghiệm cực phong phú lúc này liền nói n g a i tử ta không phải thật muốn khi người ba b à n g ư ơ i nghĩ khi ta vậy không ngừng a ta ý là ta chẳng những là một cái kể chuyện tiên sinh ta vẫn là một cái tướng thanh diễn viên nói đồ chơi chu huyền lúc này vỗ đùi bước cái bắt phương bước về sau hướng triệu vô nhai c h ắ p tay trước kia thế nghe được tướng thanh ngữ k h í đến rồi đoạn lời dạo đầu giang sơn phụ lão có thể tha cho ta không để nhân gian làm điều đắt tiền chư vị ta nói là tướng thanh học sinh tiểu học lúc này có thể cho triệu vô nhai nghe ra hứng thú hắn lập tức ngồi dậy quay trực tiếp bắt đùi nói thú vị thú vị huyền ca nhi ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi là tòa tài đến một đoạn đến một đoạn chính n h ả m c h ắ n đâu triệu vô nhai cái này một đợt d ỗ rành lúc này chu huyền thứ hai nén hưng ơ hỏa liền bắt đầu xoẹ xoẹt bớt lên chu huyền chọn thân phận mới xem như có hiệu quả hắn biết rõ triệu vô nhai cùng mình quan hệ gần nghĩ lừa hắn thật là có điểm khó nhưng là kể chuyện tiên sinh tướng thanh diễn viên cái này hai thân phận cách xa nhau không xa đều là khúc nghệ một loại rất nhiều giảng tướng thanh diễn viên tại học nghệ trước đó vậy học qua kể chuyện đồng d ạ n g không ít người kể chuyện tại học sách trước vậy học qua tướng thanh chính là bởi vì hai cái thân phận gần chu huyền nói mình cũng là tướng thanh diễn viên triệu vô nhai liền sẽ không quá nhiều hoài nghi hắn cái này không nghi ngờ chính là bị lừa gạt tiền đề là muốn đến một đoạn chu huyền tay phải hướng phía trước một chỉ trên vai hắn mai rủa liền vẫn bay ra đồng thời đem giáp sát sau lưng quá xếp nhẹ nhàng phân l u n ra quá xếp đón do b i ế n lớn chu huyền đưa tay nắm chặt rồi quá xếp đem cây quả hướng trên tay vỗ nói nhai tử cái này nói tướng thanh đi được hai người ta hôm nay cộng tác không ở xong miệm đồ chơi không nói được tại tỉnh quốc dân gian lão bách tính vẫn là quen thuộc đem tướng thanh sưng là đồ chơi tia tấu đơn đây này tấu đơn không quá hiểu nói cho ngươi hát đoạn khúc đi chu huyền lại v ô v ô quạt xếp lúc này liền hát lên khúc đào lám mà trên ngọn nhọn lá liễu nhi liền che lời trời ở tại vị cái này mình a công đoạn này từ khúc tiếp trước thích nghe tướng thanh người nào có chưa từng ngày qua chu huyền hát được hạ bút thành văn hắn kể chuyện đã lâu â m thanh đài hình biểu cùng người kể chuyện đại gia là không so được nhưng cũng là chịu tội viên bất ngữ chỉ điểm so với bình thường nhà hát chủ cột mạnh hơn một chút biểu diễn m a phạm tăng thêm chu huyền giọng nói cũng không tệ nhất thời liền cho triệu vô nhai hát được mơ màng vô nhẹ nhẹ lấy lòng bàn tay nói ai nha huyền ca con à, bài hát này e m hai à, ngươi trước kia vậy không hát xoét thứ hai tấc hương thiêu đốt tốc độ có đáng mừng tiến bộ một khúc hát ngừng hương liền rõ ràng đốt đi xuống chút triệu vô nhai đối chu huyền tướng thanh diễn viên thân phận mới đã có không sai tín nhiệm nhưng tín nhiệm tựa hồ còn có tiềm lực có thể đ à o mà chu huyền vậy nhập hí rồi gặt người như diễn kịch diễn lâu hí bên trong người liền quên đi là hí chỉ thấy chu huyền lại đem quã xếp hướng lòng bàn tay vô vừa rồi à là ta học cái tiểu khúc cái này lẩm nhầm hát đối với chúng ta tới nói chu n g huyền một trận nói dâu dài hắn mới vừa nói cái này một đoạn lớn kia là kiếp trước cái nào đó nóng nảy tướng thanh kịch xã thuyết pháp nhưng tướng thanh bên trong hát có đúng hay không chỉ thái bình ca tử ở kiếp trước cũng có một chút tranh luận bất quá có hay không tranh luận không trọng yếu mà là chu huyền muốn mượn lấy bộ này từ phong phạm để triệu vô nhai chân chính tin tưởng bản thân thật là một cái nói đồ chơi t i ể u tiên sinh huyền ca nhi chuyên nghiệp a triệu vô nhai là một người phương nam người phương nam nói đồ chơi ít hắn từ nhỏ cũng không còn làm sao nghe qua cái nào rõ ràng trong đó biện pháp nhưng có một chút liền x ô n g chu huyền khí trảng hắn vậy càng ngày càng tín nhiệm chu huyền là một tướng thanh diễn viên rồi hưng hỏa lần nữa gia tốc vẫn là ngoài nghề dễ lửa cả ta chu huyền thầm nghĩ trong lòng huyền ca nhi cái gì là thái bình ca từ a đến một đoạn ta nếm một chút tư vị chu huyền lúc này liền quăng giọng hát dùng q u ạ t xếp gõ tay đánh lấy tiết tấu bỏ qua rồi khang kia hàng châu cảnh đẹp đóng thế vô song tây hồ bờ kia kỳ hoa dị thảo bốn mùa hương cơm một đoạn này khúc liên s ư ớ n g lấy năm s á u câu hương hỏa lại không có r a tốc thiêu đốt dấu hiệu n h a i tử tiềm lực đ à o hết chu huyền cũng lời tiếp tục hát đi xuống thu rồi q u ạ t xếp vừa chắp tay kia cái gì ta nghĩ tới tới còn có chút việc lần sau lại hát triệu vô nhai triệu vô nhai không đ ư ờ n cái này vừa phẩm một chút tư vị ngươi liền đi còn giảng hay không vương pháp rồi ngai tử ngươi g à n h đến nhàm trán thời điểm được gấp r ú theo ọ ký tên ân xuống chu huyền viết tại ý chí thiên thư bên trên trùng kiến minh giang phủ tâm nguyện chữ viết dần dần mơ hồ cho đến biến mất c bốn g kiến Minh tòa cầu ngọc tương h khởi c liên trên trời liền ngưng ra vắt ngang ngàn dắm mây trắng mây trắng giống như một khối màn bài lưu động minh giang phủ trong thành phồn hoa hình tượng trong mây trong phủ thành người đi đường như dệt lui tới cỗ xe bận rộn khu phố sáng tỏ đó chính là thai chức minh giang phủ t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bốn trong mây phủ thành ba chương ba trăm bảy mươi bốn trong mây phủ thành ba trong mây phủ thành chính là trùng kiến minh giang phủ bản thiết kế ý chí thiên thư khởi động n h ạ i tử khởi động trên trời trừ mây không phải liền là mây sao ngươi thấy gì đó triệu vô nhai ngựa đầu nhìn lại hắn chỉ thấy được như luyện mây trắng cái khác sẽ không gì đó hắn nhìn không thấy là bởi vì hắn hương hỏa cấp độ có hạn chu huyền thấy được là bởi vì hắn là thiên thư người nắm giữ có thể trông thấy minh giang phủ bản thiết kế không riêng gì chu huyền họa sĩ nhạc sĩ vành thị sơn vương c h ờ một chút t á m nén hương phía trên nhân vật đều nhìn thấy Trật, trật, trật. một trận đèn lồng xuyên qua thanh â m tại lầu trúc trên không khiếu vang thị sơn vương nhạc sĩ họa sĩ mang theo du thần ti người đều t ề tụ đến rồi lầu trúc phía dưới lão họa chu huyền ngăn lấy cửa sổ cùng họa sĩ chào hỏi minh giang du thần ti đồng thời hướng phía chu huyền quỳ một chân trên đất chắp tay từ b á i đại tiên sinh một bộ thiên thư tái tạo minh giang phủ bậc này ra viên tái tạo tri ân minh giang phủ b ậ này ra v tái tạo t r minh h c h ỉ được dùng cái này quỳ lập thể ngày khác như đại tiên sinh gặp nạn minh giang nhật dạ du thần tuyệt k h a n g vi đại tiên sinh xuống vạt dầu lên núi lao lại chỗ không chối tử gia viên vĩnh viễn là t ỉ n h quốc trong lòng người chân quý nhất chỗ có một cái từ gọi rời xa quê quán ẩn chứa trong đó bao nhiêu đau khổ cùng nước mắt trong nhà nếu có nửa mẫu d u ộ t tốt ai lại sẽ nhịn thụ lấy b ạ c nhãn tiến vào thành thị xa lạ đi dốc sức làm chu huyền một bộ thiên thư liền đem minh giang phủ phế tích làm lại mặc dù trùng kiến còn chưa làm xong vẹn vẹn chỉ là một bức mây trắng bản thiết kế nhưng là đầy đủ chúng du thần cảm động đến rơi nước mắt cảm giác sâu sắc cân đức của hắn lão họa tâm ý của các ngươi ta không trí hoãn ta tình h u ố n ngươi của biết về sau sợ thật có kia không chọc nổi đại nhân vật muốn lấy ta tính mạng nếu thật sự có ngày đó mời các ngươi chớ có quên kia trong mây phủ thành chu huyền nhập qua địa huyên về sau liền biết được bản thân mệnh đồ hắn bị một giọt máu dẫn dắt đến rồi tính quốc kia một giọt máu vậy quyết định thân thể của hắn chính là thiên tôn thiên quỷ thiên thần phục sinh cái nôi t r u n g kiến minh giang p h ụ c h i ân suốt đời không quên họa sĩ tuyên cáo lời t h ể của mình t r u n g kiến muốn bắt đầu à kia chu huyền là thật lợi hại à sáu tôn thần minh cấp ngay cả ta đều thu thập không đủ hắn vậy mà cho đủ viện y học cơm trong d ạ m lý trường tốn trong tay chọn lấy rau xanh ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong mây phụ thành cảm khái nói vân tử lương lấy bóp lấy đậu đũa hỏi lý trường tốn đồ đệ ngươi ở đây trên trời nhân duyên kém như vậy sáu tôn thần minh cấp ngươi đều hô không đến lý trường tốn nói thế nào cũng là bầu trời cấp thần minh sơn tổ cái này hôn thiên bên trên sáu cái đồng liêu hẹn không lên làm sao lẫn b ả o vân tử lương nghĩ mãi mà không rõ ngươi cho rằng ở trên bầu trời thần minh cấp đồng liêu tốt như vậy giao lưu đâu mời ăn cơm mời uống rượu sẽ giút ngươi một tay tia được nấu tư lịch bằng thực lực tư lịch nha ta thượng t i ê n mới bao nhiêu năm sư tổ có khả năng hay không đời trước sơ tổ thực lực cũng là trên trời thứ nhất đến ngược vân tử lương ngửa đầu một bức gia môn bất hạnh bộ dáng từng đợt khói mù lợn lờ vân tử lương tâm thần bị một đám hải tử hấp dẫn đến rồi Thúc thúc, ta lính hai ngày khẩu phần lương thực. Thúc thúc, ta thực. Vất tử thấu thấy tử, lính hai ngày khẩu phần lính khẩu phần khói nhìn nhìn khái hơn lính khẩu phần thực. qua lương lương lương lại, liền lương ngày ngày xuyên xương ngày vậy đều đại dựa theo t hai sau cốt l a o hội quyết định quy củ mỗi người mỗi một bữa cơm khẩu phần lương thực là có hạn gạch mà mỗi người nhiều nhất có thể nhận lấy hai ngày khẩu phần lương thực cũng là bởi vì có chút gia đình đại nhân tại hỏa hoạn bên trong bị đập gãy chân mất mát hành động lực đi lại cực không tiện liền một lần có thể lĩnh hai ngày hai ngày không dùng lại hành động cái quy củ này cũng là cốt lão hội hưởng ứng chu huyền hiệu triệu đại thai bên trong c ũ n đấy là đúng à quản lý điều lệ không phải liền là mỗi người có thể lĩnh đi hai ngày khẩu phần lương thực sao lý trường tốn vẫn như cũng không có phát hiện chỗ nào có vấn đề được rồi cùng nha kéo không rõ ta đi tìm huyền tử vân tử lương nguyên bản còn muốn cùng lý trường tốn phân tích một lần vấn đề trong đó nhưng nghĩ nghĩ vị này trên trời thần minh cấp không ăn khói lựa nhân dàn quay lên rồi nói hắn cũng nghe không rõ định đi tìm người biết chuyện giảng chu huyền đem họa sĩ đỡ dậy đang muốn mở miệng nói cái gì triệu vô nhai thì trên mặt ý cười nói là họa về sau chúng ta chính là cột vào trên một sợi t h ư ờ n g châu chấu rồi chu huyền họa sĩ chu huyền trận nhìn triệu vô nhai l ư ớ c mắt nói còn phải là ngươi à không quan tâm chuyện thật tốt đến rồi trong miệng ngươi chỉ định phải biến đ ổ i vị ngươi có văn hóa ngươi giảng triệu vô nhai còn có chút khâm phục chu huyền thì đệ lại họa sĩ cánh tay nói về sau chúng ta chính là đồng chí cùng trung trí hướng người đại tiên sinh nói xưng hô thế này rất là sảng khoái họa sĩ nặng nề gật đầu một tiếng đồng chí liền đem mọi người kéo đến cùng một trận chiến tuyến phía trên nhưng triệu vô nhai nện sờ soạn một lần vẫn là cảm thấy trên một sợi thừng châu chấu so sánh phù hợp một là ác thử t h a i họa minh giang phủ có thể hay không trùng kiến hoàn thành vẫn là hai việc khác nhau đâu một là muốn bị thiên tôn thiên bị thiên thần làm thức ăn người đều là s o thu châu chấu nha nhảy nhót không được mấy ngày nha đương nhiên triệu vô nhai s á t phong cảnh cũng là có cái độ quá tàn n h ẫ n chân tướng hắn chắc là sẽ không đi nói chu huyền bắt đầu an bài nhiệm vụ đối họa sĩ nói láo họa ngươi bây giờ tổ chức nhân thủ tại lao bách tính bên trong tuyên truyền Buổi tối hôm nay có bình thư nghe nhạc sĩ ngươi tìm người đi dựng đài dựng một cái lớn đài có thể tụ lên người xem càng nhiều càng tốt càng nhiều người nguyện lực càng đủ chữa trị minh giang phủ tiến trình liền có thể tăng tốc b ă n huynh ngươi để bánh ra chấn tộc nhân tám thành nhân thủ đến xem quản những cái kia chuột biến người đừng để bọn hắn chạy thoát mặt khác hai thành nhân thủ dùng hình xăm tuần tra một khi phát hiện có mới chuột biến người lập tức bắt được mang đi lão lý từng kiện hạng mục công việc phân phó số giới an bài được không rõ chi tiết sắp đến đám người tản ra trước đó chu huyền còn dặn dò thiên thư khởi động không dễ chư vị nhất định phải c h â n quý về sau mấy ngày cho dù là m ệ t m ỏ i r a bệnh đến cũng được chịu đ ư ợ c minh giang phủ cơ hội cũng không phải là vô hạn lần này bỏ lỡ về sau còn có thể hay không lần nữa khởi động tâm nguyện đó chính là không nói chính xác sự t ì n h kia là tự nhiên kia là tự nhiên họa sĩ cũng quay đầu lại cùng đám người hạ lệnh làm sao chống đỡ cũng muốn chống nổi mấy ngày nay minh giang phủ tai nạn cuối cùng là chúng ta du thần ti thực lực không đủ cũng tương đương là chúng ta phạm sai lầm lần này là đại tiên sinh cho chúng ta tranh thủ mà đến cứu rỗi cơ hội tốt chư vị tuyệt đối không được lại bỏ lỡ biết hắn vinh mã thủ hắn đ ụ hai nạn xuất hiện là du thần ti sỉ nhục để ra viên lại xây cũng là vô thượng vinh quang vinh nhục gồm nhiều mặt minh giang nhật dạ du thần nhóm trong lòng có thể k ì m nén một hơi phải thật tốt biểu hiện đâu được rồi thời gian không n h i ề u chư vị đi trước làm việc đi chu huyền phất phất tay ra hiệu đám người tàn đi kỳ thật hắn là không nỡ đám người tàn đi thứ hai t ấ t h ư ơ n g dựa vào triệu v ô nhai đã đốt đi xuống một phần ba chu huyền nghĩ đến tìm một cái mới đi lừa gạt nhân tuyển trước mắt nhật dạ du thần nhóm liền rất không tệ nhưng những người này đều có chuyện quan trọng bên người đi l ử a gạt lại rất hao tổn công phu được lại hát khúc lại hát thái bình ca tử chậm chế nhân r a chính sự ta lại đi dạo chơi tìm kiếm cái người mới tuyển chu huyền co cảng vừa muốn đi liền nhìn thấy lấy tinh diệu bộ pháp đạp đến vân tử lương huyền tử người trước đợi chút cái này không liền đến nhà chu huyền vừa định tìm kiếm đi l ử a gạt nhân tuyển đâu vân tử lương sẽ đưa hàng tới cửa huyền tử cầm lều bên kia ta là ngươi ba ba chu huyền c h ò cũ dùng lại vân tử lương triệu vô nhai thì tiến đến vân tử lương trước mặt âm v nói huyền ca nhi nhưng thật ra là cái tướng thanh diễn viên đùa với ngươi luân lý n h đâu nhà ai y k h ra lão vân người hiểu công việc a chu huyền phát hiện mình tướng thanh diễn viên lạnh không thể trên người vân tử lương dùng lão vân hiển nhiên là một cái thường xuyên nghe hát nghệ kẻ yêu thích ta bị giam trong tranh ngay sau ba trăm linh năm gia đi ô không nghệ điểm tiêu nhỏ quy nhỏ cự ta còn không biết vân tử lương lại nắm kéo chu huyền nói đi nhanh lên đi Cơm l i đúng vậy a có đ mười cái đứa nhỏ đồng thời dự chi hai ngày khẩu phần lương thực cái gì nước ngọt a sô cô la a có thể lĩnh điều lĩnh ta cảm thấy việc này không đúng vân tử lương đem tình huống giảng minh bạch rồi chu huyền không phải kia không ăn khói lựa nhân gian lý trưởng tốn lúc này liền nghe được trong sự tình m ở ám tuy nói cốt l a o hội ban bố thai sau quản lý điều lệ bên trong quả thật có qua quy định chân không gọn gàng nhân ra có thể một hơi lĩnh được hai ngày khẩu phần lương thực tránh loại người này mỗi bữa cơm đều muốn lặn lội đường xa nhưng mười cái đứa nhỏ cùng đi lãnh khẩu phần lương thực việc này liền rõ ràng lấy không bình thường những cái kia chân không gọn gàng nhân ra nếu như trong nhà có đứa nhỏ bình thường sẽ không đem khẩu phần lương thực toàn bộ lấy ra sẽ để cho đứa nhỏ gánh chịu mang cơm nhiệm vụ cơm trong rạp làm tốt cơm nóng một mực ăn là được chân của mình chân không thế nào lưu loát lĩnh khẩu phần lương thực còn muốn trôn nổi nấu cơm bằng trên h ê m ấ ngọn núi này trước kia tu đạo quan nhưng hai năm trước trong quan người con miếu từ lao về quê cốt lao hội cũng không có tìm kiếm được mới người con miếu đạo quan liền sao lắm đi ngày bình thường cũng không có học sinh đi chu huyền thần hồn nhật du thuận vân tử lương chỉ phương hướng hỏa tốc lên nhỏ quy sơn hắn to lớn thần hồn quan sát trong núi thảm thực vật tìm kiếm lấy kia mười cái trẻ con một mực tìm được quy sơn xem hắn mới nghe được đạo quan bên trong huyên náo thanh â m hắn không có đem thần hồn hiện tướng cứ như vậy ẩn giấu đi đi dòm ngó trong quan tình cảnh ăn uống no đủ chúng ta liền nên lên đường đông bọn hắn không có tới nhưng ta xem bọn hắn cũng mau chi chỉ không nổi đều là không còn cha mẹ hải tử ai lại ủng hộ được tiểu nhị ca ngươi nói chúng ta nếu là chết rồi liền có thể nhìn thấy chúng ta cha mẹ sao ta nghe những lao nhân kiên ó i người chết rồi liền sẽ đi mục hồn thành chúng ta cha mẹ còn chưa đi mấy ngày chúng ta chết mất về sau chân mo một chút lẽ ra có thể đuổi kịp bọn hắn đấy hôm nay là chúng ta ngày cuối cùng tất cả mọi người ăn no một chút ăn xong rồi chúng ta nhảy ô chơi đến vui vẻ lại lao tới mục hồn thành quả nhiên chu huyền khi nghe thấy bên trong trẻ con lao nhau tán gâu về sau liền cảm giác sự lo lắng của chính mình thành sự thật những này đem khẩu phần lương thực cùng nhau lĩnh suất đứa nhỏ chính là nghĩ tập hợp một chỗ ăn uống thả cửa một bữa về sau sau đó một tề t ầ m chết phí hoài bản thân mình phí hoài bản thân mình lý do đối bọn hắn tới nói rất là tàn nhẫn bọn hắn là một đám không có cha mẹ hải tử cha mẹ của bọn họ đều chết ở hiên hòa bên、trong. thuần c h â n nhất rực rỡ trong niên kỷ cha mẹ song song chết đi để bọn hắn sinh không thể luyến dạng này búp bê viện y học bên trong còn có rất nhiều nói trắng ra là tâm lý có âm ảnh cũng có đ ố i cha mẹ cực sâu tưởng niệm chu huyền cảm thấy nếu là ngồi yên không lý đến cái này một nhóm hài tử tuyệt đối không phải phí hoài bản thân mình người cuối cùng một nhóm lâu ước mà thành tật còn sẽ có không ít nhớ cha mẹ sinh không thể luyến búp bê tạo thành mới đội ngũ làm loại này phí hoài bản thân mình tụ hội được nghĩ biện pháp khuyên hắn một chút nhóm chu huyền cũng không cảm thấy những hài tử này không hiểu chuyện trên thực tế hay sau thương tích hội chứng vẫn luôn là xã hội vô pháp né tránh tâm lý vấn đề khó ở kết trước hắn đã từng nhìn qua đưa tin có không ít người trưởng thành tại thai sau nhiều năm bên trong như cụ tại trong ngộng thấy được tình hình thai nạn lúc người thân bằng hưu chết đi dáng vẻ loại này dàn v ậ t như phụ xương độc dược bình thường vô pháp cạo lột mà đi những này chịu đến ác ngộng u ủ n thân người có đại khái một phần m ư ờ i người từ đầu đến cuối vô pháp từ âm ảnh bên trong đi ra cuối cùng lựa chọn kết thúc bản thân sinh mệnh trực tiếp thuyết phục g i a n dạy nhất định là không dùng được thuyết phục gián dạy nếu có thể dễ dùng như bệnh viện tâm thần tâm lý phòng khám bệnh liền sẽ không có nhiều như vậy bệnh nhân rồi bọn này bút bê lại cực đáng thương cực mất cảm không dùng kỹ xảo chỉ là thô bạo cầu thông sẽ chỉ càng phát kích thích đến bọn hắn y ế u ớt thần kinh tâm bệnh còn phải tâm thuốc trị chu huyền suy tư một lát sau quyết định giả thần giả quỷ hắn di hình hoán ảnh chân thân g á n g lâm đến rồi đạo quan bên ngoài tâm long cảm ứng phái có thể mượn sông núi chi thế chu huyền cảm ứng đến gió núi trực tiếp thổi vào chống quan trong quan cuồng phong gào thét đem những đứa bé kia chuẩn bị song phong phú đồ ăn bị thổi làm đầy đất đều là đám trẻ con đau lòng đồ ăn vậy không cố tự kỷ bị thổi đến ngã trái ngã phải đi đem trên mặt đất đồ ăn cuốn lên chu huyền xem trường hỏa hầu đến rồi liền n g ừ n g gió núi thần hồn ngày du tiến trong đạo quán vẫn không có hiền tướng h ắ n giả làm cực kỳ giàn mua thanh âm nói ta đạo quán rất lâu không có náo nhiệt như thế chư vị búp bê đều bị đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa sợ lúc này liền vây quanh đến cùng một chỗ rụt cổ lại búp bê t r o n g có cái lá gan cực lớn gọi lý bác bởi vì tại búp bê quần thể bên trong có uy tín người khác đều gọi hắn tiểu nhị ca tiểu nhị ca hỏi chu huyền xin hỏi xin hỏi ngài là người sống vẫn là giống đại tiên sinh như vậy có thông thiên tạo hóa người. đại tiên sinh chu huyền danh hiệu van dội viện y học chu huyền trong đầu rộng thoáng nhưng trong miệng lại nói không chết không phải sống bản đạo gia chính là tòa này đạo quan bên trong tổ sư gọi quy sơn đạo nhân đạo gia ta biết thiên văn h i ể u địa lý thông âm dương c h i pháp tránh sinh tử t h a i họa chư vị bút bê cớ gì đến đây ta cũng biết một hai các ngươi dự định phí hoài bản thân mình trở thành vong hồn đuổi theo cha mẹ mình quy sơn đạo nhân tiểu nhị ca t ú i đầu trầm ngâm nói còn lại bút bê thì cầu tha quy ra ra chúng ta không biết ngại ở đây không phải cố ý tới quấy dày ngươi quy ra ra chúng ta bây giờ liền chuyển sang nơi khác Đám tiểu r ẻ con đ ố kia không nhìn thấy đạo gia mang thành kính trì tâm, không không gia xin lỗi. nhiêu hải hoài rồi. i mang bao nhìn thấy thành Chu huyền nghĩ phí thân mình mệnh ngừng cũng nếu vân lương bọn này bản trì tâm, tốt một tử, tử bút đạo đám đã báo, mà mà là là là có sợ, sợ bê bỏ nhị ca lúc này thì ngầm đầu ông quyên nói quy ra ra v u y dây đến ngài chúng ta thực tế thật có lỗi nhưng ngài hiểu nhiều lắm ta cũng muốn hỏi hỏi người chết rồi thật sự sẽ đi mục hồn thành sao chúng ta nếu là sớm đi đi có thể đuổi được chúng ta cha mẹ sao đuổi không kịp nha chu huyền thở dài nói a chúng ta dù là phí hoài bản thân mình vậy đuổi không kịp chết về sau chúng ta hồn chạy mau một chút không được sao chạy lại nhanh cũng không được chu huyền đ ố n g nhiên lời nói xoay chuyển nói các ngươi cha mẹ vẫn chưa chân chính chết đi các ngươi hóa hồn đuổi theo đây không phải là hoàn toàn trái ngược trèo cây tìm ca sao không có chết thế nhưng là chúng ta cha mẹ đều không có ở đây quy ra ra chúng ta cha mẹ nếu là không chết vậy bọn hắn ở đâu ta không riêng cha mẹ chết rồi mội mội ta cũng đã chết dựa theo quy ra ra ý tứ chúng ta còn có thể nhìn thấy ta mội mội đương nhiên có thể chu huyền nợ nụ cười cố gắng để ngự khí trở nên cởi mở chút nói các ngươi những n à y b ố bê không hiểu đạo âm dương Minh Giang phủ người Phủ bị chu ế t rất n h i ề ngưng tụ t huyền à mà n không h khí, rồi trẻ i tử t ê tan, nếu là trong vòng nửa tháng, minh giang phủ có thể trùng thành, nửa Giang cha của nếu vòng Minh kiến hoàn ngươi, là l Phủ các mẹ có lời nói lúc này liền để cho đạo quan bên trong đám trẻ con vui vẻ nhẹ cỡng tại chối n h ả y nhót quy ra ra chuyện này là thật đạo gia ta chưa từng ăn nói bừa bãi các ngươi nếu không tin à, liền về nhà trở lấy ta thử kia tử khí bên trong chọn ra các ngươi cha mẹ hồi phách để bọn hắn cùng các ngươi gặp nhau là đủ chu huyền cảm thấy tại chung kiến minh giang phủ trước đó liền muốn cho những cái kia tình hình thai nạn bên trong mất đi song thân b ú p bê một chút lòng tin những n à y b ú p bê so với những người còn lại thống khổ hơn càng mất cảm nếu là không có đầy đủ lòng tin bọn hắn sợ là chống đỡ không đến minh giang phụ trùng kiến hoàn thành ngày đó mà bây giờ vừa vặn chính là một cái cơ hội cha mẹ c h i hồn về nhà tự mình nói cho những n à y b ú p bê chỉ cần minh giang phụ trùng kiến hoàn thành bọn hắn liền có thể về nhà những n à y b ú p bê đã có lực lượng cùng lòng tin liền sẽ đi thông chi đồng bọn của bọn hắn một chuyến mười mười chuyến trăm chuyến đi lâu những cái kia mất đi song thần đám trẻ con liền sẽ thật sự có lòng tin chống đến chủng tiến kết thúc một khắc này chúng ta trở về nhà cha mẹ hồn khách liền sẽ sang đây xem chúng ta quy ra ra lời của ngươi nói là thật là giả đương nhiên làm thật các ngươi về nhà chờ lấy thuận tiện chu huyền lại an ủi nói bất quá các ngươi phải đem ở cái nào số một lều i bạt giảng cho ta nghe ta cũng tốt gửi đi các ngươi cha mẹ vong hồn trở về nhìn một cái các ngươi hắn một phen mới rơi xuống đất đám kia đứa bé liền riêng phần mình hân hoan sôi c ả o cướp báo ra bản thân lều bạt số hiệu giáp khu số m ư ơ i bốn lều bạt bình khu số hai mươi hai lều bạt đinh khu liều bạt vị trí số hiệu một cái tiếp theo một cái báo chu huyền sau khi nghe xong liền từng cái đ i xuống sau đó liền khu t ố t tốt, đạo gia ta đều ghi ở trong lòng các người đi về trước đi chu huyền ngay cả thúc giục mấy âm thanh về sau đám trẻ con liền ôm không có ăn xong đồ ăn đều trước trở lại lều i trại đến như phí hoài bản thân mình suy nghĩ đã sớm ném đến lên chín tầng mây đi nguy hiểm thật cuối cùng cho bọn này bút bê trước gan định lại chu huyền cảm thấy bản thân vừa rồi dạng này lừa dối chính là công trình sư trong miệng lời nói dối có thiện ý đi lạch cạch lạch cảnh. làm chu huyền chuẩn bị trở về l â u trúc tìm triệu vô nhai trao đổi cha mẹ hồn về sự t ì n h lúc đống nhiên đạo quan bên trong một khối long đ ô n g bài vị rơi xuống sau đó liền một trận ai nha thanh âm chuyền ra chu huyền t h ầ n h ồ n lập tức quay đầu quét mắt một cái nói xem không có nhìn thấy bóng dáng lúc này liền l ạ n h g i ọ n g quát lớn ai ở chỗ này cùng đạo gia giả thần giả quỷ c ú t ra đây lúc này một người mặc cũ đạo bảo đạo sĩ h ư ảnh từ trong tường chui ra hướng phía chu huyền chắc tay nói đại tiên sinh ngươi có thể trách q a n ta giả thần giả quỷ người rõ ràng là ngươi a chu huyền cúi đầu hơi trầm â m giống như đạo sĩ kia nói không sai vừa rồi giả thần giả quỷ người cũng không chính là hắn bản thân a Khục, khục, n g ư ơ i là người nào đại tiên sinh giả trang danh hảo của ta chẳng lẽ không biết ta là người phương nào ta chính là quy sơn đạo nhân quy sơn đạo nhân rất là bực h ổ ngươi đều giả danh hảo của ta còn phải ta tự báo ra môn chu huyền nghe xong lúc này liền nhớ lại công trình sư giao phó thả i hí sư giả trang ai liền sẽ dẫn động ai khí vận bị nhân quả quấn quanh cho nên ta diễn quy sơn đạo nhân kết quả đem thật đạo nhân dẫn ra ngoài rồi chu huyền lại là t h n g h ắ n một cái nói ngươi chính là quy sơn đạo nhân người cái không tín vô nghĩa vô đạo không thiên địa người ta nhổ vào tu hành cả đời một đám bút bê muốn phí hoài bản thân mình cũng không biết ra tới khuyên can tu đạo tu ra cái dám tới lý quỷ thấy lý quỷ kết quả lý quỷ so lý quỷ còn hung chương 375, lấy quỷ đóng vai quỷ hai chương 375, lấy quỷ đóng vai quỷ hai quy sơn đạo nhân cũng là bất đắc dĩ chỉ chỉ thân thể của mình nói đại tiên sinh đánh giá cao ta ta chính là cái này đạo miếu bên trong một sợi tàn hồn thấy người sống đều sợ đây đã đức mất hai năm hưng ơ hỏa nơi nào còn có đạo hạnh đi giúp những cái kia dương gian bút bê mà lại những cái kia b ú p bê ở chỗ này ta thế nhưng là trong lòng r ũ n sợ đều là bầy b ú p bê ngươi sợ cái gì chu huyền không hiểu ta sợ bọn hắn nước ngọt uống nhiều rồi đặt ta ẩn thân góc tường đi tiểu kia đồng từ nước tiểu quá dương cương ta muốn làm ộ t vô ý nói không chừng muốn bị tới chết đâu Nguyên、like、cái này quy sơn đạo nhân, hạnh mỏng tiểu quỷ. Chu huyền thở dài một hơi, tuy nói lần này trang người khác, không hiểu trọc khí vận, nhưng liền cái này đạo nhân đạo hạnh, cũng không làm gì hắn giả gì quy tiểu quỷ. Chu tuy hiểu lai là làm cái dài hơi, cái cực khác, trọc được đạo đạo đạo đạo thở khí một một ta t đi r ư ớ chu c huyền v ừ bên bên nói, nói xong liền chắp tay sau lưng rời đi quy sơn đạo nhân lại khổ bước đi theo nịnh còn nói đại tiên sinh đại tiên sinh ta bình thường không có việc gì cũng ở đây viện y học bên trong khắp nơi lắc lư sớm nghe nói qua ngươi cái này người a đặc biệt giảng đạo lý sau đó thì sao ai nha ngươi cũng coi là giả mạo thanh danh của ta đương nhiên a lấy ngài vi danh giả mạo thanh danh của ta ta là cực lạc ý chính là quy sơn đạo nhân rất là thẹn thùng tao xoa xoa đôi bàn tay muốn tiền ta muốn tiền vô dụng cái đó là muốn một chút hương hỏa dương khí quy sơn đạo nhân nói ngươi những cái tia sơn chân t h như nói l ụ c đ ù n g phân ta một lượng căn là tốt rồi quy sơn đạo nhân nuốt giận vào bụng đã muốn kiếm chút bất t ứ phí hả ngươi cái lao đạo sĩ cho ta dựng lên đến đồ ta bảo bối tốt đâu ai ra đại tiên sinh người rất tốt tất nhiên không keo kiệt được rồi nhìn ngươi thái độ không sai đừng nói nhảm đi theo ta đi chu huyền cường thế về cường thế nhưng từ trước đến nay lấy đức phục người chỉ có đức phục không được thời điểm mới có thể lấy hương hỏa phục người cái này quy sơn đạo nhân thái độ tốt hắn ngã nguyện ý ra một bút danh dự phí dù sao lộc nhung nhà cũng không đáng tiền chu huyền quy sơn đạo nhân một người một hồn liền trở về lộ chữu nhai tử làm gì lâu chúc t ầ n hai cùng với một trận thu sách thanh âm triệu vô nhai ứ n tiếng thì ngươi thương lượng chút chuyện chu huyền hô xong liền đi góc khuất và gốm những cái k i a không đáng tiền sơ n chân hắn không có để du thần ti niêm phong tích chữ liền cất giữ ở nơi này trong vại hắn đem vại đóng cho sốc lên liền đ ả o l ụ c đung lúc này triệu vô nhai đi xuống lâu liếc mắt liền nhìn thấy cổng nốc lăng quy sơn đạo nhân đạo nhân hướng triệu vô nhai cúi đầu không lưng nói gặp qua triệu đạo gia gặp qua vô nhai thiền đại phật triệu vô nhai một nhìn quy sơn đạo nhân liền nhìn ra đối diện là chỉ tiểu quỷ lúc này liền sụ mặt lỗ hỏi ngươi một đạo nhân tàn hồn tìm chúng ta nơi này làm cái gì hẳn là không sợ ngươi triệu đạo gia đồng từ nước tiểu dứt lời triệu vô nhai liền có cởi quần động tác cũng không dám cũng không dám ta chính là đến tìm đại tiên sinh lấy m u ố n ăn đòn thường đ â u quy sơn đạo nhân gọi là một cái hèn mọn chu huyền một tay lấy triệu vô nhai đ ờ i ra nói nha nói không chừng đều có nước tiểu kết sỏi chăng cái gì đồng tử nước tiểu hắn lại nói với quy sơn đạo nhân vừa tìm rồi trong nhà không có l ộ c đúng ngươi chờ một hồi nhi ta trước cùng nhai tử trò chuyện c h ú t chuyện nói chuyện tiếng xong ta gọi người đi cho ngươi lĩnh một đầu tới dễ nói dễ nói quy sơn đạo nhân lúc này liền thối lui đến trong góc tưởng không chậm chế triệu vô nhai thương lượng với chu huyền chuyện quan trọng chủ đánh một cái trung thực nhai tử đem ngươi thể nội vô nhai thiền sư kêu đi ra ngươi gọi hắn ra tới làm cái gì ta rất lâu không có để hắn ra tới rồi để cho ngươi kêu ra tới liền gọi ra tới chu huyền không có công phu cùng triệu vô nhai nói nhảm triệu vô nhai chỉ được trước ngựa đầu nhắm mắt sau đó manh c ú i đầu a di đà phật đại tiên sinh không biết tìm tiểu tăng chuyện gì vô nhai thiền sư cái này viện y học bên trong có một ít mất đi song thân búp bê mạng bọn họ khổ lại cực nhớ cha mẹ nghị phí hoài bản thân mình về sau đi mục h ư n thành tìm cha mẹ của bọn hắn ta nghĩ đến đi n g ư ơ i có thể hay không thông chi sư đệ của n g ư ơ i để kêu hoan hỉ thiền sư cây bồ đề đem những cái kia bút bê cha mẹ vong hồn đem thả ra tới để cha mẹ cùng hải tử gặp mặt một lần cũng chính miệng nói cho bọn hắn t r ù n g kiến minh giang phủ một khi kết thúc cha mẹ liền có thể về nhà chu huyền muốn diễn một tù u kịch để những hải tử kia tìm tới sống tiếp lòng tin vô nhai thiền đương nhiên minh bạch chu huyền ý nghĩ nhưng hắn lắc đầu nói làm không được này làm sao làm không được đã m g ồ i đêm hoan hỉ thiền sư có thể thả những cái kia tử khí nhầm động kia chọn ra một chút vong hồn đến để cha mẹ cùng hải tử gặp mặt hẳn là không cái gì khó khăn tử khăn tử kh mới có thể bảo tồn bảo vô sư đệ đề cây bồ b nhai thiền sư nói nếu là những cái kia cha mẹ vong hồn cùng đứa bé kia gặp mặt lòng tin là có hồn lại không hắn chỉ chỉ trên bầu trời trong mây phụ thành nói bạn thiết kế bên trong cũng sẽ đem những cái kia vong hồn lao đi đợi đến trùng k i ế n kết thúc những này gặp mặt qua vong hồn liền rốt cuộc không về được phiền t h á i như vậy thế nhưng là ta đã đáp ứng những cái kia bút bê rồi chu huyền nói nếu là hắn ở nơi này ngay miệng mất lời những cái kêu bút bê thần kinh chẳng phải là càng thêm yếu ớt càng thêm nhạy cảm thiên địa lý lẽ có hắn quy trình không thể t r á i người ta đại tiên sinh chuyện này tiểu tăng không giúp được ngươi vô nhai thiền sư thở dài tất nhiên ngay cả vô nhai thiền sư đều giúp không được gì chu huyền m á n h quay đầu cười xấu xa lấy nhìn về phía quy sơn đạo sĩ dù a đạo ra gọi ta tiểu quy là tốt rồi một cây lục đung tài năng tăng bao nhiêu hưng ơ hỏa ta cảm thấy giá cả có thể nhắc lại nhắc tới chu huyền bày ra tài đại khí thô giám vẽ quy sơn đạo sĩ lại cũng không lòng tham vợ nói liền một cây lục đùng tiểu đạo chỉ cần cái giá tiền này vậy không được quy sơn miếu phải lần nữa mời người coi miếu hưng ơ hỏa hắn cũng không thể đoạn a tuy nói là cái miếu nhỏ miếu nhỏ làm sao vậy tiểu giã ngũ t ạ n g đều đủ ta muốn giúp cho ngươi làm miếu tu cái kim thân ra tới chu huyền d ừ n g dưng nói cái này nhưng làm quy sơn đạo sĩ làm cho sợ hãi vội nói phí không được đại tiên sinh nhiều như vậy tâm a để miếu tiếp tục nhỏ lại đi bất nói nhảm nói cho ngươi đắp kim thân t u hưng ơ hỏa liền nhất định phải tố m u n tục h u huyền một thanh kéo qua quy sơn đạo sĩ hỏi lão quy học nữ nhân thanh em cho ta xem một chút ta nhanh học chu huyền quất lớn phu c ô n nha ngươi có thể nghĩ sát ta rồi đó chính là hàn s ư ơ n g t u y ế t quy sơn đạo sĩ trong lúc nhất thời không biết nên học nữ nhân nào thanh âm liền hát lên h i tới hắn nữ nhân hát kịch rất là có hương vị chu huyền nghe xong rất là hài lòng nói không tệ à thanh âm này tính dẻo rất mạnh ta tại trong miếu nhàm chán liền sẽ hát vài câu ai ngờ có một ngày hát hí khúc thời điểm bị người coi miếu nghe hắn ngày thứ hai liền từ lao về quê còn tới nơi trắng trận tên dương nói quy sơn trong miếu t h ấ y b ậ n đều không người dám tới làm người coi miếu quy sơn đạo sĩ phun nước đắng hợp lấy người coi miếu từ chức hưng hỏa đức mất hai năm đều là quy sơn đạo sĩ thanh này tốt cuốn g học gây ra hoạn quá tốt rồi ngươi hôm nay chuyện gì đừng làm liền cho ta đi giả mạo những cái kia bút bê cha mẹ hôn khách chu huyền nói nơi đây quy sơn đạo sĩ lúc này liền vào đầu vô nhai thiền sư đều vui ra tiếng đâm chu huyền nói để quỷ đi diễn quỷ chỉ có đại tiên sinh tài năng nghĩ ra được vô lại như vậy chiêu thuật người dọn người hù chết người quỷ diễn quỷ kia diễn nhất định giống đại tiên sinh nghĩ lại a ta nói thế nào cũng là đạo nhân để cho ta lừa dối đắp kim thân t h u hưng hỏa đừng cho ta nói nhảm chu huyền một thanh lữ lấy quy sơn đạo sĩ tay nói ai quy sơn đạo sĩ làm sao cũng không nghĩ ra chỉ muốn muốn một cây lập đ ù n g lại muốn đến rồi một cọc việc lớn chu huyền lại quay đầu lại đối v ô nhai thiền sư nói thiền sư những cái kia bút bê cha mẹ khi còn sống hồi ức ngươi luôn có biện pháp làm đến a muốn để quy sơn đạo sĩ trực tiếp đi diễn bút bê cha mẹ vậy khẳng định là trăm ngàn chỗ hở những cái kia bút bê chỉ là tuổi con nhỏ nhưng không phải đốc có đúng hay không cha mẹ mình hỏi hai câu liền có thể hỏi ra được cho nên cần làm điểm chuẩn bị từ khí bên trong liền có khi còn sống hồi ức hình tượng vô nhai thiền sư gật đầu vậy liền thỉnh cầu thiền sư đem kia hồi ức lấy tới ta tốt đạo trận này hí chu huyền nói chỉ là việc nhỏ mà thôi vô nhai thiền sư hỏi muốn lấy những cái kia bút bê cha mẹ khi còn sống ký ức tiểu não chu huyền hô một tiếng bí cảnh bên trong liền bay ra phật quốc chủ não đem những cái kia bút bê hình dạng đều hình chiếu tại phòng trúc trên vách tường vô nhai thiền sư từng cái ghi lại về sau liền nhắm lại hai mắt ngoài p h ò n g một đám lá trúc từ cành bên trên rơi xuống hướng phía minh giang bên bờ cây bồ để bay đi chờ đến những cái kia lá trúc lại bay trở về thời điểm phiến lá bên trong liền có hình ảnh lưu động một viên phi lá chính là một cái bút bê phụ thân mẫu thân khi còn sống ký ức phiến lá một đại chồng chu huyền nắm ở trong tay đưa cho quy sơn đạo sĩ đến thật tốt nhìn thật tốt học thật tốt nộ g nghĩ đến làm sao đem cha mẹ trương lực diễn xuất tới cái này cái này sợ là có chút khó đắp kim thân thuộc hư ơ n g hỏa phú quý khó bên trong cầu cho t a ngộ chu huyền giờ k h ắ c này phản phất thành rồi trường quay phim đạo diễn mà quy sơn đạo sĩ liền trở thành dưới tay hắn diễn viên một người được diễn mười mấy vai diễn đại tiên sinh ta không muốn như vậy vàng son lộng lấy miếu ngươi phải có chút cảm giác nguy cơ cuốn lại Quy Sơn đạo Sĩ Đạo chương ỉ m ba trăm cái đạo quan t ạ n g q u bảy mươi sáu tổ sư chân dung một chương ba trăm bảy mươi sáu tổ sư chân dùng một chu huyền nhìn lại vô nhai thiền sư hỏi thiền sư cớ gì nói ra lời ấy ta phảng phất thấy được cơ duyên ngươi cùng đám kia b ố p bê ảnh hưởng mình giảng phủ cơ duyên vô nhai thiền sư nói thiền sư có thể hay không nói đến sâu một chút muốn mưa à nước mưa tại ngói xanh bên trên c ậ y động tại trên phiến đá nhẹ n h ẹ luôn có thể khiến người ngủ ngon, ngon rớt ta cũng nên đi ngủ vô nhai thiền sư cũng không có đi bộ đàm duyên rốt cuộc là cái gì liền đem hai mắt nhắm lại chờ mắt lại mở ra lúc biểu lộ liền trở thành triệu vô nhai kia tiện siêu siêu dáng vẻ huyền ca nhi kia con lửa chọc nói chút cái gì ngươi bản thân mắng bản thân a chu huyền cười cười liền không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này mà là đốc thúc lấy quy sơn đạo sĩ thật tốt đem những cái k i a phiến lá ký ức cho phân tích rõ ràng Xoạch! sao cho lại lại gạt lại Chu tấc bước lúc tốc ca cũng chút chơi, ca có chơi. Chu được cũng thức, huyền thứ hai hương, lại bắt đầu tấn mánh bước lên, mà lại thắp hương tình thế, thật lớn vượt qua hắn lửa gạt triệu vô nhai lúc thắp hương Huyền nhi, nhàn nhàn không hát bình huyền hương hỏa cũng không nhận thức, vàng triệu vô nhai. đầu qua triệu quá vung triệu Quy vậy tấn lên, lớn ngươi bằng nói chuyện khiếm, những ký ức ngươi bên vàng bắt vượt ta một tử, rất vật một lửa dỗi dỗi, Đi rồi vội là độ. đồ mà vô vị. vô dù chu huyền uy h nói n hắn vừa rồi sở dĩ hương hỏa thiếu đốt chính là h ắ n giả trang quy sơn đạo sĩ bị những cái k i a đám trẻ con tin đám trẻ con đối với hắn như thế tín nhiệm chu huyền không đành lòng để bọn hắn thất vọng mà không nhường bọn hắn thất vọng biện pháp chính là b ư ớ c quy sơn đạo sĩ cuốn lại ta nói không diễn n g ư ơ i nhất định để ta diễn ta thực tế diễn không được ca quy sơn đạo sĩ phản phất đã thành bị lao học cứu buộc thuộc bài khóa tư t h u ộ c học đồng viện y học tuyệt phong nạn dân nhóm p â n tán tại kia một đỉnh lại một đỉnh trong lều vải để cho tiện quản lý cốt lao hội đối với mấy cái này lều bạn tiến hành rồi phân khu số hiệu giáp khu số m ư ơ i bốn lều bạn đám tiêu bút bê hải tử vương tiểu nhị ca liền ở tại nơi này lều vải bên trong chu huyền mang theo quy sơn đạo sĩ tại bên ngoài lều mấy chục mét nơi bắt đầu lập mưu đợi chút nữa tràn diện lão quy tiểu nhị ca gia đình tình huống nhớ rồi sao ghi nhớ rồi quy sơn đạo nhân trả lời lặp lại một lần lặp lại một lần chúng ta được có cái diễn thử a chu huyền nói quy sơn đạo nhân bất đắc dĩ đã nói nói tiểu nhị họ lý phụ thân là dạp chiếu phim chiếu phim công mẫu thân tại dạp chiếu phim cổng bán thuốc lá hiên hỏa thai gương thời điểm dạp chiếu phim bị đốt phụ thân không có chạy đến mẫu thân lo lắng phụ thân Dứt k phim phim. đại thể i chi tiết đuối m lên đợi chút nữa ngươi diễn kịch thời điểm phải chú ý cảm xúc chỉ cần ngươi nhìn thấy tiểu nhị ca ngươi cũng không phải là quy sơn đạo nhân ngươi là tiểu nhị ca nương chu huyền nói người nào là quy sơn đạo nhân ta nha chu huyền dửng dưng mà nói quy sơn đạo nhân tiểu nhị ca một người l ẻ loi c h ơ c h ọ i ngồi ở trong lều vải minh giang phủ người phần lớn người làm việc và nghỉ ngơi vẫn là r ấ t phục cổ tuần hoàn theo mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ quy tắc hiện tại cho dù là t hai về sau minh giang người vậy không chịu ngồi yên ban ngày không ở trong lều vải đợi sẽ đi bên ngoài du lịch tìm chút chuyện làm tiểu nhị ca kỳ thật cũng có người hẹn thỉnh thoảng có đứa nhỏ đến hẹn hắn đi đá bóng đi nhảy ô nhưng đều bị hắn cự tuyệt uy ra ra nói qua để cho ta trong nhà trở lấy cha mẹ sẽ trở lại gặp ta ta được trong nhà trở lấy không phải cha mẹ đến rồi sợ là tìm không thấy ta tiểu nhị ca ngồi ngay ngắn ở trong lều vải một bóng người xuất hiện ở lều bạt vải mảnh bên trên một đạo quen thuộc thanh â m nữ nhân chuyển vào tiểu nhị ca trong lỗ thai tiểu nhị gần nhất còn tốt chứ nương tiểu nhị ca mừng rỡ và ạ phần một tay lấy vải mảnh xốc lên liền nhìn thấy mẹ ruột của mình mặc vải rách váy đầu của nàng như trước kia bình thường không tự chủ hướng phía trước nghiêng là một con cổ hắn vội vàng ôm mẫu thân m a u cầm cổ vớt nhẹ nhẹ mẫu thân sau cái cổ nói nương ta rất nhớ ngươi ta cũng nhớ ngươi mao cầm cũng nói đồng thời muốn đưa tay đi đem tiểu nhị ca tay lấy xuống nàng vơ muốn đậu thủ một hạt cục đá như là mũi tên đánh vào nàng c h ử tay nàng vụn trộm quay đầu nhìn thấy cách đó không xa chu huyền đang hung ba ba nhìn xem hắn cái này m a u cầm chính là quy sơn đạo sĩ tàn hồn huyền hóa mà sở dĩ chu huyền lợi dụng cục đá đập nện rùa đạo sĩ chính là sợ hắn lộ hãm m a u cầm đầu vì cái gì hướng phía trước nghiêng tại sao là cái ngoài cổ đây là bệnh nghề nghiệp tạo thành nàng là bán thuốc lá người mỗi ngày muốn tại ngực treo một khối nặng nghề khói dương khói dương tới tại ngực dùng dây thừng treo trên cổ khói dương rất nặng liên lụy c ầ nghiêng về phía trước loại này mua bán làm lâu đều sẽ được xương của bệnh. mà tiểu nhị ca sở dĩ vớt ve mao cầm cổ chính là bởi vì hắn thông cảm mẫu thân mỗi lần thấy mẫu thân đều phải giúp mẫu thân xoa xoa cổ lúc này nếu là mao cầm một tay lấy tiểu nhị ca tay vô tình đẩy ra việc này tại tiểu nhị ca thị giác bên trong liền lộ ra kỳ quặc quy sơn đạo sĩ liền có để lộ phong hiểm chu huyền chính là phát giác cái này chi tiết nhỏ mới dùng cục đá nhắc nhở lấy quy sơn đạo sĩ đại tiên sinh nghĩ đến còn rất c h u đạo quy sơn đạo sĩ cũng là nhận thức một mảng thể nghiệm và quan sát chu huyền khổ tâm về sau liền bắt đầu nhậm hí nắm bắt nữ nhân cúng họng đối tiểu nhị, ca nói, tiểu nhị uy sơn đạo ra thả ta trở lại thăm một chút ngươi ngươi không cần lo lắng tại minh giang phủ trùng kiến kết thúc về sau ta và ngươi cha liền sẽ trở về nương cha hôm nay không tới sao nương cùng cha chỉ có thể ra tới một người mao cầm lấy ra sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác đối tiểu nhị ca nói a kia kia tiểu nhị ca không có nhìn thấy phụ thân có chút thất vọng bất quá cha ngươi a chuẩn bị cho ngươi một cái tiểu lễ vật lễ vật lễ vật gì tiểu nhị ca nghe nói phụ thân có lễ vật đưa tới lúc này liền cao hứng trở lại cho ngươi thả một bộ điện ảnh ngươi nhìn được rồi a mao cầm tay trái hướng lều bạt đồng vải chỉ đi mà tay phải thì vác tại sau lưng cho chu huyền đánh lấy thủ thế chu huyền lúc này đ ố i bí cảnh nói tiểu não lên cho ta được rồi phật quốc chủ não từ chu huyền bí cảnh bên trong bay ra im hơi lặng tiếng đắp xuống đồng trên đỉnh mượn k h ẽ hở hướng đồng bên trong tường bày lên hình chiếu một bộ phim đen trắng đây là chu huyền sớm chuẩn bị tốt hắn phụ trách g i ả n g thuật phật quốc chủ não phụ trách chế luyện điện ảnh hóa thiêu hồng liên tự cái này, này liền hấp dẫn tiểu nhị ca lực chú ý không tự kìm hãm được tựa ở mao cầm trong n ự c nhìn xem điện ảnh mẹ con đoàn tụ thường tụ đặc sắp phim ảnh loại này thời gian luôn luôn tốt đẹp cứ việc đây chỉ là chu huyền một tay chế ra hư giả thời gian nhưng có đôi khi hư giả nhưng có thể cho người ta mang đến chân thật hy vọng cùng cảm động tại điện ảnh sắp tới gần hồi cuối lúc mao cầm nhẹ nhàng đứng lên muốn rời khỏi lều bạn mà tiểu nhị ca lại mánh bay đầu lại kéo lại tay của nàng nương ngươi sẽ còn trở về s a o quy sơn đạo gia cùng ngươi nói qua chỉ cần minh giang phủ trùng kiến hoàn thành ta và ngươi cha liền có thể trở về cùng ngươi một mực tại một đợt vĩnh viễn không xa rời nhau minh giang phủ trùng kiến phải bao lâu Ngươi càng là tiểu n tưởng Minh Giang t Phụ h có trùng thể trùng thành, thời kiến, nó liền có thể càng nhanh kiến hoàn thành. Thời gian dài ngắn, dài có q y ế t đ ị nhị bởi tại niềm tin ngươi phải kiên trăng của đ n tin, ta tin Minh Giang phủ nhất định h Phụ Ta ta ca ó thể trùng t kiến, tin hắn n giống à y m a là có thể kiến hoàn thành. có ca, thể trùng Tiểu nhị kiến g i như là cực thể bình thường nảy sinh ác độc nói không thể ngoài miệng tin muốn nơi này tin mao cầm chỉ chỉ tiểu nhị ca ngược về sau thân hình liền ả m đạm biến mất nương ta tin ta nhất định tin tiểu nhị ca nói đến chỗ này còn tại bồng bên trong góc có nơi lấy ra giấy bút trên giấy rất là dùng sức viết xuống một hàng chữ minh gia phủ nhất định có thể hoàn thành chủ kiến làm ta sợ muốn chết ta diễn một màn hí diễn toàn thân đều là mồ hôi quy sơn đạo sĩ cùng chu huyền nhà danh nói trừ một chút chi tiết địa phương khác không có ma bệnh chu huyền cho quy sơn đạo sĩ phòng lên k ỉ n h nói ngươi là tốt diễn viên có tiềm lực ta hiện tại đã muốn trả lời ta miếu nhỏ tòa miếu nhỏ kia mặc dù phá nhưng ở an tâm quý ở hiểm bên trong cầu nhà tiếp theo chu huyền lôi kéo quy sơn đạo sĩ đi kế tiếp l ề bạt lần này buổi trưa chu huyền đem những cái kia muốn phí hoài bản thân mình b ọ trẻ Đều đến nhất nhất thăm hỏi đến đến rồi, chu ơ ộ i mỗi một nhà, h c huyền đ ề vũ quy sơn đạo sĩ bà n ảnh nhỏ, vai nói g lão quy ta an bài hỷ sơn vương mỗi ngày thả mấy chục con hổ ly đi nơi nơi đó dân hương can đoan ngươi miếu nhỏ hưng hỏa thật lớn vượng ta miếu nhỏ dùng không được như vậy lớn yêu phòng đại tiên sinh ngươi có thể thu dồi thần thông đi quy sơn đạo sĩ tính cách tựa như t ò a kia nhỏ quy sơn bình thường chỉ cầu một phương lệnh g ó c chi địa ăn uống no đủ là được đại phú đại quý được cả danh và lợi hắn căn bản không đi làm cái k i ê u ngộng nhất định phải hương lớn lựa về sau nói không chừng còn có sống cần dùng đến ngơi ư đây quy sơn đạo sĩ đột nhiên cảm giác được bản thân hẳn là dọn nhà đừng đến lúc đó ta không có bởi vì hương hỏa khô kiệt mà chết ngược lại trước làm việc mệnh chết rồi chương ba trăm bảy mươi sáu tổ sư chân dung hai chương ba trăm bảy mươi sáu tổ sư chân dùng hai những cái kia đám trẻ con cả đám đều c h ấ n an hoàn tất bởi vì quy sơn đạo nhân tinh xảo diễn xuất hiệu quả khiến cho bọn hắn tin tưởng chỉ cần minh giang phủ hoàn thành trùng kiến cha mẹ của bọn hắn liền nhất định về được đến bọn hắn thành rồi minh giang phủ trong thành nhóm đầu tiên phát ra từ trong xương cốt tin tưởng trùng kiến tin tưởng cha mẹ có thể sống lại tới được người Xoẹt, xoẹt, xoẹt. những cái kia bốc bê đều tin tưởng không nghi ngờ chu huyền chính là kia không gì làm không được quy sơn đạo nhân chu huyền hư trương thân thế thu được thành công lớn hưng hỏa siêu siêu trướng thứ hai tấc hương lúc này liền đốt xong rồi phô trương thanh thế Công trong i ta nếu là nắm i tầng này thủ này đoạn, lúc ó thể khiến người rất nhanh tin tưởng trước, trước khiến người nhanh bên lâu n phận h giả. c huyền tiểu r l phúc tự tại nấu cơm triệu vô nhai tại lầu hai đọc sách tiểu phúc tử nghe chu huyền thanh â m lúc này liền ngẩng đầu đến xem nhìn thấy người trước mặt là một vị đại gia về sau liền cười chỉ chỉ đông nam phương hướng nói đại gia hướng bên nào đi thẳng lấy đi nhìn thấy một tòa lầu cao đó chính là lầu dạy học đứa bé thật sự là hào tâm a chu huyền cố ý vòng quanh tiểu phúc tử đi rồi hai vòng tiểu phúc tử cương quyết không có phát hiện trước mắt vị đại gia này chính là nhà hắn thiếu gia đại gia ta coi ngươi có chút đói ta cái này xào thị thỏ cho ngươi x ố i một bát không dùng không dùng chu huyền lại đi tới cổng đại hát con lửa trước mặt nhẹ nhàng sờ sờ con lửa cái này đại hát con lửa Cùng c A h ngạch A ngạch mà đúng lúc này nghe thấy lửa hí gọi triệu vô nhai đem cửa sổ cho nhấc lên nhô đầu ra hướng phía nghĩ nhiều hô ngươi là ai à đậu ra con lửa đi đường mệt mỏi mượn ngươi con lửa cưới một cưới thừa dịp ngươi đạo gia không có sinh khí trước đó đi nhanh lên không phải đạo gia xuống tới liền đánh ngươi cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở không nhường cưới có đúng hay không vậy ta liền bóc ngươi lão ngọn ngọn rồi chu huyền t r e o tức nói ta có cái gì nội tình ngươi ở đây lầu hai nhìn hoàng thư mang xuân cung đồ ta tận mắt nhìn thấy chu huyền hét lên triệu vô nhai lúc này liền đ ỏ mặt ấp á ấp đúng nói nói bậy nói bậy bạ gì đó chống r ô n g vu người trong sạch đạo gia nhìn là xuân thu nha ngươi mẹ nó nguyên lai là huyền ca triệu vô nhai sợ bản thân bị hoa mắt mới vừa rồi còn nhìn thấy dưới lầu người là một mặt cũ nát phong trần giản dị lao nhân kết quả con mắt cũng chưa từng từ trước mặt đối phương dịch truyền khỏi lao nhân kia vậy mà biến thành phong độ nhẹ nhàng chu huyền ra con mắt này là không được xem người lao hoa mắt triệu vô nhai rủi rủi con mắt vừa cẩn thận nhìn thoáng qua nhìn thấy lầu dưới người đúng là chu huyền mà tiểu phúc tử vậy ngây n g ẩ n cả người làm sao lão nhân biến chu huyền còn con lừa vương đã thân thiết cầm đầu cọ chu huyền rồi phô trương thanh thế quả nhiên lợi hại a chu huyền lúc này liền cảm khai nói chỉ là ý tưởng một cái thân phận giả thậm chí ngay cả tiểu phúc tử triệu vô nhai lừa đen toàn bộ lừa gạt đến chỉ là tầng này thủ đoạn tựa hồ có cái khuyết điểm giống như có tiếp tục thời gian qua này cái thời gian thủ đoạn liền không thể có hiệu lực rồi Quả thật thời có địa phương nào hắn mặc dù là hai nén hương thủ đoạn nhưng có thể lừa qua chín nén ngang cao thủ hai nén hương thủ đoạn có thể lừa gạt được chín nén ngang người cái này có chút sốc nổi rồi ngươi đệ nhất nén hương thủ pháp lấy khống chế tinh thần nhập môn tỉnh quốc người vô pháp ứng đối khống chế tinh thần hưng ơ hỏa cao đến đâu tại tinh thần phái thải hí sư trong mắt cũng bất quá bút bê thôi công trình sư nói đương thời vô thượng ý chí chỉ dẫn mười mấy tôn thần mình cấp xuất động mang theo rất nhiều đạo giả muốn đem thải hí đường đổi tận giết tuyệt có thể kết quả như thế nào không phải là để thải hí sư nhóm chạy thoát tại địa u y ê n phía dưới hoàn thành ý thức tụ hợp may thải hí sư rất nhiều thủ đoạn đều có thời gian hạn chế vàng không cái này đường khẩu chỉ sợ không riêng gì tại nhân gian p h é lối đối phó trên trời nhân vật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào công trình sư phen này nồn từ xuống tới chu huyền xem như sâu đậm lĩnh nộ được thải hí sư c h ắ c không được cái này đường khẩu bị vô thượng ý chí đều theo dõi không hợp t h o i thưởng chu huyền nghĩ tới đây trong đầu đống nhiên dọc theo một cái kế hoạch h ã n t ự a hồ có thể từ nơi này một tầng thủ đoạn bắt đầu liền đan d ệ t một trận lửa qua địa bên ác thử âm mưu ngoại hạn g có nhiều việc đây tỷ như ngươi cái này hơn nửa ngày công phu liền đem thải hí đường hai tầng hương h ỏ a tích lũy đầy rất không hợp t h o i thưởng công trình sư cảm thấy chu huyền tu hành thiên phú quá khoa chứng chút nhưng nàng nhưng lại không biết chu huyền tu hành thiên phú tự nhiên là thượng thừa nhưng sở dĩ tu hành thải hí đường hương hòa nhanh như vậy trừ bọ thiên phú bên ngoài bao nhiêu là có một ra sửa, một công ù n nhà đồng dạng. huyền g trở về Chu hỏi c trình sư thứ tấc hai h ư ơ nói g hương song, hương gì? hương, hòa đốt xong, thứ nén hương thủ đoạn là cái gì? Cái này thứ h nén đoạn này liền ba đốt tấc tấc cái Cái là k khăn r ồ Công thứ r ì n sư nói, t h ba tấc hương bản sự gọi kính hoa thủy nguyện thông qua ngơi ư trò lừa gạt đ a n dẹp ra hư giả tràng cảnh những cái kia tràng cảnh có thể là thủy tạ đình đại có thể là hành lang vườn hoa những này tràng cảnh vốn là ngươi hư cấu ra tới nhưng này chút bị lừa người tiến vào những địa phương này tựa như tháo xuống hoa trong gương mọ lên trăng trong nước bình thường phân biệt không được hư hảo cùng thật giả thải hí sư thủ đoạn mỗi một tầng đều tốt huyệt rượu công lão sư ngươi xem cái này bí cảnh giống hay không hải thị thật lâu không giống không giống không giống công trình sư đã căng thẳng nàng chịu đủ lắm rồi luôn bị chu huyền lừa dối ngươi lừa gạt một chút người khác là được lao lấy chính mình người thử tay nghề thành gì sếp thống nàng cương lực cự tuyệt thời điểm chu huyền tay phải ở sau lưng vụ trộm làm thủ thế bí cảnh hát thủy nguyên bản liền thụ khống chế của hắn hắn để gió bắt đầu thổi liền gió bắt đầu thổi hắn để lên thật lâu vậy dĩ nhiên muốn lên thật lâu a thật có chút giống hải thị thật lâu đâu công trình sư nhìn qua bí cảnh phương xa hát thủy sóng tuân được cực cao ở chân trời treo vừa đến cầu vồng cầu vồng phía dưới chết xạ ra một mảnh khác hát thủy hai mảnh hát thủy kết nối liền hiện ra thiên địa vông ẩn cực kỳ trắng lệ công trình sư thích đẹp văn càng thích t r ư n g diện cảnh không tự giác liền hướng về lên chu huyền vừa tối ám làm thủ thế nhắc nhắc nhở lấy t r ậ m rãi hủy bỏ thật lâu tốc độ nhất định phải chậm muốn h ò a hoãn h á c thủy chế tạo ra thật lâu đang từng bước hủy bỏ nhưng công trình sư nhìn thấy thật lâu lại như lúc mới gặp lúc như vậy tráng lệ a huyền ngươi lần này dài lương tâm không có lừa dối thứ ba nén hưng ơ hỏa bắt đầu tiêu h đốt công trình sư công trình sư chỉ cảm thấy đã tê dần mệt mỏi mệt mỏi hủy diệt đi chu huyền trong miệng ngươi đến cùng có hay không nói thật ta công trình sư lúc này muốn bạo tẩu tường tiểu thư thì nghiêng đầu khâm phục nói a huyền ngươi chỗ nào nhiều như vậy m ư ma trước quỷ để hát thủy chi thần chậm rãi hủy bỏ thật lâu sau đó đối công trình sư nước gấm nấu hết xanh cái này linh cảm kỳ thật bắt nguồn từ ta vĩ đại phụ thân chỉ giáo cho tường tiểu thư công trình sư đều hỏi phụ thân ta không biết bơi nhưng lại thích chơi nước thuê một cái l ố t xe ở trong nước vẫy vùng thời điểm ta vụ n trộm rút l ố t xe và khí muốn để hắn thoát khỏi l ố t xe chân chính học được bơi lội sau đó thì sao phụ thân ngươi học được bơi lội tường tiểu thư hỏi chu huyền ngửa đầu nói đai ra đều cắt đứt tường tiểu thư công trình sư chuyện cũ nghĩ lại m ạ kinh ra ngoài đi lừa gạt hẹn gặp lại chu huyền khoác tay á o liền rời đi bí cảnh chu ỉ để lại cười y ế huyền bút lông chưa ngừng Ngừng được ầ u n rồi hoa sĩ nhạc sĩ hai vị này minh giang phủ cao nhất quyền thế người hướng chu huyền sau khi gật đầu liền cùng tính rời đi lậu chút chờ hai người rời đi chu huyền vẽ vậy vẽ xong rồi hắn đem cuộn tranh nâng lên làm khâu ngực vết về sau liền nhìn chăm chú vẽ đây là một bức nhân vật vẽ trong tranh người không phải người khác chính là người kể chuyện đường khẩu thần minh thất phương thất phương lần này ngươi không giáng lâm phạm trần cũng được phủ xuống bức họa này giống trong chu gia ban có một b ứ c treo ở viên bất ngự trong phòng dùng tám cái hương nến công vụng hương hỏa mấy chục năm như một ngày chưa hề từng đứt đoạn mà chu huyền tại đốt nhang nhập đường khẩu thời điểm cũng là vị này thần minh cấp giáng lâm cho chu huyền mở ra thần khải bí cảnh mà bây giờ vật đổi sao rời người kể chuyện nội chiến hết sức căng thẳng phô trương thanh thế có nửa nén hương thời gian nửa nén hương đủ rồi c h u u h y ề n tỉ mỉ nhìn qua chân n qua u d g n g a y cả m ộ bảy m ư ồ i cũng sẽ k h ô n nhớ g lầm, công ũ n g k h thể n h ớ lầm. h ắ n m u ố n t ạ i nửa nén h ư ơ n g b ê n t r o n g g i ả trang n vị à y n g ư ờ i kể c h u y ệ n thủ ầ n n m i công ư 377, Thủ q u a nhân n một tất phương tượng thần trong bức họa chu huyền đem trong tranh chi tiết đều nhớ cực kỳ t ì n h t ư ở n g về sau liền nốt tám cái ảnh đến ảnh đến có hương h ỏ a cung phụng chi ý dựa theo tỉnh quốc giang hồ quy củ cung phụng đường khẩu tiền bối chân dùng dùng hai cây cung phụng đường khẩu hy vọng cực thị người cần dùng bốn cái chỉ có cung phụng đường khẩu sau lưng liên tiếp thần minh cấp mới có thể vận dụng tám cái á n h đến hiện bắt phương chi vị chu huyền đem chân dung đặt trong đó sau đó nhẹ tay vung k h ẽ động á n h đến ngã gục liền đem chân dung đóng lửa thanh s á t hỏa diễm nảy lên không ra mấy cái nháy mắt liền đem chân dung đốt thành cho tất phương ta muốn giả trang thành ngươi lấy nhân quả c u ố n quanh mời ngươi rơi hàng nhân gian chu huyền ra cửa trước thần hồn nhận du đến rồi kể chuyện sân bãi xem xét sân bãi không có vấn đề gì về sau liền tìm họa sĩ muốn một mặt quân bài đi tiểu quy sơn viện y học t u ệ phòng t i ể u quy sơn quy sơn đạo quan bên trong không có mùa hay chỉ là trên mặt đất đều sẽ chống g i n g thêm ra một chút bị hút ăn nguyên khí lục đùng những này lộc đ u n g đã mất đi phấn nộn màu sắc khô cằn giống một khối nướng thấu bùn lao quy ra tới đại tiên sinh quy sơn đạo nhân chui ra ẩn thân vết tượng cùng chu huyền chào hỏi liên tục hút ăn nhiều cái lộc đ u n g bây giờ quy sơn đạo sĩ khí tức bên trên đã dắn chắc không ít toàn bộ tinh thần đầu cùng mới gặp chu huyền lúc đã không thể so sánh nổi rồi khí sắc không tệ chủ yếu là đại tiên sinh sân chân là thật nuôi người nâng ngươi làm một chuyện chu huyền đưa tay ra trong tay áo trượt ra một viên tây vực trường sâm sâm cực kỳ giống một bàn tay hình như có sinh mệnh bình thường khe run tràn ngập ra sung mãn vật khí để Quy sự ơ n nóng Đạo Sĩ nóng mắt c c Cái này, vô công, kỳ. không này, nhận vô lam ụ c Quy Sơn đạo Sĩ ngoài Đạo i ệ n g thành ạ i c ố i lại tử, thân thể t h cực kỳ thành thật,、ánh、mắt từ ánh đến đầu cái u ố i vô p h p từ trường tham thượng dịch chuyển dịch h k ỏ Sự làm t h này h cái n xâm về ngươi chu huyền nói cái này bao lớn sự a tiền thù lao cao như vậy quy sơn đạo sĩ lại tham viên này xâm nhưng lại không muốn gánh chịu vất vả lại nguy hiểm lao động chu huyền nói ngươi hương hỏa mấy trụ bốn trụ quy sơn đạo sĩ nhìn chu huyền một mặt không tin bộ dáng cuối cùng là cúi đầu nói được rồi được rồi ba trụ chu huyền ba trụ bốn trụ khác nhau ở chỗ nào cái này như bức đều muốn thổi chu h u ỳ n h nói ngươi tu hành cấp độ thấp một viên trường sâm liền đầy đủ ngươi bay vụn một nén hương hỏa ta hỏi ngươi ngươi mang thai linh hay không linh đại tiên sinh đây cũng không phải là khoác lác đừng nhìn ta hương hỏa thấp kia là tu hành thiền p h ú không đủ tăng thêm cái này miếu hương hỏa công phụng ra một vài vấn đề dùng các ngươi dương gian thương nhân lại nói mắt xích tài chính đầu đức gãy quy sơn đạo sĩ vô ngực dừng dưng nói nhưng là ta lâu ở tòa này đạo quan bên trong tu hành đạo quán này bản lành l u n a cùng cái này tiểu quy sơn một mạch tương liên chỉ cần có người tiến vào cái này tiểu quy sơn ta liền có thể thông qua đạo q u a n cảm giác đạt được hắn như thế linh thông đại tiên sinh trước mặt sao dám nói c ù n g l ờ i nói ngươi lần thứ nhất vào đạo quán thời điểm ta cũng đã phát giác được ngài khí tức rồi quy sơn đạo sĩ nói chu huyền gật gật đầu nói vậy liền vô cùng tốt hắn đến tìm quy sơn đạo sĩ trước đó vốn là cho là hắn là một phương này thổ địa bên trong tàn hồn xem như cái thổ địa công đưa ra giải quyết chung loại nhân vật này khác không được mang thai linh hiện tại quy sơn đạo sĩ bên thai linh nghiệm trình độ đã vượt ra khỏi hắn trở mong xem như niềm vui ngoài ý、mớn. d á m hỏi đại tiên sinh muốn ta làm chút gì đó q uy sơn đạo sĩ xoa xoa tay đây c i lòng mong đợi nhìn xem trường sâm hắn chỉ là l ư ờ i nghĩ nằm n g ự a nhưng không ý vị hắn thật sự vô dụng vô cầu chu huyền nói đơn giản ngươi giả trang một người ai vậy đạo giả q uy sơn đạo sĩ lúc này liền muốn hướng ẩn thân trong vách t ư ờ n g ngày hẹn gặp lại đại tiên sinh chu huyền một tay lấy hắn nắm chặt hỏi trường sâm không cần kia phải có mệnh muốn a đạo giả kia là trên trời nhân vật là ta loại này đổ nhà quê có thể giả trang sao ngươi sợ cái gì chu huyền cảm thấy cái này uy sơn đạo sĩ là gan quá nhỏ ngươi lại không phải thả i h í sư giả trang những người còn lại thân phận sẽ c u ố n lên nhân quả sợ cái c ọ p lông đương nhiên sợ vạn nhất ta giả trang đạo giả sự bị trên trời nhân vật biết được bọn hắn bóp chết ta ta chính là dẫn bọn hắn hạ p h à m bọn hắn nếu là đến rồi vậy còn chính hợp ý ta ngươi đ ạ i tiên sinh thần thông bên người k i a thần hồn nhật du cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản ta uy sơn đạo sĩ đâm chóc núi của mình nói ta liền một cái ban é n hương nhân ra bóp chết ta cùng bóp chết kiến không có khác nhau không đúng có khác nhau bóp chết kiến so bóp chết ta khó nhiều minh giang phủ trong vàng giải cấm toàn bộ ngày hầu giám sát trên trời có ta thần ưng tuần tra viện y học bên trong lại có bảnh da chấn thợ xăm kiểm tra trên trời dưới mặt đất đều là của ta con mắt chu huyền ngồi ở hương trên bàn nghiêm túc nói đạo giả nếu là hạ phàm chạy không rời con mắt của ta ngươi không cần sợ h a i trả thù thật sự thật sự dù là minh giang phủ bên trong bay vào một con ruồi cũng được trải qua ta cho phép chu huyền bắt giữ không đến vô ảnh vô hình địa v i ê n đắc tử nhưng phòng cái đạo giả kia là tay cầm đ e m bóp nằm chắc thắng lợi trong tay nếu là không có gì nguy hiểm nói công việc này nghe vào không sai nhưng ta đóng vai không giống a quy sơn đạo sĩ nói ở trên bầu trời đạo giả ta thế nhưng là rõ ràng tia đều tám nén hương trở lên nhân vật ta ngoại hình có thể huyên hóa nhưng hương hỏa làm sao huyên hóa sao phong thích không ra tám nén hương khí thế đến a ai nói cho ngươi đạo giả nhất định là tám nén hương chu huyền hỏi ngược lại không phải sao quy sơn đạo sĩ cảm thấy mình trong viện y học tuệ phòng lắc lư nhiều năm cũng coi như mưa dầm thấm đất đối với một ít bí ẩn tia mà biết rất nhiều đạo giả không hương vô hỏa chi nhân chu huyền cùng hắn giải thích nói đạo giả dựa vào m ư ơ i sáu cây thần tơ bông xuống rơi vào nhân gian nhưng bọn hắn rơi hàng khác là thượng sĩ bảy ngày thành tiên trung sĩ ba mươi ngày thành tiên hạ sĩ ba tháng thành tiên cái này đã nói chính là khác biệt thiên phú đạo giả ở giữa hương hỏa trèo lên tốc độ chu huyền những ngày vẩn mật đều là dựa ban lục cảm ứng sách kinh có được đừng nói quy sơn đạo sĩ ngay cả họa sĩ nhạc sĩ lý thừa phong như vậy nhân vật cũng không biết những n à y môn đạo rõ ràng ta hương hỏa thấp không quan hệ chỉ cần ta có thể chứng minh ta trèo lên hương h ỏ a cực nhanh liền có thể đóng vai ra đạo giả khí thế tới người cái lao tiểu tử vẫn là có chút nội tính chu huyền nói ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản chỉ cần ngươi cảm ứng được có quỷ túy người lên núi thời điểm ngươi vụ n trộm đem kia trưởng x â m ăn hương h ỏ a kéo lên để kia quỷ túy người cho là ngươi là đạo giả cái này liền c coi như là một cái công lớn kia quỷ túy người nếu là hại ta làm sao bây giờ quân bài cầm lên gặp được nguy hiểm bóp nát quân bài chu huyền đem tìm họa sĩ muốn quân bài ném cho quy sơn đạo sĩ quy sơn đạo sĩ nhìn lên kia quân bài sau in hoa đúng là một bức tranh liền t ì n h tưởng cái này quân bài đường đến hắn là một tiết mệnh người đem cái này quân bài giấu ở thiếp thân trong túi c ư ờ i ha h à nói cái này quân bài tốt bảo mệnh p h ù đâu n g ư ơ i n h a ghi nhớ ta đã nói với ngươi sự làm được tốt về sau ngươi xuất lực cơ hội có rất nhiều chu huyền nói xong liền đi tới quy sơn đạo quan trước đó v u n g khẽ cánh tay phải cuốn lên gió núi vài luồng gió núi t r ù m lên mới mẹ cây t ố i chất lỏng hướng phía đạo quan đập mà đi bởi vì chu huyền cảm ứng g i a thế gió núi bị hắn điều khiển được như là thư ra trong tay bút lông sói tại đạo quan bảng hiệu bên trên trước dùng sức gió đem t i a bảng hiệu bên trên cũ kỹ quy sơn quan chữ lao đi sau đó lại dùng nửa cây ở phía trên viết xuống ba cái bảng cáo thị chữ lớn tất thư đường tất thư đường chính là tất phương thần quốc danh hiệu chương ba trăm bảy mươi bảy thủ quan nhân hai chương ba trăm bảy mươi bảy thủ quan nhân hai làm xong những n à y về sau chu huyền mới lần nữa thần hôn nhận du di hình hoán ảnh xuất hiện ở viện y học tuệ phong bên trong ý tưởng ra tất phương hình dạng chu huyền trong đầu đem tất phương hình dạng tỉ mỉ nhớ lại một cái rõ ràng về sau lúc này liền sử dụng khống chế tinh thần tại chính mình trong lòng đem chính mình huyễn tưởng thành rồi tất phương chu huyền rêu rao qua đời lọc lấy các loại tiếng lóng từ ngữ vừa đến hiện lộ rõ ràng mình là một cái người kể chuyện tiền bối thứ hai minh răng người đều biết rõ đêm nay chu huyền muốn đăng đường giảng sách hắn phen này ngôn luận rất có cùng chu huyền đối nghịch tình thế trong lúc nhất thời hắn hành động liền bị đến rồi minh ra người nghị luận vị kia là ai vậy nghe vào rất phách lối nói chuyện vẻ nho nhã đúng rồi hắn nói chút cái gì nghe hắn lời nói hắn cũng là người kể chuyện còn không nhìn chúng chúng ta đại tiên sinh nói sách đâu tại mọi người trong mắt bọn hắn gặp không may thả hí trò lửa gạt về sau chu huyền liền không còn là chu huyền mà là thân hình như hạc một cái g i à n mua láo giả mi tâm ở giữa có ánh lửa lưu động đã vậy còn quá nói chúng ta đại tiên sinh nhịn không được đánh gây răng hắn đừng động thủ linh tinh người này lớn lối như vậy sợ là đại tiên sinh tiền bối đại tiên sinh người thế nào hắn tiền bối không phải chúng ta những n à y tiểu p h ạ m người đối phó được bất kể hắn là cái gì nhân vật lao tử đi lên liền sắn tay h á o làm hắn thật có chút kẻ đến không thiện minh giang phủ người vén lên tay h á o muốn đ ố i chu huyền ra tay đánh nhau chu huyền cũng không e ngại động tác biên độ cực nhỏ đeo lên tất phương mặt nạ thi triển người kể chuyện ngộng cảnh đất bằng sinh ngộng trong ngộng minh giang phủ người chỉ cảm thấy chân lâm vào vũng bùn bên trong không rút chân ra được đến một bước vậy không đi được chu huyền nhìn quanh bốn phía đám người chỉ nói, nói tất thư đường rơi vào tiểu quy sơn nếu là gặp được mấy vị cố nhân liền mời đến tất thư đường tự ô n chuyện kể chuẩn y vậy ệ đệ n môn không chịu nổi làm đủ, không muốn bởi vì cái nào như đường một làm bất tài đệ tử, k chịu h cái bởi đủ, đó vì dơ u t h a h danh. Hắn những lời này, nhưng thật ra là nói cho trong đám người chuột ra này, nói trong người lời là đám b i ế người n nghe. chỉ u ộ t biến người, c h có tại phát bệnh thời điểm mới có thể bị chu huyền d ù thần ti bày ra thiên la địa v o n g phát giác bắt được nhưng có chút không phát bệnh người thể nội đã có địa h u y ề n ác thử ý thức những người này không có bệnh đề báo cũng đã bị ác thử đã k h ô n g chế tư tưởng chu huyền lại là trải qua du lịch đem vừa rồi từ nói mấy lần về sau người vậy bơi đến một tòa phía ngoài lề hắn sốc rèm tiến vào l ề u bạc bên trong không người hắn lúc này liền thần hồn nhật du về sau biến mất ở lều trại bên trong hắn phô trương thanh thế thải hí thủ đoạn cũng kém không nhiều đến thời gian rồi địa huyên ác thử giống ngươi như vậy cống ngầm nhân vật trốn trốn tránh tránh sợ là nhu cầu cấp bách một người trợ giúp ta thất phương hẳn là đủ tư cách làm trợ thủ của ngươi đây chính là chu huyền bố cục bắt đầu bản thân giả trang tất phương câu dẫn ác thử cùng tất phương liên thủ xem như dẫn x á xuất động cách làm như vậy trừ bỏ có thể bố trí một cái âm mưu lừa dối địa u y ê n ác thử bên ngoài còn có một cái khác chỗ tốt thải hí đường miệm giả trang chi pháp sẽ dẫn động n h ữ n quả hắn giả trang quy sơn đạo sĩ quy sơn đạo sĩ liền hiện thân vậy hắn trắng trợn giả trang tất phương tất phương sợ là vậy ngăn cản không được nhân quả cũng bị dính l i ễ u rơi hàng nhân gian này cục bày ra một hòn đá ném hai chim lần này ta không sợ chọc đại nhân quả ta liền sợ nhân quả t r e o chọc được không đủ nhanh viện y học bính khu số bốn mươi sáu lều b ạ n thợ sơn lý đại trụ tại trong lều vải mặt mà đủ mày trau giữ im lạo nhưng hắn cũng không phải là không lên tiếng trên thực tế ý thức của hắn đang cùng địa huyên áp thử cầu thông địa huyên áp thử đem chính mình ý thức phân hóa thành rồi hạt bụi nhỏ toàn bộ tại viện y học bên trong nhưng những này phân tán ra đến ý thức cũng có chủ thứ phân chia chuột vương ta i có nghe đến thậm chí còn thấy tận mắt lao nhân kia lao nhân kia đạo hạnh như thế nào chuột vương hỏi còn không rõ ràng chỉ biết những lời ấy thư lão người sinh mẫu bản sự cực kỳ cao minh đất bằng sinh mẫu tri pháp đặt đến nhập h ó a cảnh lý đại trụ hồi đáp c h u ấ t vương một trận trầm mặc về sau có chút hầu nghi nói thế gian xuất hiện hai bộ thiên thư chỉ có một thiên thư người nắm giữ có thể tiếp tục sống sót đây là người kể chuyện số mệnh tất phương vẫn nghĩ giết chết đồng dạng nắm giữ thiên thư chu huyền lựa chọn ở nơi này thời gian điểm lâm phạm cũng là có chút hợp lý lý đại trụ cũng nói t ấ t phương tựa hồ tại lôi kéo chúng ta nếu không chúng ta cường cường liên thủ thắng nổi kia chu huyền tỷ lệ liền khá lớn rồi cùng bầu trời cấp thần minh liên thủ chưa chắc không thể nhưng là vẫn phải là nghĩa minh thân phận truất vương nói tia tất phương có thể bưng lợi tất thư đường liền rơi vào tiểu quy sơn n g ư ơ i lý đại trụ khi còn sống là một thợ sơn tia tiểu quy sơn bên trong quy sơn quan trước đây ít năm sửa qua một lần chính là n g ư ơ i làm nghề sơn đối với nơi đó n g ư ơ i quen một chút n g ư ơ i liền đi một chuyến tiểu quy sơn điều tra thêm tia tất phương hạ lạc Tuân Trụ lúc này liền đầu lên, cắt đứt cùng chuột lạc, mắt chút bừng, chuột bệnh, tại phát đầu mệnh. này liền ngẩn lên, cùng vương liên hắn con bừng, hắn bệnh, bệnh danh hóa Lý lúc lạc, Đại đỏ đã giới. có trước kia không có hương hỏa ba ngày đói chín bữa ăn hiện tại theo đại tiên sinh cái này hương hỏa ăn không xong căn bản ăn không xong nếu là cầm hương hỏa như thế n ú ớ c ta không ra một tháng ta sợ là muốn lên tới sáu nén hương a có đạo quán xem như ta bản mệnh xem ta thăng cấp độ chỉ kém hương hỏa chẳng lẽ đời ta liền nằm bất bình tại quy sơn đạo sĩ x a vào đến hạnh phúc phiền não bên trong đống nhiên lỗ thai hắn k h ẽ động đạo quan vách tưởng có chút cộng minh cảm giác có quỷ túy người lên núi quy sơn đạo sĩ lại nghe một trận chỉ cảm thấy người đến bước chân không giống cái khác du khách giống như quyết đoán n h ẹ nhóm mà là do do dự dự hắn càng thêm xác nhận chính mình suy đoán sẽ không sai lúc này liền từng ngụm từng ngụm đem núi tuyết trưởng sâm cho nước trưởng núi tuyết trưởng sâm nội ẩ n phật khí tình quốc bên trong thần nhân có thể đem phật khí trực tiếp chuyển hóa thành bản thân hương hỏa quy sơn đạo sĩ đừng nhìn hiện tại chỉ là hôn khách nhưng khi còn sống tu hành đường khẩu thủ đoạn lại là huyền môn chính tông là con nhà nổi thần nhân phật khí nhập thể quy sơn đạo sĩ hương hóa cấp độ liền đang nhanh chóng kéo lên muốn nói quy sơn đạo sĩ không phải dương ra người hắn là phụ thuộc đạo quan mà hồn p h á c h không tiêu tan người từ cái nào đó góc độ tới nói hắn mới thật sự là người c o i miếu loại nhân vật này tại tỉnh quốc rất nhiều trong đạo quan đều có xưng là thủ quan nhân thủ quan nhân cùng đạo quan hợp là một m thể bọn hắn không có hương hỏa mà thực thể tồn tại đạo quan liền dùng làm bọn họ hương hỏa cho nên thủ quan nhân hương hỏa cùng h ồ tộc hương hỏa tương tự là hiện ra ngoài có thể thấy được chỉ là thủ quan nhân phân lớn lẩn vào thâm sơn tiểu quan bên trong để xem v ì thân hành động phạm vi có hạn không ở trong giang hồ ẩn hiện nếu không phải vô cùng có kinh nghiệm người kiến thức không sâu rất khó dựa vào đạo quan hiện tượng đến khác nhau gia thủ quan nhân hương hỏa cấp độ ba nén hương đạo quan bên trong liền có gió nuôi q u a n quần bốn nén hương đạo quan trợt hiện kim quan g q uy sơn đạo sĩ ngắm nhìn bản thân đạo quan nhỏ chỉ cảm thấy đạo quan kia vách tưởng mặc dù vẫn là sơn mặt loan lộ nhưng này chút cũ kỹ trong khe hở lại có điểm sáng màu vàng nóng đang lưu động nhất là lộ ra địa phương chính là đạo quan bảng hiệu chu huyền lưu lại tất thư đường ba chữ chữ viết biên giới có kim quan lưu động như là mạ vàng bình thường lại hiện ra khí tướng tới vậy mà thật sự thăng cấp độ a tiên núi tuyết trường sâm quả nhiên có diệu dụng uy sơn đạo sĩ nằm về nằm nhưng hương hỏa được đến cũng không phí công phu vẫn như c ũ để hắn vui sướng và phần trong lòng âm thầm mừng thầm lấy mà lúc này lý đại trụ đã ẩn thân tại xem bên ngoài trong rừng cây len lén ngắm lấy miếu nhỏ chuột nhỏ lý đại trụ tình huống như thế nào ta sơ lâm đạo c n lúc đạo quan kia chỉ có gió núi quanh quần đâm đến kia tả vẹn môn bay phất phới nhưng ta quan sát một lát sau xem bên ngoài liền bên dưới nổi lên tiểu vũ đồng thời trong quan còn gặp được mạ vàng chi xác bảng hiệu danh tự vệ thay đổi đổi thành tất tư đường trong quan có thủ con nhân từ ba nén hương thăng vào bốn nén hương vẹn vẹn nén hương kia trong con người tất nhiên không phải tất phương lý đại trụ nói như thế bầu trời thần minh cấp ai không phải chín nén nhang phía trên bốn nén hương cùng chín nén nhang trời cùng đất khác biệt có thể là tất phương không có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong thăng nhập bốn nén hương đã nói trong con người có thể là đạo giả tất phương đạo giả c h u ộ t vương cười lạnh nói đạo giả có cái bí mật hắn rơi p h ẳ m lúc không hương không lửa nhưng hắn có thể ở thời gian cực ngắn bên trong trèo lên cấp độ thượng sĩ bảy ngày thành tiên trung sĩ ba mươi ngày thành tiên hạ sĩ ba tháng thành tiên tất phương hàm phảm thế tất cùng chu huyền bắc mệnh mang theo đứng đầu nhất đạo giả lâm phạm cực kỳ hợp lý chuột vương còn nói thêm trong con người là đạo giả tất phương chính là kia đạo giả kẻ sau màn đã chuột vương đã xác nhận tất phương thân phận vậy ta liền nhập quan bên trong cùng tất phương thương lượng hợp tung liên hoành kế sách liên thủ lại trung trừ chu huyền châm giải chuột vương một tiếng q u á lớn hâu ngừng lý đại trụ chương ba trăm bảy mươi tám giảng sách không v ề vàng một chương ba trăm bảy mươi tám giảng sách không v ề vàng một lý đại trụ bị chuột vương gọi lại lúc này liền hỏi chuột vương còn có cái gì phân p h ố liên hợp công việc nha sự thể quá trọng đại không thể qua loa chuột vương ngữ tốc có chút chậm tựa hồ cũng ở đây rất nghiêm túc suy nghĩ nói thắng chu huyền ta không có tự tin trăm phần trăm xác thực cần một người trợ giúp bầu trời thần minh cấp giúp đỡ tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ nhưng là càng là thời khắc mấu chốt càng là không thể tự loạn trợ ậ c ư ớ c ngài đều nói trong con người chính là đạo giả lý đại trụ nói còn phải tiếp tục quan sát c h u ộ t vương nói ngươi trước hồi sinh xuống khu không muốn gây nên người khác hoài nghi ngày mai chúng ta lại đến nhìn một cái đạo giả này hương hỏa cấp độ có hay không tiếp tục trèo lên nếu là còn có thể trèo lên đã nói hắn thật sự là đạo giả không thể nghi ngờ chúng ta liền muốn thử nghiệm nhìn xem như thế nào liên lạc với lần này phạm tất phương phải đã chuột vương đã c o đối sách t i u lý đại trụ vậy liền không còn kiên trì quay người hạ sơn quy sơn quan bên trong quy sơn đạo sĩ dựng thẳng lỗ thai lắng nghe phía ngoài tiếng bước chân tiếng nói chuyện bất quá hắn chỉ nghe thấy rời đi bước chân lại nghe không đến bất luận cái gì nói chuyện thanh â m lý đại trụ xem như chuột nhỏ cùng chuột vương ở giữa câu thông là ý thức cùng ý thức giao lưu căn bản không dùng được cái gọi là lên tiếng dù đạo nhân tự nhiên nghe không được đi rồi đã đi rồi hẳn là ta để lộ đi quy sơn đạo sĩ không ngừng hỏi ngược lại bản thân trong tay đem quân b à i siết thật chặt hắn tại làm đại khái nửa nén hương chuẩn bị tâm lý về sau cuối cùng là lấy hết dũng khí đi đạo quan bên ngoài xem xét xem bên ngoài đích xác đã không người vừa rồi lý đại trụ ẩn thân dưới cây chỉ để lại một chuỗi lô mạng dấu chân phải đi tìm xem đại tiên sinh quy sơn đạo sĩ vừa muốn đi liền cảm giác trước mũi đã tuân ra một đạo nhiệt lưu hương vị n g ọ t canh hắn tự tay s ờ một cái là máu ai nha kia trưởng xâm phật khí quá mạnh bổ đến chảy máu mũi a chờ một chút ta một tàn hồn ở đâu ra máuối quy sơn đạo sĩ l bầu trời phía trên nguyên bản có hai mươi bốn tôn thần minh cấp mỗi một vị thần minh cấp đều có bản thân thần quốc mỗi tôn thần minh cấp phẩm tính quen thuộc đều có khác biệt thành lập thần quốc liền mỗi người mỗi vẻ tỷ như nói vu nữ thần minh cấp phụ về sau thần quốc chính là một tòa thẳng tới tinh không thông tiên cự tháp nàng thích làm nhất sự t ì n h trừ quan sát nhân gian bên ngoài chính là ngồi ở đỉnh tháp bên trên lĩnh ngộ tinh không bên ngoài huyền bí người kể chuyện tất phương hắn thần quốc liền không hề cao lớn như thế lên mà giống một cái ẩn cư người tiểu viên tử bình thường nhà tranh viện tử vườn rau đình đài vậy đơn giản một nhà lá tử dựng mà thành p h í người xếp đặt m kể chuyện h i cái cái một môn từ thượng cổ thời đại bắt đầu chính là có thụ dân chúng tôn trọng nghề nghiệp trước kia người kể chuyện giảng sách là vì chịu tải vô thượng ý chí thế nào chúng ta là vô thượng ý chí giảng đạo người cho nên nào có đi nhà hát biểu diễn loại này thấp hèn cách làm đều là mỗi cái huyện châu phủ người chủ sự chế tạo chín cái kim cái thẻ dùng làm sách phí long trọng mời chúng ta đi g i ả n g sách khác người kể chuyện ta không xem v à o nhưng môn hạ của ta không cho phép có nhà hát người kể chuyện ngươi cầm cái này chín cái kim ký về sau liền chỉ có một chức trách vì vô thượng ý chí g i ả n g đạo kim khẩu mở rộng để vạn dân chúng sinh kế tuyệt học chín cái kim ký đã đại biểu tất phương truyền thừa đồng thời cũng thành hẳn ý chí thiên thư xem bói thủ đoạn hẳn ý chí thiên thư đang vận hành tâm nguyện thời điểm phải chăng vận chuyển được thông t ậ n hoặc là phủ định nơi nào vận chuyển ra tật xấu khi bị hắn treo ở thần quốc trong top lều chín cái kim khí liền sẽ làm ra tương ứng dự phán chín cái kim khí ngày bình thường cũng sẽ không rung vang nhưng nếu là tâm nguyện tiến hành được cực thuận lợi đồng thời hoàn thành thời điểm liền sẽ chín cái cái thẻ một đợt rung vang vang lên bảy viên sao ta đi nhìn xem tất phương t ử vườn rau bên trong đứng dậy bước nhanh hơn đi vào nhà tranh bên trong chín cái cái thẻ đều dạng dỡ mọc lên và d ự bị từng cây dây đỏ treo lên trong phòng không gió nhưng kim khí kịp đậu cái thẻ khẽ đậu lên liền phát ra ông rung động thanh âm chín m ư bảy đã nói chu huyền giờ chết sắp đến rồi tất phương tiên thư tâm nguyện liền đem chu huyền hóa thành chăm x ú c chi tướng một khi chu huyền bị chăm x ú c chi tướng nguyền rủa c u â n thân sẽ không lập tức chết đi nhưng nhất định sẽ thu hóa trở thành một con ăn thịt người không nháy mắt ra thú vì thiên địa bất dung chín cái cái thẻ vang lên bảy cái đã nói tâm nguyện này đã hoàn thành được bảy t á m phần chỉ còn lại sau cùng tới cửa m ộ t cước tất phương tay phải vớt ve qua một cây còn không nhúc n í c h kim cái thẻ tỉ mỉ ngắm nhìn trên mặt lấy ý cười nói đây là chuyện tôi ta chu huyền bây giờ là cái đinh trong mắt của ta cái gai trong thịt hắn miễn là còn sống ta liền không ngủ được cảm giác giảng sách không an lỏng quả thực không một hơi thở ăn nghỉ thời điểm à. tiên h sinh kim ký quại tượng cùng hiện thực tựa hồ có sai khác bạch n i đạo giả nhắc nhở lấy tất phương nói thế cục trước mắt đến xem thiên thư ban bố bách thú chi tướng nguyền ê n l i rủa bị viên bất ngự chống đỡ hơn nữa còn một lát n g u y ê n rủa không cách nào nữa lần cuốn hàn thân hừm ta biết rõ tất phương gật đầu vung xuống kim ký nói kia chu huyền cũng là vận khí tốt đã lấy được hồng sâm đồng tử mà lại đồng tử có ba cái trước mắt đã dùng đi hai viên còn có một mai có thể lại cho viên bất ngữ nối liền một đồ mệnh tiên sinh chỉ sợ kia viên bất ngữ còn có hơn nửa tháng việc đầu chờ hắn chăm sóc chi tướng quân thân bị thiên địa k h ắ c sau khi chết nguyên rủa mới có thể chuyển di rơi xuống đến chu huyền trên thân đợi đến nguyên rủa từ nhỏ suối trưởng thành sông lớn lại là bảy tám ngày thời gian trôi qua nếu là điệp ra tính toán chu huyền chăm sóc chi tướng phát tác thời gian làm sao cũng được tiểu nhất thắng đây chính là bạch di đạo giả không hiểu địa phương rõ ràng chu huyền nguyên rủa phát tác thời kỳ còn một tháng nữa thời gian còn nhiều nhưng chín cái kim ký lại rung vang bảy cái nhắc nhở tất phương tâm nguyện vận chuyển đã sắp muốn chuẩn bị kết thúc rồi có lẽ là kim ký đang nhắc nhở ta không cần chờ đến chăm sóc nguyền rủa quân thân chúng ta đánh giết chu huyền thời cơ vậy đến rồi t ấ t phương như thế suy t í n h nói thiên thư tâm nguyện cuối cùng chính là muốn để chu huyền chết đi hai cái thiên thư người nắm giữ chỉ có thể có một người sống sót chăm sóc chi tướng nguyền rủa chỉ là giết chết chu huyền thủ đoạn cũng không phải là mục đích chỉ cần hoàn thành mục đích tiên dùng cái gì thủ đoạn có cái gì khác nhau tất phương liền suy đoán đây là kim ký đang ám chỉ hắn giết chu huyền thời cơ sắp đến, đến rồi để hắn chuẩn bị sẵn sàng tiên sinh người muốn giáng lâm nhân ra sao có quyết định này tất phương nói kim ký từ trước đến nay tính được t ự chuẩn nó tiên đoán giết chu huyền thời cơ đã đến vậy liền nhất định là đến rồi chúng ta giáng lâm nhân gian mọi việc đều thuận lợi nếu là thời cơ này bỏ lỡ về sau sẽ còn hay không có tốt hơn thời cơ xuất hiện chính là hai chuyện rồi giết chu huyền là một kiện đại sự hắn đang lợi dụng ý chí thiên thư tuyên bố giết chết chu huyền tâm nguyện vậy mà cần mười bảy tôn thần minh cấp trả lời càng là như vậy đại sự kia cơ hội càng là chớp mắt l à qua nếu là không nắm vững kia bỏ lỡ liền thật là bỏ lỡ giáp đạo người tiếp tục lưu thủ tại nhà tranh bên trong quan t r ắ chín cái kim ký động tĩnh nhìn xem còn dư lại hai cây cái thẻ khi nào sẽ động vâng bài trí đạo giả lúc này liền gật đầu đáp lại tất phương vừa muốn ra khỏi phòng lúc này trong phòng lại có một tiếng mới ông minh c h i thanh thứ tám mai kim cái thẻ vậy lát ra khỏi tiếng động rất nhỏ chín cái kim ký tám cái có động tĩnh đặt tại di vãng liền mang ý nghĩa thiên thư tâm nguyện cách thuận lợi hoàn thành chỉ thiếu chút nữa xa t i ê n cổ thứ tám ta nghe tất phương đứng kim d ư ớ i thẻ tre thì thả hỏi kim cái thẻ à, các ngươi là người kể chuyện biểu tượng vì vô thượng ý chí giảm đạo lúc chứng kiến các ngươi trả lời ta có đúng hay không giết chu huyền cơ hội đã xuất hiện kim cái thẻ cũng không thể miệng nói tiếng người chỉ là một vị l â y động mà tất phương lại lâm vào xoắn suýt bởi vì hắn thấy lúc này n h ậ p cục minh giang p h ụ làm sao cũng không thể tính một cái cơ hội tốt vô cùng nhưng kim ký báo trước giết chu huyền thời cơ đã đến giáng lâm vẫn là không giáng lâm đâu tất phương phảng phất đứng tại ngã tư đường trước muốn đối mặt cả đời này bên trong trọng yếu nhất quyết định giáp đạo ta trước đưa ngươi giáng lâm ngươi đi minh g i a phủ tìm kiếm hư thử t ấ t phương trầm lâm hồi lâu sau cuối cùng cho ra trả lời chín hưởng tám kim ký quẻ tượng bức gấp rút hắn làm ra lựa chọn đúng tiên sinh bà t r í đạo giả túi người chào nói đi theo ta ta cũng đi giảng một trận sách thất phương đi về phía trước bậc đỉnh kể chuyện bàn trong nhà trúc chu huyền liếc nhìn bản thân sáng tác truyện ký tại làm cuối cùng lên đài chuẩn bị h u y ề n hóa thành một cái lao đầu bộ dáng quy sơn đạo nhân ngó r a o rác chui vào phòng trúc chào hỏi đại tiên sinh vội v à n g đâu thế nào rồi có đúng hay không có quỷ túy người lên núi chu huyền đem truyện ký đặt trên bàn hỏi đích xác có người lên núi đại tiên sinh thần cơ diệu toán bất quá cũng không biết người kia có đúng hay không xem thấu ta giả trang trò xiếp vậy mà lạng yên không tiếng động rời đi quy sơn đạo nhân giảng ra sự lo lắng của chính mình vậy hắn từ đầu đến cuối có hay không tiến vào đạo quan bên trong ngược lại không từng đi vào quy sơn đạo nhân một năm một mươi nói không cần lo lắng bọn hắn không có xem thấu chúng ta mạnh khỏe dựa theo chu huyền ý nghĩ muốn lấy tất phương áp thử liên hợp làm m ố i nhử câu ra áp thử đầu này cả lớn cái này một lưỡi câu mồi là rất có phân lượng tại trải nghiệm này a nhiều cọc đại sự lịch luyện chu huyền biết rõ một điểm thanh danh của mình quá vượng đầu gió quá kình thanh danh vượng đầu gió kình có một cọc chỗ xấu chính là cây to đón, đón gió cây mọc cao hơn rừng do tất thổi bật dễ đạo lý tuyên cổ bất biến nhưng cùng lúc lại có một cọc chỗ tốt chính là tất cả mọi người sợ hắn sợ hai hắn ác thử càng là sợ chu huyền sợ hai chu huyền liền càng là không có lòng tin một cái không có lòng tin người lại muốn cùng chu huyền liều chết tương bác chỉ vì chiếm lấy chu huyền trong thân thể dọn máu kia sẽ làm sao đương nhiên là tìm giúp đỡ có thể tìm nhiều hung ác giúp đỡ liền tìm nhiều hung ác giúp đỡ thất phương xuất hiện liền để ác thử thấy được cái này vệch giản đông ác thử không có lý do sẽ từ bỏ cái này một lưỡi câu mồi câu dù là hắn xem thấu ta bên dưới mồi cũng sẽ đi mồi vừa tra xét một trận không tiến đạo quan làm sao xem xét ngươi có phải hay không đạo giả chu huyền suy nói cho nên hắn rời đi tuyệt không phải xem thấu ngươi mà là còn chưa đủ tin tưởng ngươi là đạo giả muốn tiến hành vòng thứ hai thăm dò đâu còn phải thử kia không còn phải cho ta ăn trường sâm có thể ăn không được đồ chơi kia quá bù đắp đều cho ta bổ ra nhân khí q uy sơn đạo giả một mặt sầu bi ngừng lên gương mặt nói ngươi nhìn một cái ta chót mũi kia là không có lau sạch sẽ vết máu ta một tàn hồn đều bổ ra máu mũi rồi ta đều không thể nói chuyện này là tốt là xấu đâu hắn lo lắng nói ta giúp ngươi hỏi một chút không được sao chu huyền lại hướng lầu hai hô một câu nhai tử xuống tới lại gọi ta còn có để hay không cho ta học tập ta cũng muốn tiến bộ a triệu vô nhai lại là một trận thu sách thanh âm về sau không kiên nhẫn đi xuống lầu tìm ta chuyện gì triệu vô nhai hỏi túi đầu đem vô nhai thiền kêu đi ra ta tưởng rằng chuyện gì à ta thật hận không thể đem chính ta chém thành hai khúc một nửa vô nhai thiền về ngươi đừng lao chậm trễ ta xem sách học tập triệu vô nhai ngoài miệng không thang ờ i nhưng vẫn là ngoan ngoan cúi đầu trở lại lúc lần đầu liền dáng v ẻ trang nghiêm rồi đại tiên sinh lại triệu hoán tiểu tăng sao quy sơn đạo nhân đã ăn trường sâm phật khí quá mạnh chẳng những để hắn kéo lên cảnh giới trả lại cho hắn bổ ra dương khí cái này không có sao chứ chu huyền tìm rồi cái hiểu công việc hỏi đến vô nhai thiền sư vòng quanh quy sơn đạo nhân đi rồi một vòng lớn về sau đông nhiên tay phải làm niêm h ò a chỉ hình đỉnh hướng về phía đạo nhân ngực chỉ nghe len ken một tiếng như kim thạch va chạm phật khí tráng kim thân đây là quy sơn đạo nhân tu ra kim thân đến rồi vấn đề ngược lại là có một chút vấn đề gì quy sơn đạo nhân tiếp mệnh tiếp giống cái cháu trai vừa nghe đến có vấn đề tâm đều chen đến hết hầu mắt cuốn quyết hỏi sẽ thay đổi rất mạnh vô n g a i thiền sư chắc chắn nói quy sơn đạo nhân chu huyền mạnh bao nhiêu chu huyền giúp đỡ hỏi vô n g a i thiền sư nói quy sơn đạo nhân tại tỉnh quốc là một loại đặc thù người gọi thủ q u a n nhân cái này thủ q u a n nhân lấy đạo quan vì hưng ơ hỏa ngày đêm cùng đạo quan làm bạn dù là hưng ơ hỏa c ự c thấp lại chiếm một cái đạo gia thanh tính khí thủ c ô n nhân đối với đạo ý linh mộ so với bình thường đạo sĩ mạnh hơn rất nhiều có thể nói đạo khí như nước Bây giờ, lại vì bọn hắn thêm vào phật khí phật tráng kim thân thời gian dài liền sẽ trong thân thể ngưng tụ ra mới phật gia đạt tính kim thân đạo khí dung hợp chính là phật đạo kim ê tu nếu đem thủ quan nhân xem như một cái đường khẩu đến đ ố i đ ã i phật đạo kim ê tu bọn hắn chính là một cái cực mạnh đường khẩu cũng chỉ có thủ quan nhân bọn hắn bởi vì thể nội không có hưng ơ hỏa tài năng phật đạo kim ê tu chu huyền nghe tới nơi đây vẫn là cảm thấy vô nhai thiền sư lời nói có chút trừu tượng nghe vào là rất mạnh nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào vẫn là thật không minh bạch rất đơn giản phật quốc người đạt tính cùng t ỉ n h quốc người thông linh kết hợp với nhau một người có hai cọp đặc tính liền trở thành trước mắt hán vô nhai thiền sư chỉ chỉ quy sơn đạo nhân nói lần n à y tử chu huyền liền lĩnh n g ộ phật quốc người kim thân cực mạnh đặc tính vậy cực mạnh có thể xuất hiện thái bình tăng loại kia ước lượng một phủ c h i địa quái vật bất quá phật quốc người không có cảm giác lực chiến đấu thời điểm liền có chút cổng k ề n h mà t ỉ n h quốc người chiến đấu đi được chính là linh động phiêu giật lấy thuật pháp vi tôn con đường hai tướng vừa kết hợp cam chẳng lẽ quy sơn đạo nhân muốn bị ta bồi dưỡng thành một cái cỗ máy chiến tranh chu huyền lúc này vỗ đùi chuyện này liền có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn chỉ là muốn để quy sơn đạo nhân là một m tốt diễn viên ta c ô máy chiến tranh đại tiên sinh có thể vạn vạn không chịu nổi a quy sơn đạo nhân là một sợ hãng chu huyền từ lúc đến rồi t ỉ n h quốc sẽ không gặp qua như thế sợ một cái sợ được sợ đồng từ nước tiểu c ô máy chiến tranh có chút không hài hòa đâu chu huyền tạm thời trước đem quy sơn đạo nhân cho khuyên nụ lại hỏi vô nhai thiền sư thiền sư đã kiêm tu thủ quan nhân mạnh mẽ như vậy. vậy trước kia tỉnh quốc vì sao chưa từng thấy tỉnh quốc vật khí hy hi hữu những cái kia thủ quan nhân lại tại vắng vẻ núi rừng sao có thể hấp thu đến p h ậ t khí mà lại đại tiên sinh ngươi đừng quên rồi núi tuyết trường sâm bị núi tuyết h ồ tộc luân chuyển phật tông độc quyền có thể không đến được h ắ n dư châu phủ thế gian này cái khác bắt phủ ngoại trừ ngươi ai còn có kêu một cái sọt một cái sọt trường sâm có chút đạo lý nếu là đại tiên sinh đã minh tất thiểu tăng liền đi trước nghỉ ngơi đi thôi đi thôi chu huyền thấy vô nhai thiền sư một mặt thủ dũ vậy không còn q cái dày chờ vô nhai t i ề n sư một lần nữa t h ế đi uy sơn đạo sĩ thì liên miên sổ tay nói đại tiên sinh ta tiểu đạo sĩ không có g ã tâm lớn a ta l i ề nhưng n g ĩ đợi t ạ h ta m thực c ú t thuật t hí i tế ăn không vô những cái kia t r ư ở n g sâm ta bây giờ còn đầu choáng váng mắt mờ đâu bớt nói nhảm ăn không vô cũng cho ta ăn thật nhiều người muốn ăn còn không có cửa kia đường đâu chu huyền hướng phía quy sơn đạo nhân phất phất tay đem hắn c ư ỡ n g ép đuổi ra khỏi phòng trúc phòng n g ư ờ i hắn bỏ gánh quanh ố chờ quy sơn đạo nhân vừa đi triệu vô nhai lại ồn ào nói phật đạo kiêm tu nguyên lai mạnh như vậy ta cũng muốn ăn trường sâm Ngươi ăn cầu, trong ngươi lòng hương, ăn cũng dài không ra phật gia đặc tính. Phật gia đặc tính cùng tỉnh quốc thông linh đặc tính, nguyên bản tương gia gia cơ dài cầu, có đặc đặc quốc đặc tầm thể Phật Phật tự vật. Tỉ ra là đồ nhưng thủ công nhân rất là đặc thù bọn họ hương hỏa chính là tòa kia đạo quan chỉ cần bọn hắn tu ra kim thân thể nội còn có thể ngưng ra một viên bổ sung phật ra đặc tính đây cũng là bọn họ chỗ đặc thù cái khác đạo m ô n người như vô nhai thiền sư nói là làm không đến kim tu ai u n g dung thương thiên ác liệt được rồi l ờ i nhắc cảm thán ta đi lên học tập triệu vô nhai lại chạy lên lầu ta muốn đi giảng sách ngươi không đi ngay một chút đợi một chút đi ta lại nhìn một lát sách triệu vô nhai qua loa nói đến rồi giảng sách thời gian chu huyền liền mặc trường sam đăng đài dưới đáy người xem đã sớm vây tràn trề gặp được chu huyền liền đồng thời vỗ tay lên tới bất quá những ngày vang vọng tiếng vỗ tay chu huyền lại nghe ra v ậ t vị trong tiếng vỗ tay có cảm tạ hắn chu huyền cứu giúp toàn bộ minh giang phủ lòng biết ơn cũng có đối chu huyền vì thai sau minh giang phủ mang đến văn minh trật tự cảm ơn nhưng duy chỉ có thiếu một loại cảm giác đó chính là chớ mong hắn trận này kể chuyện hưng phấn chu huyền lúc này liền phát giác tình thế không đúng nhưng đã lên lại cũng chỉ đánh án lấy sớm chuẩn bị truyện ký nói về sách tới hắn chọn lựa sách vẫn là hắn tại minh giang phủ bên trong danh tiếng vang xa trận kia sách phạm nhân tu tiên、ba. chu huyền đập vang lên thức gõ đem tràng diện chấn động đến lặng ngắt như tờ về sau liền kéo ra giảng sách mở màn lại nói kia thanh vân môn hàn lập chu huyền đã từng nói qua sách tại minh giang phủ truyền bá rất rộng có một phần lớn người nghe qua những cái kia chưa từng nghe qua cũng ở đây bên đường bày nói chuyện hoặc là cùng thân bằng hào hữu nói chuyện phiếm thời điểm biết được đại khái c ố sự đi hướng bởi vậy chu huyền chính là tục lấy từng tại mẹ tỏ bỏ lì bên trong diễn giải chủ đề hướng xuống giảng đi hắn lần này là dồn hết sức đ ư c giảng chưa từng có một trận sách hắn giảng được ra giả sức như vậy qua nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ chu huyền là thiên thư người nắm giữ giảng sách chính là vì thu thập nhân g i a nguyện n lực nhưng này một bộ sách nói ra tiếng vọng lại cực bình thản to lớn quần thể người xem thể cũng chỉ có miểu miểu mấy sợi nguyện lực ở trên trời phiêu đãng mà lại những n à y nguyện lực còn phiêu không được rất cao đi lên trên ba bô thước liền bị một trận gió thổi qua trực tiếp tan r i rồi nguyện lực không đủ m ạ n h k ì n h đừng nói đem nguyện lực đỉnh tiến trong mây phủ thành bên trong cách này vắt ngang ở trên trời phủ thành quá xa xôi nguyện lực lại ít còn chưa đủ mạch tình chu huyền cũng cảm thấy gặp khó khăn bộ này sách có vấn đề nói ra lấy không được nguyện lực chu huyền lúc này liền dừng lại diễn giải hắn lấy xuống người kể chuyện mặt nạ đeo lên đạo tổ mặt nạ kêu gọi ra mai rùa khởi động độn giáp thủ đoạn chúng đích chi hà hắn muốn lẻn vào đến minh giang nạn dân mệnh bên trong sông dài đi nhìn chúng nhìn lên nhìn xem lần này g i ả n g sách rốt cuộc xuất ra vấn đề gì vì sao đồng dạng một bộ sách tại trước đó có thể giảng được cả s ả n h đường thải tại bây giờ nói ra lại tiếng vọng như thế bình thản quy tức ngàn năm chu huyền lúc này liền tiến vào trạng thái quy tức đem cảm giác ngưng ở ngoài miệng cùng bí cảnh bên trong giếng máu não người phát ra người bình thường không nghe được sóng âm sóng âm lướt qua đại địa đ ú n g phải sở hữu người xem trên thân k h u ấ y động lên từng đầu vận mệnh trường hạ đếm không hết người xem liền có đếm không hết vận mệnh trường hạ những cái kia sông dài như là sai tung phức tạp đầu dây quấn quanh ở một đợt tạo thành bất luận cái gì một tên độn giáp đại pháp sư cũng không dám nhìn liếc mắt số mệnh hải dương mà chu huyền nhưng đứng ở số mệnh hải dương bên bờ tinh tế quan sát cái này nhìn một cái hắn liền nhìn thấy vô số đứa nhỏ phụ nữ lao nhân nam nhân đều ở đây số mệnh trong hải dương kêu gọi hô hoán người nhà bọn họ danh tự t r á c không được trận đáy sách ta nói ra người xem cơ hồ chưa có trở về nghĩ nguyên lai、like、là ta chọn sai sách chương u u h ba trăm bảy mươi chín minh giang hiên hòa ghi chép một chương ba trăm bảy mươi chín minh giang hiên hòa ghi chép một số mệnh c h i h ả i bên trong những cái kia tràn đầy đau đớn linh hồn đưa tới chu huyền tình cảm cộng minh tại kia một tiếng lại một tiếng bi thương gào rít giận dữ bên trong chu huyền rõ ràng thời cơ không đúng hắn lần trước giảng sách thời điểm là cái gì thời cơ mặc dù ngay lúc đó minh giang phụ cũng mới tao nộ nước lũ kiếp sóng chịu đại thai nhưng này trận đại thai nha thai họa chủ yếu khu vực là minh tây khu nhưng bây giờ cũng không đồng rạng một trận hiên hòa không khác biệt tiêu đốt đem minh giang phủ đốt thành cho than những cái kia ngày bình thường phồn vinh khu phố bây giờ đều được đất khô cằn lão bách tính tiền đốt không còn nhà đốt không còn người nhà vậy thiêu chết rồi bây giờ còn người còn sống sót đừng nhìn trên mặt còn mang theo cười nhìn vui vẻ nhưng trong lòng tương tích đối t ư ơ n g lai mê mang đều sâu đậm khắc ở trong xương cốt lo nghĩ lòng tràn đầy đầu đau khổ lấp đầy tinh thần lấy loại trạng thái này đối mặt mang theo giải trí tính g i ả n g sách dù là dễ nghe đi nữa bọn hắn vậy không nguyện ý lại nghe rồi thật sự là không tâm tình nghe a không phải tốt thời tiết cái gì gọi là nhân gian tốt thời tiết ta n h ư không có nhàn sự quan tâm đầu minh giang phủ trong lòng của người ta đầu chứa lấy nhàn sự phiền muộn thực tế rất rất nhiều rồi loại tình huống này Tựa nếu h nghiệm h ư vừa mới trải i c là h n người h có h người sống một bộ sách k cùng lưu h minh giang phủ lão bách tính không có chút nào khoảng cách hoặc là g i n g thuật cố sự chính là minh giang phủ lão bách tính chuyện xưa của mình bọn hắn hẳn là liền có tâm tư nghe xong chỉ là chu huyền trong bụng hàng tồn cố sự rất nhiều nhưng không có một cái cố sự là liên quan tới minh giang phủ người trong lúc nhất thời chu huyền liền có chút gặp khó khăn cố sự đi đâu tìm một cái liên quan tới minh giang phủ cố sự chu huyền ngắm nhìn bầu trời ngước nhìn lấy kia trong m â y phủ thành ý đồ tại kia trong phủ thành tìm tới đáp án trong m â y phủ thành chính là ý chí thiên thư b ả y ra trùng kiến minh giang phủ bản thiết kế tại bản thiết kế bên trong chu huyền nhìn thấy đông thị đường phố đông thị giữa đường người đi đường như dệt lại khôi phục dị vãng p h ầ hoa chu ra tiệm tình nghi bảng hiệu lại treo lên tiệm tình nghi đối diện chính là thúy tỷ sạp đồ ăn thúy tỉ ngay tại sạp đồ ăn trước bận rộn ứng đối lấy thực khách chỉ là cái k i a sạp đồ ăn bên trong lại thiếu mất một cái cực trọng y ế u bóng người mộc hoa hoa tử cùng chu huyền hợp kính về sau giữ được minh giang phụ nhưng dù là minh giang phụ trùng kiến về sau dân chúng toàn thành đều có thể phục sinh mà mộc hoa lại vô cùng có khả năng không sống được c h ỉ ít phụ thành bản thiết kế bên trên cũng không có mộc hoa hoa tử tựa hồ không ở thiên thư phục sinh kế hoạch bên trong ai hoa tử chu huyền vừa nghĩ tới hoa tử liền nghĩ tới cái kia yêu kể chuyện mỗi ngày cho tiểu phúc tử giảng sách tuổi trẻ thanh niên bóng người vậy hết lần này tới lần khác là nghĩ như vậy chu huyền bỗng nhiên kích động một cái cảm động minh giang phủ người kể chuyện cố sự nó chẳng phải tại minh giang phủ bên trong sao đã những cái kia tiên hiệp võ hiệp cố sự không cách nào nữa hấp dẫn đến nạn dân nhóm h ư ơ n g thú vậy ta liền giảng một cái phát sinh ở minh giang phủ nhật d ạ du thần chống lại phật quốc hoàng nguyên đại yêu g i ả tình cố sự ta giảng một cái minh giang phủ hiên hòa thời điểm những cái kia đáng buồn có thể khóc minh giang phủ người tại hiên hòa bên trong cùng người nhà không rời không bỏ dòng lũ cố sự thành tiên thành hiệp cách chúng ta quá xa minh giang phủ người tinh thần lại là bây giờ nhất tươi sống sự tỉnh chu huyền trong đầu liền xuất hiện rất nhiều người bộ dáng đã có khổ ách thiên thần hung h ã n không sợ chết nhập cục minh gia phụ lấy lạc hậu đạo hạnh cùng giá tinh bắt mệnh thì sơn vương kế giết chi mệnh tăng lại có thung lũng hai hàm kinh nên chiến đột giáp chín nén nhang triệu thanh tiêu một bầu nhiệt huyết m ộ ư ơ i sáu âm đường sân man cùng nhập minh gia phụ truy sát chặt đường hiên hòa giáo đ ổ lại có những cái kia trong lửa thợ đóng giày nhóm thợ đông nhóm bến tàu công nhóm l i ề u mạng cứu hỏa chỉ vì cứu ra người nhà của mình bạn cùng làm bằng hữu đương nhiên cuối cùng của cuối cùng những hình ảnh này toàn bộ đánh tan về sau lại n u hợp đến cùng một chỗ ngưng tụ thành một hoa cái kia bưng thức ăn c h u y ể n món ăn người trẻ tuổi liền giảng cái này chu huyền lúc này liền hạ quyết tâm từ trong túi xoay mở b ú t máy tại giảng thư đài bên trên viết lên mới truyền ký toàn bộ hiên hòa thai t ư ơ n g bất kể là thai trước vẫn là thai về sau chu huyền đều toàn bộ hành trình tham dự những cái kia cảm động sự nhiệt huyết sự vồn bã thảm liệt sự t ì n h trong đó quần c u ộ n sóng ngầm tình cảm đều ở đây cảm nhiễm hắn loại này lây nhiễm tương tự cũng là cổ vũ chu huyền b ư ớ máy tại trang giấy bên trên tận tỉnh chảy xuôi giảng thư tiên sinh bỗng nhiên không nói sách ngược lại trên đài tô tô vẽ vẽ đây là tỉnh quốc cơ hồ chưa từng phát sinh qua sự tỉnh cũng chính là trên đài người là đại tiên sinh chu huyền nếu là thay cái còn lại kể chuyện tiên sinh người xem đã sớm nhịn không được lại là huýt sáo lại là chửi rủa tất nhiên muốn đem trên đài tiên sinh cho dỗ dành xuống tới đại tiên sinh làm sao không nói ta cảm thấy giảng được rất tốt đại tiên sinh nói thứ gì ngươi không phải tới nghe sách sao ngươi cái gì đều không nghe tới lại không phải ta muốn đến lại nói ta nhớ thương nhà ta kia chết đi búp bê nào có tâm tư nghe cái này cái này sách có đúng hay không kể xong rồi kể xong chúng ta liền có thể đi rồi đi nơi này rất chen thật tốt trở lấy đi gấp cái gì nha trong người xem đã xuất hiện không kiên nhẫn cảm xúc mà lại cái này cảm xúc còn càng ngày càng nghiêm trọng du thần ti bên kia vậy cảm nhận được áp lực bọn hắn xem như tuần trận người đương nhiên muốn quản lý nạn dân trật tự nhưng chu huyền đ ỗ n g nhiên nằm sấp viết đồ vật ngược lại không nói sách liền có chút nạn dân không kiềm chế được muốn len lén lui về trong lều và i đi nơi này lại chen lại buồn bực còn nhàm chán không bằng trở về trướng đồng đi uống chút rượu nghỉ ngơi một chút những n à y vụ n trộm cháy đi người cơ bản đều bị du thần ti tuần trận nhân viên trả lại cho rồi lão họa đại tiên sinh đến cùng đang làm cái gì lão bách tính nhanh ép không được rồi nhạc sĩ hỏi họa sĩ cái này lao bách tính bắt đầu chính là mấy chục người nghĩ đến chạy đi hiện tại đã có mấy trăm người muốn chạy trốn lại muốn là không tiết mục sợ là có mấy ngàn người muốn chạy rồi chờ dân ý càng lúc càng lớn du thần ti còn cứng h ơ n quản sợ là sẽ phải náo ra xung đột họa sĩ vậy vẻ mặt đau khổ nói ta cũng không rõ lắm nhưng tối nay sách tiếng vọng là thật không đủ nhiệt liệt đâu chỉ là không đủ nhiệt liệt quả thực chính là không có chút nào tiếng vọng nhạc sĩ chính là cái thẳng tính tình nói chuyện không thích quanh co làm vòng hai người cho tới nơi đây đông nhiên đối mặt chẳng lẽ nói đại tiên sinh muốn lâm tràng đội sách nhạc sĩ họa sĩ đều không thể tin nói lâm tràng đổi sách đây chính là người kể chuyện tối kỵ a chu gia ban tổ thụ bên dưới viên bất ngữ lần đầu vì chu huyền i ả n g sách lao vệt mồ hôi hắn tên đồ đệ này phương diện khác thế nào vậy liền không nói nhưng liền nói sách cái này việc sự chu huyền là đùa bỡn rõ ràng bất kể là bình thủy phủ vẫn là minh gian phủ hắn nói sách liền không có k h ô n g lửa có thể hôm nay đột gặp thẻ ngắt lại là để viên bất, ngữ bất ngờ ữ bất n g sự tình cùng ở tại tổ thụ phía dưới bị chu gia tổ thụ treo liên tiếp nhìn chu huyền mỗi tiếng nói cử đ ộ n người không riêng gì viên bất ngữ còn có chu linh ý ỉa thúy tỉ Làm chu Huyền mới bước linh ê n đ à lúc, ba g ư ờ i đều một p á i tiếu đối mặt, rung Chu u chồng bọn hắn dù sao y ề n gì i tin. Linh ả n lòng Nào không trận. g sách, có có được Chu h rất ta t đệ đệ ta ép Y chính là như vậy tín nhiệm chu huyền nhưng theo giảng sách mở màn về sau ba người liền mỗi người có tâm tư riêng rồi chu linh y thì không hiểu nhiều kể chuyện vậy không quá mê kể chuyện đối với chu huyền trên đài làm sống khiến cho đến không đúng chỗ nàng tự nhiên là không thông thạo có thể nàng lại thế nào ngoài nghề từ người xem k i a nhanh ngã xuống điểm đóng băng cảm xúc là nhìn ra được giảng sách tiếng vọng lúc này nàng liền là chu huyền lau một vệ mồ hôi mà thúy tỉ là bởi vì chu huyền giảng sách lúc thân hình c ù n thật o hy vọng sinh hoạt là một ngộng hoa tử chết rồi minh giang phá hủy đều làm ngộng chờ ngộng vừa tỉnh tà nha còn tại trong tiệm nấu lấy mị sợi hoa tử ngay tại bên cạnh ta phụ bếp thúy tỷ thở dài một tiếng đến như viên bất ngữ trong ba người hắn nhất hiểu người kể chuyện môn đạo tại giảng sách vừa mở trận người xem vỗ tay thời điểm hắn liền nhìn ra mánh khỏe cảm thấy trận này muốn h ỏ n g việc nhưng không nghĩ tới hỏng bét đến như thế c h i ệ t đ ể một trận sách vậy mà ngưng tụ không đến bao nhiêu chúng sinh nguyện lực hắn càng không nghĩ tới chu huyền vậy mà liền hư hỏng như vậy người kể chuyện quy củ không hướng người xem nói rõ trực tiếp ngừng giảng sách ngừng l i ê n ngừng đơn giản là vung tay rời sân hết lần này tới lần khác chu huyền còn gục xuống bàn viết t r u y ệ n ký muốn lâm tràng đội sách nào có như thế b u ồ n địch n g ư ơ i kể chuyện một trận sách vô luận hiệu quả tốt hỏng vẫn là phải nói diễn xong nửa đường đổi sách không quan tâm ngươi đổi sách giảng được tốt bao nhiêu hiệu quả nhất định là cực kém viên bất ngữ trước mắt chỉ có một ý nghĩ để tổ thụ đem chính mình đưa đến minh giang phủ đi làm đồ đệ sách giảng không xong hắn cái này làm sư phụ nói tiếp nói hết lời cũng phải đem tràng diện cho chống đến kết thúc mới được nghĩ được như vậy viên bất ngữ lúc này liền nói với chu linh ý, ý chu ban chủ n g ư ơ i đem ta đưa đến minh giang phủ đi tràng diện không thể lạnh xuống đến ta đi tắm khoa đánh cái mơ hồ làm sao cũng được đem sân bãi giút đồ đệ cho ngăn chặn viên láo, k h truyện ký là một trận sách đại khái mạch lạc từ số lượng từ đi lên nói sẽ không quá nhiều nhưng là hao tổn tinh thần viết bây giờ chu huyền linh cảm mở rộng ý như suối tuân nhưng muốn lưu loát viết liền một thiên truyện ký cũng cần bỏ chút thời gian nhưng này lỗ hổng thời gian bên trong kiên một mảnh đen kịt người xem có thể cũng không vui lòng rồi trên đài người là thụ minh giang kính ngưỡng đại tiên sinh bọn hắn có kiên nhẫn đợi nhưng cái này kiên nhẫn cũng không phải vô hạn dần dần rất nhiều người đều muốn lấy rời trận cũng liền vào lúc này chu huyền sau lưng đứng lại một vị lao tiên sinh viên bất ngữ hoa hoa lệ lệ ra sân hai tay ôm quả xếp nói chư vị an tâm chớ vội chu huyền là ta đồ lệ hắn nha có một cái không thể nói hỏng tật xấu chính là dạng sách thời điểm nếu là đến rồi linh cảm liền sẽ tại chỗ viết xuống một t i ê n truyện ký giảng bên trên một t i ê n sách mới nửa đường đổi sách cần chút nhàn rối quang này thời gian nhà dưới đại khán giả g sợ là không đợi được kiên nhẫn ta đi liền tới chống đỡ cái chẳng diện cho đại gia giảng một đoạn sách tên sách chính là bạch mi đại hiệp hắn tiếng nói rơi xuống nơi đây vừa vặn cùng chu huyền đối mặt sư đồ mà người nhìn nhau cười một tiếng liền ai cũng b ậ t rộn chu huyền hỏa tốc tục lấy truyện ký viên bất ngữ thì kể bạch mi đại hiệp hắn cái này vừa mở giảng người xem không thích nghe là một nợ sự nhưng lực chú ý tối thiểu là kéo lại vậy không làm khó lấy rời sân rồi d ư ớ i đài có chút hiểu sách người xem lúc này còn nghị luận trên đài người kia nói hắn là đại tiên sinh sư phụ nói bạch mi đại hiệp theo ta được biết cái này bạch mi đại hiệp là đại tiên sinh viết chuyện kỳ a làm sư phụ giảng đồ đệ chuyện ký có đúng hay không không thích hợp a quá không thích hợp mất mặt ta hiểu sách người xem hai tay vỗ nói sư phụ giảng đồ đệ đồ vật cái này đang kể chuyện môn đình bên trong gọi đại nhân luồng n h ị c h đứa nhỏ thương đ ồ n g c h u y ể n đi cho người ta chế nhạo đương nhiên a sư phụ giảng đồ đệ chuyện ký cũng không phải không có có chút sư đồ nguyên bản là phụ tử phụ thân giảng nhi tử đồ vật kia là cho thân nhi t ử cổ động mặt phàm là không phải ruột thịt sư phụ cũng không thể kéo xuống cái mặt này chiếu ngươi vừa nói như thế bộ kia bên trên lao đầu cùng ta đại tiên sinh quan hệ chính là thân được không thể lại thân rồi kia so thân nhi t ử còn thân hơn nha viên bất ngữ nghe tới dưới đài nghị luận trong lòng âm thầm cười nói hắn từ đầu đến cuối c h ư a q u ê n cái này sân bãi là chu huyền nếu là chu huyền sân bãi vậy liền chỉ nói chu huyền đã từng nói qua sách sách hắn tới nói làm cho cười cho thiên hạ hắn bỏ ra thanh danh lưu cho đồ đệ bạch mi đại hiệp bộ này sách là ở chu gia ban nói lựa trang ạ i Chu Huyền, Huyền ờ có có diện liền như vậy bị chấn động rồi thậm chí rất nhiều người xem đều quên giảng thư đài bên trên đại tiên sinh tại múa bút thành văn tất thư đường ba cái xưa cũng thảo thư vẽ tại một mặt không lớn một bài bên trên nhãn hiệu treo ở nhà tranh lập trụ bên trên tất phương tại giảng thư đài sau trên ghế gỗ lạnh lùng cười giảng sách là một cái giảng đạo đại sự bây giờ nhưng có người muốn đem giảng sách biến thành giải trí bay vào dân chúng tầm tường h nhà người xin nói ngọc thôi những cái kia nghe sách người h i ể u cái gì sách ngờ đâu trong sách c h â n nghĩa sao minh nhân gian đại đạo chu huyền trận này cũng là cho hắn giải cái giáo hấn tất phương lời nói lạnh lùng bên trong bạch t i đạo giả một bên túi đầu lắng nghe bạch t i đạo giả muốn mượn tất phương đợi chút nữa nói một trận sách giáng lâm nhân gian mà không phải dựa vào thần tơ rủ xuống treo lúc này tất phương còn chưa mở giảng vị này đạo giả tự nhiên cũng là vô pháp giáng lâm Thiên sinh, chu huyền trận này vì sao mất linh rồi bà đi đạo giả cũng có chút n g h i hoặc nó i như thế nào một trận lửa một trận chu huyền hết lần này tới lần khác cái này trọng yếu nhất một trận sách tràn g diện cực kỳ q u ò n cụ v chu huyền bất quá là chiêu mèo đùa chó hạng người tại kể chuyện kỹ nghệ phía trên không có chút nào nghiên cứu lại không có lĩnh ngộ thiên địa đại đạo minh tuệ tri tâm mất linh mất linh là trạng thái bình thường h ắ n trước đó vài ngày tại bình thủy phủ minh gia phủ hai bộ sách giảng có tiếng thanh âm đó mới là đụng đại vận người kể chuyện tổ sư gia ở thiên tri linh nếu là biết được bực này tên hề có tất h ể n n g ư phương i n thỏa đông nhiên linh, diệt cười á ra tiếng ngón tay nhẹ lê động mang theo miệt thị ý vị nói tên i hề chính là tên hề dưới đại người xem đến không suy hãm chỉ một người dựa bàn viết chuyện ký muốn lửa đường đội sách thật là một cái ngoài nghề n ử đi. Đi hừ hừ nọa g đổi á thần n đã từng thủ hộ nhân gian nên chiến tiên quỷ lập xuống công đầu vô thượng ý chí liền ứng thuận hắn chín nén nhang về sau chu gia hậu nhân chỉ cần vào nọa đạo liền có thể một nén hương nắm giữ một cái đường khẩu chín tầng thủ đoạn chỉ tiếc chu gia đại nọa xưa nay không hăng hái tranh giành đừng nói chưa từng đi ra cao hương hỏa c h i người nhưng coi như ra lại có thể thế nào tất phương trong giọng nói lời nói sắc bén lộ ra nói t ạ p mà không tin chính là đại hóa bắt đầu hắn giảng ở đây thời điểm đông nhiên càng là cười to cười đến cơ hồ không người xuống ha ha ha ha viên bất ngữ cứu c h ẳ n g viên bất ngữ cái này lão người kể chuyện vậy mà một điểm mặt mũi đều không cần giảng chu huyền nói qua sách đùa nghịch nổi lên tiểu hài tử thương đồng nha tất phương cười cười đông nhiên giận tí mặt tay hướng trên bàn chùm đ ế vỗ lúc này nổi nóng nói viên bất ngữ chu huyền giống các ngươi dạng này người kể chuyện đã sớm đáng chết có thể để các ngươi sống đến bây giờ cái này phương thiên địa vẫn là quá n h â n tử lấy kể chuyện chi pháp truyền thừa vô thượng ý chí thiên địa đại đạo chính là tất phương cho rằng sứ mệnh cái gì kể chuyện làm vui vẻ cho người cái gì giảng sách truyền lại kỳ văn dị sự bác quân tử cười một tiếng hắn thấy đều là dám chó chúng ta người kể chuyện nên cao cao tại thượng quan sát chúng sinh một bộ ý chí thiên thư chấn áp những cái kia trong bóng tối muốn phản đối vô thượng ý chí vinh quang thật tử rằng ở đây bạch y đạo giả đầu rủ xuống được thấp hơn giác đạo ta giảng một trận sách đưa ngươi g á n g lâm người trước đi nhân gian tìm kiếm hư thực đi chu huyền trận này sách nhất định là muốn s á c e o còn muốn góp nhặt đầy đủ nghĩa lực đi trùng kiến minh gian g phủ si tâm vọng tưởng si tâm vọng tưởng rất ra tất phương đã đem chu huyền nhìn đến cực dẹp hắn liệu định trận này sách sẽ không lật lên s o n g gió đang định không nghe n g ẫ nhiên hắn liền nghe tới một câu kể chuyện hát hy khúc h u y ê n nhân vương ba cái đại đạo đi trung ương thiệt ác đến cùng cuối cùng cũng có báo nhân gian chính đạo là tan thương chu huyền một miệng rõ ràng từ ngữ chuyển đến tất phương bên hai tất phương lúc này liền phất, phất tay ra hiệu bạch di đạo giả dáng lâm sự tỉnh sau đó bàn lại chư vị kể chuyện một đạo v ố người là i ả n tận g n hạ kể h tâm s chuyện n càng có giảng sách ghi đều là thiên địa đại đạo nhớ được đều là vô thượng ý chí châm nôn tốc câu dùng giảng sách đem những cái kia yêu dân dân đen ghi chép lại còn thể thống gì còn thể thống gì thất phương mang xong về sau chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng lại nghĩ đến chế rêu chu huyền nhưng lần này hắn phát hiện bản thân không cười được hắn cảm nhận được viện y học tuệ phong bên trong vậy mà bắt đầu ngưng tụ chúng sinh nguyện lực không phải mấy sợi mà làm ấ y trăm sợi mà lại nguyện lực còn tại tăng nhiều tên hệ một dạng nhân vật lại làm trò gì thất phương gầm thét lên ta sư phụ đã từng nói cho ta biết sách như không có đ ể hành chi không xa ta bộ này sách mới vì đó minh giang phủ kiến thức bị ca làm chủ thể mới viết xuống truyện ký ta tài văn trường không sâu học thức không đủ c viên, viên bất ngữ cùng chu huyền gặp thoáng qua thời điểm còn nói thêm đồ đệ chú ý một chút ta hương hỏa cảm giác nói cho ta biết tất phương cũng ở đây chú ý đài này giàn sách chú ý mới tốt liền sợ hắn mắt biết thai ngơ đâu chu huyền tràn đầy tự tin mỉm cười viên bất ngữ vậy gật đầu đi tới chu huyền sau lưng bóng người trở thành nhạn bị tổ thụ kéo trở lại bình thủy phủ chu huyền lần nữa túi người chào đưa đi đó đối đài đốt, đem tòa này ra viên, chúng kiến thành đã sư người nhưng như vậy, Mỹ rượu sau Giang thai hòa, ta ta Giang hòa Giang tòa ra mới với giới tiếp nói, Minh nhiều hiên thiêu tài kiến Minh tiếp Minh thiêu viên, kiến sống. phụ, Phủ phú, Phủ Phủ hủy thành thành chúng Chúng thành tục trụng, muốn mặt xem, một mà Mỹ trận toàn trúc, tục trùng từng vì vậy là này nạn, còn bất ộ ráng. b quá chúng ta nha muốn nhìn về phía trước nhưng minh giang phủ những cái kia chết đi người những cái kia tại chống cự đại t hai đại nạn thời điểm b ộ c phát ra tinh thần chi hỏa cũng đáng được bị ghi khắc bọn hắn ghi khắc ở nơi nào Chú h u là, là, có có người. là người t ố n ra liền hy n vọng mình bị thế gian này ghi khắc càng hy vọng những cái kia trôn thân trong biển lửa người nhà bị thế gian ghi khắc mà người kể chuyện truyền tụng trượt ký chính là tình quốc ghi khắc các loại sự tích bên trong trọng yếu nhất thủ đoạn khi bọn hắn nghe tới sự tích của mình bản thân kiến thức sẽ có khả năng xuất hiện ở người kể chuyện một bộ trong sách sao gọi bọn hắn không kích động một bộ minh giang hiên hỏa ghi chép mới thật sự là minh giang phủ chi thư chư vị lời thưa ít nói chúng ta mở ràng chu huyền lúc này liền khép lại quá x ế p nói dây chuyền ngọc c h a i chân c h â u v ị quý nhưng nếu là không còn cây kia đem mấy chục hạt c h â u bắt đầu xuyên trì đỏ kia chân c h â u chỉ là chân c h â u mà không phải dây chuyền minh giang hiên hỏa ghi chép cũng là như vậy cần một cây dây xích cần một đôi mắt đi giải nghĩa sở minh giang phủ bên trong chứng kiến hết thảy ta muốn nói đôi mắt này chính là một người người này, nguyên quán đông quan phủ đồng sơn hồ tộc họ hồ tên một hoa t r ư ờ n g ba trăm tám mươi đạo giả lâm phạm một c h ư ờ n g ba trăm tám mươi đạo giả lâm phạm một chu huyền vừa mở sách liền đem một hoa định thành rồi trận này sách nhân vật chính ngược lại là dẫn phát không ít người chủ đề nóng mà chủ đề nóng phổ biến nhất nơi phát ra chính là những cái k i a đông thị đường phố người sống sót đông thị đường phố hết thể mọi người đều biết một hoa chu huyền không có đi đông thị đường phố trước đó trên con đường này tất cả mọi người sẽ khi dễ thẳng nốc tia bình thường hoa tử mà hiên hỏa chi tiết lại là một hoa tỷ tỷ thúy tỷ lấy thân hoa cáo dẫn theo đông thị đường phố người làm bệnh sống sót sau hai nạn về sau đông thị đường phố những người sống sót lại nhớ tới bản thân đã từng khi dễ qua một hoa liền chỉ cảm thấy thẹn được hoàng bây giờ một hoa thành rồi chu huyền sách bên trong nhân vật chính lấy vang dội danh hiệu bị bây giờ mỗi một cái minh giang phủ người sống sót nghe tới những này lao đông thị đường phố người đánh tâm nhãn đều cảm thấy một hoa xứng với phần này vinh diệu nói với các ngươi một hoa chúng ta trên đường đó là một chàng trai tốt chàng trai tốt ngươi trước kia cũng không có thiếu khi dễ một hoa đâu ai nha trước kia không hiểu chuyện hiện tại ta muốn gặp được một hoa ta có thể cho hắn dập đầu ba cái lời ta nói tính toán đông thị đường phố đám người, người hiện nếu dập đầu i thân viết pháp càng thêm ấn chứng chu huyền minh giang hiên hòa ghi chép đúng là lấy minh giang phủ người làm bản gốc cải biên sáng tác tất cả mọi người lại nghe sách liền cảm giác cái này một bộ sách cùng bọn hắn tâm linh kéo gần lại khoảng cách cái này tựa như ở kiếp trước bản địa đài truyền hình không có tiền không có minh tinh nhưng luôn có không ít người xem sẽ xem bản địa đài truyền hình không khác giọng nói quê hương quanh q u ầ n cảm giác thân thiết kéo căng trừ bỏ đông thị đường phố người hiện trường nghe sách người chồng thụ chấn động nhất chính là h ồ tộc nhất là hỷ sơn vương không giống với họa sĩ trên mặt cháy sắc cũng khác biệt tại nhạc sĩ tại điều động du thần ti thời khắc chú ý những này nghe sách trong người xem phải chăng có chuột biến người xuất hiện hỷ sơn vương là khuôn mặt vẻ đ ắ c ý hãn hương hỏa thần đạo tu hành bên trong âm dương không hài hòa âm khí nặng dương khí yếu cho nên thường xuyên muốn ngồi ở bên cạnh đống lửa mượn lửa chi dương cương mới có thể bổ túc dương khí khí dương v ì huyết chi mẫu dương khí không đủ dẫn đến hỷ sơn vương tại đại đa số thời điểm gương mặt t r ắ n g bệnh không có chút huyết sắc nào nhưng tối nay hắn quá kích động tâm tình cũng t h ư ợ n g dai trên mặt lại phủ lên một chút huyết sắc sở dĩ như thế bởi vì mà là chu huyền tại giảng sách trước đó sơ lược giảng thuật chuyện ký lúc liên tục hai lần nâng lên hắn lần thứ nhất chính là khích lệ hỷ sơn vương tại hiên hòa chiến đấu bên trong anh dũng biểu hiện lần thứ hai chính là chu huyền nói lên m ù a hoa tính danh lúc còn chuyên môn giả nói vị trẻ tuổi này đến từ đông sơn hồ tộc họ hồ tên m ộ hoa cái trước đơn khen hắn hỉ sơn vương cái sau thì chuyên môn đề điểm h ồ tộc hai lần đề điểm thì sơn vương ha có không cao h ứ n g lý lẽ bất quá thì sơn vương tâm tình kích động tuy nói lộ rõ trên mặt nhưng một bên phụng dưỡng hồ nô nhi nhưng có chút xem không hiểu rồi hồ nô nhi hỏi đại vương đại tiên sinh tuy nói sách nói ra chúng ta hồ môn vài câu nhưng dù sao chỉ là kịch nam ngại cớ gì như thế kích động kịch nam ngươi t h ấ p liếc nhìn người kể chuyện cái này được h ẩ u thì sơn vương sợ hồ nô nhi nói loạn nói lung t u n g xung quanh lại nhiều người lắm miệng nếu là nói cái gì không xuôi thay lời nói rơi xuống đại tiên sinh trong lỗ hai đây không phải là hòng thanh danh của hắn sao hắn lúc này liền nghiêm túc lên lạnh lùng lại nhỏ giọng đối hồ nô nhi giảng đạo người kể chuyện cái này đường khẩu tại tỉnh quốc địa vị cực cao vì cái gì bọn hắn là vô thượng ý chí giảng đạo người nói một câu tấu lên trên vậy không chút nào quá phận cái này đường khẩu bên trong người kể chuyện cũng có đẳng cấp phân chia càng là có tầng thứ người kể chuyện hắn công khai nói sách liền càng là trọng yếu nếu là có thể phi thăng bầu trời người kể chuyện bọn hắn bình sinh nói qua sách liền sẽ bị đường khẩu thu nhận sử dụng đời đời lưu truyền đại tiên sinh là nhân vật bậc nào so với những cái kia phi thăng bầu trời người kể chuyện kia là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn hắn bình sinh nói qua sách sớm m ộ n là muốn thu ghi chép tại đường khẩu lưu truyền bách thế h ỷ sơn vương nói đến chỗ này ngôn ngữ liền lại có một ít tiểu nhân kích động nói bách thế chi danh kia là bực nào khí phái tỉnh quốc hai n g h n năm sử sách trường quyển nhiều không kể x i ế t nhưng cứ như vậy dài hồ sơ trong đó dù là bị miêu tả m ấ y bút chính là không tầm thường vinh dự có đại tiên sinh hồ tộc ta hỷ sơn vương đều có thể ở trên sách sử thêm vào một bút vượt qua trăm năm ngàn năm trung quy có người nhớ được ta nhớ được hồ tộc chấm dứt quân vương chuyện thiên hạ thắng được trước người sau người tên trước người chi danh ngược lại là phải tranh nhưng sau l ư n g chi danh lại khó càng thêm khó hết lần này tới lần khác cái này sau lương tên lại là mỗi một cái giã tâm bừng bừng người coi trọng nhất nghe tới chu huyền nói qua sách có thể lưu truyền bách thế hồ nô nhi lúc này liền ra cái chủ ý nói đại vương không bằng chúng ta lại hướng đại tiên sinh t i ê n tống quên chút bảo bối ra tới để đại tiên sinh trong sách cho chúng ta thật đẹp nói vài câu ngâm miệng lên tầng thứ người kể chuyện chính là ý chí hóa thân ngươi tiến cống quên bảo cái này còn thể thống gì giảng sách đối với hắn mà nói kia là thiên đại sự trên đài mỗi tiếng nói cử động đều xuất phát từ hắn bình sinh động tính chỗ nếu là làm xuống âm thầm hoạt động vậy chúng ta mới là hại đại tiên sinh kỳ sơn vương dăn dậy xong một bữa hồ nô nhi về sau liền lại bưng lấy trả tinh tế thưởng thức chu huyền trận này sách cái này sách là chu huyền viết cùng những cái kia kể chuyện đại gia so sánh kỹ xảo không đủ nhưng bởi vì tự mình trải qua hiên hòa thái hướng diễn thuyết bên trong đâu ra đấy tình cảm cực kỳ sung mãn không có kỹ xảo tất cả đều là tình cảm cái này kể chuyện kỹ xảo nhiều cũng coi c h n g án tình cảm chất phát thâm trầm có lẽ mới là mấu chốt kỹ sơn vương nhẹ nhàng run lấy chân để tay tại trên đầu gối theo chu huyền trầm đồng du dương lời kịch vô nhẹ nhẹ đánh l sách hay như ca vận luật tự nhiên chu gia ban tổ thụ bên dưới thúy tỷ lúc này đã khóc thành rồi nước mắt người nàng nhưng cho tới bây giờ không dám yêu cầu xa vời hoa tử danh tự có thể bị chu huyền xem như một bộ sách nhân vật chính lúc này nghe song sách trừ nghĩ đệ như điên bên ngoài càng nhiều hơn chính là đối chu huyền cảm kích chu huynh đệ người tốt người quá tốt rồi hoa tử không có phí công chết hoa tử tại xảy ra chuyện trước mấy ngày ta hỏi qua hắn ngươi vì sao thích giảng sách hoa tử nói với ta hắn muốn trở thành giống như chu huynh đệ người kể chuyện một bộ sách giảng được tiếng vỗ tay lôi động hôm nay tuy nói không phải hoa tử giảng sách nhưng hoa tử trở thành nhân vật chính liền cùng hoa tử tự mình giảng sách không khắc rồi chu linh y thì t h ấ n ă n lấy thúy tỷ nói vậy ngươi thì càng được thật tốt n g h e một chút ta lấy vu nữ cảm giác ta phảng phất đang nghe sách bên trong cảm nhận được hoa tử một vẻ khí tức một sợi tàn hồn chu t ỷ t ỷ thế nhưng là thật sự chẳng những là thật sự mà lại kia sợi linh hồn có lớn mạnh tình thế đâu chu linh y thì nói vậy ta phải thật tốt n g h e một chút thúy t ỷ mạnh biến mất nước mắt toàn thân toàn ý vùi đầu vào nghe trong sách theo chu huyền một lời một câu nàng phảng phất thấy được hoa tử liền hướng phía nàng nhẹ nhàng với gọi tại thúy tỷ nghe được mê mẩn về sau viên bất ngữ lặng lẽ cho chu linh y thì l ơ ngón tay cái lên nhỏ giọng nói chu ban chủ an ủi người phương diện này vẫn là ngươi sẽ an ủi một chút an ủi ngươi không phải mới vừa giảng lời hữu ích an ủi thúy tỷ sao viên bất ngữ nói viên lão hiểu lầm ta là thật tại sách bên trong cảm nhận được một hoa tàn hồn viên bất ngữ chu huyền giảng sách còn tại tiếp tục nếu là bộ này minh giang hiên hỏa ghi chép lấy chính chu huyền xem như thị giác kia trong sách xuất hiện càng nhiều chính là nhận dạng du thần đối kháng phật quốc gia tinh hoàng nguyên đại yêu mà bây giờ lấy một hoa vì thị giác lại càng nhiều tập trung vào thai nạn bên trong những cái kia dân chúng bình thường gặp phải tại đại hòa b ộ c phát thời điểm nhân tính hồ quang chu huyền lấy hiên hòa thai hương phủ xuống ngày đó nói về đại khái nội dung chính là cái kia thanh đốt ngày hiên hòa là như thế nào hủy diệt đông thị đường phố mà đông thị đường phố người lại là như thế nào cộng đồng vận thành rồi một cỗ dây thừng chạy thoát trong đó có thúy tỷ mang theo một hoa trốn chạy tỷ đệ tình thâm cũng có vân tử lương tại đại hòa bên trong như thế nào phấn đem hết toàn lực đi cứu bản thân ngày xưa những cái kia bài bạn càng có bị sụp đổ xà nhà gỗ đệ lại hai chân cũng không cầu cứu chỉ cầu những người còn lại đông i già. nhiều nhà hắn trong phòng, cứu hắn mẹ Rất cứu c mẹ việc, chú huyền cơ huyền hội là dùng bình dùng là thị ĩ n nhất ngựa rẳng nghe còn đún, rẳng người xem, lã chả rơi lệ. Đông khí chút h đấy trả t ra, xem, có được mềm lại lã lệ. dưới rơi đường phố chỉ là hiên hỏa thai hương bên trong một cái ảnh thu nhỏ phát sinh sự tình tất cả mọi người cảm động lây bọn hắn sao lại không phải giống đông thị đường phố người bình thường tại hai nạn bên trong vì người thân trí hữu buộc phát nhân tính bên trong nhất quang huy một mặt đông thị đường phố người đều là tốt chúng ta cũng là tốt đại hỏa tiến đến lao từ sông vào biển lửa đem ta cô nương cấp cứu ra tới còn quẹ rồi một cái chân chúng ta đều là tốt lão bách tính ngôn châu đầu ghé thai liền đều cảm thấy chu huyền bộ này sách giảng được thật sự là tốt tỉnh quốc hai n g h n năm lịch sử lưu truyền rất rộng sách hằng hà xa số cái gì tài tử giai nhân minh quân tốt thần hái dược tiên người những nhân vật này cũng giống như từng khỏa xa treo chân trời tinh thần để nghe qua sách người ý nghĩ kỳ quái nghĩ đến chính mình có thể hay không giống những người kia bình thường phóng ánh sinh huy nhưng ý nghĩ kỳ quái về sau chính là chống dông cảm giác sở hữu thích nghe sách người đều đang nghĩ lấy g i ế n này nước sách lớn bên trong có thể hay không có một cuốn sách liền nói một chút chúng ta lão bách tính tự mình sự lão bách tính tuy nói nhỏ bé nhưng ngày thường cũng có bao la hùng vĩ cử chỉ chẳng lẽ cũng không xứng xuất hiện ở trong một quyển sách sao bộ này minh giang hiên hỏa ghi chép vừa ra các lao bách tính tưởng niệm nguyện vọng tại thời khắc này lấy được thỏa mãn bọn hắn hoặc là nói cùng loại bọn hắn bình thường lao bách tính vẫn thật là lấy nồng đầm bút mực xuất hiện ở bộ này sách lớn bên trong bọn hắn hận không thể có cái thiết bị gì đem chu huyền sách cho ghi chép lại về sau có rảnh liền nhiều lật ra tới n g h e một chút cái này nghe xong à liền có thể nhớ tới hiên hỏa thời điểm những cái kia thương cảm anh dũng còn có với người nhà tưởng niệm sách lấy nhớ ơn giờ phút này liền đem mọi người tâm đều nắm chặt được một mực đến không hết nguyện lực tại khán giả trên đỉnh đầu ngưng kết ngưng tụ thành một t ò a nguy nga núi ngọn núi này tình thế còn tại trướng càng trướng càng hùng vĩ hơn càng trướng càng là hùng hậu đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía trong mây phủ thành dài đi nguyện lực cuối cùng là t r ư ớ n g lên được thêm chút sức con a chu huyền trong tay q có x ế p cầm nắm được một mực ngửa đầu nhìn xem nguyện lực chi sơn cách này trong mây phủ thành càng ngày càng gần càng ngày càng gần chương ba trăm tám mươi đạo giả lâm phạm hai chương ba trăm tám mươi đạo giả lâm phạm hai Tất p thần thần hắn ư g t cũng coi là đi qua chín tầng thủ đoạn người kể chuyện cấp độ cùng những cái tia đầu đường mãi nghệ người kể chuyện kia là khác biệt trời vực Cấp độ này người kể chuyện, nói qua sách, cơ độ đều đường này người nói kể khẩu hồ qua sẽ bị tất h nhận sử dụng. không phải nhân không phóng sách hán u dụng, lớn liền cần trong giảng, ngược lại tốt, nói một đám dân đen. vật, sử mọi loại tới đi lại một đám to tốt, t phương đứng lên hướng phía bạch đi đạo giả bông tay nói tiếp qua mấy chục năm hay là trăm năm hậu thế người kể chuyện lấy ra chu huyền nói bộ này sách khẽ đảo mở đều là những cái k i a không biết tên hủy tiểu nhân vật có mấy nhân vật thậm chí ngay cả hương h ỏ a đều không tu bọn hậu bồi thấy dạng này sách chẳng phải là muốn cười đến rụng răng hết lần này tới lần khác dạng này sách còn bị những cái tia dân đen nhớ thương lại còn ngưng ra ngập trời n g u y lực giống như núi muốn hướng lấy kia tất r o n thành, thẳng g mây mà phụ tắp t đi. phương bây giờ là cực độ hận cộng thêm so lò lửa còn muốn tràn đầy đỗ kỵ hận cung đấu kỵ đan vào với nhau ngưng tụ thành một cái ý nghĩ lập tức trừ bỏ chu huyền bất quá ý nghĩ về ý nghĩ buổi tối hôm nay liền muốn xử lý chu huyền hắn tất phương cũng biết rất không có khả năng toàn bộ minh giang phủ du thần đều tập trung ở một nơi hắn tất phương tuy nói là chín nén nhang phía trên nhân vật đáng ghét hổ cũng sợ đàn sói gia tinh triệu thanh tiêu c u n g chính là thế nào chết hắn còn giành giành trước mắt đâu giáp đạo ta đưa người đi minh giang thất phương quyết định phải thêm nhanh đem giáp đạo đưa vào nhân gian hắn xoay người đi tới giảng thư đài về sau thức gõ trùng điệp hướng trên bàn một gõ liền cao giọng nói một sách giảm đạo khiến cho chúng sinh h a ngộ vô thượng ý chi ở bên nói cẩn thận làm cẩn thận ta vì giảng đạo người các ngươi đều vì nghe đạo người ta giảng sách lúc d ư ớ i đ à i không thể trâu đầu ghé thai không buồn cười cho doanh mặt không thể làm bất luận cái gì nhẹ mạn tri tướng hắn chỉ vào không có một hai khán đài giảng thuật bản thân quý củ thất phương kể chuyện mỗi lần đều là như thế trong mắt hắn giảng sách chính là giảng đạo d ư ớ i đ à i người xem chính là nghe đạo người nếu là nghe đạo đó chính là cực nghiêm túc sự tình nghe đạo đám người cũng chỉ có thể có nghiêm túc chi thái nếu người nào không nghiêm túc nhẹ thì hắn muốn đem hắn đuổi ra hội trường nặng thì hắn muốn lấy vô thượng ý chí chi danh đem xử tử sách của ta đây chính là người kể chuyện thần minh cấp độ quyền nhân gian sách cùng hắn nói sách có thể chịu đến khống chế của hắn phát sinh cộng minh một khi bắt đầu cộng minh vậy hắn cùng hắn đạo giả liền có thể tại nhân gian trong sách giáng lâm không dựa vào thần tơ rủ xuống treo chỉ dựa vào hai trận sách cộng minh lâm phảm theo tất phương sách còn tại diễn giải kia bạch đi đạo giả thân hình Liên bắt đầu đạm, hàm vừa vặn hiện tại nguyên bản là chu huyền trước thời hạn quyết định khí khẩu hắn dừng lại giảng sách thay đổi khí làm chân tiếng nói đám người vậy không giận buôn gì mực cái này một đường sách g i ả n g được bọn hắn cực kỳ hưởng thụ bị thật sâu cảm động người có khối người sách dừng lại có người l i Chu Chu Chu Chu kể chuyện nói sách chính là một cái do ngôn ngữ đan dệt nằm mơ ban ngày ngộng cảnh thiên thần khí tức bị ba cái đường khẩu liên tiếp theo thứ tự là người kể chuyện hình xăm dạ tiên sinh tại người kể chuyện trong sách giáng lâm chính là một trận hoang đường trong ngộng giáng lâm chu huyền là tạo mộng người trong ngộng có động tĩnh hắn há có thể không biết không phải tất phương chu linh y thì hỏi là một đạo giả tại ta sách trong ngộng ta không cảm giác được hắn hương hỏa khí tức chu huyền nói đạo giả không hương vô hỏa chi nhân đem tìm ra giết chết chu linh y là một cái cắt cổ động tác đạo giả lâm phàm lúc không hương không lửa nhưng nếu là bỏ mặt không quan tâm hắn liền có thể tại thời gian cực ngắn bên trong hỏa tốc cất cao bản thân hương hỏa cấp độ thượng sĩ bảy ngày thành tiên không đội cùng hắn đùa dẫn một chút người là hữu dụng ý chu linh y n ì nghe được ý ở ngoài lời bản sơn nhân tự có r ư ợ u kế chu huyền tìm cách đó không xa nhạc sĩ muốn một chén t r à mới đưa cho chu linh y n ì nhỏ giọng nói tỉ tỉ không nói gạt n g ư ờ i ta tìm rồi cái diễn viên đóng vai tất phương đạo giả câu dẫn địa huyên ác thử chủ động ra tới liên thủ hiện tại vậy chân chính đạo giả phủ xuống càng là chuyện tốt ta có thể để cho ta diễn viên lại đi đóng vai ác thử đi lừa gạt kia đạo giả câu dẫn tất phương chủ động liên thủ chu huyền kế sách vừa ra chu linh y con mắt đều sáng cả kinh nói hai đầu lừa gạt kia còn không ác thử cất dấu tất phương vậy cất giấu ta làm một trận âm mưu để bọn hắn hai đều cho ta chủ động ra tới chu huyền cười t ù m tìm nói đôi cái này hai trong khe cống ngầm hàng cũng chỉ có thể dở trò nếu là ta giết đạo giả liền đánh cỏ động r á n tia tất phương liền sẽ không hạ phạm chúng ta được hướng dẫn từng bước phen này liên h o à n kế chu linh y h i n g h e được là cực kỳ đặc sắc hoặc tròn c h e khuất m i ệ n g mũi cười nhẹ nói tất phương cho là mình cùng ác thử liên thủ ác thử vậy coi là cùng tất phương liên thủ nhưng đợi đến pha cục này hai người này đoán chừng làm sao cũng không nghĩ đến bọn họ người căn bản liền không có chân chính t r ạ n qua mặt chờ coi đi kịch hay chu huyền nói xong lại nói với chu linh ý n g h ĩ tỉ tỉ ta tiếp tục giảng sách ta không sao ngươi có thể trở về minh g i a n g rồi vậy ta cũng không thể trở về còn có đại sự chu huyền hỏi thiên đại sự chu linh ý n g h ĩ ngồi nghiêng ở một tấm trên g h ế vương lấy trả lúng đồng tiền như hoa nói ta cái này thật vất vả đến rồi minh giang phủ đương nhiên muốn tận mắt nhìn một cái n g ư ơ i giảng sách n g ư ơ i giảng sách với ta mà nói chính là thiên đại sự tốt tốt tốt có thể nghe có thể nghe chu huyền cao hứng bừng bừng lên đài cái này lên đài biểu diễn trên khán đài ngồi thân hữu đoàn lòng tin đều càng đầy rồi chu huyền diễn giải vẫn còn tiếp tục mà ở khán đài c h ỗ sâu lại xuất hiện một người mặc bạch thi người hắn chính là tất phương tọa hạ đạo thứ nhất người giáp đạo thượng sĩ bảy ngày thành tiên bên trong thượng sĩ chỉ chính là giáp đạo bực này thiên tư vô song đạo giả hắn tiềm phục tại khán đài bên trong chỉ chờ kể chuyện tăng cuộc hắn vậy đi theo cùng nhau rời đi tại nhân gian tìm hiểu tìm hiểu chu huyền phòng ngự c h i cục phải trăng ra lỗ thủng bằng không vì cái gì thần quốc bên trong chín cái kim ký vang lên tám cái báo trước giết chết chu huyền thời cơ đã đến mà trên đài chu huyền giảng s á c thời điểm hắn trong bí cảnh lại chui ra một cỗ người bình thường không nhìn thấy ý thức công chính sư công trình sư là huyết nhục thần triệu bên trong trưởng thành ý thức thể khống chế tinh thần cực kỳ cường đại nàng trừ có tưởng tiểu thư điều khiển máu thịt năng lực còn có không có gì sánh kịp theo dõi bản sự a huyền cái tiêu đạo giả do ta đi theo không chạy thoát công trình sư lời thề son sắt cùng chu huyền rơi xuống quân lệ n h trạng bạch đi đạo giả giáp đạo có người b á n đôi u chu huyền tự nhiên không đi còn hắn mà lại hắn cũng không còn thời gian đi quản chu huyền phát hiện đêm nay giảng sách lại không may xuất hiện rồi lần t h ứ nhắc giảng sách chọn sách không đúng cơ hồ không có người xem t i ế n vọng n g u y lực liền không ngưng tụ lên nổi lần thứa ngưng tụ ra nguyện lực vậy như núi như biển thẳng b ư ớ c trong mây phủ thành nhưng lần này lại xuất hiện một cái quái trạng rõ ràng nồng nặc kia nguyện lực cách trong mây phủ thành chỉ kém ngắn ngủn ba t r ư ợ n g xa có thể tiếp xuống tại chu huyền cố gắng giảng giới sách nguyện lực cũng xác thực ngưng tụ được càng thêm nồng nặc nhưng chính là không còn cao lớn không hướng kia trong phủ thành dài nguyện lực cùng trong mây phủ thành khoảng cách y nguyên vẫn là ba t r ư ợ n g vô luận như thế nào cũng sẽ không biến động sau cùng ba t r ư ợ n g làm sao lại là không thể đi lên đâu chu huyền rất là sinh n trong mây phủ thành là bạn thiết kế chúng sinh nguyện lực là g ạ c g ó i chỉ có nguyện lực tiến vào phủ thành m i n h g i a n g Phủ ba t r n g t á c m ớ i có t h ể có t ự tiến hành, minh à h cách tại giang ữ s o p h ư ơ n g ba t r ư ợ n g k h o ả n g cách, t r o n n g lúc h ấ t thời, vậy m à t h h à n ngăn rồi cản minh giang phủ một chương ba trăm tám mươi mốt l ừ a qua minh giang phủ một chương ba trăm tám mươi mốt l ừ a qua minh giang phủ một c h ú n g sinh nguyện lực cùng trong m â y phủ thành khoảng cách dù sao vẫn là kém hơn ba trượng chu huyền lại tập trung tinh lực đem trên đài giảng sách cảm xúc tiếp tục thôi động nhưng vẫn là chuyện vô bổ người xem nguyện lực từ đầu đến cuối tại liên tục không ngừng sinh ra lại nguyện lực chất dày cảm giác cũng ở đây kéo dài gia tăng thậm chí chu huyền đều cảm thấy những n à y nguyện lực ngưng tụ qua được tại sung mãn lại nồng một chút đều có thể gạt ra chút nước tới có thể khoảng cách làm sao lại là rút ngắn đâu chu huyền vừa nói sách một bên lo lắng nhìn qua trong mây phụ thành mà liền tại lúc này dưới đài nghe sách triệu vô nhai cũng thay đổi một bộ bộ dáng hắn đầu tiên l à túi l ầ u xuống sau đó lại khi nhấc lên biến thành vô nhai thiền sư bảo quang phật tướng triệu vô nhai khẩu tuyên phật hiệu a di đà phật phật hiệu vang động không lớn nhưng không có trốn qua chu huyền lốt h a y chu huyền vừa nhìn về phía vô nhai thiền sư vừa lúc cùng hắn ánh mắt đối mặt vô nhai thiền sư mỉm cười gật đầu nó tay hướng về ph chu huyền liền thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại sơ nhìn còn không có nhìn ra manh mối gì nhưng tỉ mỉ ngóng nhìn đồng thời hắn đem chính mình thị lực phóng thích đến rồi cực hạn về sau vẫn thật là nhìn ra có mười mấy sợi nguyện lực vậy mà đã vượt ra nguyện lực núi cao hướng phía trong mây phủ thành phiêu m i ệ u mà đi cái này mười mấy sợi nguyện lực mỗi một sợi chỉ có cọng tóc phẩm chất khoảng cách chu huyền lại quá xa xôi không phải ngũ g i á c bị t h ú c đến cực hạn thiên lý nhãn cũng thật là nhìn không rõ ràng vì cái gì lại có như thế mười mấy sợi n g u y lực có thể rót vào trong mây trong phủ thành chu huyền trong lòng sinh nghi hắn lần nữa gọi về bí cảnh bên trong giếng máu não người đem tự thân cảm giác lực thôi phát đến c ự c h ạ n sau đó hắn lại đem cảm giác lực ngưng tụ tại trên ánh mắt về sau dùng ánh mắt theo dõi lấy những tóc kia tia phẩm chất n g u y ệ n lực tìm hiểu nguồn gốc cái này sơ một cái thật đúng là để chu huyền nhìn ra chân tướng nguyên lai、like, cái này mười mấy sợi tơ mỏng đều đến từ những cái k i a muốn trong quy sơn đạo quan phí hoài bản thân mình bút bê chu huyền cùng quy sơn đạo nhân buổi chiều đưa hy xuống nông thôn đóng vai lấy những n à y bút bê cha mẹ mục đích chỉ có một vì bọn họ tăng lượng nắm giữ lòng tin không nên tùy tiện nghĩ đến phí hoài bản thân mình, ít nhất phải cũng chính bởi buổi búp bê tưởng chiều người khiến tin Minh Giang kiến vì vững một mẹ thăm mẹ thân phát ra từ trong xương cốt trùng thành, cha cho chắc, chỉ cần minh giang phụ kiến hoàn thành, cha hy những Phụ hoàn ra này xương là i ề về. n Cũng chính có thể trở l phần này tin tưởng vững chắc bọn họ n g u y ệ n lực tựa như ngân c h â m bình thường đâm rách sở hữu trở ngại bay vào trong mây trong phụ thành chu huyền nhìn thấy cảnh này liền nghĩ đến lại giữa trưa vô nhai thiền sư một câu hắn đánh giá chu huyền đi cho bút bê diễn kịch lúc đã nói qua đại tiên sinh người hôm nay muốn làm sự tình cực kỳ trọng yếu quyết định chuẩn kiến minh giang phụ thành bại bây giờ xem ra vô nhai thiền sư tuệ tâm minh tính sợ là muốn một câu thành s ố n rồi lòng tin manh lượt người mới có thể đem nguyện lực đưa vào trong m â y phụ thành chu huyền tổng kết ra mấu chốt của vấn đề nhưng hắn không hiểu chính là vì cái gì những cái kia bút bê lòng tin đầy đủ mà còn lại minh giang phủ người đối với c h ủ n g kiến minh giang phủ lòng tin cũng không đầy đủ chu huyền lúc này m ệ t mọi kể chuyện ngã không quá nhiều tinh lực đi suy nghĩ nhưng hắn nhưng có thể ý thức đạt được phải lập tức lập tức giải quyết hết minh giang phủ người tín tâm chưa đủ vấn đề cũng không phải là rất hiện thực người xem số lượng thật sự là quá to lớn rồi vấn đề có thể lén lút giải quyết nhưng là trang diện này bên trên ngưng tụ ra rồi rào nguyện lực nếu là mất đi liền cực kỳ đáng tiếc. Nghĩ đến đây, chu huyền g trong trong lúc này g h đến Chu vậy đi thẳng vào vấn đề hỏi khổng lồ nguyện lực sân hải không muốn tiến vào trong mây trong phụ thành sợ là gặp gỡ một ít khó giải quyết vấn đề phải giải quyết vấn đề này để vô nhai thiền sư nhưng có rượu pháp ta không thể so đại tiên sinh thông minh đại tiên sinh tạm thời không nghĩ tới tiểu tăng tự nhiên cũng là không nghĩ tới vô nhai thiền sư nhẹ nhàng lắc đầu chu huyền lại hỏi như không có giải quyết vấn đề diệu kế tạm thời ngã không không có gì đáng ngại chỉ là đáng tiếc toàn thành nguyện lực nếu là vô duyên vô cớ từ từ tiểu tán chính là khá lớn tổn thất nguyện lực ngưng tụ liền muốn t ạ i thời gian nhanh nhất bên trong đưa vào trong m â y phủ thành nếu là đưa không đi vào thời gian hơi dài liền sẽ tự nhiên tăng hẳn giã những n à y nguyện lực được đến không dễ dàng trơ mắt nhìn bọn hắn tán đi chu huyền liền cảm giác t i đau cái này có sự nha t i ể u tăng cũng có thể hỗ trợ vô nhai thiền sư nhìn về minh giang bờ sông phương hướng nơi đó có sư đệ của hắn hoan hỉ thiền sư hóa thành cây b ổ đề sư đệ ta gốc cây kia am hiệu thu thập giữa thiên địa các loại khí thức cây nguyên bản chỉ có bảy viên phi lá một viên thu hết minh giang từ khí còn có một mai có thể thu thập nhân gian nguyện lực đại tiên sinh ngươi cần phải thu thập thu thập chu huyền quyết định thật nhanh nói không dám vô nhai thiền sư lúc này liền làm nhập định hình bờ sông cây b ổ đề bên trên liền tự dưng đi ra ngoài một viên phi lá tiếp lấy một viên phi lá phân tán thành rồi mấy vạt mai hướng phía viện y học t u ệ phong trùng trùng điệp điệp bay tới những cái kia vào không được trong mây p h ụ thành nguyện lực liền bị kia từng mai từng mai huyền không ánh nguyện phiến lá cho hấp thu đi phiến lá bởi vì ánh trăng nhẹ lồng nguyên bản hiện màu trắng bạc nhưng theo nguyện lực thu thập dần dần bày biện ra năm màu màu sắc một mảnh gấp như một mảnh bồ đề phiến lá tụ hợp cùng một chỗ liền giống ở chân trời vắt ngang một tòa ban lan cầu đem nghe sách người xem lực chú ý cũng đều câu đi ngươi xem trên trời có cầu rồng cái này đem đã như vậy sâu tại sao có thể có cầu rồng ai biết được có lẽ là đại tiên sinh kia bộ minh giang hiên hỏa ghi chép giảng được cảm động lòng người lão gia cũng bị giảng được động tình liền ưng thuận dị t ư đi tại mọi người nghị luận ầm ý thời điểm chu huyền lại một lần nữa lên này đập vang lên thức gõ ba thức gõ trầm đục đem mọi người nghị luận toàn bộ đánh tan bầu trời đêm một lần nữa tính mịch xuống dưới chu huyền hai tay ô n quyền hướng phía mọi người nói chư vị lao thiếu ra môn hôm nay sách giảng ở đây ngày mai t r ư ơ n g tiết chính là đông thị long thần thất tình một cơn mưa thù t r ô n vùi đông thị h i ê n hỏa khổ ách thiên thần lâm phảm liều chết bác đấu giả tinh tốt thị trường sách chính là như vậy người kể chuyện muốn rời sân người xem cũng không vui lòng ở nơi này giải trí quyết thiếu trong niên đại nếu là đổi kịp một trận sách hay liền nghe được không có đủ đ ề u ô ương ô ương cầu chu huyền tiếp tục nói tiếp chu huyền liên tục cáo tử họa sĩ d ù thần ti vậy đứng ra hòa giải cuối cùng mới đưa tràng diện ngăn chặn những dân chúng kia nhóm cũng chỉ đành hậm h ự c r ờ i sân đại tiên sinh chúng ta đi trước ngày mai còn tới khán giả cùng chu huyền trao hỏi một cái bàn một thanh tiến một khối vải lụa ngày mai lúc này vẫn như cũ cung kính chờ đợi các vị đại giá chu huyền hiện tại đang tràng kinh nghiệm đủ tràng diện kia nói là một bộ tiếp lấy một bộ tại kia thủy triều xuống tựa như người xem trong dòng người bà đi đạo giả giáp đạo vậy c u i đầu lẫn trong đám người d ư i sân hắn không có chút nào phát hiện công trình x ư a cố này cường đại huyết nhục thần triều ý thức thể đã đi theo hắn ngọn chu huyền thì tiếp tục ngước nhìn lấy những cái kia còn chưa hút hết nhưng lại không muốn tiến vào trong mây phủ thành nguyện lực vì cái gì cũng không tiến trong mây phủ thành đâu hắn lại tại vấn đề này suy tư thật lâu muốn nói chu huyền ngay tại trên này s ư ớ n g s ơ đứng tự hỏi mà dần dần t à n đi người xem bên trong còn có sáu người chưa đi sáu người này đều là đồng thị giữa đường láng g i ệ n bọn hắn giống quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng hướng phía chu huyền đi đến đợi đến bọn hắn lên này lúc này liền hướng phía chu huyền dập đầu mỗi một cái đầu đều đập được mười phần thanh ý phanh phanh rung động các ngươi cái này làm cái gì chu huyền suy nghĩ bị mẹ đầu thanh em đánh gãy vội vàng đi đỡ đám người hắn lúc này cũng mới thấy rõ ràng sáu người này đều là đông thị đường phố người lao tử đông thị đường phố nước sôi trải sinh ý là ngươi tại làm tiểu trương ngươi ở đây đông thị đường phố vòng hoa trải làm h o a kế chu huyền trên đường sinh sống hồi lâu không dám nói người người đều nhận ra nhưng phần lớn người hắn vẫn nhận ra được lao tử tiểu trương bị chu huyền đ i ể p danh lại phanh phanh dập đầu nói chúng ta mấy cái đều làm mất lương tâm trước kia vậy khi dễ qua một hoa từ khi chúng ta bị thúy tỷ cứu k i ê m mỗi ngày mỗi đêm đều ngủ không được hôm nay nghe xong ngài sách vậy càng là trong lòng khó chịu gấp h ả lương tâm phát hiện chu huyền nói chúng ta à liền muốn cho một hoa nói lời xin lỗi mặt khác mấy người chúng ta cũng nghe nói thúy tỷ còn sống chúng ta cũng muốn tẫn điểm tâm ý lao t ử đem giải thoát giải khai bít tất bên trên dây thừng năm này ở giữa người rất nhiều người mặc bít tất vỡ khẩu cũng không có có giãn vì đem bít tất x u y lao liền dùng dây thừng trói lại bít tất t h i trói về sau lao từ từ vỡ bên trong móc ra một khối to bằng ngón tay và dòng cứ điểm cho chu huyền đại tiên sinh đây là ta tâm ý ngài đưa nó chuyển giao cho thúy tỷ những người còn lại cũng có dạng học dạng từ bít tất bên trong trên quần lót khâu trong túi đều móc ra vàng bạc của cải chỉ có tiểu trương là một làm h ò a kế không có gì tiền nhưng hắn vậy từ đế giày bên trong nhảy ra khỏi mấy trường dán dơ bẩn tiền hảo muốn đưa cho chu huyền chương ba trăm tám mươi mốt lừa qua minh giang phụ hai chương ba trăm tám mươi mốt lừa qua minh giang phụ hai, hai chu huyền con mắt nhăn thành rồi một sợi dây không dám đi tiếp số tiền này kia là thật có mùi vị h ắ n lắc lắp cây quặn cười tủm nói biết sai biết sửa không gì tốt hơn chư vị tâm ý a ta thay thúy tỷ tâm l ĩ tại tại、no、người, người, người chết không thể phục sinh đúng thế nếu là hoa tử có thể sống chúng ta cái gì đều nguyện ý làm nhưng hắn không sống được người chết như đèn gì ta lao tử vậy thở dài chu huyền nghe tới nơi đây đ ỗ n g nhiên biến sắc lúc này chất vấn lao tử ngươi mới vừa nói cái gì đại tiên sinh ta ta không lựa lời nói ta lao tử bị chu huyền bất thình lình chừng một cái lúc này liền dọa đến hoảng sợ lời nói không mạch lặt lên chu huyền đưa tay vân xuống bờ vai của hắn lắc đầu nói không phải đe dọa ngươi ngươi vừa rồi nói cái gì n g ư ơ i chết như đèn diện ngươi không tin hoa tử có thể sống sót chu huyền hỏi lao tử nhẹ gật đầu những người còn lại cũng đều gật đầu vậy các ngươi tin hay không các ngươi chết đi người thân có thể sống sót chu huyền lại hỏi đám người lần nữa chất phác lắc đầu bọn hắn cũng không biết chu huyền trong hồ lô muốn bán thuốc gì người chết phục sinh đây chỉ là kịch nam bên trong tài năng nhìn thấy tiết mục trong nhân thế này nào có chuyện như vậy nha chu huyền hỏi lần nữa nếu là ta nói thân nhân của các ngươi hoa tử đều có thể x u ố n g tới các ngươi tin cũng không tin đám người cùng nhìn nhau đều chậm rãi lắc đầu sau đó liền trầm mặc không nói quang nhìn bọn họ biểu lộ động tác không cần lại hỏi tham liền biết bọn hắn cũng không tin chu huyền lời nói chu huyền n g ử a đầu thở dài hắn cuối cùng rõ ràng vì cái gì kia nguyện lực sơn hải không nguyện ý tiến vào trong mây phụ thành rồi đại tiên sinh cũng không phải là chúng ta không tin ngài mà là người chết phục sinh lao tử vẫn còn muốn tìm bổ thứ gì chu huyền lại phất phất tay nói các người đi về nghỉ ngơi trước đi ta còn có chuyện quan trọng bên người liền không phục hồi ai ai đám người lại hướng phía chu huyền dập đầu lại ba cái về sau mới c h ậ m chậm rời đi chu huyền thì đi xuống này chu linh y vì cổng gỗ thời gian sắp đến rồi thân hình đã trở nên cực kỳ nhạn nàng hỏi đệ đệ sự tình không thuận lợi sao h ả có một ít vấn đề ta trước thời hạn không có dự liệu được nhưng bây giờ đã suy nghĩ minh bạch suy nghĩ minh mạch tự nhiên là tốt chu linh y viề khe cười nói ngươi là có chủ ý người chu ra chủ cột hai chúng ta đều là một người đỉnh lấy chu ra nửa bầu trời đâu chu huyền tâm tình đã dần dần chuyển biến tốt đẹp vậy cùng chu linh y viề mở lên trò đùa chu linh y thì sửa sang lại chu huyền cổ áo nói đúng rồi đệ đệ chính ngươi trong sách có đặc biệt sự v ậ n ta không biết ngươi cảm nhận được không nhưng ta cảm giác được hoa tử một sợi tàn hồn tại trong sách của ngươi chậm rãi lớn mạnh thật sao chu huyền phát hiện đạo giả lại không phát hiện hoa tử tàn hồn đúng thế chu linh y viề nói cái này xảy ra ngươi phải thật tốt giảng giảng đến cuối cùng nói không chừng hoa tử thật có thể sống tới vậy ta thêm nỗ lực rồi chu huyền nói đến chỗ này lại nói với chu linh ý đ i ề đúng rồi t ỷ t ỷ việc này ngươi không có cùng thúy t ỷ nói à nói chu huyền ta chỉ nói trong sách có hoa tử tàn hồn nhưng không có cùng với nàng giảng hoa tử có khả năng khởi tử hoàn sinh chu linh ý h ì n ó i vậy thì tốt quá chu huyền treo lên tâm trung trễ xuống dưới nói ta sợ nàng lại ôm vào hy vọng quá lớn đến cuối cùng hoa tử lại không sống tới nàng được thụ lần thứ hai đà kích hiểu được ngươi nói ngươi cũng là tâm tư rất mạnh mảnh được nhà như cái cô nương chu linh y viền nói chuyện chu huyền còn tới k ỉ n h xếp đặt nữ sáng hát hí khúc lúc vân thủ đang muốn làm dáng nắm bắt cuống họ muốn mở hát chu linh y viền cũng c ư ờ i mở phất phất tay mang theo ghét bỏ nói mở ra cái khắc hàng mở ra cái khắc hàng chúng ta chỉ em ruột chu huyền cũng không còn nhìn xuống thổi phù một tiếng bật cười được rồi được rồi đừng hiến bảo đệ đệ ta xem ngươi có chuyện quan trọng ngươi bận rộn đi thôi ta vậy đi tỉ tỉ đi t h ô n g thả chu huyền phía này lễ độ đi ngươi chu linh y v i ề mắng chu linh y vì sau khi đi chu huyền liền đi hướng về phía vô nhai thiền sư đại tiên sinh nhưng là muốn ra giải quyết vấn đề biện pháp biện pháp không nghĩ ra đến nhưng vấn đề mấu chốt ở đâu ta nghĩ tới rồi chu huyền chỉ vào mây trên trời trung phụ thành nói những cái k i ê u nguyện lực trách không được vào không được trong mây phụ thành nguyên lai là minh giang p h ụ lão bách tính không tin không tin cái gì không tin người chết có thể phục sinh chu huyền nói vô nhai thiền sư nghe đến đó vậy cuối đầu khẩu tuyên phật hiệu a di đạp p h ậ t đúng rồi đúng rồi đứng tại góc độ của chúng ta là tin tưởng người khác chết có thể phục sinh nhưng chuyện ly kỳ như vậy muốn để lão bách tính môn tin tưởng lại là muôn vàn khó khăn rồi nhân gian nguyện lực bản chất chính là tin tưởng hai chữ tin thì có không tin thì không vì cái gì kia mười cái đứa bé n g u y ệ n lực có thể đi vào trong mây phủ thành không khác duy tín nhiệm mà thôi đứa bé t u ổ i không lớn lắm vốn là hồn nhiên ngây thơ tuổi tác đối với những cái kia cáo hồn giã quỷ sự tình tin hắn rất sâu lại thêm buổi chiều lúc ấy chu huyền quy sơn đạo nhân đưa hy xuống nông thôn cho những cái kia bút bê hù được sửng sốt một chút bọn hắn là thật tin chính mình cha mẹ có thể ở chủng kiến minh giang phủ về sau trở về bọn hắn tin chu huyền tin trên thiên thư tâm nguyện bọn họ ngoại lực có thể đi vào trong nơi phủ thành phải làm cho sở hữu lao bách tính đều tin tưởng người khác chết phục sinh mà lại muốn phát ra từ trong xương c ố t t i n tưởng chu huyền nói nói nghe dễ dàng làm khó vô nhai thiền sư nói ngược lại là không khó ta có chiêu chu huyền nói như đinh chém sắt vô nhai thiền sư vô nhai thiền sư rất là hiếu kỳ hiếu kỳ chu huyền trong đầu đến cùng mỗi ngày đều đang suy nghĩ thứ gì dưới gầm trời này khó khăn đi nữa sự đến rồi hắn chỗ này liền phản g p h ấ t không có gì khó khăn hắn luôn có kỳ chiêu diệu chiêu liền nói giảng s á c việc này hai sau lao bách tính vô tâm nghe sách đừng nói bình thường sách cho dù là tình quốc lợi hại nhất kể chuyện đại gia đứng ở chỗ này nói đám người cũng chỉ có thể nghe được buồn ngủ nhưng chu huyền sửng sốt lâm thời đổi vốn lấy một bộ minh giang hiên hỏa ghi chép cứng rắn thay đổi thế cục ngươi nào có nhiều như vậy chiêu a vô nhai thiền sư hỏi dưới gầm trời này sự không có một chiêu không giải quyết được nếu có vậy liền hai chiêu chu huyền dương dương đắc ý nói thiền sư ngươi có phải hay không đã quên đi rồi ta chu huyền bây giờ là thả hí đường thả hí sư hí ngươi nghĩ là một bộ âm mưu lừa qua ánh mắt của mọi người để bọn hắn tin tưởng người chết có thể phục sinh vô nhai thiền sư bỗng nhiên hiểu rõ ra chu huyền vừa cười vừa nói thế g i a n này có như thế một phen đạo lý gọi mắt thấy mới là thật hay nghe là giả bất quá mắt thấy cũng không nhất định là thật ta đi vải một trận thải hí để những dân chúng kia nhóm đều nhìn một cái người chết cũng là có thể phục sinh t h i ệ n h a y t h i ệ n h a y vô nhai thiền sư vậy cực đồng ý chu huyền cách làm đêm đã thật khuya chu huyền cầm trong tay một phần danh sách mang theo quy sơn đạo nhân đi trước minh giang phủ con lửa lều quầy hàng con lửa lều quầy hàng tại thai trước là minh giang phủ nội danh khu nhà lều nói là quầy hàng nhưng thật ra là một cái mảng lớn khu khu vực này bên trong dân chúng chủ yếu làm là thuê con lửa nuôi con lửa sinh ý tuy nói minh giang phủ tàu điện tuyến đường nhiều xe đầy tay ô tô cũng là đầy đường nhưng con lửa y nguyên gánh chịu cực nặng chuyên trở nhiệm vụ con lửa sức chịu đựng tốt có thể k h i ế n hàng xe lửa cũng là một chút người buôn bán nhỏ đi bôn u nhóm thường xuyên lựa chọn công cụ lúc này con lửa lều cầy hàng đã là đốt đến một đoàn đất khô cằn chu huyền trong tay mặc dù có những cái kia bút bê gia đình địa chỉ nhưng là rất khó tìm đến những cái kia bút bê đồ dùng trong nhà thể vị trí đều đốt thành một đại đoàn này làm sao tìm chu huyền muốn tuyển chọn ngày mai diễn thả i hí âm mưu địa điểm nhưng toàn bộ con lửa lều q u ầ y hàng giống một đoàn lớn t h a n nắm cái nào phân rõ ràng nhà ai là ai nhà tiểu nhị ca ở tại con lửa lều q u ầ y hàng đông ngõ hẻm số hai mươi mốt đây đều là đất khô cằn cái nào phân rõ ràng ở đâu là số hai mươi mốt tiểu nhị ca chính là đám kia phí hoài bản thân mình bút bê hải tử vương chu huyền đưa hi xuống nông thốt lúc để quy sơn đạo nhân đóng vai qua hắn mẫu thân còn để tiểu não cho hắn thả trận điện ảnh hỏa thiêu hồng liên tự chu huyền nhìn một chút trong tay danh sách lại hơi liếc nhìn đầy đất thăn cho cuối cùng cũng muốn cái chiêu Những cái tốt xấu là tiến vào trong mây phủ đã tiến vào kia bao nhiêu là có cả i biến có một ít tươi mới sức sống chu huyền nghĩ đến đây liền đem cảm giác lực phóng thích ra ngoài hắn kia d ù n g m á n h cảm giác lực tại đất khô cằn trong đống tinh chuẩn quét hình cái này quét qua thật đúng là cho quét đến, đến rồi có một loại cùng xung quanh không giống nhau làm sức sống bị cảm thấy được hắn thuận kia cảm giác lực tìm kiếm tới tại một đống đất khô cằn bên trong tìm kiếm sau một lúc vậy mà nhảy ra khỏi một điếu thuốc lá bản cái này liền khói nữ khói đồng bán ra thuốc lá dùng khói bản đeo trên cổ khói trong mâm bày đẩy một hộp, hộp thuốc lá sát đường trào hàng nhà đây tiểu nhị ca trong nhà đồ vật quy sơn đạo nhân đóng vai quá nhỏ nhị ca mẫu thân tự nhiên nhớ được tiểu nhị ca mẫu thân chính là dạp chiếu phim khói nữ trường kỳ túi bán thuốc lá cổ còn bị khói bản xiết ra xương của bệnh quả nhiên bắt đầu thay đổi chu huyền cầm thuốc lá bản có chút kích động toàn bộ con lửa lều quầy hàng đều l ố t thành một đoàn đất khô cằn không có lý do cái này khói bản có thể bảo tồn được như thế hoàn hảo chỉ có một cái khả năng tính đêm nay tiến vào trong mây phủ kia mười mấy lọn tóc tia phẩm chất bút bê n g u y lực đã thổi lên trùng kiến minh giang phủ k ệ lệnh mà cái này thuốc lá bản chính là trùng kiến hữu l ư ợ chứng cứ Ta dưới chân, chính là tiểu nhị ca nhà chu huyền quay đầu nói với quy sơn đạo nhân buổi sáng ngày mai diễn một trận thải hí âm mưu ngươi còn đi diễn tiểu nhị ca mẫu thân đến như nơi này ta cũng được một lần nữa bố trí một lần chu huyền thải hí sư thứ ba thất hương kính hoa thủy nguyện công trình sư nói qua muốn để chu huyền lợi dụng trò lừa gạt tạo dựng một cái hư giả định viện chỉ cần có người tiến vào cái này trong định viện du lịch đồng thời tin tưởng nó là chân thật tồn tại kia chu huyền hư hỏa liên có thể cọ cọ dâng đi lên hư cấu một cái giả định viện đã có thể lừa qua minh giang phủ dân chúng để bọn hắn tin tưởng người khác chết có thể phục sinh lại có thể cọ cọ trướng hưng ơ hỏa một hòn đá ném hai c h i m cớ sao mà không làm chu huyền đã tại suy xét tại tiểu nhị ca nhà cái này đoàn đất khô cằn bên trên đang dệt một cái dạng gì định viện có thể lừa qua minh giang p h ủ người q uy sơn đạo nhân lại nói với chu huyền đại tiên sinh ta cảm thấy ngày mai đóng vai tiểu nhị ca mẫu thân người có thể đổi người tuyển đổi a i ngươi có phải hay không lại muốn bỏ g á n h rồi chu huyền tức giận hỏi đổi thành một cái người giấy q uy sơn đạo nhân đã tính trước nói chương ba trăm tám mươi hai lắp tạm chi pháp một chương ba trăm tám mươi hai lắp tạm chi pháp một cái gì người giấy chu huyền hỏi quy sơn đạo nhân quy sơn đạo nhân bản năng liếc nhìn chung quanh thấy bốn bề vắng lặng về sau mới thận trọng nói đại tiên sinh n g ư ơ i biết giếng này nước miếu xem là dùng để làm cái gì sao miếu xem đương nhiên là dùng để bái chu huyền rất là thẳng thắn nói phật trong miếu lắp đặt phật tượng đạo quan bên trong lắp đặt t ư ợ n g thần t ư ợ n g thần quý vị cắm mấy nén hưng ơ hỏa tiếp nhận tín đồ cúng bái là được chứ sao đại tiên sinh miếu xem không chỉ dùng để bái còn dùng tới làm một chút lắp tạng tri pháp quy sơn đạo nhân đoán chừng cũng cảm thấy lắp t ạ n pháp là chút nhận không ra người hoạt động bởi vậy nói chuyện thời điểm vậy thận trọng nhìn một phía sợ bị người nghe qua đục h ắ người đ ạ cái h h u lao quy đạo sĩ nói chuyện còn rất khảo cứu nghiền ngắm từng chước một chu huyền lại hỏi người ý là người có thể thông cho người giấy lắp tạng giúp ta tìm mấy cái diễn viên kia là tự nhiên đừng nói làm diễn viên chứa một ít lớn bẩn làm ra mỹ nữ người giấy có thể đem những cái kia phú ra công tử câu được mất hồn mất vía phấn hồng c ô lâu có thể mê xương mê xương mê quy sơn đạo nhân vừa đ ư ợ c ý đã nói lơ miệng cuốn quýt đem miệng n g ậ m lại đừng gần giấu ta liền hỏi ngươi ngươi cái này bốn nén hương thủ q u a n nhân có thể hay không lắp đặt bẩn chu huyền lười nhác cùng quy sơn đạo nhân con con q u ấ n trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt nhất có thể có thể vậy liền chăng thôi tránh khỏi ngươi tới đóng vai nữ nhân chu huyền nghĩ nghĩ còn nói ngươi cả đêm có thể làm ra mấy trận lắp tạng pháp sự nhiều nhất năm cái vậy liền chỉnh năm cái chu huyền nói nhưng là kia vật liệu không dễ tìm đâu quy sơn đạo nhân lại trần trờ nói đã hắn đều nói lắp tạng có chút t à môn kia vật liệu tất nhiên không phải tầm thường hương dây dây vàng cần thứ gì lắp tạng có hai loại một loại dùng thần giống tới làm làm được tự thần đại đa số là dùng để đoạt người tài vợ khí vợ cần một chút t à phật giống t à môn pháp khí một loại khác dùng người giấy tới làm cần người sống nội tạng cốt l ụ mặt khác cần người giấy dâm dạ chờ một chút vật liệu những cái kia ngược lại tốt làm chủ yếu là cái trước không dễ làm quy sơn đạo nhân thuộc như lòng bàn tay bình thường chu huyền nghĩ đến đây đem chính mình đồng hồ bỏ túi lấy ra ngoài đưa cho quy sơn đạo nhân nói cầm khối này biểu đi tìm họa sĩ cần tài liệu gì cứ việc lời nói lao họa sẽ cho ngươi an bài được thỏa đáng đến như ngươi muốn thông qua lắp tạng chi pháp để người giấy đóng vai ai chờ ta chốc lát nữa đi đạo q u a n ta tự mình cùng ngươi giảng ai ai quy sơn đạo nhân ngày bình thường liền trong viện y học tuệ phong lung tung du lịch hạ không biết chu huyền bây giờ tại minh giang p h ủ địa vị siêu nhiên một khối đồng hồ bỏ túi chính là tín vật cần tài liệu gì tìm họa sĩ đòi hỏi là được bất quá h n tại tiếp nhận đồng hồ bỏ túi thời điểm chu huyền nhưng lại đem đồng hồ bỏ túi thu trở về một chút nói với quy sơn đạo nhân đúng rồi lao quy đã lắp tạng muốn dùng người sống cốt lụt i a không thể tốt hơn bất quá nhớ được làm việc làm nguyên bộ đem những cái k i a huyết dịch tại trong đạo quan của ngươi khắp nơi r ộ i vẩy một lần nhường ngươi đạo quan bên trong huyết khí n g ú t trời đây là ngươi đừng quên ngươi ở đây đóng vai tất phương đạo giả k i a địa u y ê n đắc thử còn lưu ý lấy ngươi đây chu huyền nói đạo giả có thể thật nhanh trèo lên hư ơ n g hỏa chính là lấy người làm hư ơ n g hỏa ngươi đạo quan bên trong không có ngập trời huyết khí làm sao lừa qua áp thử trạm gác ngầm đại tiên sinh suy tính được thật chú đáo uy sơn đạo nhân nhận lấy đồng hồ bỏ túi liền trở về viện y học đi liên hệ họa sĩ tại ì m r hòa tiểu nhị ca gia đình địa chỉ ban đầu bên trên chế tạo ra một tôn kiến trúc ra tới sau đó muốn gạt qua minh giang phủ người con mắt để bọn hắn tin là thật còn không quá tốt ý tưởng càng là không tốt ý tưởng lại càng muốn vững vàng chu huyền đem điếu thuốc mâm gỗ ú t ngược trên mặt đất ngồi lên tay phải nâng đầu làm suy nghĩ người bộ dáng trực tiếp kiến tạo ra tiểu nhị ca gia đình nguyên trạng sau đó để quy lao đạo người giấy đóng vai tiểu nhị ca cha mẹ hàng xóm chỉ cần minh giang phủ người nhìn thấy liền biết do trùng kiến minh giang phủ chẳng những có thể để phòng ước phục hồi như cũ còn có thể để người chết phục sinh ta mục đích cũng liền đ ặ t tới chu huyền nghĩ đến đây liền bắt đầu đập thủ chế tác hư giả kiến trúc ý tưởng làm ộ t mặt đồng thời cũng phải có thực tế vật liệu chu huyền liền hô lên bí cảnh bên trong tường tiểu thư a tường đến giúp đỡ rồi giúp cái gì bận bị a a huyền t ư ơ n g tiểu thư tiểu não giếng máu não người hồng sâm đại hoa tam h o a vui đùa trò chơi chơi đến chính quyền cả trời đất ngươi có thể t r i ệ u hoán máu thịt giúp ta xây phòng nhỏ sao chu huyền nói t ư ơ n g tiểu thư là huyết nhục thần chiều huyết nữ điều khiển máu thịt có thể ở mấy cái nháy mắt liền có thể ngưng ra lớp kín thật dày tường thành có tường tiểu thư coi là mình gạch đất sét có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện ta xem một chút ta t ư ơ n g tiểu thư ý thức chui ra ngoài chu huyền bí cảnh hóa thân thành rồi ba tấp đứa bé dáng vẻ ngồi ở chu huyền trên bờ vai khắp nơi quan sát một chợ nói nơi này không sai khắp nơi đều là s á t tối h là con lửa s á t tối h máu thịt vật liệu rất nhiều nơi này lửa được lều quầy hàng làm chính là con lửa sinh ý tại hiên hỏa thai hương giáng lâm về sau không biết có bao nhiêu đầu lớn con lửa ngã xuống cái này đất khô cằn bên trong muốn xê cái dạng gì cứ như vậy chu huyền từ trong túi móc ra một sấp bổ đề phiến lá những n à y phiến lá chính là quy sơn q u ò n đàm kia phí hoài bản thân mình bút bê người nhà ký ức là buổi chiều thời điểm vô nhai thiền sư tìm hoan hỉ thiền muốn tới tay tại đưa hi xuống nông thôn về sau chu huyền cũng không còn đem phiến lá ném đi mà là tạm thời đảm bảo lên đến phiến lá bên trong liền có tiểu nhị ca cha mẹ ký ức trong trí nhớ tiểu nhị ca nhà vốn là bộ rắn gì g cái này bồ đề phiến lá bên trong cũng có thể nhìn đến rõ rõ rằng r à n g tường tiểu thư ý thức chui vào bồ đề phiến lá bên trong tỉ mỉ tính toán một trận về sau liền vận dụng nó điều khiển máu thịt chi lực năng lực tại nguyên chỗ nổi lên một tòa gạch lâu hoàn nguyên tiểu nhị ca nhà nguyên bản hình dạng gạch lâu có hai tầng đừng nói chủ thể kết cấu liền ngay cả cái bản giường chiếu bản trang điểm đều bị tường tiểu thư máu thịt chế tạo được giống như lúc chỉ là cái nhà này vật liệu dù sao bắt nguồn từ máu thịt cho nên trong phòng vật sở hữ sự chỉ cần v ư ợ chạm vào sở liền sẽ cảm giác được cùng loại thị sống xúc cảm mềm mại dinh dính chu huyền trong phòng lắc lư tầm vài vòng từ trên lầu đi xuống lầu dưới lại từ dưới lầu lại đi tới trên lầu phong này thế nào được hay không a huyền tượng tiểu thư chờ lấy chu huyền n g h i ệ p thu xem ra cũng không tệ lắm chu huyền nói nếu là lại đem quy lao đạo trang bẩn người giấy an bài trong phòng đi lại thật là có điểm phòng cũ trùng kiến người đã chết trở về ý tứ nhưng là dùng tòa này phong nhỏ đi lửa qua minh giang phụ dân chúng con mắt lực trùng kích không đủ làm sao không đủ phong ốc này đã rất chân thận còn phong ốc t h ị t sống s ú c cảm nha ngươi có thể cùng minh giang phụ lão bách tính giải thích à, minh giang trùng k i ế n tương đương với để minh giang phụ sống lại tới sống lại sinh trưởng tự nhiên là có máu thịt cảm giác nha tương tiểu thư hiện tại rất chịu chu huyền h u n g đúc kéo lên rồi đến vậy cũng không cần làm bản n h á p giấy chu huyền y nguyên lắc đầu nói nếu là thả i hi âm mưu nếu là như vậy tiểu đà tiểu nháo liền thiếu mất chút ý tứ mà lại tràng diện không đủ lớn tin trận này âm mưu người cũng sẽ không quá nhiều không giải quyết được căn nguyên vấn đề chúng ta muốn chỉnh một trận lớn ở nơi này phòng không có dựng lên trước đó chu huyền còn cảm thấy kế hoạch còn có thể nhưng dựng lên về sau hắn liền có chút không hài lòng luôn cảm thấy trận này thả hí âm mưu còn có thể tiếp tục thăng hoa cuối cùng trở thành một trận có thể lừa qua sở hữu minh giang phủ người lớn thả hí chu huyền lúc này liền ngồi về thuốc lá trên mâm gỗ lại làm trầm tư hình lần này trầm tư chu huyền liền càng thêm có trật tự đi câu tứ trên đời này âm mưu phần lớn là cố sự trận này muốn gạt qua minh giang phủ lão bách tính ánh mắt thả hí ta đầu tiên được cho nó nghĩ cái chủ đề cố sự minh giang phủ người khởi tử hoàn sinh làm sao dùng cố sự đóng gói một lần đâu chu huyền nghĩ tới khởi tử h o à sinh liền rất tự nhiên nghĩ tới mục h n g thành nghĩ tới mục hồn thành bên trong một tòa kia vượt ngang minh hà cầu lớn đếm không hết du hồn giống cái này đến cái khác lên dây c ố t nhân ngẫu đồng dạng chết lặng đi tới đã từng chu huyền chính là những cái kia nhân ngẫu bên trong một viên đi tới đi tới còn kém chút tiến vào minh hà bên trong cũng may là ra ra xuất thủ đem hắn cứu lên ủy thác minh hà bên trong người c h è o thuyền đem hắn mang về chu ra ban nghĩ đến đây chu huyền đ ố n g nhiên đến rồi linh cảm mánh ngầm đầu nhìn về nơi xa thì thảo nói mục hồn thành g á n g l ô n g bách quỷ dạ hành quỷ môn mở rộng người chết hoàng dương tốt cố sự a chu huyền kể kệ chính mình cũng kích động song trưởng một kích nói ngày mai thả hí chủ đề chính là mục hồn thành giáng lâm người chủ này đ ề cũng quá lớn mục hồn thành khí thế r ồ i r à o chính là kia vô biên vô tận hoàng t u y ể n cầu đá chỉ dựa vào cái này con lửa lều q u à y hàng máu thịt vật liệu sợ là xây không được như vậy rộng lớn kiến trúc tường tiểu thư lúc này liền hủy bỏ chu huyền ý nghĩ điên cuồng xem như đã tưởng tượng mẹ than thở tường tiểu thư đương nhiên biết rõ mục hồn thành hình dạng thế nào trừ phi đem toàn bộ minh giang phủ máu thịt vật liệu đều tập trung vào một đợt có lẽ có thể xây thành mục hồn thành tường tiểu thư nói chu huyền lắc đầu nói tường tiểu thư kiến tạo mục hồn thành cũng không phải là cần máu thịt. không dùng máu thịt cái kia có thể dùng cái gì thải hí sân khấu kịch cùng sân khấu bình thường trừ thực thể tài liệu trồng chất bên ngoài chúng ta còn có thể vận dụng hai loại thủ đoạn thủ đoạn gì tường tiểu thư hỏi quan ảnh thanh âm chu huyền cực kỳ tự tin nói một tốt sân khấu dựng muốn có rộng lớn cảm giác trừ bỏ sân khấu bản thân bố trí bên ngoài còn cần hình chiếu lập thể thức vườn quanh thanh âm quan ảnh vườn quanh âm đối với không khí trồng chất có đôi khi s o thực thể sân khấu càng trọng yếu hơn ngay vào giống như rất lợi hại dáng vẻ hình chiếu thanh âm nhưng những n à y đồ vật đi đâu làm đâu tường tiểu thư hỏi chu huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ tưởng tiểu thư cái chán nói đừng quên chúng ta bí cảnh bên trong tiểu não hắn nhưng là hình chiếu ném âm trên ra ồ tưởng tiểu thư lúc này liền phản ứng lại đem cái này h u y ế t mục phòng nhỏ triệt tiêu trưa mai liệt dương thời gian chúng ta để mục hồn thành ở đây giáng lâm mục hồn thành giáng lâm bách quỷ gia hành quỷ môn mở rộng người chết hoàng hàn dương chu huyền lúc này liền rời đi con lửa lều quầy hàng muốn đi chủ bị trận này rộng lớn thải hí chương ba trăm tám mươi hai lắp t ạ n chi pháp hai chương ba trăm tám mươi hai lắp t ạ n chi pháp hai quy sơn đạo quan bên trong họa sĩ lấy không gian pháp tắc làm công nhân b ú c vác liên tiếp sáu chuyến trước năm chuyến mỗi một chuyến đều lương tiến đến một người sống thứ sáu chuyến thì lương tiến đến một cái đại xà túi ra bên trong chứa lùa vải giấy màu trúc miệt dâm dạ chờ một chút bệnh giấy vật liệu việc này người sẽ không đều là chuột biến người a quy sơn đạo nhân hỏi họa sĩ quy sơn đạo nhân còn muốn lựa gạt địa viên ác t h ử đâu nếu là đem chuột biến người đưa vào kia không sẽ mặc rút sao cho nên hắn mang theo chu huyền đồng hồ bỏ túi đi tìm họa sĩ yếu nhân thời điểm còn cố ý nói rõ đưa tới làm lắp tạng pháp người sống nhất định không thể là chuột biến người vậy được bọn hắn cũng không còn đạo hạnh gì đi không có hương hỏa đều không điểm lên chính là trái tim chút họa sĩ chân trước vừa đi chu huyền chân sau đã đến đại tiên sinh vật liệu đầy đủ rồi chu huyền nhìn nhìn trên mặt đất bị trói thành rồi tông tử bình thường năm cái đám lớn người có nam có nữ mỗi người hai mắt đều bị miếng vải đen bị kín trong miệng nhét vào một đoàn căng đầy vải năm người này không phát ra được thanh â m nào chỉ có thể giống nhuyễn trùng bình thường trên mặt đất và mèo người tới vật liệu vậy đến rồi chúng ta có thể bắt đầu làm người giấy lắp tặng rồi quy sơn đạo nhân lời t h ể son sắt nói ừng chu huyền lên tiếng đếm trên đầu ngón tay cho quy sơn đạo nhân quy hoạch lên nói quy l ã o đạo ta cho ngươi đ ế m xem à, năm người năm tôn b ậ n trong đó hai người đóng vai tiểu nhị ca cha mẹ mặt khác hai người đóng vai tiểu nhị ca hàng xóm cái cuối của người đóng vai tay cầm thủy hỏa côn minh kém chu h u y ề n nhớ được đương thời hắn tại một hồn thành một đoàn vong hồn đều ở đây trên cầu máy móc đi nhưng trong đội ngũ có một cái minh kém tay cầm thủy h ỏ a côn xuyên tới xuyên lui tuần tra hắn muốn làm một hồn thành d á n g lâm thải hí không có tôn kia minh kém liền kém một chút ý tứ còn có minh t r ê n lệch sự tình quy sơn đạo nhân triệt để gặp khó khăn đại tiên sinh ta cùng ngài nói qua lắp tặng nếu là giả thần giống liền muốn dùng tạ khí minh kém nó cũng là tượng thần một loại không ai nhờ ngươi thật là mình kém ra tới chính là ngươi làm một cái người giấy cho hắn mặc vào mình t r a n lệch thí phục cho hắn thêm phối hợp thủy hòa côn có minh tranh l chu huyền hướng dẫn từng bước nói há rõ ràng quy sơn đạo nhân nghe tới nơi đây l i ề n bắt đầu đậu thủ hắn trước chế luyện phôi thô đem túi sách ra dán bên trong bệnh giấy vật liệu đổ ra tìm rồi trúc miệt dây nhỏ liền bắt đầu biên trúc ra đỡ người giấy không phải hoàn toàn dùng giấy rán ra tới có trúc miệt làm khung xương sau đó bổ sung dâm dạng chờ làm xong phôi thô về sau lại t r ù m lên lùa vải giấy màu cuối cùng lại dùng sói hào bút vẽ thải đ i ể m mắt chu huyền xem như giám sát ngồi ở một bên trên ghế chúc nhìn hắn phát hiện u y sơn đạo nhân bệnh giấy tay nghề rất là thuần lão u y ngươi trước kia ghim qua giấy a ta quy sơn đạo nhân nói đến chỗ này tay phải khoa tay một cái chín chữ nói ta làm bệnh giấy tượng ba ngày đói chín bữa ăn từ khi làm đạo sĩ đều dài thịt nuôi được trắng trắng mập mập chu huyền cũng cười ngâm ngâm đạo sĩ cái này nghề nghiệp quả nhiên thích hợp nằm ngựa lá quy không ra một canh giờ năm cái người giấy phôi thô liền bị chế tác hoàn thành quy sơn đạo nhân lại chân chu ở người giấy nội bộ nhét vào dâm dạng bổ sung được đầy mà dùng để dùng làm d a rẻ lùa vải giấy màu quy sơn đạo nhân cũng cho nét hoàn thành làm xong những n à y quy sơn đạo nhân liền mở là lắp tạc rồi hắn đốt một điếu hương đi trước đến một người nữ nhân trước mặt đưa nàng nhét miệng vải con ra nữ nhân kia lúc này liền bén nhọn gào thét lên các người hay vậy thả ta ra vung ra a quy sơn đạo nhân lúc này liền dùng hương dây một đôi hướng phía nữ nhân trên gương mặt vạch một cái một đạo vết máu liền xuất hiện máu g ì r a quy sơn đạo nhân trong tay gương dây chấm máu về sau dùng cây châm lửa nhóm lửa một sợi vẩn đục khí vụ liền phun ra ra tới hướng phía nữ nhân mặt đánh tới nữ nhân nghe thấy hương lúc này liền không lên tiếng nữa chú lên miệng chết lặng mở ra người tên gì quy sơn đạo nhân nhẹ g i ọ n g hỏi ta gọi ngọc đ u không đúng người gọi mao c ẩ m quy sơn đạo nhân nói mao c ẩ m chính là tiểu nhị ca mẫu thân ta gọi m a cầm ta gọi m a cầm nữ nhân không ngừng tái diễn quy sơn đạo nhân lời nói q uy sơn đạo nhân lại dùng hương dây hun xấy lấy nữ nhân nói ngươi đã chết đạo gia có thể giúp ngươi d i ệ u thủ hồi xuân âm nhân hoàng、Hàng、dương đạo gia cứu ta nữ nhân ngay cả cầu cứu thanh âm cũng là như vậy máy móc q uy sơn đạo nhân gật gật đầu lại hỏi muốn để ngươi hoàng、Hàng、dương liền muốn biết ngươi ngũ tạng ở đâu ngươi nói cho ta biết ngươi tâm tại chỗ nào tại tại chỗ này nữ nhân muốn đ ộ u thủ nhưng bởi vì tay bị trói lên tay căn bản không nhúc n í t được chỉ là nàng đã có ý đ ổ vạch ra bản thân trái tim vị trí nơi trái tim trung tâm n ả y n ả y chừng n ả y chính phản phất liền muốn n ả y ra ngoài bình thường quy sơn đạo nhân dùng hương dây đem chính mình tay phải dùng hương khí h u n đúc sau một lúc liền đưa vào nữ nhân ngực xâm nhập thể nội chờ hắn tay lại rút ra lúc trên tay liền lấy một cái nhảy lên trái tim về sau quy sơn đạo sĩ chính là như sau bào chế lá gan vương chủ nước nhập dương người mực nước t h i ti khí dương nhập tim mệnh thân vị lúc này ngũ tạng đã gần xong còn dư lại chính là thần thức chuyện quy sơn đạo nhân đi đến ngũ tạng đều bị trừ bỏ nữ nhân bên người nhẹ dọn gì thay nói mao cầm ngũ tạng đã quý vị ngươi nhìn một cái ra của mình ở đâu tại tại ở đâu nữ nhân hỏi ở nơi đó a quy sơn đạo nhân cũng tay như lao đem nữ nhân trên người dây thừng một lần chặt đứt về sau n ắ m chặt nữ n h â n tay ngăn hướng về phía một cái nào đó phương hướng chờ tới tay mừng thời điểm nữ nhân đầu ngón tay vừa vặn chỉ vào mao cầm giấy ra do quy sơn đạo nhân trước đó vẽ xong lùa vải giấy mẫu chỉ đến rồi giấy ra nữ nhân liền giống chịu chỉ dẫn chậm dại đứng lên từng bước từng bước hướng phía nó đi đến đi đến trước mặt về sau nữ nhân liền đem giấy ra nhặt lên một tấm lại một tấm dán tại người giấy bên trên những cái kia giấy ra tổng cộng có hai mươi tấm nhiều nữ nhân mỗi thiếp một tấm ra trên người liền có thêm một phần giấy dầu màu sắc mà kia người giấy m a u cầm lại có người sống nhan sắc tại nữ nhân miếng dán thời điểm quy sơn đạo nhân thì tại một bên nhanh chóng kể m a u cầm khi còn sống ký ức đây chính là tạo nên thần thức đã tạo người sống nhan sắc lại tạo người sống hồi ức chờ kia hai mươi tấm giấy ra thiết xong người giấy liền giống người sống mà vừa rồi sống sờ sờ nữ nhân cũng đã thành rồi người giấy ta chết rồi người sống nữ nhân đức quang nói xong câu đó về sau liền phù phù một tiếng ngã trên mặt đất mà kia người giấy mao cầm lại mánh mở mắt trong thần sắc liền có một chút sầu bi hô hào mình, nhị. nhị. con của mình, tiểu nhị. Tiểu Xuyết. Nhị. quy sơn đạo nhân lúc này làm im lặng hình kêu mao cầm liền nhắm mắt lại không còn nói chuyện như yên giấc bình thường thế nào đại tiên sinh vị này tiểu nhị ca mẫu thân ngươi có thể hài lòng quy sơn đạo nhân hỏi chu huyền mắt thấy toàn bộ quá trình h ắ n vô vô quy sơn đạo nhân bà vai nói la quy không nhìn ra à ngươi cái này sợ hẳn g lại còn là một nhân tài không tệ không tệ ta đi quả thật có thể làm chút sự nhưng là đại tiên sinh sự quá nhiều ta nghĩ nghỉ một chút quy sơn đạo nhân nằm n ử a phái tính cách lại phát tác vô luận như thế nào chống nổi buổi tối hôm nay chu huyền sau khi nói xong lại đem chủ đề rời đến mao cầm trên thân cái này người giấy mao cầm đã lắp tạng kết thúc rồi có thể tạo điều kiện cho người thúc đẩy rồi trước mắt so sánh nghe lời nhưng còn thiếu dương máu người người sống xương quy sơn đạo nhân chỉ vào trên mặt đất nữ nhân thi thể nói cái này vẫy máu l ộ c xương sự tình muốn để ta né tranh né tránh chu huyền đột nhiên cảm giác được quy sơn đạo nhân h i ể u chuyện như thế máu phần phật trên lệnh sự tình còn biết để hắn rời xa có thể không để đại tiên sinh tự mình đậu thủ ta lão quy đi có chút cho máu không quá hạ thủ được chu huyền Chu huyền quát lạnh một tiếng nói làm việc làm nguyên bộ ngươi c h ư a xử lý ta còn có chuyện quan trọng bên người đại tiên sinh đại tiên sinh l ã o quy nhớ được ta đã nói với ngươi huyết khí n g ú t trời còn dư lại lắp tạng quá trình ta liền không xem lễ gặp lại chu huyền lúc này liền nhật du rời đi đạo quan bên trong quy sơn đạo sĩ nhìn qua trên mặt đất nữ thi mặt lộ vẻ khó khăn c h i sắc hắn là thật không quá hạ thủ được lấy ngũ tặng đi t ố t xấu không thấy máu hắn nhịn một chút cũng liền đi qua nhưng lấy máu lấy xương trang diện liền quá tàn nhẫn ta đều nói không làm việc này đại tiên sinh không phải để cho ta làm quy sơn đạo nhân đủ kiểu rơi vào đường cùng cầm miếng vải đen ngây n g ố c mắt sờ soạn căn c a n h cửa đối nữ thi lung tung đập tới nhắm mắt làm ngơ đạo quan ngoài cửa chuột nhỏ lý đại trụ thừa dịp bóng đêm mò tới cửa con trước xuyên thấu qua khe cửa hướng bên trong nhìn lại liền nhìn thấy quy sơn đạo nhân đang tay cầm lấy tráng kiện c a n h cửa đối không biết sống chết nữ nhân một bữa bạo n ệ c cái này tất phương đạo giả cũng quá tàn bạo cho người ta đánh thành t h ị nát sao chu huyền ra quy sơn đạo quan về sau liền đi lầu dạy học tầng cao nhất họa sĩ thị sơn vương nhạc sĩ ba người ngay tại uống rượu thị sơn v đại tiên sinh hôm nay ngươi nói trong sách liên tục tán dương ta h ồ môn lão h ỉ ta cảm tạ chi tình đều trong rượu rồi thì sơn vương thấy chu huyền lúc này muốn sách cái chén hắn hiển nhiên uống đến có chút cấp trên rồi rượu đợi chút nữa lại uống ta hỏi một câu bành huynh đâu chu huyền nói bành lao huynh v ề bành ra chấn rồi nhạc sĩ nói chu huyền nói để bành huynh trở về chúng ta bốn người người, thương nghị một kiện đại sự ngày mai để mục hồn thành giáng lâm minh giáng phủ lạch cạch thì sơn vương nghe được ngây ngẩn cả người chén rượu trong tay rơi trên mặt đất rơi nát nhử chương ba trăm tám mươi ba trong sương mù mục hồn thành một chương ba trăm tám mươi ba trong sương mù mục hồn thành một mục hồn thành giáng lâm cho tới nay họa sĩ nhạc sĩ đều biết chu huyền đủ điên cuồng nhưng thực tế không nghĩ tới điên cuồng đến nước này đừng nói hỷ sơn vương thất lễ họa sĩ biểu lộ vậy trễ ở n g u ngơ nhìn hướng chu huyền đại tiên sinh ngươi sợ là đang nói dẫn nhạc sĩ xen vào nói hỷ sơn vương cũng trở về qua thần vội vàng khuyên nhủ ai n h a đại tiên sinh t i ế mục hồn thành thuộc về u minh giới nó nếu là phủ xuống sợ là minh giang phủ cũng không dùng được xây lại tiến hành thời gian liền sẽ trở thành c ử ể u hưu nghèo nàn ác quỷ phiêu linh c h i địa sở hữu dân chúng cũng sẽ rơi dụng thành người đã chết vĩnh thế không được siêu sinh các ngươi nghĩ cái gì đâu ta nói giáng lâm không phải thật giáng lâm chu huyền nắm qua trên bàn ly rượu không rót một chén lén rượu uống một hơi cạn sạch về sau nói ta nhưng thật ra là muốn làm một trận âm mưu lựa qua minh giang phụ dân chúng con mắt hắn chỉ vào ngoài cửa sổ trong mây phủ thành nói đêm nay ta nói sách thời điểm không biết các ngươi có hay không quan sát đến ta giảng sách ngưng tụ đến nội lực thì không cách nào tiến vào trong mây phủ thành đây không phải là ngài cố ý không nhường nó đi vào sao Thì sơn Vương đổ đập xuống về hỏi tới. chu huyền sạ mặt lại mặc dù giữa chúng ta cần rất mạnh tín nhiệm nhưng các ngươi tín nhiệm cũng quá đắng rồi rõ ràng là làm hư hại đều có thể não bổ thành cố ý làm hư hại cũng không phải là ta cố ý hành động mà là minh giang phụ lão bất tính trong xương cốt không tin người chết có thể phục sinh cho nên nguyện lực vào không được trong mây phụ thành rơi vào đường cùng ta mới khiến cho vô nhai thiền sư nghĩ rồi biện pháp trước đem những cái kia nguyện lực thu nắp lên đại ể tránh chống tiêu tán. rông chống huyền giảng sân vương, Chu hoa khỉ h đây, ở sĩ, c cùng cùng sĩ lông đồng bộ đồng dạng, cùng nhau nhào mày, mở ồ bộ thành r m ộ tiên c á chữ x u y Đại tiên sinh lời nói giống như là đẩy ra rồi một tầng mây mù để chúng ta thấy được tư duy bên trên điểm mù đích xác đối với chúng ta những ngày tu hành hương h ỏ a thần đạo người lại thế nào huyền bí sự tình cũng đều là có thể tin có thể những dân chúng kia lão bách tính cơ hồ chưa thấy qua khởi tử hoàn sinh người nhất là minh giang phủ người bị chết vô số kể bọn hắn làm sao lại tin tưởng nhiều người như vậy có thể cùng nhau sống tới đúng vậy à nhắc tới nhân gian nguyện lực bản nguyên chính là tin tưởng Tín nhiệm, thiếu mất tin tưởng, thiếu mất tín nhiệm, nhiệm, nhiên là không tự là chu ó tác dụng rồi. o a ta sĩ, sĩ, nhạc sĩ, ngươi c lời ta một một â liền đem vấn đề lựa đề vấn đem c huyền ọ n ra tới. c h h u vậy gật đầu nói trải qua chuyện này ta mới hiểu ý chí thiên thư cũng không phải là đơn phương cường thế mệnh lệnh mà là vô thượng ý chí cùng lão bách tính cộng đồng viết lên thế gian biến hóa hắn nhớ tới đã từng cùng ma nhai tăng kia bàn cờ cờ bên trong ma nhai tăng cũng có câu nói nói đến cực kỳ chính xác đánh cờ đánh cờ nguyên bản là hát bạch song phương cộng đồng miêu tả ra một cuốn rượu vẽ ý chí thiên thư cũng là như thế họa sĩ nghe tới nơi đây l i ê n hỏi chu huyền đại tiên sinh kia theo ngài ý tứ ngươi là muốn diễn một màn hí, để sở hữu minh giang phủ người đều tin tưởng khởi tử hoàn sinh sự tình không sai chu huyền nói cái này xuất diễn ngựa chủ đề chính là mục hồn thành giáng lâm phủ xuống địa điểm ta đã c h ọ n tốt có thể mục hồn thành làm sao giáng lâm như thế nào giáng lâm để ta tới làm mùa một các ngươi cũng không cần quản các ngươi cần làm chính là giúp đỡ ta như thế nào đem người xem tự nhiên mà vậy dẫn đạo đến phủ xuống địa điểm đi lên chu huyền nguyên bản liền đối cho lừa gạt lý giải cực sâu cho lừa gạt nha nói cho cùng đơn giản chính là như thế nào đem bị lừa người tự nhiên viên thông dẫn vào đến trước thời hạn thiết kế tốt âm nhu bên trong đi muốn lừa thành công vậy liền muốn tại tự nhiên viên thông bốn chữ này bên trên bên dưới rất nhiều công phu muốn tự nhiên viên thông vậy liền cần v à i chút quỷ mị thủ đoạn nghe nhìn lẫn lộn t h ỷ sơn vương lúc này liền cho chu huyền đáp lại chu huyền nghe đến lời này liền biết rõ h ỷ sơn vương là một có chủ ý người lúc này hỏi lại lao h ỷ nghe ngơi ư ý tứ này ngươi tựa hồ có phương pháp có có h ì sơn vương lúc này liền nói chúng ta hộ tộc đã từng hiểu giải một chút lời đồn chi đạo chuyện hôm nay liền cùng tản lời đồn không khác chu huyền đem hỷ sơn vương kiến nghị tinh tế phẩm vị sau một lúc đầu tiên là khẳng định đề nghị này khả thi hừng đại phương hướng bên trên không có vấn đề bất quá có một ít tiểu phương hướng lên chi tiết ta cảm thấy còn cần thương thảo chu huyền lúc này liền đối cái phương án này làm ra sửa chữa nói thứ nhất tại tiểu hồ ly giải l ờ i đồn trước đó người nhạc sĩ bành h u n h ba người muốn lợi dụng thần minh chi lực chế tạo một chút có chút động đất cảm giác vì mục hồn thành d á n g lâm tạo thế thứ hai tiểu hồ ly giải l ờ i đồn tuyệt đối không được chủ động tìm người lời nói ta nói qua tự nhiên hòa hợp cái gì gọi là tự nhiên chính là những cái kia tiểu hồ ly tại một ít bên trong góc lẫn nhau nói chuyện phiếm sau đó cứ như vậy không cẩn thận bị minh giang phủ nạn dân nghe tới ghi nhớ loại cảm giác này không phải hồ ly chủ động nói rõ mà là bị nạn dân không cẩn thận gặp được người luôn luôn sẽ tin tưởng bản thân trong lúc vô tình nghe truyền ôn cũng đem coi là trần tướng hiểu rồi sao t h ỳ sơn vương một bên nghe một bên ở trong lòng âm thầm phỏng đoán càng phỏng đoán càng là cảm thấy chu huyền nghĩ đến đúng thế nước không lọt đại tiên sinh nói cực phải ta hiện tại liền đi an bài an bài thời điểm cũng muốn lựa chút tốt hồ ly tìm nhất cơ linh có thể nhất làm mặt khác không muốn đi dọ g ỉ tiếng gió chu huyền nhắc nhở lần nữa nói yên tâm đi đại tiên sinh kế hoạch của ngươi ta đã sáng tỏ sẽ không ra sai lầm t h ỳ sơn vương lúc này liền ra cửa đi mà chu huyền thì cùng họa sĩ nhạc sĩ tại giáo học lâu bên trong quan sát đến viện ý học bên trong động tĩnh thế cục chu huyền lựa chọn dùng cáo quỷ trí dị thủ đoạn xem như m ụ c hồn thành giáng lâm trận này thả i hí kích nổ tự nhiên có đạo lý của hắn hắn đã từng đọc qua rất nhiều sách s ử biết do đã từng thiên hạ lớn nhất lời đồn đều là thông qua trí dị câu chuyện mà giải như là kia một tiếng thu thu cáo minh đại sở hưng trần thắng vương lại như kia từ trong hoàng hà vớt ra tới một bộ đơn nhãn thạch người nương theo lấy quái lực loạn thần câu chuyện đồng giao thạch nhân một con mắt kích động hoàng hà thiên hạ phản cáo quỷ trí dị lão bách tính luôn thích tin là thật một tin liền tin đến tận xương thủy thích hợp nhất tin đồn vải dao cái này cả đêm dạng sáng bốn giờ chu huyền bày ra âm đã bắt đầu có động tĩnh dựa vào hỷ sơn vương nhạc sĩ bành thăng ba người thần minh c h i lực rời núi bọn hắn hợp lực khiêu động viện ý học đại địa khiến cho hắn run nhẹ nhẹ run rẩy biên độ cũng không tính lớn nhưng lại đầy đủ đem rất nhiều giấc ngủ không sâu dân chúng cho đánh thức cũng có thể đem phụ cận những cái k i a chuột đồng thỏ bản năng phản ứng kích phát ra tới chuột đồng tập thể dọn nhà con thỏ cũng không lo được ổ ở trong học viện nhảy lên nhảy lên ghé qua ngay cả thâm tàng dưới đất bầy kiến vậy từ thổ địa khe dành bên trong leo ra sắp xếp đội ngũ trình tề di chuyển trấn cảm sẽ dẫn tới những động vật làm ra các loại dị tượng mà ở khí tượng giám sát không hoàn thiện trong nhân đại đám người chính là căn cứ lấy những động vật này dị tượng để phán đoán có cái gì thai họa lớn phát sinh trong lúc nhất thời những cái kia tỉnh lại người đẩy bên người không có tỉnh người nói tựa hồ có địa chấn tiến đến sự tỉnh nhưng loại này trấn cảm vẹn vẹn kéo dài mấy chục giây liền lại không còn đoạn sau dân chúng đầu tiên là ưu sầu sau đó liền chủ đề nóng cuối cùng chính là lạnh nhạt dày vò đến rồi bình minh năm sáu điểm về sau liền vừa trầm ngủ say đi đi mẹ nó địa chấn minh giang phủ đều phế tích thành như vậy còn sợ đổ bỏ địa chấn trấn cảm tới cũng nhanh đi đến nhanh lao buổi sáng sáu giờ ngày mùa thu minh giang phủ còn chưa hừng đông tại viện y học góc tây nam lao nhân triệu hoài đức chỉ cảm thấy mắc tiểu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại liền đi bên ngoài lều thuận tiện triệu hoài đức mới cởi quần liền nghe một chút nho nhỏ tiếng nghị luận thanh n a m nho nhọn giống đứa nhỏ tại bắt chuyện bất quá nghe nội dung nhưng lại không có đứa nhỏ ngây thơ triệu hoài đức rất là hiếu kỳ liền nghiêng đầu đến xem cái này xem xét hắn nhìn thấy cách đó không xa một tòa hồ tiên miễu bên trong vậy mà ổ lấy ba con tóc trắng tiểu hồ ly tại trò chuyện địa chấn đều tới nên đi không phải là cái gì địa chấn thành tây bên kia tiểu hồ ly đều cùng ta nói nói là phía tây nổi lên sương mù trong sương mù có một tòa lúc cần lúc hiện thành lớn một trận hiên hỏa đem minh giang phụ nhanh b ố t rụi lấy ở đâu cái gì thành lớn trên trời rơi xuống đến đây này chính là k i a t h à n h giáng lâm tới mới làm cho minh giang phụ sinh ra trấn cảm kia thành từ đâu tới vậy cũng không biết rồi tiểu hồ ly giao lưu rơi vào triệu hoài đức trong lỗ thai hắn liền trở về lều bạn cùng đồng bên trong các đồng bạn kể hắn mới nghe được nóng hội tin tức chu huyền vì sắc phong hồ môn trong viện y học t u ệ phong xây không ít hồ tiên miếu mà những cái kia từng góc khuất rơi hồ tiên trong miếu luôn có chút hồ ly t ố t năm top ba kể chút tin đồn nghe đồn sau đó không cẩn thận bị minh giang phủ người nghe xong đi những tin đồn này đều không nhất trí có truyền n g ô n tây thành khu mở giải có thành lớn giáng lâm có truyền n g ôn đại tiên sinh chu huyền tối hôm qua một trận sách đã cảm động cái này phương thiên địa thiên địa ban thượng vĩ lực muôn trùng kiến minh giang phủ thậm chí còn có truyền ôn nói trận này minh giang phủ trùng kiến sẽ phục sinh những cái kia chết ở hiên hỏa bên trong dân chúng những n à y hồ ly nhóm yêu ngôn yêu ngữ tựa như một viên cục đá tại bình tĩnh viện y học bên trong tạo nên ngọn sóng dẫn phát các l a o bách tính mãnh liệt chú ý những cái kia tiểu hồ ly tại truyền đâu nói lại tiên sinh trùng tiến minh gian p h ụ có thể để người chết phục sinh già đi người chết như đèn gì đâu nhìn nói đến có cái m ũ i có mắt hẳn không phải là ăn nói bừa bãi ta cũng cảm thấy có như vậy mấy phần rõ ràng nếu là thật có thể người chết phục sinh vậy ta nhà bà bảo liền lại có thể trở lại bên cạnh ta ta lại hy vọng là thật sự có phải thật vậy hay không chu ú n huyền ngồi ở trong tòa nhà dạy học thông qua cửa sổ nhìn thấy không ít lão bách tính đều thành bảy kết đội hướng phía phía tây xuất phát mà tiểu nhị ca nhà con lửa lều cài hàng liền ngay tại tây thành khu một giải nơi đó cũng là chu huyền khâm định mục hồn thành hạ xuống địa chỉ họa sĩ bồi tiếp chu huyền ngồi một đêm lúc này du thần ti cổ linh đến đây b ẩ m báo đại tiên sinh họa đại nhân lão bách tính bên trong đã có không ít người nối kia t r u y ề n môn sinh ra h ứ n g thú c h ỉ ít có một phần năm người đã khởi hành tiến về tây thành khu rồi bất quá tuyệt đại bộ phận lão bách tính vẫn là cảm thấy t r u y ề n môn hoang đường không muốn khởi hành tiến về họa sĩ gật gật đầu hướng cổ linh phất phất tay ra hiệu nàng tiếp tục giám sát sau đó mới hỏi thăm chu huyền ý kiến đại tiên sinh không tin người vẫn là rất nhiều không sao trong lòng người cố hữu quan niệm là một tòa rất núi cao nguy nga muốn kêu động cần thời gian bây giờ thời gian còn chưa tới chu huyền đứng lên kêu gọi nói tiểu não ra tới một viên màu bạc hay đào c ỡ như vậy phật quốc chủ não từ chu huyền trong bí cảnh t r u i ra lơ lửng giữa không trung ta vĩ đại huyền thần người tiểu n ã o xuất hiện tiểu não là khen khen bậy chủ nhóm mỗi lần ra tới đều có thể chỉnh chút từ mới chu huyền hỏi tiểu não tại bí cảnh trung học một đêm tường tiểu thư có hay không giáo hội ngươi như thế nào mục hồn thành tại trong đêm chu huyền cũng không còn nhàn rỗi chủ yếu là tường tiểu thư không có nhàn rỗi mục hồn thành g á n g lâm trận này thải hí tiểu não vị này hình chiếu ném âm đại sư là quan trọng nhất hắn đảm nhiệm trọng yếu như vậy vai diễn tự nhiên muốn trước thời hạn huấn luyện chủ yếu bồi dưỡng chính quy nội dung chính là chiều sâu nhận biết mục hồn thành cũng may tưởng tiểu thư có bí cảnh hát thủy xem như làm mẫu bản thiết kế mà tiểu não lại là huyết đ ụ c thần triệu chủ não phá sản bản thông minh cực điểm nắm giữ lên không có cái gì độ khó huyền thần ta đã nắm giữ mục hồn thành là cái dạng gì tiểu não không yêu k h o á c lác nếu để cho ta ném ra mục hồn thành hình ảnh cho dù là minh hà bên trong tầm thường một đạo sóng gợi lan tan ta cũng sẽ không sai lầm tiểu não tràn đầy tự tin chu huyền đật gật đầu chỉ vào họa sĩ nói xem ra là học có thành cự vậy người đi theo lão họa đi một chuyến thành tây tại thiên không bên trong ném ra mục hồn thành hình ảnh tiếp đó chu huyền lại đối họa sĩ nói người đây thông chi nhạc sĩ vành huynh thị s â n vương tại thành tây lên một trận sương ngủ, đưa tay không thấy được năm ngón cái t r ù n g loại kia nếu là nổi lên sương ngủ, kia mục hồn thành hình ảnh hình chiếu lên há không liền nhìn không rõ r à n g rồi tiểu não một bên hỏi muốn chính là ngắm hoa trong x ư ơ n g mơ mơ hồ hồ chu huyền nói đây là trò vui khởi động là trận này thải hí làm nền đóng t r n g chúng ta không thể một hơi đem toàn cảnh phóng xuất nếu là thả ra rồi trận này thải hí cảm giác thần bí sẽ không có lờ mờ hư ảnh thường thường là cảm giác thần bí nơi phát ra chu huyền gia hiệu họa sĩ tiểu n ã o có thể làm sự đi con l ừ a lều cày hàng vẫn là kia từng đống đất khô cằn nhưng bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện sương ngủ, khiến cho nơi này một mảnh trắng xóa đưa tay không thấy được năm ngón bất quá minh giang phủ viện y học bên trong y nguyên đến rồi đến hàng vạn mà tính nạn dân bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng hồ ly truyền ôn nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không tin vạn nhất những cái kia hồ ly nói đều là thật đâu m ạ n liệt may mắn tâm lý khiến cho bọn hắn vẫn là đỉnh lấy sương mù đến rồi con lửa lều cày hàng tại trong sương ngủ đám người sợ cùng mình đồng bạn tẩu tán phần lớn tay n ắ m tay bọn hắn nỗ lực nhìn bầu trời bên trên bầu trời có một tòa cự đại thành t r ì h ư ảnh liền giấu ở trong sương mù khi thì có thể trông thấy một tòa rộng lớn cầu đá khi thì có thể trông thấy bích lục sông đó chính là theo như đồn đại thành lớn sao chẳng lẽ hồ ly nói là sự thật khởi tử hoàn sinh nếu là minh giang phủ người thật có thể khởi tử hoàn sinh lão tử mỗi ngày thắp hương bái phật không ăn thịt không sát sinh trong sương mù thành lớn cũng không rõ ràng lại thật sự cho lão bách tính một kia hy vọng cuối cùng thật có thành lớn thật có thành lớn ta muốn trở về cùng viện y học bên trong người nói một chút không chừng khởi tử hoàn sinh t r u y ề n ôn là thật chỉ cần đám người cơ s ố lớn thì nhất định sẽ xuất hiện một chút lòng nhiệt tình người những này lòng nhiệt tình lúc này đem trong sương mù có thành lớn tin tức mang về viện y học loại này tin tức tại viện y học bên trong chuyến đi là bay lời trời mà những cái kia không tin khởi tử hoàn sinh sự tình lão b á c h tính tín nhiệm trong lòng đại sơn cũng ở đây trong v ô hình bị nhẹ nhàng khiêu động rồi thật có trong sương mù thành lớn ta ta cũng đi nhìn xem có đúng hay không a các ngươi đừng đạp mẹ nó nói loạn có thể lửa ngươi sao hai chúng ta con mắt nhìn đến rõ ràng ngươi đi liền biết rồi lão tử sẽ đi ngay bây giờ nếu là không có kia t r o n g sương ngủ thành lớn trở về đánh khóc ngươi tin tức càng truyền càng nóng viện y học bên trong lão b á c h tính liền một đợt gấp như một đợt hướng phía thành tây xuất phát chờ đến rồi mười một giờ trưa thời điểm toàn bộ viện y học tuệ phòng liền không có ngày xưa nắng nhiệt nói là người đi viện không kia là không có chút nào quá đáng tiến triển coi như thuận lợi chu huyền xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua đã chống g ô n g viện y học tuệ phòng rất là hài lòng liền hướng phía quy sơn đạo quan nhật du mà đi người xem đều trình diện diễn viên cũng nhận được vị viện y học tuệ phong lão b á c h tính cơ bản đều nghe nói trong x ư ơ n g m ụ thành lớn huyền không tin tức mà những dân chúng này bên trong vậy xen lẫn một chút chuột biến người địa huyên áp thử phân hóa ra tới ý thức địa huyên áp thử chủ ý thức tự nhiên cũng nghe đến rồi nghe đồn vô số chuột nhỏ hướng chủ ý thức chuột vương hồi báo tin tức chuột vương ý chí thiên thư đã khởi động một tòa thành lớn muốn giáng lâm minh giang phủ tòa thành lớn này là vì trùng kiến minh giang phủ tới còn có thể để chết đi minh giang phủ người khởi tử h o à sinh tiếp tục quan sát tiếp tục báo cáo chuột vương ẩn ẩn có chút không kiềm chế được hắn biết rõ chỉ cần minh giang p h ụ trùng kiến hoàn thành minh giang p h ụ liền sẽ trở lại thai trước thời gian kêu đoạn thai trước thời gian bên trong thuộc về thời gian quay lại một khi thời gian xảy ra nghi chuyện hắn cái này tại thai sau mới phá kén mà ra địa huyên ác thử có thể hay không gặp được thanh trừ hắn cũng không hiểu biết không biết là sâu nhất không thấy đấy sợ hãi loại này sợ hãi vậy bọc lại c h u ợ t vương không thể để cho chu huyền trùng kiến hoàn thành ta cần giúp đỡ tại thời gian nhanh nhất bên trong chém giết chu huyền giúp đỡ giúp đỡ trượt v ư n lúc này nhớ tới bầu trời cấp thần minh tất p ư ơ n g hắn lập tức thông qua ý thức giao lưu liên lạc với lý đại trụ chuột nhỏ đại trụ ở đâu chuột vương ta tại n h ư n g như nhìn chằm chằm quy sơn đạo quan bên trong đạo giả có gì tiến triển chuột vương dò hỏi chuột vương tiêu đạo giả cực kỳ hung tàn ta đêm qua gặp hắn liên sát năm người dùng thủ pháp phi thường tàn bạo lý đại trụ hình dung hắn tối hôm qua nhìn thấy cảnh tượng nói năm người kia đều là đạo giả dùng cánh cửa sống sờ sờ đánh chết đánh thành thịt băm loại kia tiêu đạo giả cấp độ có hay không biến hóa có có đạo quan kia trở nên tiêu tan một mới ngài nói hắn là thủ xem người chỉ cần đạo quan thay đổi đã nói hắn cấp độ động rồi lý đại trụ nói chu ộ t vương lúc n à y l i ề n âm mưu chuột vương vẫn chưa xem đ h ấ u kia trong sương ngủ thành lớn liền tại trong lúc vô tình cho chuột vương mang đến thời gian không đợi người cảm giác nguy cơ nguy cơ giáng lâm chuột vương nỗi lòng hơi có chút bối rối nghĩ chính là cùng tất phương liên thủ cộng đồng diện trừ chu huyền quy sơn đạo quan bên trong huyết khí ngốt trời quy sơn đạo nhân rất là tiếp cận nhìn qua mới tinh đạo quan than thở nói tốt bao nhiêu miêu quan bị những n à y huyết khí làm cho trương khí mù mịt đúng lúc này lỗ thai của hắn giật giật nghe được ở dưới chân núi chuyển đến lén lén lút lút tiếng b ư ớ chân c xem miếu mở mắt mới đạo quan cấp độ mới quy sơn đạo nhân đã không tính thủ quan nhân hắn có rồi sơn thần hình thức ban đầu ở hắn chỉ dẫn phía dưới đạo quan đạo môn phía trên liền mọc ra một con mắt đem chân núi hành tẩu người bộ dáng chiếu tiến vào tầm mắt của hắn bên trong a ác thử người lại tới nữa rồi quy sơn đạo nhân mới nói xong bên người liền xuất hiện chu huyền chân thân chu huyền hỏi ác thử người đến nhà Đại tiên i s chương ba trăm tám mươi bốn h ụ nữ giác t đ ạ h một chương ba trăm tám mươi bốn vụ nữ giác đạo một chương ba trăm tám mươi bốn vụ nữ giác đạo một chu huyền vẫn chưa trực tiếp né tránh mà là hỏi t i ế n ác thử phái tới người còn bao lâu đến dựa theo c ư ớ c lực của hắn tính ra làm sao cũng có năm sáu phút tài năng lên núi vậy còn có chút thời gian chu huyền hỏi quy sơn đạo nhân lão quy hôm qua trong đêm người kia có hay không tới trong quan xem xét qua nhìn qua nhìn qua chính là nghiệm song hàng dù sao thủ quan nhân hương hỏa là có thể thấy được dù là đem bốn nén hương đốt nửa trụ xuống dưới mới tăng tu vi trên quy sơn đạo quan cũng có thể có chỗ thể hiện đủ lửa qua địa viên áp thử rồi chúng ta thủ quan nhân không có bí cảnh lấy miếu quan dùng làm hư ơ n g hỏa không cần tấn thăng nghi thức chỉ cần hư ơ n g hỏa chi lực đầy đủ liền có thể trèo lên cấp độ ừ m chu huyền nghe tới nơi đây nhẹ gật đầu nói la quy bây giờ người này lên núi sợ là muốn ngoi đầu lên tìm ngươi ta liên thủ ngươi biết như thế nào làm sao không biết quy sơn đạo nhân lúc này liền lắc đầu hắn là một nằm ngựa phái đạo sĩ n g à y bình thường trốn trốn tránh tránh d i du lịch đi dạo mọi thứ đều ngơ ngơ ngác ngác gặp sự nghị không ra biện pháp cũng là bình thường bản tính chu huyền phân phó nói hắn nếu là tìm ngươi liên thủ ngươi quả quyết cự tuyệt là được đúng rồi khi thế được đủ cứng trực tiếp từ chối rơi chối q uy sơn đạo nhân rất l đáp ứng nó hiểu, nói, về sau chu huyền liền cùng kia đã đóng tốt người giấy ra cửa sau làm dạp người tại xem sau mà dùa đạo nhân thì đem đạo bảo bên trên nếp vốn đều nhẹ nhàng vớt lên làm nhập định quan tường hình chờ chuột nhỏ lý đại trụ tới cửa muốn nói quy sơn đạo nhân vốn là thủ xem tàn hồn trên người đạo bảo cùng đạo quan kia bình thường không có hương hòa lúc đạo quan rách nát áo choàng v ậ y phế phẩm nhìn không giống cái đạo sĩ trái ngược với tên ăn mày bây giờ năm nén hương về sau đạo quan đã rực rỡ hẳn lên đạo bào của hắn vậy thể diện rất nhiều đồng đội phía trên du động trúc thảo hoa cá vân văn vì hắn bằng thêm đến ba phần đạo tiên khí chất. đạo quan đại môn bị lời ra lý đại trụ nện bước lỏng lẻo bước chân tiến vào xem viện cười lạnh nói trong quan mặt đạo sĩ chờ ta trở đến đã lâu a vậy không ra nên đón nên đón lý đại trụ âm thanh lượng rất lớn quy sơn đạo nhân tự nhiên là nghe mà chu huyền ngũ dắt càng là nhạy cảm tới cực điểm cũng nghe dọn dẹp lý đại trụ kêu gọi bây giờ liền cười lạnh nói cái này lý đại trụ cũng là đàm phán h ả o thủ tiến đến liền muốn trăng lớn muốn trên khí thế áp đảo quy sơn đạo nhân thật là một cái tay l õ i lời lý đại trụ so chu huyền nghĩ muốn khó chơi một chút quy sơn đạo nhân càng là không biết nên ứng đối ra sao chỉ thấy hắn nhịn đau rút một cây lông mày hướng phía xem sau ném đi lông mày như một đầu phi trùng tại xem sau trên vách tường làm sói hào bút bình thường kết xuống mấy cái cực nhỏ chữ nh đại tiên sinh ta nên như thế nào ứng đối đạo quan từ một loại ý nghĩa nào đó nói cùng quy sơn đạo nhân là một thể chu huyền không chút suy nghĩ liền triệu bản thân giang sương tại xem trên tường kết chữ cùng quy sơn đạo nhân tiến hành văn tự giao lưu không cần nói chu huyền giang sương ở trên vách tường viết xuống cái này bốn cái bảng cáo thị chữ lớn lập tức dù a đạo nhân lông mày liền giống như là bị đạp cái đôi chó nôn nôn nóng, nóng nóng ở trên vách tường viết một giải chu huyền nhìn qua nhìn thấy mà giật mình không biết quy sơn đạo nhân là dụng ý gì ngay sau đó lông mày làm bút lại tại trên tường thật nhanh viết xuống hai hàng chữ hàng thứ nhất đau a đau có a hàng thứ hai đại tiên sinh ngươi đối tượng nói chuyện là được ta nghe thấy chu huyền tường này đúng là thuộc về rùa đạo nhân thân thể một bộ phận chính vì vậy chu huyền r ă n g sương vận chuyển mỗi một bút đều tương đương với tại rùa đạo nhân trên thân khắc lại một đạo vết thương không đau mới là lạ nhất là hắn còn đem chữ viết được như vậy to lớn đều được quy sơn đạo nhân trên thân thể thật dài vết sẹo chu huyền ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ đồng thời đối vách từng nói ngươi đ ừ n g nói chuyện ta nhường ngươi lúc nói ngươi lại nói tinh tưởng rõ ràng lông mày là bút quy sơn đạo nhân lần nữa kết xuống bốn chữ có chu huyền đề điểm dù a đạo nhân dứt khoát làm người cầm túi đầu tiếp tục nhập định trong quan đạo sĩ chuột ra đến dò xét người môn còn không ra nên g đón lý đại trụ lại kêu hai tiếng không được đến đáp lại rốt cục không nhịn được nên ngang từ trong nội viện đi đến cửa điện lớn trước một cước đem nội môn vậy đập ra hắn đạp cửa chẳng khác nào tại đạp quy sơn đạo nhân dạng này vô lễ mà lại tăng thêm cường độ quá lớn dù a đạo nhân bị đau hắn là thật muốn đứng lên liền cho lý đại trụ hung hăng mắng một trận không có cách dù đạo nhân quá sợ ác miệng mắng to đã là hắn có thể nghĩ tới phản kích cực hạn nha ở đây đánh lấy ngồi đâu lý đại trụ thấy quy sơn đạo nhân một bộ túi đầu nhập định hình còn có phần mang một ít cao nhân phong phạm h ắ n lực lượng liền không có như vậy đủ cái này không nói lời nào bình thường đều có chút giống cao thủ lý đại trụ hơi bất phóng túng đi một chút không còn dám động thủ động c ước mà là vòng quanh quy sơn đạo nhân chuyển nổi lên vòng đ ừ n g ẩn giấu ngươi chính là tất phương đạo giả chuột ra tới là cho ngươi đưa một trận đầy trời phú quý chuột ra ta biết ngươi ra chủ tử muốn đối phó chu huyền còn trên ý chí thiên thư viết xuống chu huyền hẳn phải chết tâm nguyện đúng không nhưng ngươi chủ tử ý chí thiên thư không đối phó được chu huyền chu huyền trên tay cũng có một bản thiên thư ngươi chủ tử cùng chu huyền hễu chết vào tay a i còn chưa thể biết được lý đại trụ kể kể liền đi tới trong q u a n hương bên cạnh bàn bên trên hương trên bàn thiêu đốt bốn ngọn đơn sơ dầu nành đèn ở một cái cực nhỏ bát xứ bên trong rót đầy dầu nành một cây bấc đèn thiêu đốt lý đại trụ cầm lên một ngọn đèn dầu đem bấc đèn thổi tắt về sau khảy ra tới sau đó bưng lấy cây đèn từng ngụm từng ngụm uống vào bên trong dầu nành con chuột nhỏ bên trên đế đèn trộm dầu ăn sợ mặt ta nhồi ngươi uống dầu nành đầu cho ngươi nện á t chu huyền xuyên thấu qua xong cửa sổ khâu đem lý đại trụ phách lối bộ dáng. đều thu ở đáy mắt liền đối với xem t ừ n g nói lao quy liền nói hai chữ yên lặng lý đại trụ ở trước mặt muốn cùng quy sơn đạo nhân liên hệ chu huyền tất nhiên không thể để cho quy sơn đạo nhân lộ ra chân ngựa quy sơn đạo nhân lúc này thân phận thế nhưng là đạo giả hơn nữa còn là tất phương thủ hạ đạo giả nếu là quy sơn đạo nhân cùng lý đại trụ một bữa miệng pháo tiết lộ ra hạ giá bởi vậy vì giữ gìn lão quy đạo giả nhân thiết chu huyền biện pháp liền đơn giản đó chính là có thể không nói chuyện tận lực không nói lời nào dù là muốn nói hoặc là lời ít mà ý nhiều hoặc là nói chuyện được thần thần bị bí, bí xuất thủ cũng là hoặc là không xuất thủ nếu là xuất thủ một lần liền cho lý đại trụ dọn dẹp rõ ràng t i ế n lặng quy sơn đạo nhân nghe được chu huyền chỉ thị về sau mỹ mắt cũng không ngẩng làm lười biến hình chỉ nói hai chữ hai chữ này âm thanh lượng không lớn nhưng có không ít lực lượng lý đại trụ lúc này liền dừng lại động tác đèn dâu đặt ở bên ngôi mặt mày h ạ t h ấ p nhìn thấy quy sơn đạo nhân mà liền tại lúc này tuần chính huyền tướng cảm giác lực toàn bộ phóng thích đến rồi trên vách t ư ờ n g phát ra cảm giác lực khiếu gọi đạo quan bốn bức tường phong bế liền giống một cái cự đại loa mang theo cực mạnh tinh thần ô nhiễm cảm giác lực thanh âm chịu đến ra chỉ về sau tòe phóng ra một đạo khiêu âm đầu tiên là làm vỡ nát lý đại trụ màng nhĩ hai cỗ tinh hồng màu tươi từ t hai của hắn c h ặ n đường phun t u n g toé ra tới ngay sau đó hắn liền tinh thần đột nhiên r ố i loạn kia lý đại trụ cùng bị hóa điên bình thường đem sứ chế cây đèn từng ngụm từng ngụm nai g nát vỡ vụn mảnh xứ vỡ một mảnh tiếp lấy một mảnh đâm vào miệng của hắn trong thịt nhưng hắn nhấm n u ố t động tác vẫn chưa dừng có lẽ là những n à y đau đớn còn chưa đủ kịch liệt lý đại trụ dứt khoát cầm lên làm bằng đồng nến đối với mình chán xoay tròn cánh tay điên cuồng gõ đông đông đông thế đại lực trầm trầm đục thanh em bên dưới lý đại trụ m trắng liền đan vào với nhau từ hắn k i a s ẹ p đi xuống trong vết thương chạy sôi ra tới chu huyền lúc này lại hướng phía vách tường nói lão quy đưa hắn xuất quan d ầ m dĩ trương nhất điểm có chu huyền chỉ thị quy sơn đạo nhân liền khống chế đạo quan đất bằng nổi lên gió núi c u ố n lấy bản thân đem chính mình nện đến sắp chết lý đại trụ cùng ném tựa như d ấ t rưỡi ném tới đạo quan bên ngoài cửa chính tiếc khách theo lý đại trụ sau khi hạ xuống đầu lại bị xem bên ngoài sư tử đã đập đến nát bét về sau nghe vào lễ phép kỳ thực khiêu khích ý vị cực nồng hai chữ tại trong quan như hồng trung bình thường vang lên đại tiên sinh tiên c ộ t nhỏ chết rồi chương ba trăm tám mươi bốn vũ nữ giác đạo hai chương ba trăm tám mươi bốn vũ nữ giác đạo hai ước t chừng tầm mười phút sau tiểu quy sơn bên trên lại tới nữa rồi khách không mời mà đến lần này tới người là một nữ nhân nữ nhân một tiến đạo quan liền hướng phía quy sơn đạo nhân quỳ xuống đất dập đầu nói đạo giả đại nhân ly đại trụ người kia từ trước đến nay ngông cồn g q u a lên rồi nên giết quy sơn đạo nhân tiếp tục không nói lời nào trang cao thủ nữ nhân còn nói ta gọi trần ngọc liên là c h u ộ t vương tọa hạ c h u ộ t nhỏ c h u ộ t vương ngày mai tại thành bắc bình sơn đ ộ n g phủ mời đạo giả đại nhân tất phương thần minh tiến đến nghị sự trong khe cống ngầm đồ vật cũng xứng đến mời ta chủ nhân lần này chu huyền đem thanh âm rót vào xem tường bên trong lấy đạo giả thần bí tư thái mở miệng nói chuyện nói chuyện thanh âm tại miếu quan bên trong đánh tới đánh tới nữ nhân xác định không được thanh âm nơi phát ra chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều có người nói chuyện như vậy thần tích để nữ nhân càng là không dám lớn tiếng nói chuyện nằm sấp trên mặt đất xin khoan dung tựa như nói đạo giả đại nhân bất giận nhà ta chuột vương là thiên quỷ dòng dõi có mang đại thần t h ô n g như hắn cùng với ngài liên thủ chu huyền chính là cá trong chậu chém hắn bất quá là ngài gật đầu sự tình thôi chu huyền tại xem tường về sau cười lạnh đối vách tường nói lão quy làm chút thủ đoạn phế bỏ hai tay của nàng sau đó giống vừa rồi mở dạng ném ra xem bên ngoài quy sơn đạo nhân tính tình không cường n ạ n h để hắn đánh một chút hạ thủ vẫn được nhưng muốn ra ra tay tác động hắn tâm lý mười phần khó chịu bất quá hắn cũng biết nếu là lúc này bản thân không chiếu chu huyền nói làm đợi chút nữa bị hạ nặng tay sợ còn phải lại thêm một cái hắn hắn chỉ có thể bất đắc d ì dẫn động đạo quan bên trên ngói xanh hai mảnh ngói xanh như là khói đao nhanh chóng bay xuống tới đem nữ nhân kia hai tay chỉnh tề chặt đứt sau đó gió núi lần nữa cố lên đem nữ nhân kia ném ra xem bên ngoài mà chu huyền kia không thể phỏng đoán thanh âm thì tại xem bên ngoài sư tử đá bên trên chấn văng lên những cái kia trong khe cống ngầm con chuột cho đạo ra nghe cho kỹ nếu là muốn cầu một cái hợp tác liền thoải mái đi tới rộng thoáng một chút nếu là lại phá vậy cũng đừng trách chủ nhân nhà ta thủ lạc、Cút. chu huyền cuối cùng một tiếng lăn chữ xuất khẩu lúc này quy sơn đạo nhân liền bao nhiêu có chút t ăn ý đem gió núi lên được càng lớn cuốn lên nữ nhân từ xem bên ngoài một mực ném tới ở dưới chân núi thất phương xem ra không tốt mọi đâu tại vây xem thành tây trong x ư ơ n g mù mục hồn thành minh giang trong dân chúng có một người thấp giọng tự đ ủ chuột vương chủ ý thức liền ẩn thân những cái kia trong dân chúng không thấy thọ không thả c h i mưng vẫn cảm thấy ta bản sự thấp không xứng cùng hắn tôn kia thần minh liên thủ chuột vương ngầm đầu nhìn xem trong sương mù như ẩn như hiện mục hồn thành thần sắc g a o động không chắc đi rồi lão quy đi thành tây mục hồn thành p h ụ xuống cực lớn cũng muốn kéo ra chẳng diện cứ như vậy đi rồi quy sơn đạo nhân nói vạn nhất kia địa viên áp thử thật đến rồi làm sao xử lý đến rồi liền để hắn bị sập cửa vào mặt chu huy ề nói n người đóng vai đạo giả ta đóng vai tất phương chúng ta đều là bầu trời phía trên thần minh nhân vật há lại một đầu cống ngầm con chuột muốn gặp thì gặp có thể hay không diễn quá mức yên tâm đi giống địa viên áp thử như vậy nhân vật chúng ta biểu hiện được càng thêm cường thế hắn mới tin tưởng chúng ta là thật tất phương nếu là khắc khí trong lòng của hắn còn không thoải mái đâu con k i a cống ngầm con chuột chính là chỗ này á tiện chu huyền nói xong liền dẫn lên quy sơn đạo nhân tiêu năm cái trong đêm bệnh ra tới người giấy dựa theo sớm định ra kế hoạch đi thành tây x e n lẫn trong thành tây trong đám người trừ chuột vương cùng với hắn chuột nhỏ nhóm đồng thời còn có vị k i a chân chính bạch đi đạo giả giáp đạo giáp đạo rơi hàng nhân gian vẹn vẹn cả đêm thời gian cũng đã thăng vào ba nén hương đạo giả không hương không lửa giáng lâm rơi xuống nhân gian về sau sẽ ngẫu nhiên chọn lựa một cái đường khẩu tiến hành nhanh chóng tu hành mà hắn chọn trúng hưng hỏa lại là vũ nữ vũ nữ lấy chợp mắt chi pháp cảm giáp thiên địa tương tự giáp đạo vậy lấy ch chu ù n g t i ê n n g p huyền í a tối hôm qua giảng sách dẫn động minh giang diễn biến minh giang thành tây nổi lên sương mù trong sương nghe mù tựa hồ có một hồn thành tung tích giáp đạo như nói thật nói nói vậy hôm qua chu huyền giảng sách mặc dù dẫn động chúng sinh nguyện lực nhưng là những cái tiêu nguyện lực căn bản liền không có t i ế n ý chí thiên thư làm sao lại dẫn tới như thế lớn dị tượng tất phương dù sao cũng là thiên thư người nắm giữ đối với thiên thư đặc tính rất là hiểu rõ nhãn lực phương diện cũng càng là xuất chúng nguyện lực có hay không tiến thiên thư hắn nhìn liếc mắt liền biết giáp đạo lại lắc đầu nói tiên sinh mắt thấy mới là thật ta đã tại trong x ư ơ n g mù nhìn thấy m ụ c hồn thành rồi tất phương nghe tới nơi đây có chút đứng ngồi không yên lên tại thần quốc trong nhà lá đang đi tới đi lui hắn thực tế nghĩ không rõ lắm đến cùng chỗ nào có vấn đề tiên sinh tia chu huyền thủy t r u n g là khiến người đoán không ra thiên địa trong ván cờ ai có thể nghĩ ra được hắn một cái năm nén hương nhân vật có thể lĩnh ngộ thung lũng chân truyền bây giờ có d i biến có lẽ lại là hắn đụng phải cái gì c ổ q u á i cơ duyên giáp đạo mang theo đón ngữ vậy giao động tất phương lòng tin nói đến cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý tỉnh quốc bên trong rất nhiều thiết luật trên người chu huyền đều có thể mất đi hiệu lực t i u ý chí thiên thư bị hắn chơi ra cái mới hoa v ă n đến cũng là có tỷ lệ phát sinh tất phương nắm chặt rồi quạt xếp đem mặt quạt mở ra nói không nói trước cái này mục hồn thành là có hay không là bị ý chí thiên thư dẫn đạo mới có thể như vậy đột ngột giáng lâm chỉ nói như vậy u minh phụ vì sao muốn giáng lâm tiên sinh theo ta tìm hiểu đến tình báo mục hồn thành giáng lâm là vì nói t i ế p g a nói t i ế p g a giáp đạo người người đâu tất phương chính nghe tới c h ô mấu chốt giáp đạo đông nhiên không còn tin tức thành cây con lửa lều trong cửa hàng đã người đông nghìn nghịt mà sương ngủ đã lên cao đất bằng đi lên ba mét bên trong không gặp sương ngủ mà k i a che mục hồn thành sương ngủ càng giống là một đ o à n rộng lớn vô ngần thấp bé tầng mây giáp đạo đang ngồi ở dưới cây t r o n mắt cùng tất phương thông lên nói tại đông nhiên một vị tốt bụng bác gái bắt hắn cho lay tỉnh rồi tỉnh tỉnh, tiểu tử. hòa bác, bác gái một tay lấy giáp đạo nắm chặt lên nói đi chạy một hồi chạy chạy ngươi sẽ không bối rối còn có thể rèn luyện thân thể ta không rèn luyện ta liền nghĩ đi ngủ giáp đạo rất là phát điên hắn chỗ này làm đại sự đâu cái này bác gái có thể hay không đừng quản nhiều như vậy nhà sự không được ngủ ngươi ngủ tiếp ta gọi lang trung rồi bác gái nói n g ư ơ i hô lang trung làm gì ta lại không bệnh hô lang trung đến cấp ngươi phổ cập chút khoa học lộ thiên đi ngủ không đắp chăn nguy hại tiểu hoạ tử ngươi còn trẻ ngươi không hiểu chờ ngươi lạnh dạ dày đông lạnh xương cốt liền biết sâu cản rồi giáp đạo sợ bác gái thật đem lang trung gọi tới thân phận của hắn lại mất cảm liền tiếp nhận bác gái ý kiến nói ta đi chạy trốn ta đi chạy được rồi được đi thôi bác gái chống lạnh giáp đạo thực tế không có cách đi chầm, chầm chạy tới người ở thưa tất địa lại dựa vào một tòa phế tích chân tưởng giả vờ ngủ say tiên h sinh ta đã trở về m ụ c hồn thành g á n g lâm là vì cái gì thất phương đã rất không nhịn được giáp đạo nói minh giang phủ đều đang đồn m ụ c hồn thành vừa rơi xuống đất quỷ môn liền sẽ mở rộng minh giang phủ chết đi những dân chúng kia liền sẽ hoàng hàn dương đó chính là vì trùng kiến minh giang phủ a thất phương không nén được tức giận quát lớn minh giang phủ một khi hoàn thành trùng kiến chu huyền thanh danh liền sẽ tỉnh quốc đều biết trở thành đầu gió nhất kình người kể chuyện ta không hy vọng nhìn thấy chuyện này phát sinh ngươi hôm nay cho ta thật tốt nhìn chằm chằm minh giang phủ nếu là có bất kỳ gió thổi cỏ lay ngươi tùy thời hướng ta báo cáo đúng tiên sinh đúng rồi chu huyền cái thứ năm đường khẩu tu cái gì hương thất phương hỏi giáp đạo lúc này liền nói đây chính là ta muốn hướng ngươi hồi báo sự thể một trong chu huyền tu chính là tu chính là cái gì giáp đạo giáp đạo ngươi đạp mẹ nó ngược lại là nói a tất phương lại tại nghe được đặc sắc nhất chỗ giáp đạo đứt mất tin tức chương ba trăm tám mươi lăm cải tạo giáp đạo một chương ba trăm tám mươi lăm cải tạo giáp đạo một giáp đạo chu huyền cái thứ năm đường khẩu đến cùng đi là cái nào một cây hư ơ n g hỏa tất phương rất là phát điên hắn cũng không biết minh giang phủ con lửa lều trong cửa hàng đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì giáp đạo cùng hắn liên hệ như thế đứt quãng mà lại thật vừa đúng lúc mỗi lần hắn hỏi muốn biết nhất nội dung lúc giáp đạo ở giữa cắt đứt liên lạc xảy ra chuyện gì cảm giác lực che đậy lại hoặc là minh giang phủ bên trong xảy ra chuyện gì dị biến mới thiên địa ván cờ lại tại khởi động tất phương không ngừng não b ổ mà lại não b ổ được càng ngày càng mơ hồ nhưng là đánh vỡ đầu của hắn hắn vậy vạn vạn nghĩ không ra hắn vị này bầu trời cấp thần mình bánh g i a n g vận mệnh vậy mà bởi vì một cái nhiệt tình bác gái ẩn ẩn chuyển động đứng dậy lên lên nhiệt tình bác gái đem giáp đạo cho lay tình ngươi làm gì n g ta ngủ một giấc n g ư ơ i láo gọi ta làm gì giáp đạo chợp mắt lại bị lắc tỉnh rồi giận tí mặt lại bắt đầu hướng phía bác gái xô đẩy lên đến bác gái không cam lòng yếu thế đâm giáp đạo trong lui bắn liên thanh tựa như nói bác gái ta liền biết tiểu tử ngươi đi ra ngoài chính là vì vụ n trộm đi ngủ ta đi theo ngươi chạy một đường rồi n g ư ơ i theo ta chạy một đường n g ư ơ i bệnh tâm thần a giáp đạo gọi là một cái tức giận hắn đang muốn cùng tất phương bẩm báo chu huyền tu thứ năm nén hương là một chưa chừng nghe nói đường khẩu gọi thả hy đường kết quả thời khắc m ấ chốt tín hiệu bị bác gái cho bấm vất quá chạy rồi một đường này giáp đạo quan sát một chút b ố n phía hoang giao r a gia đ i ệ a có rất nhiều một đường thê lương tiêu điều người đi đường càng làm một đều không nhìn thấy bực này vùng ngoại ô giết một người giết liền giết hắn trong lòng tức giận càng ngày càng bạo bác gái ngươi như thế thích xen vào chuyện bao đồng ta giúp ngươi tìm một nơi yên tĩnh ngươi cẩn thận quảng quản giáp đạo tay phải phun ra một cây lại một cây tơ hồng đây chính là vu nữ đường khẩu vô tình tơ hồng giáp đạo giáng lâm ngẫu nhiên cho chúng chính là vu nữ hưng ơ hỏa thủ đoạn tự nhiên cũng là vu nữ bản lĩnh chỉ thấy hắn mắt lộ sắc cơ tay phải hướng phía trước vùng ra tơ hồng đem kia nhận tình bác gái cái cổ bóc chặt thung h ă n g một kéo tơ hồng sắc bén so tầm thường đao binh muốn sắc bén bên trên không ít như thế lôi kéo đại mụ kia tất nhiên là đầu một nơi thần một n ẻ o nhưng mà không có máu tươi phun tung tóe cũng không có đầu lâu lăn xuống trên mặt đất hình tượng có vẹn vẹn một cái áo gai v á y sam bị giáp đạo tơ hồng kéo đến ở trong tay nhìn qua trong tay t r ố n g r ô n g y phục giáp đạo lúc này mới kịp phản ứng đại mụ kia căn bản không phải là người phương nào quỷ túy dám ở ngươi giáp ra trước mặt làm loạn quốc a đây cho ta giáp đạo đem tơ hồng phong thích hướng phía xung quét ra tới vũ nữ cảm ứng giáp đạo nhắm lại hai mắt lợi dụng bản thân cảm ứng thiên địa đạo hạnh đi cảm ứng đến động tĩnh chung quanh muốn tìm ra vị t ể u bác gái c h â n thân hắn cảm ứng được xung quanh có gió rất có gào thét âm thanh pha không mà trận kia thanh â m chính lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn tới gần hắn manh được đem hai mắt mở ra lại chỉ nhìn thấy một phương màu sắc cổ nhào thức gó hướng phía chỗ mi tâm của hắn hung hăng đ á n h tới đúng là người kể chuyện giáp đạo đem tơ hồng đọt lên ngưng tụ thành một mặt lóe hồng quan g đại thuẫn muốn đi cản tia thức gó đông thức gó như tiễn mạnh hữu lực xuyên thấu tia thuẫn thế đi không giảm hướng phía gi lại là một tiếng va chạm chầm đục giáp đạo thân thể bị vén được lật mấy cái té ngã ngã trên mặt đất về sau lại bởi vì q có tính lao nhà mà đi thân thể mạnh mẽ trên mặt đất cày ra một đạo dài danh mương thần b i n h xoay tay lại cách đó không xa một người mặc đạo b à o người trẻ tuổi vây tay đem thước gõ gọi trở về chậm r i hướng phía giáp đạo đi đến người trẻ tuổi kia trái phải trên bờ vai phân biệt ngồi một cái tiểu nhân tưởng tiểu thư công chính sư người người là giáp đạo cái chán bị thức gõ ném ra một cái to lớn lô máu máu mê cặp mắt của hắn khiến cho hắn thấy vật cũng không rõ ràng không có nhìn ra người khuôn mặt chu huyền vừa đi một bên g ỡ xuống tất phương mặt nạ lanh liền nói đạo giả đến minh giang phụ tìm ta một đêm kết quả ngay cả ta là ai cũng không biết ngươi là ta chính là chu huyền chu huyền tự báo tính danh thanh âm không hiện nhưng rơi vào giáp đạo trong lỗ thay không khác là lấy mạng thanh âm ngươi chính là thuần huyền giáp đạo manh hét lên vội vàng muốn chấm mắt đem tin tức đưa đến tất phương bên thay hắn vừa đem con mắt nhắm lại chu huyền trôi này không biết hút qua bao nhiêu máu tươi giang sướng liền từ ống tay áo bên trong bay ra đâm vào giáp đạo mắt phải sau đó gầy lên trên liền đem hắn con mắt k h o ra ngao giáp đạo bị đau v ư ơ n g kín r ô n g tuyết m ắ t động trên mặt đất điên cuồng l a n lộn ba nén hương đạo giả cũng đừng ở trước mặt ta ra vẻ rồi chu huyền bây giờ là chân chính vượt biên tri vương năm nén hương cấp độ tại thiên thần lên đồng về sau liền có được bảy nén hương chiến lược chỉ là ba nén hương lửa đối với hắn mà nói nhẹ nhom nắm chu huyền ngươi là làm sao theo dõi bên trên ta giáp đạo nghĩ mãi mà không rõ hành tung của hắn là thế nào bị chu huyền nắm giữ chu huyền lại không công phu cùng hắn nói nhảm đối trên vai công trình sư nói công lao sư làm tốt chúng ta chỉ cần biết hắn là vũ nữ xác thực có thể thu lưới rồi vừa rồi bác gái bất quá là một tầng váy áo mà sở dĩ giáp đạo đem váy áo nhận thành rồi bác gái nguyên nhân căn bản chính là công trình sư vậy hiểu được thả i hí sư muôn đạo công trình sư tại xác nhận giáp đạo đi đường khẩu là vu nữ về sau liền cho rằng thu lưới thời cơ đã đến lấy tinh thần lực liên lạc với tinh thần lực đồng dạng cường đại chu huyền chúng ta huyết nhục thần c h i ệ u người rất thông minh công trình sư có chút tự hào vỗ v ô bộ l ự c chu huyền thì hướng phía phía bắc vây vây tay lao quy tới quy sơn đạo nhân từ một gốc đốt thành than cốc dưới cây đi ra chê cởi nói đại tiên sinh tìm ta có gì muốn làm cho hắn trang cái bẩn chu huyền chỉ chỉ đạo giả lắp tạng chi pháp tối hôm qua chu huyền nhìn thấy quy sơn đạo nhân sử dụng ra qua hiện tại hắn để lão quy đối giáp đạo dùng lại một lần quy sơn đạo nhân lắc mạnh đầu nói lắp tạng chi pháp là muốn hướng người giấy trong thân thể bổ sung nội tạng tạo nên thần thức cái này một hệ liệt biện pháp đ ề u muốn quy sơn đạo quan bên trong đi làm nơi này không làm được cưỡng ép làm vậy mất linh nga hắn là thủ xem người đạo quan chính là hắn hương hỏa rời đạo quan hắn rất nhiều thuật pháp đều thi triển không ra ta không muốn ngươi làm một cái hoàn chỉnh lắp t ạ n chi pháp chu huyền tay phải khoa tay một cái bắt động tác nói ngươi không phải có thể từ người sống trong thân thể lấy ra nội tạng của hắn sao ngươi đem đạo giả đầu góc cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy ra cái này quy sơn đạo nhân có chút khó khăn làm không được chu huyền lông mày nhữ lại làm là làm đ ư ợ c nhưng là vị này đạo ra là trên trời nhân vật ta so sánh so sánh nhỏ bé không thể trêu vào a quy sơn đạo nhân không dám trọc sự tại hai ngày trước hắn vẫn một cái ngay cả đứa nhỏ đều sợ đắc tội đạo sĩ mặc dù hắn trở nên mạnh mẽ hưng hỏa vậy đề cao nhưng k h í chất vẫn là không có đ ổ i theo chu huyền quan sát bầu trời nói ngươi có thể không làm nhưng ta được nhắc nhở ngươi trên trời thần minh cấp đều có một con thiên nhãn cái này thiên nhãn bình thường thời điểm là không mở ra nhưng nếu là giáp đạo chậm chạp không cùng tất phương liên hệ t i ê u tất phương nhất định sẽ kìm nén không được đem thiên nhãn mở ra thiên nhãn có thể nhìn phá xương nồng trông thấy phàm t r ầ n hết thảy chúng ta tại chỗ này đợi để tất phương thật tốt nhìn một cái ngươi là như thế nào cùng chúng ta một đợt đem đạo già chém giết những lời này do đến quy sơn đạo nhân tay đều ở đây rút g i y hắn bị tất phương tên tuổi đẻ ép lúc này liền khủng hoảng lên luôn miệm nói ta làm ta、làm. Ta thêm rồi, cố lên, làm. uy ệ n lớn rồi cùng trên quầy càng rồi đại quầy sơn ự h biên linh dưới, lại Sơn qua Quy thăm dò. Quy sơn đạo nhân vẻ mặt đau khổ cử ra một c â y hương dẫn một chén đạo hỏa đem hương nhóm lửa về sau dựa theo lắp tạng đổi tên nghi thức một mặt để giáp đạo hơn hương một mặt hỏi thăm ngươi là ai lao tử là ngươi giáp đạo r a thả ngươi mẹ nó、no、cái g i ắ m ngươi gọi khoai lang bóng tay nóng hổi nóng hổi cái chủng loại kia uy sơn đạo nhân hoặc là không làm đã làm thì cho xong cầm hương dây chấm giáp đạo máu về sau hương vụ trở nên v ư ợ đ ụ đội tên, nóng nóng tên, tên nghi thức về sau giáp đạo phế phủ ngũ tạng đại não đều ở vào rừng trạng thái cùng thân thể cắt đứt liên lạc quy sơn đạo nhân tay từ giáp đạo cái ốt bắt được đi vào một cái tay còn chưa đủ được hai cánh tay hắn tay không ngừng xâm nhập sau đó rút ra về sau hai tay liền bưng lấy một cái run dậy náo nhân ghét bỏ đưa cho chu huyền cho ngươi cho ngươi ta đều thành ngươi á môn m suốt ngày làm loại này công việc bẩn thỉu nếu như ngươi xem như á môn m vậy ngươi là ta gặp quá nhất sợ á môn m á môn m chính là vì đường khẩu chuyên môn làm công việc bẩn thỉu người loại này người như ngũ sư huynh bình thường phần lớn là người lời hung ác không nhiều đại biểu hưng ơ hỏa cấp độ chưa hẳn rất cao nhưng xuất thủ tuyệt đối tàn nhẫn chu huyền cười tủm tỉm đem giáp đạo mới mẹ đầu góc ném vào bản thân bí cảnh bên trong vũ quy sơn đạo nhân bà vai nói đạo giả bên này xử lý xong còn dư lại chính là để a tường cùng công lao sư dạy dỗ dạy dỗ đạo giả ý thức dạy dỗ được rồi đạo giả tin tức hữu dụng toàn bộ dò xét một lần sau đó lại lợi dụng đạo giả đầu góc cùng tất phương bắt được liên lạc tận trình độ lớn nhất đem tất phương l ử a gạt đến nhân gian tới thi thể thi thể không xử lý một chút sao q uy sơn đạo nhân thấy chu huyền muốn đi nhắc gan sợ phiền phức hắn lập tức nhắc nhở chu huyền quay đầu nói thi thể nha du thần tin g ư ờ i lát nữa liền tới thanh lý tạm biệt một lát ngươi cũng đã nói tất phương có một con thiên nhãn có thể nhìn phá xương đồng nếu là hắn phát hiện đạo giả thi thể khẳng không định cùng ta không xong. ta quy sơn đạo nhân vô cùng lo lắng nói chu huyền rất là nhẹ nhõm nói lão quy à kỳ thật tất phương thiên nhãn là nhìn không thấu tầng kia xương đồng quy sơn đạo nhân xương đồng là bởi vì thần minh c h i lực mà lên tất phương thiên nhãn tương tự cũng là thần minh c h i lực đều là một cái cấp bậc không phá được chiêu à. chu huyền giải thích nói đại tiên sinh vậy ngươi vừa rồi kia là cho ngươi một điểm nho nhỏ khích lệ ta xem sớm ra tới ngươi là có độc môn kỹ nhưng tinh thần khí chất theo không kịp ta cho ngươi đẩy một cái chính chính n g ư ơ i s ơ n mềm chu huyền nói quy sơn đạo nhân nghe tới nơi đây mới phủ trên đầu một vệ t mồ hôi lạnh còn không có bông lỏng thấu đâu chu huyền lại bổ sung một câu đúng rồi l ã o quy ta vừa rồi thế nhưng l à nhìn thấy ngươi lấy đạo giả đầu vóc ngươi về sau được phối hợp điểm không phải ta đem việc này cho chọc ra ta gõ quy sơn đạo nhân mồ hôi lạnh lại xuống l ã o quy ngươi cái này khuyết điểm ta ăn cả một đời chu huyền hướng quy sơn đạo nhân đầu vai bóp một cái về sau cười nói đi thôi thả i hí vậy bắt đầu diễn ra rồi ngươi phải vào chỗ quy sơn đạo nhân lại cùng tường lâm tổ đồng dạng ủy khuất ba ba nói ta thần đốc thật vậy chương ba trăm tám mươi lăm cải tạo giác đạo trong ư Cải t ạ giáp đạo. o t r sương mù một hồn thành y nguyên lơ lửng giữa không trung minh giang phủ hơn chín thành người sống sót đều mãnh liệt đi qua đem con lửa lều quầy hàng cái khu vực này bốn cái đường cái cho chen lấn c h à n đầy chu huyền thì tại ba cây số bên ngoài gác trông ngắm nhìn con lửa lều trong cửa hàng thế cục gác trôn g phía trên bàn sơn đứng ở một bên hầu hạ chu huyền uống trà lầu này đỉnh cũng là bàn sơn đứng tại thai sau những ngày này công tác nơi trốn hắn mỗi ngày thả ư n g tuần tra minh giang phủ vì giải quyết nhàm chán hắn cũng ở đây trên lầu chót đặt mua bàn trà lò lửa ghê sofa hiện tại những n à y xa xỉ phẩm đều bị chu huyền vận dụng cha này không tệ a lão bản ngươi là hiệu hưởng thụ chu huyền huyễn lấy t r à khen đại tiên sinh thích uống là tốt rồi bất quá t i u thả i hí đến cùng lúc nào bắt đầu diễn a ta đều có chút muốn nhìn rồi bàn sơn ưng cũng là vừa rồi cùng chu huyền nói chuyện t h ế m mới biết được trong sương mù mục hồn thành nguyên bản là chu huyền an bài một trận thả i hí mục đích chính là vì để minh giang p h ụ dân chúng tin tưởng thần tích sẽ giáng lâm những cái tia chết đi dân chúng sẽ chết mà phục sinh chờ một chút đợi đến giữa trưa giữa trưa là một may mắn canh giờ chu huyền uống trả trong bí cảnh t ư ờ n g tiểu thư hô hào hắn a huyền a huyền đã cải tạo được rồi nghe tới đạo giả đầu góc nhanh như vậy liền bị dạy dỗ chu toàn hắn liền tâm thần tiến vào bí cảnh đại tiên sinh trà không còn giúp ngài lại nối tiếp bàn sơn đứng thấy chén trà giống liền cẩn thận hỏi thăm nhưng thấy chu huyền không phản ứng chút nào như lão tăng nhập định liền tin tưởng lúc này không nên q u ấ y dày hắn chỉ là nhẹ nhàng đem chu huyền cái ly trong tay lấy một bên yên tĩnh trở lấy chu huyền một tiếng bí cảnh liền nhìn thấy đạo giả đầu góc nhắc tới đạo giả đầu góc cùng người bình thường đầu góc thật là có khác nhau thương nhân đầu góc có một từng cái từng cái cực sâu khe ránh nhưng đạo giả đầu vóc m ư ợ t mà cực kỳ mà đầu vóc mặt ngoài nhan sắc trắng một khối đen một khối nó vừa được đưa vào bí cảnh lúc đại hoa cùng tam hoa còn tưởng rằng chu huyền đưa vào một cái bóng đá tranh nhau muốn đi đá cũng may cái này hai hồng x â m đồng tử bị t ư ờ n g tiểu thư cho k h u y ê n nhủ không phải liền đại hoa tam hoa kia cất lực không phải đá nát không thể bây giờ đạo giả đầu vóc y nguyên vẫn là trắng một khối đen một khối nhưng bộ phận màu đen nhan sắc cạn một chút màu trắng bộ phận thì sâu một chút hát mạch song sắc đều xu hướng tại xám cảm giác mà lại đầu vóc mặt ngoài vậy không còn bóng loáng công trình t sư dùng thải hí đường thủ đoạn lừa qua thần quốc ý thức tạo ý thức chỗ sâu nhất trôn xuống một cái chỉ thị hiệu trung chu huyền chỉ lệnh ưu tiên trình độ so hiệu c h u n g tất phương càng cao hiện tại viên này đạo giả đầu góc đã hoàn toàn cho chúng ta sử dụng rồi tường tiểu thư hồi đáp thần ký như vậy chu huyền đi đến đạo giả đầu góc nơi hỏi người tên gì ta gọi giác đạo là tất phương tọa hạ đạo thứ nhất người nha rất phối hợp a chu huyền than thở tường tiểu thư công trình sư thủ đoạn huyết nhục của các ngươi cải tạo ý thức cải tạo thật sự là lợi hại chu huyền lại hỏi tất phương vì sao phái ngươi xuống tới tất phương có chín cái kim ký tia chín cái kim ký sẽ báo trước ý chí thiên thư bên trong tiến độ tia chín cái kim ký lay động lục ăn liền mang ý nghĩa ngươi giờ chết đã đến thật sao ta cách cái chết không xa chu huyền kém chút cười ra tiếng chính là bởi vì đại tiên sinh cách cái chết còn rất xa nhưng kim ký lại cho rằng ngươi giờ chết gần cho nên tất phương hoài nghi là muốn động thủ giết ngươi thời cơ đã đến liền để cho ta giáng lâm đến đây dò đường chu huyền nghe thế nhi song trưởng m ộ t kích nói rõ ràng ta chọc nhân quả dẫn động kia kim ký t h ả i hí sư có thể giả trang bất luận kẻ nào nhưng nếu là giả trang ai liền sẽ chọc người kia nhân quả chu huyền giả trang quy sơn đạo sĩ quy sơn đạo sĩ liền bởi vì nhân quả bị chu huyền phát hiện mà chu huyền đã từng giả trang qua tất phương hắn chính là muốn thông qua giả trang mà đến nhân quả bước tất phương hạ phàm nguyên lai、like, nhân quả l ạ i như thế tạo tác dụng hắn cùng với tất phương ở giữa nhân quả tạo thành liên lụy dẫn động quẻ tượng quẻ tượng cho tất phương d á n g lâm mạnh hữu lực lý do không tệ không tệ giáp đạo ngươi lại cùng tất phương c â u t h ô n g ổn định tất phương đừng để hắn sinh ra hoài nghi đương nhiên nếu là có thể dẫn hắn hạ phàm chính là kết quả tốt nhất nhưng không thể mạnh vì không muốn bại lộ thân phận đại tiên sinh giáp đạo rõ ràng đáng tiếc con lửa lều q u ầ hàng có thần minh cấp s ư n g m ta thiên nhãn mất đi tác dụng không phải ta nói cái gì cũng được thật tốt nhìn một cái giáp đạo đến cùng tại làm thứ gì thành t h u tất phương đã có hồi lâu không có đạt được giáp đạo liên lạc nóng lòng cực kỳ đúng lúc này bên t hai hắn chuyển đến giáp đạo thanh âm thiên sinh minh giang có sương ngủ luôn ngăn cản ta thiên địa cảm ứng giáp đạo lại kìm nén nương nương khang cùng tất phương nói chuyện tất phương luôn cảm giác đứt dây mạng nối lại giáp đạo càng ngày càng có nữ nhân vị vũ mị cảm đều nhanh ra tới rồi ta là nhường ngươi hạ phàm không phải nhường ngươi tiên cung tất phương cố nén cảm giác khó chịu hỏi chu h u y n thứ năm nén hương tu cái gì đường k h u hoàng nguyên có đại yêu sông lớn có khổ quỷ hắn thứ năm nén hương chính là khổ quỷ giáp đạo đáp lại nói hừ coi như hắn vận khí tốt hắn nhận biết hồng quan nương tử khổ quỷ lại đối hắn có nhiều coi trọng hắn cái này một nén hương xem như hưởng thêm hắn thất phương cực kỳ tức giận cộng thêm một chút xíu đố kỵ đã từng trên trời thần minh liền liên thủ tiên đ o a n qua chu gia đại đ o ạ một khi tu đến bảy nén hương chính là nhân gian vô địch cho dù là cái khác đường khẩu chín nén n h a n g cùng bảy nén hương đọa thả lên đổi đến phần thắng đều rất nhỏ chu huyền lúc này năm trụ hưởng thêm một trụ khổ quỷ hương chính là sáu trụ cách này bảy trụ đại nạn cấp độ rất là đến gần tiên sinh mục hồn thành đã càng phát có thực chất minh giang phủ trùng kiến không thể cản phá vậy ta muốn nhìn hắn đến cỡ nào không thể cản phá thất phương cầm trong tay bát s ứ ngã nát nói tiên sinh bất giận ta tại minh giang phủ bên trong giỏ xét trong phủ thành đề phòng thâm nghiêm ngài tuyệt đối không được g á n g lâm ta hoài nghi k i a chín cái kim ký quẻ tượng có sai giáp đạo hầu hạ tất phương nhiều năm biết rõ vị này thần minh bản tính cố ý dùng lời kích thích t r ư ớ c sách minh giang phủ trùng kiến nhắc lại kim ký quẻ tượng k i a là cọc cọc đều chọn chúng tất phương ống thở nói hiệu nói vượng kim ký chính là tổ truyền pháp k h vốn là cứ linh quẻ tượng vì sao lại có lầm thất phương quát lớn một phen về sau giáp đạo liền cắt đứt liên hệ tất phương thì sắc mặt tái xanh qua xếp tại bàn tay bên trong nhẹ nhàng ngõ chấm ngâm nói chu huyền nhất định không thể để cho ngươi lại sống đi xuống nằm nén hương tu khổ quỷ khổ quỷ sẽ cho ngươi thiên vị chiếu cố nhiều hơn ngươi lấy ngươi thiên phú chẳng mấy ngày nữa liền có thể thăng nhập sáu nén hương sáu nén hương l o ạ n ý chí thiên thư có thể hay không áp chế ở thật đúng là không tốt giảng minh bạch t r u n g kiến minh gia p h ụ đoạt ta tất phương thanh danh hương hỏa nhập sáu trụ ngay cả chính diện thực lực đều muốn vượt qua ta ta tất phương không cho phép người kể chuyện đường khẩu có mạnh mẽ như vậy đệ tử gác chôn g phía trên họa sĩ nhạc sĩ b à n h thăng vân tử lương lý trường tốn mấy vị cao hương hỏa chi người đều tới rồi màu bạc tiểu não thì treo ở chu huyền bến cạnh đại tiên sinh thả hí có tiểu hay h k não bắt đ trước trước tô đậm tô đậm. là phật quốc chủ não có được thiên địa cất tốc h ắ n gián sương mù dùng tốc độ nhanh nhất bay hình tại con lửa lều q u ầ y hàng khu vực trong không ngừng chế tạo lửa hí thanh âm tại con lửa lều phố đông ngay cả gọi mấy trăm thanh âm tại tây nhai lại ngay cả gọi mấy trăm thanh âm sau đó mặt phía nam mặt phía bắc mấy cái nháy mắt hắn liền tại con lửa lều cày hàng bên trong khu vực chế tạo hơn vạn âm thanh lửa hí nhưng bởi vì tốc độ của hắn cực nhanh những này lửa hí mặc dù có trước sau phân chia nhưng nghe lên liền giống như là đồng thời khiếu gọi bình thường một cái tiểu não hô lên chấn thiên động địa khí thế lúc này con lửa lều cày hàng vây xem mục hồn thành dân chúng bị vạn con lửa khiếu gọi thanh âm dọa k h ẽ run r ẩ y ào ào reo lên con lửa quỷ đây đều là con lửa quỷ chương ba trăm tám mươi sáu lựa qua thần minh một chương ba trăm tám mươi sáu l ừ a qua thần minh một minh giang phủ lão bách tính môn ồn ào một mảnh có hải tử đem hải tử ôm lấy không có hải tử vậy r u ộ t cổ lại thở mạnh cũng không dám bọn hắn vị trí vùng này xưng là con l ừ a lều q u ầ y hàng chính là bởi vì tại thời kỳ cường thịnh chỗ này làm đều là con l ừ a sinh ý mấy vạn con con l ừ a cái này một mảnh đấm trồng bây giờ con l ừ a nhóm sớm đã bị hiên hỏa đốt thành đất khô cằn nhưng vạn âm thanh lửa hí là từ lâu tới lão bách tính môn đương nhiên biết cho rằng là phụ cận con l ừ a âm hồn bất tán nghĩ tới quỷ nghĩ tới hồn trong lòng bọ liền có chút sợ hãi cũng may du thần ti đèn lồng, đồng thời dâng lên, có minh giang phủ nhật dạ du thần bà bọc lao bách tính muôn ngược lại không đến nỗi quá bối rối l ừ a hy âm thanh còn tại tiếp tục mà trong x ư ơ n g mù mục hồn thành vậy bắt đầu lờ m ở lên cùng với ồn ào dân chúng gọi khóc trách móc cùng loại nhân gian âm trầm luyện n g ụ c bầu không khí liền di t à n g ra gác chuông mái nhà chu huyền chắp tay sau lưng nhìn qua con l ừ a lều quẩy hàng chỗ l o ạ n tượng vậy cùng họa sĩ nói trận này thả hí chủ đánh chính là một cái âm trầm chủ đề ký làm được thực quá thật nếu là lao bách tính quá bối rối sợ làm cho không cần thiết dẫm đạp sự cố để du thần ti người tốt tốt nhìn chằm chằm ký là giả nhưng nếu là có la thậm chí chết đi yêu thương vong sự tình có thể thật sự là thật họa sĩ gật đầu nói đại tiên sinh ta sớm đã phân phó du thần t i người sẽ chú ý phân tước hừng khí muốn thật nhưng an toàn cũng muốn chú ý chu huyền nhìn về phía lòng bàn tay đồng hồ bỏ túi nói giữa chưa đến đến rồi thả i hí muốn bắt đầu diễn đến rồi hắn manh quay đầu lại đối bành thăng nhạc sĩ thị sơn vương nói đến lượt các ngươi thần lực r a sơn phong bế minh giang phủ ánh nắng để h i ể u nguyệt chiếu đến minh giang đại điện hôm nay thả hí chủ đề chu huyền sớm đã định ra mục hồn thành giáng lâm bách quỷ g a hành quỷ môn mở rộng người chết hoàng hàn dương nếu là bách quỷ dạ hành kia giữa trưa mặt trời trói trang trên cao từ đâu tới bầu không khí ba tôn nhân gian thần minh cấp có chu huyền hiệu lệnh lúc này liền đồng thời n g ầ n cổ kim sắc t h ầ n cách từ trong miệng của bọn hắn chậm rãi bay lên ra tới t h ầ n cách ba cái kim quang lửa lờ giống có cực mạnh lực hút bình thường c ố này lực hút cũng không thu nạp gió thu vậy không thu nạp bụi bặm duy chỉ có đang ăn uống lấy ánh nắng mấy cái c h ư ớ c mắt bên trong gác chông xung quanh chiều sáng liền ảm đạm xuống cùng đêm tối không khác bàn sơn nương rất là hiệu chuyện sách ở đèn lồng đem chụp đèn vỡ xuống đốt bóc đèn trên gác chôm Nhạc sĩ, tất cả mọi người ở đây ai nhỏ thời điểm chưa từng nghe qua những quỷ kia cố sự thái dương rơi xuống trời tối du hồn giã quỷ liền trên đường du lịch Mấy phút trước đó quỳ quỳ quỷ. minh giang phủ là muốn xong a ta nghe nói tiêm mục hồn thành là ưu minh giới ưu minh giới quỳ thành rơi hàng tại minh giang phủ có thể hay không chúng ta phụ thành thái dương lại không còn thăng lên quỳ h ồ n đăng thúy đem lấp đầy toàn bộ minh giang phủ con lửa lều trong cửa hàng bị dọa đến đã không dám tùy ý đi lại lao bách tính ngôn tựa hồ đã quên đi bản thân mục đích tới nơi này bọn hắn không phải liền là bởi vì nghe xong t r u y ề n môn nói tòa thành lớn kia g á n g lâm về sau sẽ có chết đi người thân hoàn dương sống lại không nhưng bây giờ hắn lại xa vào đến vô tận lo lắng bên trong lo lắng lấy minh giang phủ có thể hay không biến thành quỷ thành tại ám h ắ c không ánh sáng trong phụ thành bọn hắn luôn cảm thấy có thứ gì tà ma liền giấu ở bóng đêm đen kịt bên trong bất quá lão bách tính nội tâm cũng không phải là không hạn chế yên tính lại một vệ tia sáng chiếu mở trong lòng bọn họ một tia khói mù có ánh sáng có ánh sáng ba báo đâu minh giang phủ không phải ảm đạm không ánh sáng có lẽ chúng ta trong tưởng tượng sợ hãi sẽ không đến đích xác có ánh sáng thì sân vương nhạc sĩ b à n h thăng ba tôn thần cách đang thu nạp vô hạn quang minh về sau ngược lại bản thân thành rồi quang minh bản thân im sát thần cách bởi vì phun ra nuốt vào ánh nắng tổng lượng thực tế quá nhiều bản thân thành rồi một tôn có thể phát ra minh nguyện chi quang sự vật thần cách thành nguyệt đi ba người hướng phía thần cách một chỉ ba tôn thần cách liền phân ra trước sau thứ tự hướng phía con lửa lều c h ả y hàng bay đi bọn chúng giống như là ba viên phi tinh lướt qua đại địa về sau treo móc ở trên trời sau đó hấp dẫn lẫn nhau ngưng tụ thành một vầng trăng vì tinh hình thành trăng sáng s o bình thường trăng sáng quan g mang còn muốn tràn đầy một chút bọn chúng vốn là ánh nắng tạo thành chỉ là trở ngại trên trời tầng kia thật dày còn chưa tan đi đi sương ngủ, sáng n g ờ i bị che đậy xuống tới giống như là một vòng lông trăng sáng trông cũng không phải là rất rõ ràng nhưng liền tầng này mau mau ánh trăng lại cho minh giang phủ lão bách tính một chút hy vọng tại trải nghiệm ảm đạm vô thiên quan g tuyệt vọng về sau thật vất vả c h ậ m chậm xuất hiện điểm kia hy vọng trăng sáng quan g mang vẫn chưa tiếp tục sáng tỏ nhưng ở bách tính trong mắt, trăng sáng là càng lúc càng sáng bởi vì sương mù tại lui tàn sương mù nguyên bản là thần lực ngưng kết ra tới mà trăng sáng cũng đến từ thần minh c h i lực lúc này trăng sáng tại hấp thu lấy trong sương mù thần minh c h i lực tựa như một con không nhìn thấy u y ể n c h u y ể n c h i thủ đem che lại mục hồn thành màn vải nhẹ nhàng xốc lên vẫn giấu kín tại trong sương mù mục hồn thành cuối cùng hiện thân tại trong sương mù lúc đám người nhìn đến không chân thực coi là thành trì liền treo ở con lửa lều c ầ y hàng phía trên nhưng c h ờ màn vải vẫn lên thành trì hiện ra chân diện mục lúc bọn hắn mới phát hiện thành trì cách bọn họ kỳ thật có khoảng cách rất xa m ụ hồn thành vị trí vị trí chính xác ngay tại con lửa lều cày hàng phía tây ba cây số nơi nơi đó có một ngọn núi tiêu ê n màn lớn n mà là、so、ú Màn l ớ chi chi bách, bách quỷ hình ảnh ra sao bộ dáng ngươi suy nghĩ một chút chúng ta trong bí cảnh bách quỷ tri mẫu là được chu huyền lúc này xem như cả t h à n g thải hí đạo diễn điều hành lấy cả t h à n g kịch lớn trận này hí so bình thường diễn kịch quay phim muốn khó hơn nhiều giám hát đạo diễn có thể hô kết chu huyền không thể thu được tiểu não được rồi chu huyền chỉ thị liên bắt đầu đem mục hồn thành hình chiếu hướng phía dưới di động chế tạo ra mục hồn thành g á n g lâm màn lớn núi hình tợ tới muốn nói tường tiểu thư công trình sư cũng đều không có ở trong bí cảnh ở lại đ ề u vào ảo ra tới xem náo nhiệt tường tiểu thư lúc này nhìn ra sơ hở nói với chu huyền a huyền không đúng a mục hồn thành là ưu minh c h i thành lớn như thế thành trì hạ xuống có nó to lớn khi thế mà tiểu não thả xuống mục hồn thành bất quá là hình ảnh mà thôi hình ảnh là không hình thành nên khi thế chu huyền lại nhẹ như mây gió nói a tường ngươi phải hiểu cái gọi là khí thế là cái gì bất quá chỉ là đất d u n g núi chuyển cảm giác chấn đ i ế c phát hội văn động cộng thêm bên trên phủ xuống hình tượng lão hỉ nhạc sĩ bành h u n h ba người lấy thần mình chi lực chấn động đại địa chính là đất d u n g núi chuyển tiểu não thả xuống ra chấn đ i ế c phát hội thanh âm chính là văn động sau đó lại có m ụ c hồn thành phủ xuống hình tượng vào minh giang phủ lão bách tính trong mắt đây chính là hình tượng có âm thanh có động tĩnh có hình tượng ba cái điệp ra cùng một chỗ chính là phủ xuống vô thượng khí thế chu huyền ngồi ở trên ghế salon đến rồi cái chiến thuật ngửa ra sau rừng rừng nói cái gì là chân thật đơn giản là lỗ thai nghe t â nàng thể c ả nhớ được, con lại đêm qua chu huyền nói với hắn trên võ đài chân thật giàn cảnh vẫn còn là tiếp theo chân chính có thể tô đập ra sân khấu quy mô sự vật là hình chiếu cùng vờn quanh thanh âm lúc này nàng có thể tính biết được công trình sư trong l ò dám dám thành thành thành dám dám dám dám bị cầm tù đông thị đường phố phong thủy trận hai năm g lâu nàng thật sự là bị dám sợ hoa sĩ nhạc sĩ bánh thắng bọn hắn dĩ nhiên đối với chu huyền thủ đoạn cũng là tán g thưởng bất quá chu huyền nhưng có chút lo lắng âm thầm nói với tường tiểu thư bất quá nguyên lý là nguyên lý muốn hình thành m ụ c hồn thành p h ụ xuống chân thật cảm giác còn cần ta thật tốt điều hành không thể ra một điểm sai lầm nếu như nói vạn con l ừ a khiếu gọi minh giang không ánh sáng chỉ là trận này thả hí cho vui khởi động ấm chẳng như vậy m ụ c hồn thành giáng lâm chính là trận này thả hí sặc sỡ chưng ơ mục giáng lâm một bước này tuyệt không thể phạm sai lầm không thể để cho minh giang phủ dân chúng nhìn ra đầu mối một khi một bước này diễn hỏng rồi lao bách tính phát hiện đây là một trận từ đầu đến đôi âm mưu kia chu huyền tại sau này chuẩ liền phái không ra bất kỳ công dụng chương ba trăm tám mươi sáu lựa qua thần minh hai chương ba trăm tám mươi sáu lựa qua thần minh hai hình tượng vang động đất dung núi chuyển cảm thụ chu huyền nắm g nhìn tiểu não liền mục hồn thành hình chiếu một trượng một trượng cất đặt đến lớn màn trên núi đi tại mục hồn thành cùng màn lớn núi tiếp xúc một khắc này mục hồn thành giáng lâm hình tượng liền rơi vào minh giang phủ lão bách tính trong mắt tiểu não lại hỏi đến chân giữ chu huyền huyền đạo vang động có thể chế tạo sao như vậy lớn một tòa thành trì g á n g lâm là muốn co âm thanh lớn mà thả xuống thanh âm nhân tuyển vẫn là có nhân gian cực tốc tiểu não chu huyền không có trực tiếp trả lời mà là nhìn xem trong tay đồng hồ bỏ túi chờ dây nhảy lên tám lần về sau mới đúng tiểu não nói thả xuống thanh âm được rồi tiểu não lấy nhân gian tư tốc thoáng hiện đến rồi con lửa lều trong cửa hàng phóng xuất ra to lớn chầm đ ụ n ầm ầm ầm ầm ầm ầm thanh âm một trận vang lên một trận tiểu não không ngừng biến ả o vị trí không ngừng phát ra âm lượng âm sắc cũng có chút khác nhau khác biệt chầm đ ụ mấy chục trận thanh âm tạo thành một loại cường đại âm thanh trận toa này âm thanh trận phản phất thật sự là từ ba cây số bên ngoài màn lớn núi chuyển tới mà minh giang phủ lão bách tính ngôn từ kia phức tạp âm thanh trong nghe được rất nhiều tình cảnh. Có chút thanh ì n c c em điệp ra lại với nhau để minh giang phủ người đã cơ bản tin tưởng một hồn thành phủ xuống mà để bọn hắn triệt để gây mất hoài nghi suy nghĩ chính là chu huyền trong ngực biểu kim dây lại nhảy lên nửa vòng về sau hướng bành thăng thị sơn vương nhạc sĩ hạ lệnh chế tạo ra vận động ba người phân công khác biệt thì sơn vương lấy thần lực hưng phong c h i pháp gợi lên gió núi hướng phía minh giang phủ dân chúng tạo đi nhạc sĩ thì lại lấy thần lực chấn địa c h i pháp chỉnh xuất mặt đất chấn động lay động cảm giác mà bành thăng thì lại lấy rời núi c h i pháp quấn lấy số lớn bụi đất đá vụn hướng phía con lửa lều cày hàng đánh tới những cái kia đá vụn tại lao bách tính căn cứ phía trước vài trăm mét nơi như là vẫn thạch rơi xuống đất bình thường nệ đến trên mặt đất tất cả đều là mấp mô lõm lõm phi thạch gió núi đất dung núi chuyển chờ một chút dấu vết hướng p h ả n phất tại lao bách tính bên trong trong lỏng buộc vòng quanh một bức chân thật của tranh thành tri hạ xuống về sau chấn c h u y ể n đạo đến rồi con l ừ a lều quầy hàng dẫn tới đất d u n g núi chuyển mà những cái k i a đá vụn cũng nhận dư âm tác động đến ào ào nhảy lên giống như hạt mưa hướng phía bốn phía tảng ra giáng lâm liệu mục hồn thành giáng lâm liệu minh giang phủ song liệu quỷ thanh tiến vào minh giang chúng ta đều s o n g du thần ti du thần nhóm chúng ta những dân chúng này nhưng làm sao bây giờ a sở hữu lao bách tính sâu đậm lâm và ưu minh chi thành giáng lâm minh giang phủ trong sự sợ hãi bọn hắn bị tiêm mãnh liệt khí thế lây nhiễm cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra bọn hắn sợ hãi bọn hắn cầu cứu bọn hắn đang ai thán nhưng là không a y đi hoài nghi mục hồn thành giáng lâm là hư giả là người làm chế tạo bất kể là hình tượng vẫn là vang động vẫn là kiệt như mưa phi thạch đại địa chấn động đô thiên áo không có khe hở phản g phất chính là thật sự mà huyền không du thần ti đèn lồng cũng ở đây nhẹ nhàng l u nay g l bọn hắn tựa hồ cũng chia không rõ ràng trận này mục hồn thành giáng lâm rốt cuộc là họa sĩ trước thời hạn thông báo diễn kịch vẫn là chân thật phát sinh tình cảnh mà du thần ti đèn lồng dễ d ù a không chắc cũng cho mục hồn thành giáng lâm sự kiện tăng thêm sau cùng một phần bằng chứng như núi tin tất cả mọi người tin a huyền ngươi thật là một thiên tài Tương tiểu thư tại trên á công c h u quan s á trình đến con lừa lều t o lao hoạch lao n hàng, nàng trông thấy mỗi một cái lao bách tính đều như hến, liền biết rồi chu Huyền kế hoạch thành công rồi. Sở hữu lao bách tính, đều tin tưởng mục hồn thành chân chính ráng Công g cửa cái bách cầm Chu bách mục thấy hữu một biết t rồi rồi. mỗi lâm. đều đều kế Sở sư cũng cảm thấy chu huyền tựa hồ hoàn thành một cái t h ầ n tích chỉ dùng hư giả hình tượng thanh âm đại địa chấn động liền thành công mô phỏng ra mục hồn thành phụ xuống khí thế mà lại cả chàng khí thế tìm không ra hư giả địa phương cũng chính là nàng tại trên g á c chuông c h ơ mắt nhìn chu huyền chỉ huy khí thế mô phỏng nếu là nàng cũng ở đây con lửa lều trong cửa hàng chỉ sợ nàng sẽ cho rằng mục hồn thành thật sự phụ xuống công trình sư là một người biết nhìn hàng nàng liền đối chu huyền xưng h ồ cũng thay đổi thanh tuyến bên trong còn cất dấu chịu chấn kinh lúc run r u dậy hỏi đạo huyền lao tấm vẹn vẹn dùng hình tượng thanh âm chấn động liền có thể làm ra như thế thần tích tới sao mà lúc này điều hành hoàn thành chu huyền vậy thở dài một hơi sáng lên trong tay đồng hồ bỏ túi nói nào có đơn giản như vậy muốn đem giả tướng làm thành t r ậ n tướng liền muốn tôn trọng chân thật quy luật khối này biểu liền tự cấp ta truyền đạt quy luật lời này giải thích thế nào công trình sư có chút không hiểu chu huyền nói đơn giản rồi hình tượng thanh âm chấn động đều cho ó bọn c nên g bất đ ta dùng đồng hồ bỏ túi suy tính thanh âm từ màn lớn núi đến con lửa lều cài hàng ba cây số khoảng cách muốn truyền bá ước chừng tầm giây cho nên ta tại tám giây về sau mới khiến cho tiểu nào phát ra âm thanh mục hồn thành n ú i màn lớn núi đè ép đại khái tại ba mươi dây trái phải mới có thể sinh ra chấn động dư âm cho nên ta tại dây xoay chuyển nửa vòng về sau mới khiến cho lão hỉ bọn hắn chế tạo đại địa chân chiến do núi lướt qua đ á vụn v y ra tổng thể mà nói hình tượng thanh âm đại địa chấn động ta dựa theo hiện thực quy luật đến sinh ra cấp độ cực rõ ràng lao bách tính liền không cảm giác được sơ hở chu huyền lần nữa chiến thuật n g ự a ra sau c ư ờ i tủng tìm nói nhìn không ra sơ hở đó chính là thật sự đi tường tiểu thư nghe t h ấ phiên thao tác đầu góc đều có điểm mơ hồ hỏi a huyền ngươi những n à y chiêu đều là chỗ nào học được cái nào học được sơ t r u n g vật lý nhân giáo bản chu huyền nói tường tiểu thư công trình sư nghe được thẳng những mày nàng lắc đầu nói huyền lao tấm ngươi quá kinh khủng ngươi so với cái kia thả i hí sư còn nguy hiểm hơn nếu là chu huyền trận này kịch lớn tất cả đều là thông qua thả i hí sư đường khẩu thủ đoạn tới làm kia công trình sư lại cảm thấy chu huyền chỉ là thả i hí tiên phú siêu q u ầ n bạc tụy nhưng m ụ c hồn thành d á n g lâm dựa vào lại cũng không vẹn vẹn thả hí sư thủ đoạn còn tới bắt nguồn từ chu huyền học thức đối với cuộc sống nhân tính quan sát đây mới là nhường nàng cảm thấy sợ hãi địa phương đi theo huyền lao tấm gây ra họa ta đoán chừng không ngừng quanh a i ngàn năm đơn giản như vậy công trình sư hai tháng mà một bên bản sơ đừng đưa nước trà đưa được càng cần hắn cảm giác lần này hắn ôm bắp đùi không sai có thể làm ra một trận k ự c lớn lựa qua minh giang phủ người mắt nhân vật vậy còn có thể là vật trong ao về sau ô m lấy đại tiên sinh bắp đùi làm sao vậy cất cánh đây là bản sơ đừng trong lòng tính toán nhưng hắn cũng không biết trận này âm mưu cũng không phải là chỉ lựa qua minh giang phủ dân chúng a huyền ngươi để m ộ c hồn thành phủ xuống chiêu này mặc dù về l ề n diệu nhưng là có tác dụng gì đâu tượng tiểu thư thành rồi một người hiếu kỳ bà bảo chu huyền hồi đáp ngươi còn nhớ rõ chúng ta trận này thải hí chủ đề sao mục hồn thành giáng lâm bách quỷ dạ hành quỷ môn mở rộng người chết hoàng hàn dương lão bách tính không tin người chết có thể phục sinh vậy ta liền làm một tù ổ kịch mục hồn thành giáng lâm t o à này n u minh thành giáng lâm là vì tổ chức bách quỷ dạ hành nghi thức trận này nghi thức cực nguy hiểm mà minh giang phủ bên trong có một cái đại nhân vật xuất thủ cùng mục hồn thành ý chí đàm phán vạch ra sân bãi cho phép bách quỷ dạ hành nhưng là mục hồn thành cần làm liền đem hiên hỏa thai gương bên trong chết đi minh giang phủ người cái này tiếp theo cái tiệ phóng xuất chu huyền vừa cười vừa nói Mục Hồn tường h n tiểu thư nghe tới nơi đây triệt để sáng tỏ giơ ngón tay cái lên nói a huyền vẫn là n g ư ơ i có biện pháp nghĩ ra như thế một tuồng kịch ngựa đúng rồi người hy bên trong bố trí cùng một hồn thành đàm phán minh giang phụ đại nhân vật không phải là ngươi chứ chu huyền cười mà không nói tường tiểu thư lại nhìn phía họa sĩ nhạc sĩ vành thăng thị sơn vương bốn người đồng thời chỉ hướng chu huyền trên mặt lộ ra mỉm cười phảng phất đang nói không phải đại tiên sinh chẳng lẽ có thể là chúng ta luận hy vọng minh giang phủ bên trong người tu hành có một cái tính một cái ai có thể hơn được đại tiên sinh ta đi đàm phán tiết mục trước thường thường qua loa chờ để tiểu não diễn một màn mục hồn thành muốn mạnh mẽ bách quỷ dạ hành hí. trận này hí sẽ để cho minh giang phủ người lâm vào sâu đậm tuyệt vọng rất tàn nhẫn đâu nhưng loại này tàn nhẫn là cần phải trải qua quá trình chu huyền bưng lấy chân trà trịnh trọng nói đứng xem mục hồn thành người cũng không phải là chỉ có minh giang phủ bên trong dân chúng bầu trời phía trên có một con thiên nhãn tại tầng mây khe hở bên trong nô ra thật sự phủ xuống chu huyền ý chí thiên thư vậy mà dẫn động mục hồn thành tất phương cũng không có nhìn ra mục hồn thành sơ hở hạ tại x ư ơ n g mở tản đi một khắc này từ thiên nhãn bên trong liền trông thấy mục hồn thành hình chiếu cùng với kêu vòng do thần minh c h i lực ngưng tụ thành ánh trăng ba thần c h i lực dẫn dắt đến con mắt nó thấy chính là chu huyền muốn để hắn thấy chu huyền mục hồn thành là u minh thành ngươi đem như thế một tòa u minh c h i thành dẫn vào minh giang phụ muốn hoàn thành chủ kiến ta xem ngươi là người xin、si、nói ngộng tòa thành này sẽ chỉ đem minh g i a phụ biến thành quỳ thành ta đêm nay thật đúng là muốn nhìn một cái màn kịch hay của ngươi t ấ t phương đấu kỵ được răng nanh đều nhanh cắn nát x o n g thành chiến đấu một chương ba trăm tám mươi bảy song thành chiến đấu một khi tất cả người đều tin tưởng mục hồn thành giáng lâm là chân thật chu huyền bí cảnh liền thu được thải hí hư ơ n g hỏa thải hí sư tầng thứ ba thủ đoạn kính hoa t h ủ y nguyện thải hí sư tạo dựng ra hư giả tràng cảnh cung cấp người du lịch nếu là du khách tin tràng cảnh này là thật kia thải hí sư liền có thể thu hoạch hư ơ n g hỏa bất quá mục hồn thành vẹn vẹn hình chiếu mà không phải thật sự kiến trúc cũng không có dân chúng đi bên trong du lịch cho nên thu hoạch hư hỏa kỳ thật cũng không tính nhiều chu huyền thứ ba tấc hương vẹn vẹn đốt rủi một phần ba đáng tiếc nếu là có mấy trăm người đi một chuyến màn lớn trên núi du lịch huyền lao tấm thải hí chi pháp chỉ sợ có thể bắt đầu học tầng thứ tư thủ đoạn công trình sư ngắm nhìn chu huyền bí cảnh bên trong hương hỏa tiến độ có chút ít tiếp nối nói công lão sư làm người không thể quá tham vẹn vẹn trò vui khởi động là có thể đem cái này nén hương tiêu hủy một phần ba ta đã rất thỏa mãn hắn rồi chu huyền đã tính trước nói hương hỏa đầu to vẫn là được đến từ phía sau tiết mục chớ hoảng sợ nói đến phần sau tiết mục tiểu n á o thanh âm tại bí cảnh bên trong vang lên huyền đạo phía dưới hí làm thế nào liên quan tới bách quỷ dạ hành cái này một khối người ở đây mục hồn thành hình chiếu bên trên mở ra quỷ môn chức đem bách quỷ dạ hành khí thế thả ra uy hiếp được toàn bộ minh giang p h ủ chỉ có loại này uy hiếp thật sự rõ ràng xảy ra lão bách tính tài năng biết được mục hồn thành m á n h liệt lực lượng lão bách tính cảm nhận được loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa liền sẽ phát ra từ nội tâm tin tưởng mục hồn thành đồng dạng có đầy đủ thực lực để những cái kia chết ở hai nạn bên trong minh giang người khởi tử hoàn sinh công trình sư nghe đến đó vậy nghiền ngẫm cười nói mục hồn thành tạo nên đến thực lực càng mạnh đợi đến minh giang phụ vị đại nhân vật kia đi cùng mục hồn thành ý chí đàm phán thời điểm lão bách tính càng sẽ cảm thấy vị đại nhân vật kia mánh k h ó thông tiền vị đại nhân vật này trong nhưng là tới tay liền có thể cầm thanh danh ta tự nhiên sẽ không bỏ qua ta tu hành khê cốc trần kinh mặc dù có thánh nhân vô lượng phát ngôn nhưng ta không phải là thật sự thanh nhân huyền lao tâm nói đến còn rất thành khẩn công trình sư đối chu huyền ấn tượng có thể nói là càng ngày càng tốt trong lời nói v ậ yêu y cùng chu huyền mở lên nói dẫn mà tiểu não lại vô kế khả thi nói huyền đạo ngươi để cho ta tại hình chiếu bên trên mở một hồn thành quỷ môn ta có thể làm được nhưng ngươi để cho ta tạo nên khí thế một loại có thể uy hiếp được minh giang phụ khí thế ta đây có thể thật làm không được khí thế sự tình không có nhiều ngươi xử lý ngươi chỉ cần mở quỷ môn là được chu huyền phất phất tay đem nhiệm vụ phân phối rõ ràng ra hiệu tiểu não đi làm công trình sư lại tại âm thầm ý tưởng lần này hủy thiên diện địa khí thế chu huyền sẽ như thế nào đi làm Chẳng lẽ bởi vậy từ khi công trình sư được phóng thích sau khi đi ra đối mặt chu huyền luôn có một loại trí tuệ bên trên cảm giác ưu việt nhưng cảm giác ưu việt này tại nàng giáo sư chu huyền thải hí thủ đoạn trong lúc đó bị đánh cho vỡ nát chu huyền chẳng những dễ như trở bàn tay nắm giữ thải hí thủ pháp còn loại suy liên tiếp đưa nàng cái này lão sư lửa xoay quanh bất quá những chuyện này vẫn chưa thể mang cho công trình sư chân chính cảm giác bị thất bại nàng dù sao còn có thể tìm tới lý do thải hí bắt nguồn từ tỉnh quốc tỉnh quốc chu huyền trời sinh liền đối với thải hí có cao hơn lý giải cũng là hợp lý cái này cũng không có thể chứng minh chu huyền so với nàng thông minh nhưng mà đêm nay nhân tạo ra một hồn thành p h ụ xuống khí thế bậc này thủ bút đã không thể dùng thải hí đi giải thích cái này hoàn toàn là chu huyền đầu vóc cực hạn linh động thể hiện hiện tại huyền lao tấm lại muốn tạo nên hủy thiên diện địa khí thế nhìn hắ bộ dáng, h i ệ n nhiên đã nghĩ tới khả thi cực cao biện pháp. mà ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến. hắn liền thật sự so với ta thông minh nhiều như vậy sao. công trình sư không khỏi dâng lên một chút thân thờ cảm xúc. đến như đồng dạng đến từ huyết n ụ c thần t r i ề u tường tiểu thư liền không có nhiều như vậy xảo trá nàng hoàn toàn là lấy tiểu phan hâm mộ tâm thái ngồi ở chu huyền trên bờ vai nhìn một cái vị này á huyền còn có bao nhiêu tao thao tác. m ụ c hồn thành vắt ngang tại màn lớn trên núi minh cầu như là hưởng công luyện tập bình thường ủi tại thiên cung dưới đáy là chạy xuôi xanh biết minh hà minh cầu phía trên không ngừng có người đã chết rơi xuống đến minh hà bên trong bị thiêu đốt được hải c ố t không còn toàn bộ minh giang phủ dân chúng lúc này đều ngắm nhìn tòa kia cầu lớn mỗi lần có người đã chết rơi xuống lòng của bọn hắn liền không khỏi căng thẳng lên phảng phất kia ke xuống người chính là chính bọn hắn bình thường sẽ là chính chúng ta sẽ là chính chúng ta sớm muộn có một ngày minh giang phủ người sở hữu đều sẽ trở thành cầu kia ngược lên đi người đã chết bi quan chủ nghĩa thành rồi lúc này minh giang phủ chủ đề chính hơi có mấy cái như vậy người lạc quan đang nhìn thấy du thần ti đèn lồng đều đang run dậy về sau tâm tình cũng bi thương nặng nề hạ xuống m ụ c hồn thành cửa mở ra tất cả mọi người tại lưu ý lấy m ụ c hồn thành m ụ c hồn thành nhất cử nhất động đều ở đây dẫn động tới minh giang phủ người tiếng lòng hồn thành cao lớn cửa thành đã mơ hồ mở ra một cái khe hở tại hình chiếu sau khi kết thúc tám giây thời gian bên trong tiểu n á o lại đi con lửa lều trong cửa hàng ném ra cửa lớn thúc đẩy thời điểm kẹt kẹt tiếng vang đồng thời hắn còn thả xuống lệ quỷ khiếu gọi thanh â m m ụ c hồn thành vừa mở bên trong người đã chết muốn chạy ra đến rồi du thần ti các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp làm sao bây giờ nhặt dạ du thần các ngươi là minh giang phủ hy vọng cuối cùng sợ hai bao phủ tại chỗ có người trong lòng vậy bức gấp rút lấy bọn hắn hướng du thần ti khởi xướng cầu viện du thần ti tuần hành trực ban chính là lý thừa phong lý thừa phong trước thời hạn được rồi tin họa sĩ nói cho h ắ n biết hôm nay mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều là đại tiên sinh diễn một màn cho hay chớ buồn chớ lo chỉ cần coi chừng c h ẳ n g diện đừng để lao bách tính bởi vì hoảng sợ sinh ra luân phiên dẫm đạp sự cố nhưng bây giờ lý thừa phong thật sinh ự c ra luân phiên h t h dẫm đạp sự cố cổ linh thúc đ ầ y đèn lồng đến gần rồi lý thừa phong do hỏi lý thừa phong lắc đầu nói vẫn là tại chỗ chờ lệnh đều là đại tiên sinh thủ bút chớ h o à n g sợ hắn khuyên người khác chớ h o à n g sợ nhưng là mình đã h o à n g hồn hắn nỗ lực kiên trì tinh thần khống chế đèn lồng tiếp tục quan sát đến tình thế mục hồn thành quỷ môn càng mở càng lớn nhưng trừ quỷ hồn khiếu gọi bên ngoài tựa hồ cũng không có cái gì âm trầm khí thế p h o n g xuất hẳn là đại tiên sinh thủ bút không dùng e ngại không dùng e ngại lời của hắn cũng không phải là tại khuyên bảo những người còn lại ngược lại càng giống là bản thân đối với mình trấn an nhưng ngay lúc này hắn chợt nghe một tiếng bén nhọn quỷ minh giống như là trên trời có một thanh cây trổi sắt tại điên c u ẩ n cạo lau chùi đại địa lúc thanh â m một trận này quỷ minh bên trong liền ẩn chứa khí thế cực kỳ khủng bố mỗi người chỉ cần nghe tới thanh â m liền cảm giác có vô số thấy không rõ côn trùng chui vào xương trong khe hút lấy c ố tủy t những n à y không nhìn thấy côn trùng nếu là một con hai con còn tốt sinh ra đau đớn còn có thể tiếp nhận nhưng bây giờ là hàng ngàn hàng vạn con côn trùng tại trong s ơ n hút tê dại ngứa lạ đau đớn khiếp người các loại không tốt cảm giác quấn quanh lấy quanh thân mà con lửa lều trong cửa hàng lao máy tính cũng đều từng cái mặt lộ vẻ vẻ thống khổ có r ứ t khoát trên mặt đất lên lan tới cũng may cái này lệ quỷ tiếng gào khóc cũng không phải là vừa kêu đến cùng mà là có giãn cách cách mười bảy tám phút liền huýt lên một trận mà một trận tiếng gào lại chỉ kéo dài một hai phút minh giang phủ dân chúng liền xa vào đến một trận kỳ quái hình phạt bên trong bọn hắn giống như là một tòa đồng hồ quá lắc tại t h ê lương đau đớn cùng tuyệt vọng rên dị bên trong qua lại đung đưa hoặc là liền ai thán nhân sinh nhiều gian khó ngẫm lại cuộc sống về sau tuyến nguyện chính là thẫn thờ được không có giới hạn một trận này lại một trận quỷ k h i ế u thanh âm cuối cùng để lý thừa phong tỉnh ngộ lại không đúng đây cũng không phải là đại tiên sinh thủ bút tuyệt đối không phải là chân chính mục hồn thành phủ xuống lý thừa phong lập tức liền khu động lấy đèn lồng bay đến g á c c h u ô n g phía trên chân thân giáng lâm về sau lập tức hỏi thăm họa sĩ đại tiên sinh đâu mục hồn thành giáng lâm là thật một trận gấp như một trận thảm lệ quỷ minh tại minh giang phủ bên trong khiếu gọi chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp rồi lão lý ta không phải theo như người nói sao đây là đại tiên sinh diễn một trận kịch hay họa sĩ nghiêng đầu sang chỗ khác nói với lý thừa phong này làm sao còn có thể là hí một trận quỷ khiếu liền để sở hữu dân chúng đều ham sâu đau đớn luyện ngục nếu không phải chân chính mục hồn thành g á n g lâm vậy còn có thể là cái gì lý thừa phong cố gắng tranh luận nói đúng thế còn có thể là cái gì đây họa sĩ cũng không có gấp gáp phản bác lý thừa phong bởi vì hắn vậy nhìn không thấu trước đây không lâu tại mục hồn thành quỷ môn sau khi mở ra chu huyền liền chỉ phân phó m ộ t c â u mục hồn thành quỷ môn mở rộng cần làm ra đầy đủ khí thế bằng không không gạt được dân chúng cả thành càng không gạt được trên trời con kia con mắt sau đó chu huyền liền nhập du mà đi lại sau đó chính là kia, kia, kia m ộ như như vì bọn họ cũng nghĩ không thông họa sĩ cũng không có trách cứ lý thừa phong chuyện bé xé ra to thử nghĩ một lần hắn nếu không phải nghe được chu huyền câu kia phân phó không thể nói hắn sẽ lập tức triệu tập minh giang phủ bên trong sở hữu hương hòa lực lượng đi chống cự sắp đến hồn thành giáng lâm quỷ môn mở rộng đại tiên sinh đến tột cùng lại như thế nào làm được họa sĩ t r ă m mối vẫn không có cách giải chương ba trăm tám mươi bảy song thành chiến đấu hai chương ba trăm tám mươi bảy song thành chiến đấu hai a huyền ta vạn vạn không nghĩ tới ngươi nói muốn chế tác quỷ môn mở lớn khi thế lại là đ ù a thật tương tiểu thư thực tế không nghĩ tới chu huyền vậy mà chơi như thế trái với lệ thường sự tình đồng dạng mở rộng tầm mắt còn có công trình sư công trình sư trước thời hạn liền đi suy đoán chu huyền sẽ dùng phương pháp gì ngưng tạo ra quỷ môn mở lớn khí thế nghị phá đầu của nàng nàng cũng không còn n g h ị đến biện pháp mà bây giờ nàng chính mắt thấy chu huyền làm hết thảy mới biết được nàng vì cái gì nghị không ra nàng không đủ dũng chu huyền vì ngưng tạo khí thế vậy mà nhật du đến rồi màn l ớ n núi phóng xuất một mực phong ấn tại bí cảnh bên trong bách quỷ chi mẫu vị này chính là phật quốc ba mươi ba trọng thiên giới chủ tại thiên địa trong vắng cờ thông qua ma nhai tăng đôi câu vài lời thậm chí còn có thể được ra một cái kết luận vị này bách quỷ trí mẫu còn không phải thông thường giới chủ là bên trên thập trọng thiên bên trong giới chủ phật quốc cao thủ đứng đầu nhất một trong Vị này b á công trình sư rất là lo nghĩ mà hỏi bách quỷ chi mẫu thực lực bao nhiêu trước mắt không có kết luận nhưng là có một chút thực lực của nàng nhất định là tại thần minh phía trên đến như bên trên bao nhiêu đã nói không xong chu huyền lại tại bách quỷ c h i mẫu thi thể cách đó không xa dưới cây lấy ra một tấm sạch sẽ giấy dầu giấy trải tại trên mặt đất nhẹ nhõm ngồi xuống nói nàng tại ta trong bí cảnh lâu như vậy ta rất hiểu rõ nàng thanh h o a n g thần miếu chính là khắc tinh của nàng chỉ cần ta miếu v ẫ t còn nàng liền l ậ i không nổi bao lớn song gió cái này hung ngoan phật quốc bồ tát bị ta lấy ra làm một chút kịch lớn cũng coi là phế vật lợi dụng chu huyền ngắm nhìn bách quỷ c h i mẫu trên thân một cái tiếp một cái xuất hiện quỷ đầu sọ rất là lòng lẻo nói nàng mê hoặc đối với ngươi vì cái gì không có tác dụng tương tiểu thư chỉ vào đầu dò hỏi Bách quỷ chi quỷ mẫu tương h tỉnh, những phát khiếu hiếp, không chế, càng là một loại hoặc. Chu huyền cách h ứ c cái ác cũng càng một gần n gọi, kia loại ra quỷ uy là là là mẹ vậy, vậy, lại bình bị chân như vậy, không bị ảnh hưởng chút nào. chút ư t tiểu thư thải hí sư tiên dân chi não đều không thể mê hoặc ta ta còn có thể e ngại một cái đến từ phật quốc quỷ mẫu sao huyết nhục thần t r i ề u trội hẳn lên không chế tinh thần phật quốc người có cường đại kim thân tình quốc người có ngập trời cảm giác lực mê hoặc vốn cũng không phải là phật quốc người am hiểu bản lĩnh chu huyền có sợ gì có chút khí thế có thể làm thanh giả nhưng có chút khí thế nhất định phải được đồ thật không phải trên trời còn kia con mắt sẽ không tin tưởng chu huyền chỉ chỉ trên trời con kia tại trong tầng mây ẩn nút thiên nhãn kia là tất phương phóng thích ra con mắt chính là vì quan c h ắ c minh giang phủ bên trong thế cục thất phương đã muốn nhìn liền cho hắn xem điểm hắn muốn nhìn đến chu huyền mở con xếp nhẹ nhàng lay động lấy người tốt điên c ù nga huyền lao tấm công trình sư từ đáy lòng chịu phục thế gian thế cục ảm đạm không chắc cấu thành cực kỳ phức tạp nhưng lại phức tạp thế cục rơi xuống chu huyền trong tay phán phất liền thành hắn đồ chơi bình thường hắn muốn làm sao xúi r ụ thế cục kia liền phải làm sao đi theo động có kiến thức có thủ đoạn có trí tuệ là trọng yếu hơn có can đảm công trình sư nhìn một cái nào đó nơi tinh không đó chính là huyết mục thần triều phương hướng nàng nhẹ nhàng thở dài nói nếu là đương thời huyết mục thần triều chủ não như chu huyền bình thường lăn lộn không vui t ê u ý thức cường đại thần triều sẽ còn bị phật quốc chôn vùi sao thiên nhãn tại quan sát minh gia n g phủ t ấ t phương nhìn được mở cờ trong bụng thật mạnh đại ư u minh khí thế a ta chỉ là nhìn cũng có thể cảm giác được kinh hại thực chiến mục hồn thành mở quỷ môn minh giang phủ xong đời chu huyền đây chính là ngươi cái gọi là trùng tiến minh giang phủ ha ha ha ta xem ngươi là muốn hủy diệt minh gia phủ đếm không hết người sống sót đều muốn đi theo ngươi cái này ngủ xuẩn thai hậu chủ xoái một đợt hồn vệ mục hồn thành minh giang phủ xong ngươi cũng xong rồi tất phương đứng lên mở ra q có xếp nhìn qua trong nhà lá vang vọng tám cái kim ký rất là vui mừng nói kim kỳ a kim ký ngươi không hổ là người kể chuyện tổ truyền xuống pháp khí tính được thật chuẩn trần linh chu huyền sống không quá tối nay rồi u minh c h i thành liền muốn quy về u minh âm dương có giới sao dám tự mình đi q u a giới hạn một tiếng quát khẽ thanh âm vạch phá minh giang phủ bầu trời đêm đồng thời cũng bị thiên nhãn tiếp thu chuyển vào tất phương bên hai có biến số tất phương còn chưa kịp cao hứng liền nghe quát k h ẽ thanh âm hắn lập tức đem con mắt nhắm lại cùng thiên nhắn liên tiếp tiếp tục quan sát đến minh giang phụ bên trong thế cục minh giang phủ dân chúng bị k i a lệ quỷ tiếng gào quân quanh nguyên lai tưởng rằng hy vọng không nhiều ở tại bọn hắn đều chuẩn bị kỹ cảng vĩnh đạo ưu minh thời điểm kia quen thuộc cấm sắc vang lên lần nữa toàn bộ minh giang phụ dân chúng đều có thể nghe ra kia âm sắc là ai đại tiên sinh chu huyền là đại tiên sinh ta cũng nghe thấy đại tiên sinh đứng ra hiên hỏa chi kiếp chính là đại tiên sinh cứu văn minh giang phủ bản lãnh của hắn tại du thần ti phía trên trong lúc nhất thời không ít lão bách tính như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm sau lao nông kích động đến khóc ra tiếng đại tiên sinh sẽ không bỏ rơi chúng ta tại thai sau ngày đầu tiên hắn đã nói qua chúng ta một cái cũng không thể thiếu lúc đó chu huyền lời nói hùng hồn bây giờ lại bị đề cập phối hợp với hắn k i a m ộ t tiếng quắc khẽ liền đem minh giang p h ụ dân chúng lòng tin lần nữa cổ vũ lên đại tiên sinh miệng vàng lời ngọc hắn lên tiếng liền đại biểu lấy chúng ta minh giang p h ụ an toàn giờ k h ắ c này lại không có đã từng thiên địa ván cờ bên trong hắc bạch từ thiên thế nhưng tòa thành lớn này thiên hạ thức lại tại chu huyền trong lòng bàn tay u minh l o a sáng mời đạo tổ mặt nạ dựa theo trước thời hạn bày ra tiết mục lúc này chính là minh giang đại nhân vật đứng ra cùng m ụ c hồn thành ý chí đàm phán mà cái này đại nhân vật chính là chu huyền lão bách tính cũng chỉ tin tưởng hắn có tư cách này có thể đứng ra đến cùng m ụ c hồn thành ý chí đàm phán dù là hỷ sơn vương nhạc sĩ họa sĩ hương hỏa cấp độ đều tại chu huyền phía trên danh vọng danh dự cùng với tại l a o bản họ bên trong hình tượng bọn họ cùng chu huyền đều không có thể đánh đồng với nhau t h á n h nhân vô lượng đạo giả vô vi chu huyền giữ lại bên hông đạo tổ mặt nạ nhẹ nhàng lôi kéo phía dưới hướng phía trên trời ném đi mặt nạ những nơi đi qua đều là các t ư ờ n g từ khí nó bay đến bầu trời đem minh n g u y ệ t phía trên lập tức quang mang và trượng đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh đạo tổ đạo đức chân kinh tại mỗi một cái minh giang phụ dân chúng vang lên bên thai đem tiên lệ quỷ thanh nhâm áp chế ngay tại lúc đó chu huyền tây phải thăm dò vào đến rồi bí cảnh bên trong nắm chặt rồi tồn kia thành hoàng thần miếu sắp nổi nhẹ nhàng lôi kéo dẫn tới thế giới hiện thực bên trong một phương lớn chừng bàn tay thần miếu liền tại chu huyền nơi lòng bàn tay nâng lên thành hoàng thần miếu nước dung pháp thân thất phương tuyệt đối không ngờ rằng đã từng là minh giang p h ụ đệ nhất pháp khí thành hoàng thần miếu lại bị chu huyền toàn bộ thu thập đúng chỗ địa vương thanh phong quan chủ ba đại thành hoàng đương gia nhiều năm qua phân biệt nắm giữ lấy thần miếu một bộ phận cái quy củ này chưa từng có biến qua tại ba loại sự vật làm sao lại đồng thời xuất hiện ở chu huyền trong tay thất phương phát hiện mình đối chu huyền hiểu rõ còn chưa đủ nhiều chu huyền cầm trong tay thần miếu hướng phía trên trời ném đi thần miếu đang không ngừng b i ế n lớn tái b i ế n lớn cho đến có m ộ hồn thành một nửa quy mô thanh hoàng thần miếu chính thiên cương minh thanh phong hôm nay hiện thế nghe ta hiệu lệnh trấn áp m ụ hồn thành chu huyền tay phải một chỉ tòa thần miếu kia liền tiến về m à n lớn núi tại minh giang phủ trước mắt bao người hướng phía mục hồn thành n i ế n ép tới mặt ngoài đây là thần miếu c h â n áp hồ n thành nhưng trên thực tế đây là thần miếu tại c h â n áp bách quỷ c h í mẫu cùng lúc đó chu huyền trong tay còn có một con mắt là đã từng thành hoàng đại đương ra quan chủ con mắt con mắt này chu huyền một mực đặt ở bí cảnh bên trong chỉ vì lúc ấy ước định quan chủ ta giữ ngươi lại đến chính là nhường ngươi mở mắt nhìn xem ta chu huyền có thể hay không chuyến được bình minh giang phủ vũng nước đ ụ bây giờ ta lội ngang sao ừ quan chủ lạnh lùng đáp lại mới hảo hảo nhìn một chút thế giới này làm từ bế ta chu huyền vừa cười vừa nói n g ư ơ i n g ư ơ i muốn giết ta quan chủ có chút kinh hoảng. hoàng thanh hoàng t ầ n miếu mượn đạo tổ mặt nạ từ khí trấn áp mục h ồ n thành loại này cường cường đối kháng nếu là không chạy chút máu làm cho cùng giả tựa như trận này máu được ngươi đến lưu chu huyền cười tủng tìm nói n g ư ơ i ngươi đ ạ c mẹ nó thật h è n hạ ngươi l ừ a đời lấy tiếng luận l ừ a đời lấy tiếng ta sao dám cùng ngươi quan chủ so chu huyền nói xong liền đem con kia con mắt hướng kia màn lớn trên núi ném đi thế là tại minh giang p h ụ dân chúng trong mắt liền nhìn thấy m ụ c hồn thành bên trong bước lên ra một con con mắt thật to mang theo án độc cảm giác cùng thành hoàng thần miếu chạm vào nhau mà đi m ụ c hồn thành làm thủ đoạn đại tiên sinh thần miếu n à n vạn muốn đứng vững minh giang p h ụ đám người la hét nói ẩm ẩm nổ vang về sau con kia con mắt thật to bị thần miếu nghiền nát đến huyết tinh chi khí khắp nơi khuếch tán mà ngay tại lúc đó thần miếu m i ế u trên thân xuất hiện vô số đầu rõ ràng vết dạng đến như kia vắt ngang chân trời một hồn thành vậy đồng dạng trải rộng liệt văn hai cái này liệt văn chu huyền không thể quen thuộc hơn được thần miếu vết dạng là c h ấ n áp bách quỷ c h i mẫu xuất hiện bình thường g i n n ư ớ c mà mục hồn thành vết dạng chính là tiểu não thay đổi mục hồn thành hình chiếu chỉ là cả hai vết dạng rơi vào minh giang phủ dân chúng trong mắt lại giống như là hai tòa thành làm lớn một trận ai cũng không có thắng qua ai lương bại câu t h ư ờ n g đại tiên sinh thần miếu đều đánh không lại mục hồn thành minh giang phủ sợ là muốn m h ỏ n g việc lão bách tính trong lòng la h é t nói